chương một trăm trúc cơ trung kỳ chương 179. trăm trúc cơ trung kỳ tại thối kiếm linh thủy bên trong ngâm một ngày một đêm thiên tân kiếm rực rỡ hẳn lên hấp thu thối kiếm linh thủy bên trong ngũ kim chỉ tình ngày đó đại chiến bên trong không chút nào cố kỵ hao tổn cầm lấy phi kiếm bản thể đối hám tạo thành điểm điểm hạt gạo lỗ hổng, đã toàn bộ chữa trị qua tới bên kia liễu diệp kiếm trên thân kiếm vết rách đồng dạng sửa chữa hoàn tất bất quá bị lưu ly hỏa thần thân gia chỉ bạch tử thần man lực một trường dẫn đến liễu diệp kiếm linh tính bị hao tổn đoán trường phải lại ngâm một ngày mới có thể triệt để khôi phục qua tới nhìn tới lấy ta tại luyện khí phía trên liền tính đem chủ yếu tinh lực đều phóng tại bên trên, cũng phải muốn 20 năm trái phải thời gian mới có nắm chắc thành công luyện chế nhất dài phi kiếm. Bạch tử thần rất tiếc nuối hoàn toàn chính xác nhận bản thân tại luyện khí phía trên cùng trận pháp một đạo giống nhau, không có xuất chúng thiên phú. Trước mắt phi đao pháp khí tái đầy đất, không phải tại ngưng thể giai đoạn không thể nắm giữ hảo hỏa lực thối luyện quá độ, chính là tại cuối cùng một bước cấm chế kết thúc công việc lúc dùng lớn khí lực vượt qua cơ sở tài liệu có thể thừa nhận hạn mức cao nhất đương nhiên dựa vào linh thể thần diệu, chỉ cần chịu tiêu phí thời gian tổng có thể đem tu tiên bách nghệ đẩy tới cùng tự thân tu vi ngang nhau cảnh giới. dạng này lời nói trúc cơ giai đoạn tu luyện liền có chút không có lời ta lại không thiếu nhị giai phi kiếm kiếm tu luyện khí là vì thuận tiện chính mình đoán tạo tam giai phi kiếm giai đoạn này chỉ cần thoáng thu tập kết đan phía trước có cái nhất giai đỉnh phong luyện khí tiêu chuẩn tức có thể kết đan sau đó thần thức ký thác kim đan mạnh như thác đổ đột phá lên tới càng thêm đơn giản bạch tử thần rộng tay háo vung lên đống lớn cơ sở tài liệu cùng luyện khí đại đỉnh đều quét đến gian phòng xó dừng lại chuyên môn đưa tới địa hỏa. bạch ngọc lâu khi đó kiến tạo thời điểm cân nhắc đến sau này tu tập tu tiên bách nghệ khả năng chuyên môn cách gia đa phòng phòng luyện khí vẽ phủ phòng chờ một chút đại đa số kiến trúc đều ở vào đem gác sói trạng thái. trở lại tu luyện tinh thất, đổ ra một khỏa địa hỏa diễm linh đan. quen chân ngồi xuống bày ra ngũ tâm hướng lên trời dáng vẻ, quen thuộc vận lên hỏa lòng quy nguyên kinh tầng thứ nhất. xuất phát tăng quảng Tiên thành phía trước, bạch tử thần bằng vào cựu truyền long Hồ Đàn cùng mặt khác tăng tiến tu vi đang dưỡng, đã rời trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong không xa. nếu không phải muốn cải tạo lưu ly thân chậm trễ thời gian, đan điển khí hải linh dịch đã sớm vượt qua một phần ba, đạt tới trúc cơ sơ kỳ cực hạ. lần này bế quan, chính là muốn nhất cổ tắc khí, không đem tu vi đẩy tới sơ kỳ đỉnh phong, tuyệt không xuất quan. hắn cố ý cùng lương vũ sư minh chào hỏi. nói chính mình bởi vì cùng người sinh tử tương bắc ở giữa có hiểu ra, tìm đến đột phá cơ duyên, cho nên nhập chức chấp phát điện một chuyện phải chậm hơn vài năm đối với cái này lương vũ rất có thể hiểu được. tại hắn nghĩ đến bạch tử thần loại này không đến ba mươi có thể lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm thiên tài kiếm tu, tại đấu pháp trong đó lâm chiến đột phá, có chút cảm ngộ là rất bình thường chuyện. bằng không thì những cái kia tuyệt thế kiếm tu, vì sao muốn cả ngày cầm kiếm du lịch, thử kiếm thiên hạ cường giả? mỗi luyện hóa một khỏa địa hỏa diễm linh đan. khí hải bên trong liền có một dọn tân sinh trạng thái dịch pháp lực rơi xuống tại linh dịch bên trong đung đưa tầng tầng rung động đồng thời khí hải phía trên treo trên không treo một nói địa tâm linh diễm tản ra kinh người nhiệt lượng dùng lên mấy ngày thời gian đem đạo này địa tâm linh diễm nuốt tiêu hóa biến thành tinh thuần nhất hỏa hệ pháp lực phía sau khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực cao lại tăng một dọn cũng may lâm vào chiều sâu ngủ say lại không một điểm động tĩnh tử vi huyễn lôi kiếm thai dựa vào bản thân cấp bậc như cụ tại vô ý thức tán phát ra đến lôi hồ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tại linh dịch trên mặt hồ sẽ qua Ngự Bạch Tử Thần cam đoan siêu cao hấp thu dược lực hiệu suất, lại tạo ra dược cận đan độc tại tiến vào khí hải trước tiên, liền tan thành mấy khói. Hai năm sau đó, Bạch Tử Thần trên thân có chói mắt xích quang lập lòe, tại mấy tức sau đó đạt đến đỉnh cao nhất, đem cả tòa tĩnh thất đều chiếu thành màu đỏ đạt đến tam giai trung phẩm linh địa tĩnh thất, trong phòng linh khí cuồn cuộn, gào thét thành rồng, hình thành mấy đạo hướng về hắn thân thể đánh tới. Không khí trong đó, một cổ nóng dược khí tức dâng lên, giống như là dâm ở núi lửa trên đỉnh, có nham tương liệt diễm tùy thời đều muốn phun trào. Một tiếng rất nhỏ rồng âm, bạo ngược lại mang theo thiêu đoạn vật khí thế, đem toàn bộ linh khí nuốt chửng ăn xuống. bên ngoài thân xích quang đều thu liễm, khôi phục bình thường. đồng thời tính thất bên trong độ nóng hạ thấp, vừa rồi đủ loại dị tượng tựa hồ chưa bao giờ phát sinh qua. bạch tử thần thần sắc không thay đổi, đã sớm cắt trong tâm khảm hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ hai công pháp lộ tuyến tự phát vận hành, khí hải bên trong rơi một hồi linh vũ, linh dịch hồ nước mắt tưởng có thể thấy tăng lên một tầng. rõ ràng nhất, nguyên bản nút ở xóa xình, chỉ có non nửa kính thân chui vào linh dịch cửu dương thần hòa giám, đã có hơn phân nửa diện tích có thể hưởng thụ đến trạng thái dịch pháp lực thoải mái. theo hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ hai vận chuyển một cái chu tiên, một cổ hoàn toàn mới càng thêm cường đại pháp lực uy áp hiện hiện. chúc cơ trung kỳ. một lần là xong bạch tử thần trong lòng không lên nhiều ít gợn sóng lặng lặng thể ngộ phá cảnh phía sau phát sinh biến hóa mượn nhờ đan dược chi lực khổ tu hai năm rốt cục đem tu vi đẩy lên chút cơ sơ kỳ đỉnh phong phía sau không có mảy may dừng lại lập tức khởi sướng đối cảnh giới kế tiếp trùng kích bực này qua loa thái độ muốn nhượng những cái kia bị nuốt bình cảnh mấy chục năm bế quan phá cảnh phía trước đều muốn trai giới tắm rửa bảo trì tâm linh trong vắt tu sĩ trông thấy khẳng định sẽ phát điên tan không nhiều không ít một tháng thời gian phá cảnh thành công thần thức tăng gấp đôi trước mắt phạm vi có thể đạt một trăm triệu ta nhớ rõ bình thường tu sĩ để thang cảnh giới đối thần thức để thang hiệu quả không có dạng này tin người, đoán chừng là chú thần thuật hiệu quả. bạch tử thần đối với cái này rất là hài lòng, thần thức cường độ đã tiếp cận trúc cơ viên mãn tu sĩ. nhưng hắn tại thần thức cái này khối chống lại bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ, đều sẽ không trở thành ngược điểm. về phần kết đan chân nhân, cái kia đều không tại cùng cái cấp độ phía trên, nghe nói mười giảm bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được bọn hắn thần thức, lại là tiến bộ, cũng sẽ không bành trướng đến cảm thấy chính mình có thể cùng kết đan chân nhân đụng lên đụng một cái. thật sự có như vậy một ngày, cần làm chỉ có hai kiện sự tình. tự bạo lưu ly thần, kích phát thái âm tinh đột vụ. làm xong những này có thể hay không từ kết đan chân nhân trên tay mạng sống còn lại liền muốn xem thiên ý nội thị tự thần trạng thái dịch pháp lực tổng số lượng tăng phúc nó nữa thi triển các loại pháp thuật uy lực khẳng định sẽ có tương ứng để thăng đương nhiên đối bạch tử thần mà nói trọng yếu nhất cả biến đó là có thể đem xong kiếm hợp bích trạng thái từ nhiều nhất vung giá hai kiếm biến thành ba kiếm bất quá đánh thắng được đối thủ hai kiếm có thể cầm xuống đánh không lại giống như nhiều hơn này một kiếm ảnh hưởng cũng không lớn bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trừ phi thân có đỉnh cấp công pháp hoặc đại thần thông bạch tử thần đã chẳng phải lo lắng không cần tự bạo lưu ly thân cực đoan thủ đoạn. hắn đều có lòng tin thắng qua chín thành trở lên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. về phần trúc cơ viên mãn đã nhảy ra kết đan phía trước cuối cùng một bước. pháp lực viên mãn trong tay song kiếm cũng có thể chém ra hai kiếm còn là ba kiếm ảnh vang không được cuối cùng kết cục. trừ phi có thể đem song kiếm hợp ích, chuyển thành trạng thái bình thường tiến công thủ đoạn mới có thể cùng tiên một trận chiến. cho nên nói, tuy nhiên cảnh giới phía trên nhảy ra một bước, nhưng thực chống lại trúc cơ viên mãn địch nhân chỉ sợ đến đến lúc đó còn là chỉ có tự bạo lưu ly thân chiêu đó. trừ phi kiếm đạo cảnh giới lại tiến một tầng, đến trong truyền thuyết luyện kiếm thành ti tầng thứ. kết đan phía dưới ta mới có thể có thể nói vô thủ. Bạch tử thần nghĩ lại tinh hà kiếm quân lưu lại kiếm đạo chân dài bên trong, truyền thừa hình ảnh bên trong vị kia già trên 80 tuổi lão giả, hai tay điều khiển như tơ kiếm quang, trong lúc huy sái bỏ qua phòng ngự pháp bảo, đồng thời xuyên thấu hơn 10 vị đối thủ tình cảnh, tâm thần hướng chi. Nếu có phần này thủ đoạn, lại thay vào ngày đó cùng mạnh thế quý đấu pháp bên trong, hoàn toàn có thể bằng một đôi phi kiếm liền lấy được thắng lợi. Cái gọi là nhất kiếm phá và pháp, chỉ nhân tiện là luyện kiếm thành ti cảnh giới. Mặc nguyên môn bản pháp thuật, phòng ngự chí bảo, ta tự một kiếm phá chi. Bình thường tới nói, tiếp xúc đến đại đạo chân ý kiếm tu, quay đầu lại lấy mạnh như thác đổ tư thái thăm nộ kiếm đạo. nắm giữ luyện kiếm thành ti tương đối mà nói tương đối dễ dàng còn lại đám người chỉ có sớm làm ra năng luận rõ ràng phù hợp tự thân con đường kết xuất nhất cái kia loại kết đan chân nhân đồng thời lại thân kiêm vô thượng kiếm đạo thiên phú mới có cơ hội tại kết đan kỳ bên trong liền bước vào luyện kiếm thành ti cảnh giới thôi luyện kiếm thành ti cùng ta mà nói quá mức xa xôi ta nhiều tham ngộ nội chân kiếm quyết có thể đem trong truyền thuyết kiếm tâm thông minh nắm giữ cũng rất không sai bạch tử thần vây vây đầu bung tha không thiết thực ý tưởng nhưng muốn nói tại trúc cơ trung kỳ còn có thể nhượng ta chiến lực tăng nhiều đường đi còn có một đầu lại cũng chỉ có một mình ta có thể làm đến ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ ba ngũ tinh lĩnh chú thể các thương lão tổ trước mắt tại môn này luyện thể công pháp phía trên chính ở vào cảnh giới này nếu như nói ngũ tinh lưu ly thể trước hai tầng còn là có thể thông qua giải giảng giặc thời gian đụng đại vận giống như đến nhập môn đến tầng thứ ba bắt đầu liền đem nhập môn môn hạm lần nữa để thăng Ngộ không được chính là ngộ không được hao phí lại nhiều thời gian đều vô dụng từ dương lão tổ giọng điệu bên trong có thể nhìn ra hắn khẳng định không có đem ngũ tinh lưu ly thể tu đến tầng thứ ba ngũ tinh lĩnh chú thể thấp nhất tu luyện yêu cầu chính là trúc cơ chu kỳ bạch tử thần tin tưởng tự liền các thương lão tổ đều là ở kết đan sau đó mới bắt đầu đếm thử tầng thứ ba nhậm môn trước hai tầng đều dùng hắn 20 tái tầng thứ 3 ngũ tinh vĩnh chú thể dùng lên bốn năm chục năm đều rất bình thường liên tính tiên linh căn tu sĩ tu luyện lại nhanh nhiều ra thời gian cũng không phải dạng này dùng trừ khi là có thể trên diện rộng để thăng kết đan sát xuất bí thuật nếu không không ai dám tại trúc cơ kỳ bên trong tiêu phí như vậy chiều dài thời gian đầu nhập cùng tu vi cảnh giới không quan hệ địa phương cần đem trong thức hải ngũ tinh thần thiết đào tạo lớn mạnh đem bây giờ nhiều nhất hoạch đào lớn nhỏ một khối diễn biến thành núi đồng thời móc ngập trong ngoài thiên địa sinh ra linh tính Bạch Tử Thần nhìn xem ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ ba công pháp, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Từ khi tại trong thức hải ngưng kết ngũ tinh thần thiết, nhiều như vậy năm xuống tới, mới tử vừa mới bắt đầu hạt gạo biến thành hôm nay hoạch đảo lớn nhỏ. Nhưng muốn diện hóa thành núi, cái này trung gian kém đẳng cấp thật sự quá nhiều, khó mà tưởng tượng muốn dùng lên nhiều ít thời gian. Càng đừng nói móc ngập trong ngoài thiên địa, sinh ra linh tính, cái này đều có chút giống đào tạo linh bảo thủ đoạn đương nhiên, ngũ giai linh tài đoạt thiên địa tạo hóa, dự dụng mới bắt đầu liền mang theo linh tính. Cái này luyện thể công pháp nếu như muốn đồng tham ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly hoàng ngọc tận hái hai loại ngũ giai linh tài sở trưởng. thành tựu vô thượng thể phách muốn làm đến điểm này ngược lại cũng bình thường ngũ tinh vĩnh chú thể quá mức lần nào chờ thêm chút thời gian hào hảo nghiên cứu bất quá hỏa long quy nguyên kinh đề thăng một tầng đối tư chất cải biến nhưng là thực thực tại tại lại sau này tu luyện hai tầng ta hỏa linh căn tư chất đều sẽ không kém với song linh căn tu sĩ đột phá sau đó bạch tử thần tại lần đầu vận chuyển hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ hai công pháp thời điểm liền cảm giác được cùng phía trước luyện hóa thiên địa linh khí khác nhau chương một trăm trai trưởng lão chương một trăm trai trưởng lão hỏa long quy nguyên kinh nhận tàng đặc tính là có thể để thăng tu luyện giả hỏa hệ linh căn tư chất mỗi tinh tiến một tầng, có thể để thăng một chút, nhưng chỉ có thể tác dụng tại Hỏa Lòng Quy Nguyên Kinh bản thân phía trên, tu luyện mặt khác công pháp lúc không có tác dụng. Chẳng đến cái này bộ phận công pháp tu luyện viên mãn, mới bỏ đi giả giữ lại thực, chân chính lượng tự thân linh căn phát sinh chất biến. Vượt qua song linh căn tư chất, có thể đạt tới Hỏa hệ Thiên linh căn một nửa trở lên hiệu quả, lại có thể sử dụng tại sau này tất cả Hỏa hệ công pháp cùng pháp thuật phía trên. Cái này hậu thiên bồi dưỡng, thông qua tu luyện đỉnh cấp công pháp hoặc phục dụng thiên tài địa bảo cải thiện tự thân tư chất, đạt tới hoặc tiếp cận Thiên linh căn hiệu quả, bị người gọi kém thiên linh căn. Chủ yếu nhất. cái này linh căn nhiều nhất là cụ bị thiên linh căn tu luyện tốc độ nhưng bởi vì cũng không phải là tự nhiên mà tạo không thiên địa linh khí chỗ chung không có tại kết đan phía trước vùng đất bằng thẳng thông suốt thần dị đối bạch tử thần mà nói có thể để thăng tu luyện tốc độ liền rất tốt trúc cơ kỳ bên trong hắn còn có thể mượn nhờ đan dược gần hơn cùng thiên linh căn dị linh căn tu sĩ tu luyện tốc độ trên lệnh nhưng đến phía sau tăng tiến tu vi linh đan trở nên khó tìm chính là tam linh căn tư chất rất có khả năng chỉ là tu luyện đến kết đan sơ kỳ đỉnh phong liền muốn dùng đi trăm năm thời gian cái này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể nhẫn chịu bạch ngọc lâu bên ngoài dừng trúc bóng bẩy. đã đem cả phiến linh địa vây quanh lên tới. xa xa nhìn ra xa bãi bùn phía trên có vài tên đệ tử đang tại đảo móc trứng rùa, ý đồ tìm đến mấy mai trứng rùa trở về phu hóa đi ra làm vì chính mình linh thú. nói như thế nào đều là đầu kia nhị giai đình phong ngàn năm lão quy huyết duệ, tiềm lực không tầm thường. đối với luyện khí đệ tử mà nói đúng cực tốt bạn thân linh thú. thật sự có tuế nguyện biến thiên, thương hải tăng điển cảm giác. bế quan 5 năm, năm, bạch tử thần phát hiện chính mình tâm tính đều phát sinh một ít biến hóa. hắn đến nay chưa đầy bốn mươi, năm năm thời gian đều có thể chiếm được một phần tám trở lên nhân sinh, sinh ra dạng này cảm thán rất là bình thường. cũng có trách những cái kia nguyên anh lão quái vật, từng cái lạnh nhạt vô tình, đối với huyết mạch hậu bối đều chưa hẳn có thể có nhiều coi trọng. Một lần bế quan đi ra, khả năng liền đổi một đời hậu nhân, lại có thể xây dựng nhiều ít cảm tình. Bạch Tử Thần có chút hiểu được những cái kia tiền bối, vì sao rất nhiều thời điểm sẽ đem tự thân bảo vật lưu cho dòng chính truyền nhân, mà không phải là có huyết mạch quan hệ hậu duệ. Sớm chiều ở chung, có thể truyền thừa tự thân đạo thống đệ tử, có lẽ muốn so chỉ có huyết mạch liên hệ, cả đời bên trong đều thấy không được mấy lần hậu nhân càng có thể đại biểu truyền thừa. Kéo dài đương nhiên, nếu là hậu bối trong đó có thiên tư chắc tuyệt, nhưng có thể bồi dưỡng tộc nhân, vậy khác nói Bạch tử thần vỗ túi chứa vật, một phiến lá liêu trượt vào lòng bàn tay, theo gió nhoáng một cái liền hóa thành thanh thấu kiếm quang bay ra phỉ ngựa hồ. Lấy thôi kiếm linh thủy đem liễu diệp kiếm tu sửa tốt sau đó, hắn qua loa tế luyện một phen, bởi vì một mực tại bế quan tu luyện đều còn vô dụng thôi, qua cái này chiến lợi phẩm đều là nhị giai phi kiếm, liễu diệp kiếm phẩm chất còn muốn thoáng thắng qua thiên tân kiếm, âm trúc kiếm một bậc. Từ mạnh thế quý đồng dạng người mang thiên tân kiếm, lại đem nó làm dự phòng, một mực tại ngự sử liễu diệp kiếm cũng có thể nhìn ra. Ngụ này tham khảo tam giai vô hình kiếm, phòng chế mà đến liễu diệp kiếm, tuy nhiên bởi vì thiên sinh phẩm giai quan hệ. không có khả năng cùng vô hình kiếm một dạng vô thanh vô tức vô ảnh vô hình nhưng theo ngự kiếm chi lòng người ý ẩn hiện nhưng đã được vô hình kiếm vài phần thần vận có thể ẩn nấp tung tích là nhất đẳng ám sát chi kiếm thiên tân kiếm cùng nó so sánh với, trên lệnh khá xa từ bình thường ngự sử kiếm quang bên trong có thể nhìn ra thanh thấu đạm bạc thập phần đê điều tại ánh mặt trời chiếu dọi phía dưới chỉ có thể nhìn đến nhàn nhạt bóng dáng cùng mạnh thế quý giao thủ lúc nếu không phải hắn tu tập nội chân kiếm quyết có thể làm được tâm như gương sáng nạp chiến trường hoàn cảnh tại trong lòng cực lớn khả năng sẽ chúng liêu diệp kiếm an toàn có này kiếm nơi tay thiên tân kiếm có thể lui cư nhị tuyến âm trúc kiếm còn có không sợ tổn thương ưu điểm hơn nữa nương theo ngọc cầm vừa vận hấp dẫn địch nhân lực chú ý vì liễu diệp kiếm tranh thủ đến càng nhiều phát huy không gian thoáng qua chi gian bạch tử thần đã đi tới sơn môn bên ngoài vô số tán tu trên trúc tại ngoài sơn môn sắp xếp trưởng thành lòng bầu không khí nhiệt liệt lại đến sơn môn mở rộng quảng triêu môn đồ thời điểm thời gian nhưng thực vui vẻ a, bạch tử thần từng có kinh nghiệm đương nhiên minh bạch những ngày tán tu đang làm cái gì thật ở Hắc sơn tán tu đường ra có hạ ngoại trừ xuất hiện một vị ngũ nhạc chân nhân bên ngoài cũng không nổi danh tán tu Yêu Liên Ngũ Nhạc chân nhân đều là ở Khác Châu quận được cơ duyên, thành tựu kim đan, lúc tuổi già mới trở lại hương tử, vượt qua cuối cùng thọ nguyên đầu nhập vào tu tiên thế gia, làm vì khách khanh môn nhân, không có khả năng bị coi là người một nhà, nhưng cái kia chân chính hữu dụng chuyển thừa khẳng định tiếp xúc không đến. Chỉ là bán bản sự, trao đổi chút tu luyện tài nguyên thôi. Tự lập tán tu gia tộc, lao tâm lao lực, mọi mặt cần chiếu ứng đến quá nhiều, còn muốn quan tâm nhi nữ hậu bối bên trong có không linh căn sinh ra, có thể chuyển thừa gia nghiệp. Dưới so sánh, có thể bái nhập Thanh Phong môn dù là từ tạp dịch đệ tử làm lên, đều so trà trộn bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Dĩ vãng thanh phong môn điều kiện nghiêm khắc, tạp dịch đệ tử đều không đến mười bên trong lấy một tỷ lệ, không nói đến ngoại môn đệ tử. Nhưng gần nhất vài lần, rõ ràng phóng rộng điều kiện, tuyển nhận đệ tử số lượng trở nên gấp mấy lần gia tăng. Cái này lượng rộng rãi tán tu cảm thấy chính mình có hy vọng, lần này báo danh nhân số lần nữa trên diện rộng tăng lên. Gặp qua bạch sư thúc, gặp qua bạch trưởng lão, thanh thấu kiếm quang rơi xuống, người tiếp khách chấp sự cùng vài tên ngoại môn đệ tử nhận ra người tới, liền vội vàng khom người hành lễ. Hôm nay là vị nào sư đệ chỉ thủ, trông coi sơn môn đại trận tông môn nhiệm vụ. mười năm một vòng, cơ bản đều là vừa mới trúc cơ còn không có rõ ràng chức tư trưởng lão đảm nhiệm. Bạch tử thần như không có bị lương vũ sớm tính vào chấp phát điện, cũng có khả năng đến phiên phần này không thú vị tông môn nhiệm vụ. Chỉ thủ sơn môn đại trận, trong ngày thường ngoại trừ tọa trận trận pháp đầu mối then chốt, không cái gì đại sự. Nhưng hạn chế lại hai chân, chốc lát không được rời đi, cùng làm giam không có gì khác nhau. Bẩm bạch trưởng lão, là long kỳ trưởng lão trị thủ sơn môn, người tiếp khách chấp sự tất cung tất kính, đem cấp bậc lễ nghĩa làm đến rất toàn bộ, cùng đối mặt điện chủ cấp trưởng lão một dạng. Hắn này vị trí nên đón đưa hướng, tin tức linh thông. Đương nhiên biết rõ vị này, Bạch Trưởng lão mấy năm trước từ Tăng Quảng Tiên thành trở về trên đường, vượt cảnh kiếm chém một vị trúc cơ trùng kỳ cấp tu. Tông môn trên dưới đều đã nhận định, Bạch Trưởng lão có thể hay không thành tựu kết đan khó mà nói, nhưng mấy chục năm sau khẳng định là kết đan lão tổ phía dưới đệ nhất chiến lực. Là Long sư Đệ a. Bạch Tử thần khẽ gật đầu, Long Kỳ là so với hắn sớm mấy đời chân truyền đệ tử, khai hoang chiến tranh phía trước nếm thử trùng kích trúc cơ thất bại. Cũng may kịp thời thu tay lại, đối thân thể tạo thành di chứng không lớn. Tu dưỡng mấy năm, một lần nữa tu quay về luyện khí đại viên mãn phía sau, lần thứ hai trúc cơ rốt cục thành công đáng nhắc tới là long kỷ thân tỷ chính là tông môn trưởng Lão long lung nhưng muốn đệ tử thông chuyển cáo chi long trưởng lão không cần ta còn có việc lần sau lại cùng long sư đệ gặp mặt ta bạch tử thần thẳng đến chấp pháp điện đúng lúc đụng lên từ trong điện đi ra một nhóm tu sĩ đầu lĩnh chính là vệ đạo cùng lương vũ vệ sư minh lương sư minh bạch tử thần rất lâu không có gặp vị này tiền nhiệm trưởng môn vệ đạo một thân nga quan bắc mang khí vũ hiên ngang cùng lần trước thấy lúc lại có rất nhiều bất đồng hắn có thể cảm giác đến vệ đạo đứng tại nơi đó cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể nâng tay nhấc chân đều cho người một loại nên như thế bộ dáng cùng đỗ gia thập nhị lang mang đến uy áp có chút tương tự không? so đỗ thập nhị lang càng tiến một bước, rõ ràng không có bất luận cái gì pháp lực ba động, lại có một cổ nhàn nhạt uy áp. chẳng lẽ vệ đạo thực dùng tam gia yêu thú nội đan trở thành giả đan tu sĩ? bạch tử thần có chút không dám tin, một vị kết đan rất có hy vọng tu sĩ sẽ làm ra cái này lựa chọn? thanh phong môn tình trạng cũng không có nguy cấp đến cần vệ đạo hy sinh chính mình đến tăng thêm một gã kết đan chiến lược tình trạng. nhưng cái này cổ như có như không nhàn nhạt uy áp, từ đấy lòng dâng lên, mang cho hắn cực kỳ cảm giác nguy hiểm, không biết thắng qua mạnh thế quý ít. tiêu liên đỗ thập nhị lang. đều kém một đoạn đỗ thập nhị lang là nguyên anh thế gia dòng chính đệ tử tại đỗ gia hậu bối bên trong cực chịu coi trọng tu luyện công pháp tùy thân bảo vật không có khả năng kém tại vệ đạo cái kia tạo thành khác biệt nguyên nhân hoặc là đến từ tam gia yêu thú nội đàn hoặc là vệ đạo trên thân khác có gì bảo Mạch sư đệ hồi lâu không thấy trở nên phong thần dị sắc ngươi nhập trúc cơ trung kỳ long dạng như vệ đạo âm điệu đều không tự giác đề cao trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ hắn trước mắt trạng thái ở vào trúc cơ viên mãn cùng giả đàn tu sĩ chi gian tuy nhiên pháp lực không có phát sinh chất biến vẫn tại trúc cơ tu sĩ phạm chủ bên trong thần thức cường độ đã tiếp cận kết đan chân nhân. Nhất nhãn liền nhìn ra trước mặt bạch sư đệ một thân pháp lực ba động mãnh liệt bành trướng chính là vừa tấn thăng không lâu tuy nhiên tông môn cao tầng đã đạt thành trung nhận thức đem bạch tử thần tương lai ước định vô cùng cao nhưng vệ đạo phát hiện như cũng là đánh giá thấp quá nhiều lúc này mới nhiều ít năm đều đã trúc cơ trung kỳ dù là dị linh căn tư chất chính mình khi đó tu luyện đều không có dạng này trôi chạy thời gian sử dụng còn muốn thoáng dài vài năm trở về trên đường một hồi đại chiến tiêu hao tinh huyết tại giữa sinh tử buổi hồi may mắn chiến thắng phía sau phúc linh tâm trí có cảm ngộ hồi tông sau đó lập tức bế quan bắt lấy lần này linh cảm thành công phá cảnh bạch tử thần sắc mặt như thường như là tại giảng thuật một kiện lại bình thường bất quá sự tình nhưng nghe vào còn lại trưởng lão trong hai phản phát thiên thư một hồi đấu pháp liền tìm được phá cảnh cơ duyên lấy ở đâu dễ dàng như vậy chính mình đám người khốn tại bình cảnh từ hơn mười năm đến mấy chục năm không đợi đều không có dạng ngày cơ duyên hoặc là cơ duyên đến lơ lửng không chừng sơ sẩy tức tán bế quan tu luyện cũng không thể bắt lấy Tốt, tốt, rất tốt lương vũ cười to mấy tiếng thần sắc từ khiếp sợ chuyển thành cuồng hỉ, ngực có kích lôi mặt như bình hồ không hổ là tông môn trăm năm qua vẫn tâm lộ để tâm tính người thứ nhất không hổ là kiếm đạo thiên tài Bạch Tử Thần khỏe miệng kéo ra một tia miễn cưỡng tiểu dung, Lương Vũ Sư Minh đem chính mình giơ lên quá cao, có chút không tốt nói tiếp. Kỳ thật chính là trong nội tâm không có đem chút cơ trùng kỳ coi ra gì, biết rõ chính mình chỉ cần tu vi đến, đột phá là một cách tự nhiên sự tình. Trên mặt đương nhiên sẽ không như mặt khác tu sĩ như vậy, phá cảnh sau đó tình khó chính mình, có như vậy lớn phản ứng. Ta nguyên hướng vào ngươi đảm nhiệm chấp pháp điện đốc tra trước, hiện tại nhìn tới lại vị trí quá ủy khuất ngươi. Lương Vũ ánh mắt nhất chuyển, nhìn đến còn lại trưởng lão đều bị Bạch Tử Thần cảnh giới khiếp sợ, hoặc biểu lộ ngạc nhiên, hoặc bày ra mặt cười có ý thân cận, lớn tiếng nói: vừa vặn trong điện giám trai trưởng lão cái này trước tư ghế chống thật lâu không bằng liền từ bạch sư đệ đảm nhập xuống vệ sư đệ ngươi cảm thấy như thế nào giám trai trưởng lão chấp pháp điện tam bà thủ tổng năm hiến trương điện lĩnh khoa cấm tại trên danh nghĩa nhị bà thủ cao công trưởng lão chủ yếu phụ trách chủ trì trai tiếu dụng cụ lễ dưới tình huống giám trai trưởng lao thực tế quyền hành vẹn vẹn tại điện chủ phía dưới chương 181, kinh người kế hoạch chương một kinh người kế hoạch giám trai trưởng lão sao vệ đạo không có trả lời ngay tại quá khứ chấp pháp điện thế nặng nhất thời điểm giám trai trưởng lão cái trước này vị hoàn toàn chính xác quyền cao chức trọng Tổng lĩnh Hiến trương, điện lĩnh quá cấm. Cái này tám chữ trước quyền phạm chủ, có thể phát tán ra không gian thật lớn. Như tại một cường quyền nhân vật trên tay, ý vị hắn có thể tự hành giải thích thanh phong môn pháp lệnh đầu luật, duy trì trật tự từ trưởng môn cho tới phổ thông đệ tử sở hữu nói chuyện hành động vi phạm. Vệ đạo đống dưng nở nụ cười, chính mình còn cân nhắc những này làm gì? Tiến giai trúc cơ viên mãn, tại các thương lão tổ trợ giúp phía dưới mượn tam giai yêu thú nội đang đụng chạm đến một tia kết đan chân ý nhưng lại không có thực thành giả đan tu sĩ, vẻn vẹn là sớm thể nghiệm một hồi kết đan tu sĩ thần thức cường độ. Vì này, các thương lão tổ giao ra một khỏa tam giai nguyên phách châu làm vi đại giới. bảo đảm tại không động thủ dưới tình huống đầy đủ lấy giả luận thật liền giống như kết đan sơ kỳ tu sĩ đều sẽ đem hắn ngộ nhận là giả đàn tu sĩ rõ ràng tự thân con đường chỉ cần đem trạng thái dịch pháp lực lại làm áp xúc vệ đạo có thể bắt đầu nếm thử kết đan một khi vừa qua chính là kết đan chân nhân tâm tình cùng dĩ vãng tự nhiên bất động. giám trai trưởng lao xuất hiện sẽ hay không bày dày năm điện cân bằng cũng không cần hắn đến cân nhắc có thể bạch sư đệ hành sự công bằng giữ mình chung chính lại chiến lược trắc tuyệt có hộ đạo hàng ma thủ đoạn đảm nhiệm này trước vị chính là thích hợp vệ đạo tuy nhiên dỡ xuống trưởng môn vị trí nhưng nhiều năm xây dựng ảnh hưởng không ai dám tại khinh thường hắn lời nói thú chi tại mọi người trong mắt vệ đạo đã là giả đàn tu sĩ tuy nhiên không bằng kết đan chân nhân tôn quý xưng không được lão tổ nhưng có được kết đan chiến lược hàng thật ra thật lại không có cảnh giới tiến thêm một bước khả năng không quanh năm bế quan tu luyện cần phải tại kết đan lão tổ ít lý công việc vật dưới tình huống thanh phong môn sau này còn không phải từ vệ đạo định đoạn. tăng thêm lương vũ toàn lực tiến cử liền tính mặt khác trưởng lão có khác dạng tâm tư đều không có khả năng tại trên mặt nổi đưa ra phản đối ý kiến đến ngăn trở chưa hẳn có thể thành còn muốn đắc tội tông môn bên trong tương lai vô lựa bạch sư đệ không ai sẽ làm cái này cật lực không thảo hảo cử động lương sư minh lúc trước thương lượng chuyện ngươi hảo hảo cân nhắc chúng ta ngươi hồi phục vệ đạo chấp hai tay sau lưng trầm giọng nói ra bạch tử thần đi theo lương vũ tiến vào chấp phát điện sảnh đường ngồi xuống hỏi lương sư minh không phải nói trước nhượng ta đảm nhiệm đốc trà qua mấy năm mới thăng làm giám trai trưởng lão một bước đúng chỗ có hay không quá mức rồi dập ta cũng không có ngờ tới ngươi trong miệng đột phá là dạng này kinh người một lần bế quan liền đến trúc cơ trung kỳ lương vũ trong miệng mỉm cười vuốt vuốt sợi râu. vừa vận vệ sư đệ có việc thương lượng, ta thửa cơ đưa ra biết do hắn sẽ không cự tuyệt, trực tiếp đem việc này để ra. vệ sư huynh có việc muốn nhờ, bạch tử thần có chút hiếu kỳ, ấn lý vệ đạo chính là đắc chí vừa lòng, xuân phong đáp ý thời điểm. vệ sư đệ cũng không trở thành giả đàn tu sĩ. lương vũ cẩn thận bố xuống cách đâm cấm chế, nói ra tin tức này. bạch tử thần thần sắc không thay đổi, cái này hắn sớm có suy đoán, không có quá mức khiếp sợ. dương lão tổ đã đem một dọn thanh linh ngọc tùy phóng vào bí đường, đều biết rõ là cho vệ sư đệ chuẩn bị kết đan linh vật. nhưng hắn muốn nói đi lời nói, nhưng muốn cho ra tám mươi tông môn công hiến. đương nhiên. cho phép chỉ hoan theo giai đoạn chi phó. Nghe nói vệ sư đệ vì bảo đảm kết đan sát xuất thành công đã từ bí đường bên trong đổi ba kiện bí bảo gia tăng lên tới khẳng định vượt qua mười vạn công hiến. Lại mời dương lão tổ ra tay đoạt linh địa chuẩn bị lấy ba mươi sáu khối thượng phẩm linh thạch bố xuống thiên cương tụ linh pháp trận vì trùng kích kết đan lại thêm một tầng bảo đảm. Bạch tử thần lông mày nhíu lại cái này đều nhiều ít tiêu phí vệ đạo giá trị bản thân có như vậy phong phú ư nơi đây tất cả đồ vật gia tăng đều nhanh trăm vạn khối linh thạch đừng nhìn bạch tử thần hiện tại mỗi năm đều có thể thu vào mấy vạn linh thạch đó là mượn long nha mẹ phong phú lợi nhuận. Lại qua vài năm. Thuê linh điển thời gian đến kỳ, khoản này thu vào liền đoạn. Vệ đạo đảm nhiệm trưởng môn nhiều năm, bên ngoài bổng lộc không thấp, còn có bí mật thu vào. Nhưng hắn chỉ là dị linh can, tu luyện phá cảnh đồng dạng cần đan dược tương trợ. Tăng thêm một thân cực phẩm linh khí, tùy tiện một kiện đều muốn hoa đi vệ đạo mấy năm tích xúc. Hơn nữa vệ đạo có gần 30 năm thời gian đều tại đảm nhiệm trưởng môn, không có ra ngoài du lịch cơ hội, không có khả năng có thiên đại kỳ ngộ cơ duyên. Tất nhiên là không có. Vệ sư đệ lòng dạ cực cao, muốn nhất cử kết đan, đem tất cả có thể dùng tới thủ đoạn đều chuẩn bị lên. Lương Vũ cảm khái một tiếng, Những người khác tưởng toàn lực đánh cược một lần, cũng muốn có cái này tư cách. Bí đường bên trong có chợ kết đan bảo vật, có thể trước chi phó một nửa công hiến. Nhưng 36 khối thượng phẩm linh thạch nhưng là tông môn vật tư chiến lược, lao tổ đặc biệt phê mới lấy ra, đối ứng 72 vạn khối hạ phẩm linh thạch khẳng định phải nhanh chóng nộp lên trên tông môn. Thiên Cương tụ linh pháp trận xem như phổ thông tụ linh pháp trận thăng các bạn, nhưng khi một cái trận pháp cần dùng đến 36 khối thượng phẩm linh thạch khu động, liền khẳng định không tính phổ thông. Nó có thể đem tam giai thượng phẩm linh địa, linh khí nồng độ trong thời gian ngắn đẩy tới tứ giai hạ phẩm, sinh sôi không ngừng, nảy sinh phát sinh cơ. Cụ bị bộ phận tứ giai linh địa thần dị, lại bởi vì thượng phẩm linh thạch chuyển hóa linh lực quan hệ, không cần luyện hóa có thể trực tiếp đưa vào bản thân đối kết đan lúc pháp lực nhất quan có không nhỏ rút ít. Tổng hợp đến xem, thiên cương tụ linh pháp trận để thăng kết đan sát xuất cùng thanh linh ngọc tùy không sai biệt lắm, đều tại một thành trái phải. Thăng tại hầu như có thể cùng tất cả kết đan linh vật sứ đôi trồng lên sử dụng, nhưng bố trí thành phẩm thật sự quá cao, mặc dù nguyên anh đại tông đích chuyển cũng không là mỗi người đều có thể bổ xuống. Cái này còn là dương lão tổ miễn phí ra tay, đổi thành tu sĩ khác còn phải chi phó tam giai trận pháp sư phí tổn. Vệ sư Minh muốn tại này mấy năm bên trong trùng kích kết đan. bạch tử thần nghe ra trong lời nói ý tứ có chút không hiểu hỏi lấy niên kỷ của hắn vì sao không từ từ mưu tính dương lão tổ thời gian không nhiều lắm lương vũ mắt lộ ra bi sắc hắn làm vì dương lão tổ đích truyền đệ tử sư phụ tọa hóa phía sau thụ nhiều lão tổ dạy bảo cảm tình tự nhiên thắng qua những người khác tháng trước ta đi trên đảo bạch kiến lão tổ đã ấn đường biến thành màu đen quanh thân tử khí quanh quần làm vì kết đan chân nhân liền đối chính mình thân thể trưởng không không được nói do thật sự là đại nạn gần tới nhưng từng đi đến tăng quan tiên thành mua sắm diên thọ linh đan nhượng dương lão tổ diên thọ bạch tử thần sợ hãi cả kinh một mực đến nay đều tại nói dương lão tổ thọ nguyên không nhiều nhưng đối thọ 500 tái kết đan chân nhân mà nói mấy chục năm cũng có thể bị xưng là thọ nguyên sắp hết thật không có ngờ tới đã đến mực này đạo tấn đồ đàn tình trạng vô dụng lão tổ đã sớm phục dụng qua tu tiên giới bên trong thường thấy đại bộ phân diên thọ đang dược cái này đang dược tài liệu chính tương cận đã sinh ra khẳng tính lương vũ lắc đầu như vậy đơn giản phương pháp như thế nào không đi đến thử dương lão tổ niên thịnh lúc độc lập trèo chống tông môn tránh không được cùng vị linh môn kết đan tu sĩ mấy năm liên tục các chiến lúc kia liền có thương thế chồng chất bên người bị thương nguyên khí Tăng thêm về sau chúng Bạch cốt chân nhân mai phục, đại chiến một trận kéo trọng thương tàn khu miễn cưỡng trốn về sân môn. Bạch cốt chân nhân bản mệnh pháp bảo Bạch cốt độc hỏa chủ y mang theo kịch độc thi khí, bị tia e rủ xuống bên trong, độc hỏa bứt dứt, như giỏi trong xương giống như cùng chân nguyên dây dừa không ngừng, khu trừ không hết. Dương lão tổ tu vi không bằng đối phương, còn là bị đánh lén trước đây, không giao thủ liền bị trọng thương. Chỉ có thể nỗ lực ra chỉ lưu ly hỏa thần thân, chịu vài cái trọng kích, vứt bỏ hai kiện bảo vật mới lảo thoát. Từ này thương càng thêm thương, mặc dù phục dụng nhiều loại diên thọ linh đan, tăng thêm hoang thần đạo nhập thuật, đều sống không đến bình thường kết đan tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất. Một khi Dương lão tổ tỏa hóa, không ai bố trí Thiên Cương tụ linh trận còn là việc nhỏ. Quỷ linh môn nghe tin khẳng định sẽ khởi xướng động tác, thậm chí sẽ mời đến mặt khác ma đạo tông môn giúp đỡ. Đến lúc kia, nhưng không có an ổn hoàn cảnh, có thể chuẩn bị chu toàn phía sau đi thêm trùng kích kết đan. Bạch tử thần khẽ gật đầu, như lâm vào liên miên chiến hỏa, đấu tranh không ngớt, kết đan dị tượng khẳng định tránh không khỏi Quỷ linh môn thay mắt. Chỉ cần gom đủ nhân thủ, tại sơn môn phụ cận nhất lên đại chiến. Kết đan chân nhân mỗi lần ra tay đều ẩn chứa đáng sợ mãnh, như có ý truyền bá, có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng phương viên mấy chục bên trong linh khí phân bố đều là tất nhiên khí cơ dẫn dắt, linh lực chấn động. Tấn Thăng kết đan, hung hiểm nhất một bước là muốn ký thác thần thức đi sai một bước, chính là thần thức thất loạn. thức hại trọng thương hạ trạng đến này bất mặt, bởi vì muốn rộng mở thần thức, tương liên kim đan, đối với ngoại giới hết thảy cực kỳ mất cảm. Một chút biến hóa đều có khả năng ảnh hưởng đến kết quả. Húng Chi đại chiến vừa khởi, với quan người tránh không được tâm hữu chiến sự, tâm thần khó định. Nguyên bản có năm thành năm chắc, bị ngoại lực một quái, nhiều nhất chỉ còn hai ba thành. Nhìn tới vệ sư huynh tới cửa, cùng sư huynh thương lượng liền là linh thạch một chuyện. Ngoại bộ không yên, không có an toàn hoàn cảnh lợi nói, vốn là khó như lên trời kết đan độ khó còn muốn gia tăng. Bạch Tử thần cảm động lê. liền không biết rõ chờ chính mình kết đăng ngày đó, quỷ linh môn hay không còn giường ở bên. Không sai, vệ sư đệ để mắt tới quỷ linh môn một chỗ linh thạch khoáng mạch. lương vũ thần sắc lấm người, đem vệ đạo kinh người kế hoạch nói tới. hắn có bí mật tình báo nơi phát ra, có thể nắm giữ mạch khoáng linh thạch vận chuyển thời gian, chỉ cần đánh lén thành công, thu hoạch đem tại ba mươi vạn khối linh thạch trở lên. cái kia chỗ linh thạch khoáng mạch cách hát sơn quận biên giới chỉ có ngàn lần thuộc về loại nhỏ linh thạch khoáng mạch, tổng số lượng dự trữ tại năm sáu trăm vạn khối linh thạch trên dưới đã khai thác mấy năm, là quỷ linh môn trọng yếu linh thạch nơi phát ra một trong. căn cứ tình báo. nơi đây có năm vị quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ trông coi, tăng thêm mấy trăm luyện khí đệ tử, còn có nhị giai trận pháp thủ hộ. Thì cương lão nhân cùng hà đạo nhân hai vị kết đan tu sĩ tọa chấn hai quận biên giới, chỉ cần thu được tín hiệu, trong vòng nửa canh giờ nhất định có thể có trong đó một vị đi đến. Nay mạo hiểm có hay không quả lớn, vạn nhất nhượng quỷ linh môn kết đan tu sĩ chắn lên, có toàn quân bị diệt mạo hiểm. Bạch tử thần còn cho rằng vệ đạo tưởng chính là tham dò tiền nhân động phụ di tích, thu hoạch di bảo, không có ngờ tới kế hoạch như vậy lớn gan, trực tiếp chạy đến quỷ linh môn trên địa bàn ăn cướp linh thạch khoáng mạch. Một mực đến nay, hai tông đối chọi đều là chúng ta phòng thủ quỷ linh môn tiến công. cho nên bọn hắn để phòng mặt được, căn bản không tưởng tượng nổi chúng ta có can đảm đánh vào Hà Giang Quận. Lương Vũ ngưng trọng nói, vệ sư đệ tình báo nơi phát ra, cáo chi hắn ngày gần đây quỷ linh môn bên trong hình như có đại sự phát sinh, Hà đạo nhân đã phản hồi tông môn. Chỉ có Thi Cương lão nhân một vị lời nói, liền tính chính diện đụng lên chúng ta cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Năm đó quỷ linh môn tứ đại kết đan tu sĩ, phục kích các thương lão tổ, trộn gà không thành lại mất năm thóc, bị giết chạy chối chết. Bên trong thảm nhất đúng là vị này Thi Cương lão nhân, khổ tâm luyện chế phi thiên thi khôi trực tiếp bị cắt thương lão tổ thần lôi thành vách phiến. bản thân đồng dạng trọng thương, thiếu chút nữa liền gãy tại hắc sơn quận chương một trăm tám mươi hai siêu hồn pháp thuật chương một trăm tám mươi hai siêu hồn pháp thuật ta còn là cảm thấy mạo hiểm quá lớn, trung gian biến số quá nhiều, dù là tình báo tin cậy, ba mươi vạn khối linh thạch hấp dẫn rất lớn, nhưng muốn nhượng vệ đạo cái này có hy vọng kết đan tiền nhiệm trưởng môn lâm vào hiểm địa bạch tử thần cảm thấy còn là quá mạo hiểm, không bằng trước từ tông môn dự chi chờ vệ sư huynh kết đan sau đó lại chậm rãi trả lại kết đan linh vật vài kiện có trợ kết đan bí bảo tổng cộng mười tám vạn tông môn điểm công hiến. vệ sư đệ tạm thời thanh toán một phần ba đã là tông môn đối với hắn lớn nhất ủng hộ lương vũ kiên nhẫn giải thích nói miễn cho nhượng bạch tử thần hiểu lầm tông môn bất cận nhân tình không thay đệ tử cân nhắc như vệ sư đệ không yêu cầu thiên cương tụ linh trận dương lão tổ tự đảo tiền túi thiếp chút linh thạch cũng liền giúp hắn bố trí nhưng thiên cương tụ linh trận tiêu phí không phải bản môn có thể thừa nhận tông môn không có khả năng vì một người kết đan sự nghi đi nào không của cải vệ sư đệ như thế sau này đến thiên mặt khác sư đệ đến thiên bạch sư đệ ngươi đâu chỉ cần có tiền lệ phía sau đệ tử khẳng định sẽ dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có nếu không liền mất chi công bằng ngược lại sẽ nhượng còn lại đệ tử trong lòng tạo ra oán hận cho nên vệ sư đệ muốn yêu cầu xa vời thiên cương tụ linh trận linh thạch phương diện liền phải chính mình nghĩ biện pháp giải quyết bạch tử thần từ mình độ người cảm thấy chính mình tại gặp phải kết đan thời điểm khẳng định sẽ không bước lên cực lớn mạo hiểm đi đoạt kiếp linh thạch khoáng mạch đến bố trí trợ pháp nhưng mỗi người điều kiện bất đồng có thể ở thanh linh ngọc thì cùng vài kiện kết đan bí bảo trên cơ sở lại tăng một thành kết đan sát xuất đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ đến đi vật lộn độ sức vệ sư huynh chẳng lẽ là tới mời lương sư huynh ngươi ra tay cùng nhau ăn cướp linh thạch mạch không sai này là việc tư không thể làm vì tông môn nhiệm vụ trường tập nhân thủ. vệ sư đệ ý định hắn tăng thêm chính mình hai gã đệ tử, hai vị tâm phúc tăng thêm ta bên này chấp pháp điện điều mấy người tốc chiến tốc thắng lấy lôi đỉnh chi thế đánh vỡ linh thạch khoáng mạch bắt đi linh thạch phía sau lập tức rút về hắc sơn. lương vũ trầm rãi nói tới không thể không nói cái này lớn mật kế hoạch nhìn đi lên có chút có thể thực hiện tính. vệ sư đệ có nội ứng tại mạch khoáng bên trong đến lúc đó sẽ lấy phá cấm phủ hủy hoại thủ hộ chấp pháp. chính là quỷ linh môn năm vị trúc cơ tu sĩ ngăn không được chúng ta. linh thạch tự nhiên về vệ sư mình vậy hắn chuẩn bị lấy cái gì tới đả động lương sư mình. Mạch khoáng bên trong trừ linh thạch bên ngoài, hết thể chiến lợi phẩm về ta. Mặt khác, vệ sư đệ đáp ứng thiếu nợ ta một cái nhân tình, như hắn kết đan thành công, phải làm chủ hướng vạn thú môn lấy một giọt thanh linh ngọc tùy cho ngươi, lại từ hắn đến giải quyết linh thạch. Bạch Tử Thần rất là cảm động, lương vũ sư huynh thẳng đến hôm nay đều không thể tìm đến tự thân con đường, chúc cơ viên mãn khó khăn, cơ bản tính toán đoạn tuyệt đại đạo hy vọng. Tất cả hành động đã là vì Bạch Tử Thần trải đường, cũng cân nhắc đến tương trợ vệ đạo một thành, hy vọng tông môn có thể ở dương lão tổ tọa hóa phía sau lại thêm một gã chân nhân. Lương sư minh không cần vì ta hành hiểm, cá nhân có mỗi người pháp. chờ ta chúc cơ viên mãn còn sớm, nói không chừng liền có khác cơ duyên, sớm từ mặt khác con đường được kết đan linh vật. ha ha, sư lệ chớ muốn lo lắng, việc này ta còn không có đáp ứng, liên tính đáp ứng cũng phải trước hỏi qua dương lão tổ, xem hắn lao nhân ra ý tứ. nếu không ta một cái chấp pháp điện điện chủ vì tư lợi, đi làm bực này ăn cấp linh thạch khoáng mạch sự tình, xem như thất trách. lương vũ khởi mở cười to, bực này đại sự đương nhiên sẽ không bởi vì vệ đạo một câu liền quyết định ra đến, hai người lại hàn huyên chút vấn đề khác. chờ đến chấp pháp điện tất cả trưởng lão thể tụ lương vũ mới hướng mọi người tuyên bố bạch tử thần giám trai trưởng lão chức tư đương nhiên chính thức bổ nhiệm còn phải tại trưởng lão hợp nghị phía trên qua một lần từ trưởng môn ký phát chính thức ủy nhập thư giám trai trưởng lão quanh năm ghế trống đạo bào cùng thân phận ngọc Phủ còn phải đi chuyên môn chế tác lương sư minh không biết ta cái này giám trai trưởng lão trong ngày thường cần làm chút gì đó đồng lộc bên trên cùng phổ thông trưởng lão có hay không nhất trí bạch tử thần đi theo lương vũ nhận thức chấp pháp điện bên trong đồng môn lại đi dạo một vòng gặp qua mấy vị kết đan chân nhân lưu truyền xuống đến di bảo nhịn không được đặt câu hỏi ta biết ngươi ý tứ sẽ không an bài nặng nề công việc vật cho ngươi mỗi cách mấy năm xử lý một kiện đại sự tức có thể lương vũ làm dẫn đường giải đáp công tác hiếm thấy hắn tại đối mặt cái khác đệ từ thời điểm không độ tự uy thần thái mặt khác giám trai trưởng lão mỗi năm có thể so sánh phổ thông trưởng lão nhiều lĩnh 500 điểm công hiến lý trước đầy một cái giáp có thể đi đến bí đường chọn lựa một kiện tiền nhân di bảo Chư trưởng môn điện chủ bên ngoài tông môn bên trong có thể tại bí đường bên trong chọn bảo nhưng liền giải giáp mấy người vậy còn tính toán không sai chính là sáu năm thời gian cũng quá lâu bạch tử thần không có khinh thường năm điểm tông môn cống hiến mọi thứ coi trọng cái góp gió thành báo thực tế tại kiến thức đến vệ đạo kết đan chuẩn bị công tác nhượng nguyên bản cảm thấy chính mình thân gia đã dư giả hắn lại bị khiếp sợ đến nguyên lai trùng kích kết đan là có thể hao phí rơi nhiều như vậy linh thạch đúng rồi nhóm trước ra lò trúc cơ đan trong môn còn dư mấy mai Bạch tử thần nghĩ đến lư tùng đã luyện khí đại viên mãn đang tại đánh bóng pháp lực thối luyện nục thân, làm lấy cuối cùng chuẩn bị công tác tuy nhiên còn không có hướng chính mình mở miệng nhưng cách dùng lên trúc cơ đan thời gian đã không xa còn thừa bốn mai chúng ta thương nghị phía sau quyết định tạm thời phong tồn thoáng cái ra quá nhiều không ít đệ tử căn cơ chưa đầy không chịu nổi tính tình dẫn đến trúc cơ thất bại. các loại còn lại đệ tử trưởng thành mấy năm lại đem trúc cơ đàn phóng ra lương vũ lao vu thế cho nên lập tức nhìn ra bạch tử thần cha hỏi chân thật hăng nghĩa như thế nào sư đệ có ý cắm lên một tay có người cầu thỉnh nhờ đến ngươi nơi đây chính là bất quá không phải là nhân tình mà là một cái hứa hẹn bạch tử thần không có nói tỉ mỉ chỉ nói chính mình năm đó thiếu một cái nhân tình hứa hẹn sẽ vì đối phương đổi lấy một mai chút cơ đàn sư đệ ngươi hứa hẹn nhưng thật sự là đủ đắt đỏ lương vũ cười yếu ớt một tiếng nói ra người nọ hiện tại già sao trước vị chỉ là một vị quản sự nhưng chăm chỉ khổ học Một mực không có phong xuống tiến thủ chi tâm rất là khó được bạch tử thần mặt có thẹn đỏ mặt sắc cái khác trưởng lão liền tính muốn tiến cử thân tín cũng đều là chấp sự cấp bậc chính mình đề cử một gã quản sự hoàn toàn chính xác có chút quá mức vậy chuyện này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn tông môn nhưng không có dư giả đến liền quản sự một cấp trúc cơ đan đều có chuẩn bị Người đến lúc đó trước đem danh tự bảo đến ta suy nghĩ biện pháp tốt nhất có thể nhượng cái kia cái đệ tử kiếm chút chút danh mỏng nếu không trưởng lão hợp nghị phía trên quá dễ dàng bị người bắt lấy thân phận công kích ải thứ nhất liền bị người đem vị trí tế đi lương vũ sư minh lời nói là lão luyện thành thục chi nôn, bạch tử thần gật đầu. chuẩn bị trở về phía sau sẽ cùng Lư tùng giao đãi một tiếng năm bạch tử thần trước mặt bày ra một cuốn thư sách trang tên sách phía trên nhãn hiệu thái mẫu siêu hồn trạm phách đại pháp hình chữ long phi phượng vũ không theo vết cũ từ khi cùng mạnh thế quý nhất chiến phía sau trở về tổng kết kinh nghiệm hắn phát hiện rất trọng yếu một điểm chính mình đến nay không tu tập siêu hồn pháp thuật may mắn mạnh thế quý người này có ghi chép nhật ký thói quen nhượng hắn rõ ràng hải ngoại rất nhiều huyền bí nếu không hắn đến hiện tại đều làm không rõ ràng truy sát chính mình mở miệng một cái ngư long tông dương tu sĩ đến từ phương nào cũng không có cách nào hiểu được chính mình tiếp nhận lão tổ tông nhân quả Không hiểu nổi phía dưới gây đến nhiều đáng sợ thủ. Bất quá siêu hồn pháp thuật có rất nhiều hạn chế, thứ nhất muốn đối phương hết đánh mất năng lực phản kháng, thứ hai muốn thần thức cường độ thắng qua chịu thuật giả. Như không thỏa mãn cái này hai điểm, lại tinh diệu siêu hồn pháp thuật đều thi triển không ra đến. Thanh phong môn không thể so với ma đạo tông môn, truyền công điện bên trong cất dấu hồn phách loại pháp thuật giải rác, không giống quỷ đạo tu sĩ quanh năm đùa bỡn linh hồn, tại này phương diện, có thể nói chuyên ra. Bạch tử thần chọn lấy một môn cần điểm cống hiến nhiều nhất, nghĩ đến so mặt khác mấy môn siêu hồn pháp thuật muốn tinh diệu thơm ảo không ít. cái này Thái Mậu siêu hồn trạm phách đại pháp có chút ý tứ, chỉ cần thần thức có kém ít nhất có thể siêu hồn đạt được một phần ba trở lên tin tức. Tu luyện đến chỗ sâu, còn có thể chặt đứt nguyên thần, đoạn tuyệt bên trong bên ngoài. Tu luyện này môn pháp thuật, chủ yếu còn là vì bất cứ tình huống nào, miễn cho sau này lại cầm xuống đối thủ, muốn tra hỏi chút bí mật, đều không thể làm gì. Bạch Tử Thần đem Thái Mậu siêu hồn trạm phách đại pháp lật xem một lần, đối cái này siêu hồn công pháp tu luyện phương pháp đã có chút đầu mối. Dù sao cũng là chút cơ sơ kỳ có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật, lấy hắn sắp xỉ chút cơ viên mãn thần thức cường độ, tu tập độ khó sẽ không quá lớn, chỉ dùng mấy ngày thời gian. liền Sơ bộ nhập môn. Bất quá cái này trạng thái, nhiều nhất đối luyện khí tu sĩ thi triển, thậm chí thiên sinh thức hại củng cố, âm tà khó xâm, cái chủng loại kia luyện khí tu sĩ, đều có thể chống cự được thái mẫu siêu hồn trảm phách đại pháp, hoặc là đổi loại thuyết pháp, kia thân thể khả năng không chịu nổi siêu hồn mang đến phản ứng dây chuyền, nhục thân tăng nát. Nhưng tới chết, siêu hồn pháp thuật đều vô pháp tự như vậy tu sĩ trên thân trực tiếp thu hoạch đến một ít nội dung tin tức. Chí ít lần tới bắt được không biết sống chết cơ tu, liền dùng thái mẫu siêu hồn trảm phách đại pháp bắt chuyện, nói không chừng còn có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được cái gì động phủ di tích, thượng cổ bí cảnh các loại. thần thoại trí dị phía trên đều là dạng này đi. Bạch tử thần phóng xuống siêu hồn công pháp, lại lấy ra cái này hắn tại tăng quang tiên thành bán đấu giá bên trong lấy được cực phẩm linh khí. Thất xảo huyền châu, cực phẩm linh khí, phòng ngự trí bảo, tránh nước thần thông. Dựa theo đấu giá lúc phụ tặng tế luyện bí pháp, hắn đánh ra một đạo xích hồng pháp lực, đem thất xảo huyền châu bao bọc lên tới, không ngừng tế luyện. Không biết đi qua mấy cái ngày đêm, thất xảo huyền châu trong đó sóng cả tiếng nước trở nên vang dội chân thật, liền giống như huyền châu bên trong thật sự có một phiến thủy vực. Khi thất xảo huyền châu truyền đến ầm ầm tiếng nước, dòng nước treo ngược, bắt đầu cùng hắn tâm thần tương liên, liên minh bạch rốt cục tế luyện thành công. Thất Sảo Huyền Châu thu nhỏ một vòng, miễn cưỡng có thể rơi vào chính mình lòng bàn tay, nâng tại trên tay có vạn quân nặng. Không sai, khó trách là dị tượng tự sinh cực phẩm linh khí. Uy năng rồi rào, đầy đủ ta dùng đến chút cơ viên mãn. Bạch Tử thần nếm thử thúc dục Thất Sảo Huyền Châu, một đạo Thất Sảo Hà quang rơi xuống, nhượng hắn khoác lên thiết giáp. Vạn ta bất xâm, chống cự thủy áp bốn. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Thất Sảo Hà quang phòng ngự hiệu quả so có được qua toàn bộ phòng ngự linh khí cường không biết có bao nhiêu. Lại hào quang lưu chuyển, không ngừng biến hóa thuộc tính, nhượng người căn bản không có cách nào nhằm vào nó chuẩn bị hào khắc chế linh khí. cuối cùng còn ghi chép thăng hoa thành pháp bảo tế luyện bí pháp cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể dùng tới bạch tử thần vẹn vẹn là đem 7 loại cương sắt và tế luyện chi pháp ghi nhớ chờ chính mình có khống chế pháp bảo lực lượng lại lựa chọn gom đủ cương sắt thăng hoa bảo vật thuần dương cương sát linh phong cương sát hát thủy cương sát long Xà cương sát Huyền xương cương sát bốn tế luyện bí pháp phía trên kỹ càng ghi chép cực phẩm linh khí tham gia làm pháp bảo toàn bộ cương sắt chủ loại cùng với phương pháp luật chế chương một cơ quan tính toán tưởng tận công giá trạng. chương một cơ quan tính toán tưởng tận công giá trạng. Thuần dương cương sắt cùng hát thủy cương sắt tông môn bên trong thường có dự trữ, lấy ta địa vị sau này cùng trong môn đổi lên một đạo không thành vấn đề. Huyền dương cương sắt càng đơn giản, bản thân địa sát âm mạch bên trong liền có sản xuất. Thất xảo huyền châu bên trong bổ sung bảy đạo cấm chế, mỗi đạo cương sắt vừa vặn đối ứng trong đó một đạo. Mỗi tế luyện một đạo cương sắt đi vào, đối ứng cấm chế viên mãn, liền sẽ tăng huyền châu một phần ý năng. Bảy loại cương sắt đầy đủ, đầu đuôi tương liên, hỗ trợ lẫn nhau, kích phát ra thất xảo huyền châu nội tình, trực tiếp thăng hoa thành pháp bảo. Còn lại vài loại cương sắt, có chút nghe qua, có chút mới nghe lần đầu. Bất quá thời gian còn lâu. có thể làm vì trường kỳ kế hoạch chậm rãi thu thập bạch tử thân đem thất xảo huyền châu tế luyện tâm thần tương liên vận dụng như ý mới đem cái này cực phẩm linh khí thu hồi chớ nhìn hắn đan đền khí hải bên trong đã có hai kiện pháp bảo nhưng đều là bị hao tổn ôn dưỡng trạng thái chờ chính mình kết đan đều chưa hẳn có thể dùng tới ngược lại là thất xảo huyền châu nhìn đi lên thang gian khả năng tính khá lớn cổ tay khái đảo lại có một cái bình ngọc xuất hiện bên trong chứa chính là mấy năm trước lưu tùng đi đến nhận lấy huyền dương cương sát hán khí ung tùm âm linh đấu xương, như là một đoàn như toyo đưa khí thể qua lại xuyên toa thỉnh thoảng lại ngưng tụ thành một đạo màu mực dị thể lặng lặng nằm ở đáy bình. đáng tiếc không có thích hợp hậu bối đạo này huyền dương cương sát tạm thời không dùng được bạch tử thần đem bình ngọc cất kỹ đồng hoàn tuổi tác còn nhỏ tu vi thấp kém lư tùng muốn lấy chút cơ đàn phá cảnh chỉ có thể đến lúc lại nhìn chính mình thủ hạ bên trong có hay không thích hợp nhân tuyển. dựa vào huyền xương cương sát, nên cũng có thể hấp dẫn một ít đệ tử quăng đến chính mình dưới trướng tiếp xuống tới thời gian bạch tử thần chủ yếu tinh lực còn là phong tại hỏa long quy nguyên kinh tầng thứ hai phía trên thỉnh thoảng thể nộ ngộ chân kiếm quyết cùng ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ ba dùng lấy giải quyết cô tịch mỗi cách một hai tháng xuất quan một hồi chỉ điểm chút đồng hoàn tu luyện. trong lúc lương vũ cũng có truyền thư qua tới, nói nguyên bản vệ đạo kế hoạch được đến dương lão tổ gật đầu, có thể thử một lần. chín người tiểu đội, một vị trúc cơ viên mãn, một vị trúc cơ hậu kỳ, ba gã trúc cơ trung kỳ, bốn gã trúc cơ sơ kỳ đều là riêng phần mình cấp độ bên trong tinh anh, người mang cường đại linh khí, tại có nội ứng dưới tình huống tập kích một chỗ không có phòng bị linh thạch quá mạch, có thể nói mười phần chất chín. dương lão tổ tự mình xuất động, xuyên tại bọn hắn sau lưng trong giảm bộ dạng, một khi sinh ra ngoài ý muốn, phát ra tín hiệu, chốc lát ở giữa tức có thể đi đến. liền tính đụng lên thi cương lão nhân, thậm chí hà đạo nhân, cũng là mảy may không sợ. đủ để toàn thân trở ra. Lương Vũ tại trong thư cũng nói, có lẽ bởi vì đại nạn bung xuống quan hệ, Dương Lão Tổ hành sự trở nên cấp tiến, ít vài phần cố kỵ. Phong tại Di Vãng là tuyệt không khả năng đồng ý càng sẽ không vì trong môn đệ tự chủ bị linh thạch lừa cấp linh thạch khoáng mạch loại này hành động hộ giá hộ tống, ám làm bị thủ. Kết đan lão tổ là Tông Môn Thiên, Tông môn cột trụ trời, nhưng không thể thực thành Tông môn đệ tử bản mẫu. Cái kia chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đôi? Dương Lão Tổ tình huống ngặt tủ, cùng thanh phong môn cộng đồng đi qua bốn trăm tái tuế nguyệt, trung gian trăm năm thời gian lấy bản thân chi lực trèo trống, đối Tông môn cảm tình không phải tầm thường người có thể so sánh. Tương tại cuối cùng vài năm thời gian bên trong, tận khả năng là Thanh Phong môn nhiều lưu lại chút đồ vật. Tập kích Linh Thạch khoa mạch, không riêng có thể nhượng Quỷ Linh môn tổn thất rất nhiều linh thạch, còn có đệ tử phía trên giảm quân số. Mặc dù Quỷ Linh môn có tốc thành chi pháp, trong môn trúc cơ tu sĩ số lượng hơn xa Thanh Phong môn. Thoáng một phát hao tổn năm người, cũng là không nhỏ tổn thất. Nhưng một tháng sau, Lương Vũ mới truyền tư đến, bọn hắn một đoàn người quyết định nhanh chóng, tận tàng tung tích qua biên giới sau đó lấy tốc độ nhanh nhất thẳng đến Linh Thạch khoán mạch. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi, nội ứng lấy pha cấm phù tạc hủy trận pháp, trong nháy mắt thanh lý tất cả Quỷ Linh môn tu sĩ, thời gian sử dụng sẽ không vượt qua một chặng trà. nhưng mạch khoáng phía trên cư nhiên chỉ có mấy ngàn khối vừa mới khai thác đi ra linh thạch nguyên bản dự đoán ba mươi vạn đến bốn mươi vạn linh thạch không cánh mà bay theo nội ứng theo như lời ngày hôm trước quỷ linh môn cốt lõi đột nhiên người tới sớm vận đi nhóm này linh thạch chuyện ra đột nhiên hắn đều chưa kịp phát ra tình báo một hồi lôi đình hành động tăng thêm chết đi quỷ linh môn tu sĩ trên thân vơ vét đi ra chiến lợi phẩm tổng cộng bất quá năm sáu mươi nghìn khối linh thạch cùng nguyên bản kế hoạch trên lệnh khá xa Mọi người chỉ có thể bất kể hao tổn, qua loa cắt xuống mấy khối linh thạch quặng thu đồng thời tạc hủy linh thạch khoáng mạch, chí ít nhượng Quỷ Linh môn phải tiêu tốn mấy năm thời gian mới có thể một lần nữa nhượng mạch khoáng khôi phục sản lượng. Giống chống thu chieng, chỉ là thiếu nhân tình, ứng thuận hứa hẹn đều đáng giá cái số này. Bạch tử thần ánh mắt tĩnh mịch, như có chút suy nghĩ. Mấu chốt còn bại lộ một mai ám tử, Vệ sư huynh có thể nói là bút lô vốn suy nghĩ. Bất quá lương sư huynh nói hắn hơi có thất vọng, nhưng không thấy biểu ngoại, nên có mặt khác hậu thủ. Nhưng ai đến không có ngờ tới, Vệ sư huynh tại Quỷ Linh môn nội ứng cư nhiên là hắn đại đệ tử. Nếu không phải bởi vì lòng dạ quá cao muốn bố trí thiên cương tụ linh trận, cần thiết kết đan tài nguyên quá mức khoa trường, đều sẽ không bạo lộ ra đến. tính toán quá nhiều a. vệ đạo tổng cộng có 4 gã thân truyền đệ tử, đại đệ tử từ nhỏ bên người mang đại, xem như thế hệ con cháu đáng tiếp tiến giai luyện khí đại viên mãn phía sau, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đem đại phóng dị sắc, trở thành thanh phong môn lại một nhân tài mới xuất hiện lúc lại bất hạnh tại một lần du lịch bên trong vỡ lạc. còn lại ba gã đệ tử, hai người thành công trúc cơ, chỉ còn lại ấu đồ tuổi tác nhỏ nhất, còn câu nghệ tại luyện khí hậu kỳ, nhưng cũng là nội môn đệ tử bên trong người nổi bật, vệ đạo môn hạ đệ tử cao như thế thành tài xuất. nhượng hắn có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, giỏi về thủ đồ mỹ danh, lúc này mới tạo thành năm đó vẹn vẹn là truyền gia vệ đạo muốn lại thu một gã quan môn đệ tử tiếng rõ, liền dẫn phát hiên nhiên, vô số tự cho mình rất cao anh tài, tu tiên thế gia hậu bối đệ tử đều tưởng bái tại hắn muốn hạ. mà vị này giấu ở quỷ linh môn bên trong nội ứng, dĩ nhiên là vệ đạo vốn nên đã chết đi hơn 30 năm đại đệ tử vệ sơ minh, vệ sơ minh cô nhi thân phận, không cha không mẹ, theo sư phụ dòng họ, hơn 30 năm không thấy, vệ sơ minh đồng dạng có chút cơ sơ kỳ tu vi tại quỷ linh môn bên trong có nhất định địa vị, chính là phụ trách trông coi linh thạch khoáng mạch năm gã cơ tu sĩ một trong. chính là bởi vì này, vệ đạo mới có tường tận tình báo, có thể nắm giữ đến mạch khoáng phía trên linh thạch khai thác chuyển vận thời gian tiết điểm, có thể biết được hà đạo nhân có sự việc cần giải quyết, phản hồi sơn môn, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện tại biên giới phía trên, có thể xác định hành động lần này tuy có mạo hiểm, nhưng khách quan 30 vạn khối linh thạch thu hoạch, đang ra đánh cược một lần. nguyên bản hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, lại bởi vì quỷ linh môn nội bộ tạm thời có biến hóa, sớm trở đi linh thạch dẫn đến thất bại trong gian ấn vệ đạo thuyết pháp, vệ sơ minh năm đó du lịch bên trong hoàn toàn chính xác bị tập kích bị trọng thương, còn bị cấp tu tứ phía truy sát, lựa chọn ngoài dự liệu hà gian quận lộ tuyến mới thoát ra vòng đây. liên hệ lên vệ đạo phía sau dứt khoát tương kế tự tế giả chết thoát thân đổi một cái hà giang quận tán tu thân phận hôn vào quỷ linh môn lương vũ nói trong đó khẳng định có không rõ không thật chỗ nhưng nếu như vệ đạo người bảo đảm hơn nữa hoàn toàn chính xác có nội ứng truyền lại tình báo hành vi tại làm cái điều tra qua trận phía sau nên liền sẽ ban cho tông môn trưởng lao thân phận mưa gió nổi lên a còn là để thăng tự thân thực lực quan trọng nhất Bạch tử thần nhẹ cao mày thấp giọng tự nói thanh phong môn phá hủy quỷ linh môn linh thạch mạch quỷ linh môn sắp tới lại hành sự quỷ dị có nhiều nhân viên điều động dương lão tổ đại nạn gần tới khả năng chỉ có mấy năm muốn. Cái này từng có sự tình kết hợp tại cùng nơi, liền có khả năng hình thành một hồi tịch quyển hai tông hai cuộn gió lốc. Thân là thanh phong môn đệ tử, hắn khẳng định tránh không thể tránh. Nếu muốn bảo toàn tự thân, vì tông môn xuất lực, tự nhiên thực lực càng cường càng tốt. Lấy ta thực lực, bình thường chút cơ hậu kỳ đã không tính khó giải quyết. Nhưng Lương sư huynh cái loại này công pháp không tầm thường, đồng thời người mang bí bảo, chỉ có thể áp chủ bài ra hết mới có thể thắng ra. Quỷ linh môn chiếm cứ Hà Gian quận bực này màu mỡ chi địa, nhân hưng thịnh. Ma đạo công pháp tương đối mà nói không có như vậy coi trọng tư chất tâm tính, tuyển nhận đệ tử có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù sao tầng dưới chốt đệ tử lại không đầu nhập thành phẩm, mỗi người phát vốn công pháp, chuyển thụ tu luyện thưởng thức. Liên cung dưỡng cổ giống như nhộn số lượng khổng lồ tầng dưới chót đệ tử lẫn nhau tàn sát, cường giả ăn sạch. Lại thêm huyết thần chân nhân nghiên cứu phát minh thiên ma huyết sát đan, đan vương bên trong dùng mặt khác linh vật thay thế ngàn năm kim quan linh chi, luyện chế thành phẩm hạ thấp đến chính thống trúc cơ đan 1 phần ba. Mặc dù có đủ loại tai hại, như cũng chịu đến rộng lớn ma đạo tu sĩ hoang nên, tạo thành rất nhiều vĩnh viễn dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ủy linh môn vị kết đan chân nhân, cơ tu sĩ gần hai danh, chỉ từ mặt giấy thực lực đến xem thắng qua thành phong môn quá nhiều. Thanh phong môn duy nhất ưu thế, chính là các thương lão tổ thực lực mạnh mẽ, lại là ma đạo tu sĩ khắc tinh, từng có lấy một tháng bốn hành động vĩ đại. Liên tính Bạch cốt chân nhân đám người có phòng bị, mua sắm chuyên môn ứng đối pháp bảo, muốn ngăn xuống các thương lão tổ ít nhất đều muốn bốn người trở lên. Chỉ sợ quỷ linh môn ỉ vào số lượng ưu thế, phân tán xuất lực, các thương lão tổ lại cường cũng không có khả năng một người kiêm cố mấy đường. Chí ít phải có chính diện đối kháng kết đan chân nhân chiến lực, mới có thể tại hai tông chi chiến bên trong phát huy ra tính quyết định tác dụng. Nếu không chính mình nhiều nhất kích sát mấy tên trúc cơ tu sĩ, tại cả chàng chiến cuộc ảnh hưởng không lớn. Bạch Tử Thần hiểu ra điều này, không còn rảnh rỗi độ thời gian ăn vào một mai cựu chuyển long hồ đan nhắm mắt luyện hóa tấn cấp trúc cơ trung kỳ phía sau cái này mai linh đan đối với hắn lại có tác dụng có thể lần nữa phục dụng. mấy tháng trước vạn bảo các thanh hòa chuyên đến phỉ nguyệt hồ bãi phỏng mang đến hai mai cựu chuyển long hồ đan cùng hắn cần mặt khác tăng tiến tu vi đan dược cũng cáo chi bạch tử thần nàng đã thu được vạn bảo các tổng bộ điều lệnh tháng sau liền sẽ điều đi có các chuyên gia đến phụ trách nơi đầy phương cắc Bạch Tử Thần cảm thấy có chút đáng tiếc, thanh hòa nàng này rõ ràng tại vạn bảo các tổng bộ có chút quan hệ, điều động tài nguyên tốc độ so tiền nhiệm phân các người phụ trách muốn nhanh hơn rất nhiều đoán chừng là mạ vàng hoàn tất, triệu hồi tổng bộ có khác bổ nhiệm. Cựu truyền Long Hổ Đan một khi ăn bảo, thể nội tất cả xương cốt tứ chi đều có linh lực sinh ra, cùng phục dụng phổ thông Đan dược hoàn toàn hai loại cảm thụ. Chín đạo tràn đầy linh lực cuộn cuộn, tích tích linh dịch tạo ra, luyện hóa này Đan một chút giảm đi hắn năm năm khổ tu thời gian. Cũng thừa dịp Cựu truyền Long Hổ Đan rõ rệt dự hiệu, được hắn suy đoán ra chính mình tu luyện đến chúc cơ trung kỳ đỉnh phong cần 60 năm trái phải, lần này là chỉ còn 55 năm. địa hỏa diễm linh đang trước mắt đối với ta vẫn là hữu hiệu đang dược không ngừng dưới tình huống nhiều nhất 30 năm tức có thể làm đến Bạch tử thần mở ra hai con người trong mắt còn có tinh mang lập lòe nhìn đến lo ngại như tại gió êm sóng lặng an ổn thời kỳ 30 năm cũng liền thôi nhưng cái này đặc thù trước mắt 30 năm quá lâu phải rút ngắn thời hạn nắm giữ càng cường thực lực chính mình mới có thể phá cục tông môn cũng có thể tại sau đó hai tông dao phong bên trong chiếm được thượng phong chương 184. huyết đạo ma tu chương một huyết đạo ma tu bạch Điều sơn nơi đây trước kia người ở hy lũ tới chỉ có ba, năm tán tu đặt chân về sau thành một đám cấp tu tụ họp điểm, còn tại này phát hiện một đầu cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch, thành bọn hắn căn cứ địa. Tiếc vui chóng tàn, bởi vì năm cũ diệt sát tán tu gia tộc sự phát đưa tới thanh phong môn minh loan trưởng lão điều tra, phát giác linh thạch số lượng khắc thường, làm theo y trang phía dưới bị nàng phát hiện linh thạch khoáng mạch, thanh phong môn phái ra tu sĩ chiếm đoạt mạch khoáng, lại bởi vì chỗ tiền tuyến chống lại quỷ linh môn quan hệ bố trí nghiêm mật. Cao phong thời điểm có bảy tám vị trúc cơ trưởng lão, trên trăm luyện khí đệ tử tụ tập tại này lấy tốc độ nhanh nhất khai thác linh thạch. bất quá dù sao chỉ là một đầu cỡ nhỏ linh thạch khoáng mạch tổng số lượng dự trữ có hạn đi qua những năm này đào móc đã cơ bản khô kiệt trúc cơ trưởng lao đã sớm rút lui trở về tông môn chỉ chưa một gã quản sự dẫn mấy tên luyện khí đệ tử phụ trách trông coi nơi đây khai thác công tác cũng trở nên tương đối khó khăn chỉ có tại mạch khoáng chỗ sâu nhất còn có lẻ tẻ linh thạch phân bố mấy trăm tinh thông võ học phàm tục bên trong nhất lưu hảo thủ tại khoáng đáy làm việc tay chân một năm toàn bộ thêm lên tới cũng liền ngàn thanh khối linh thạch sinh ra còn mỗi chân tuy nhỏ cũng là thịt tại linh thạch khoáng mạch triệt để khô kiệt phía trước cái này cứ điểm còn là sẽ không bị bỏ ai cũng không biết lúc nào mới có thể triệu hồi sơn môn. lúc đến luyện khí tầng năm, tại cái này chim không địa phân địa phương 2 năm, còn tại nguyên châu dậm chân. hai gã hỏa công đạo nhân ngồi đối diện tại một trương bàn đá phía trên, đối ẩm một bình dự đục, trên bàn bày đầy sơn chân hải vị. bạch điệu sơn cách phàm tục thành chỉ không xa, chỉ cần một tiếng bắt chuyện, phàm nhân hậu duệ quý tộc chắc chắn tận toàn bộ có khả năng, chuẩn bị tốt hết thể chi phí. lên tiếng oán giận người mọc lên mặt tròn, trên mặt điểm, điểm mặt rỗ, ghét bỏ bạch điệu sơn linh khí mỏng manh ảnh hưởng hắn tu luyện tiến độ. khác một vị hạt bào hỏa công đạo nhân niên kỷ lớn hơn mấy tuổi, mặt mày trầm trọng, nhìn xem tính tình khoan hậu ôn hòa. sư đệ chớ muốn phập phồng không yên thêm một năm nữa chúng ta nhiệm vụ kết thúc liền có mặt khác môn nhân tiếp nhận quay về sơn môn sau đó dựa vào mấy năm này tích lũy xuống cống hiến mọi người đều có thể đổi lên hai hạt bổ khí hoàn đem rơi xuống thời gian bổ lên lấy chúng ta tư chất liền tính lưu tại sơn môn ba năm thời gian nhiều nhất cũng liền luyện khí tầng 6. muốn đẩy ra luyện khí hậu kỳ bình chướng tưởng đều không cần giống như tưởng lợi tuy như thế trong nội tâm luôn có vài phần mặt tròn sư đệ còn muốn tranh luận vài câu bạch điệu sơn phía trên trận pháp đột nhiên điên cùng chất động có các vàng dơ lên che khuất bầu trời Vạn Lý Hoàng Sa trận là nhị giai cực phẩm trận pháp, dù là không người chủ trì, dù là muốn tiết kiệm linh hạch, hàng đến thấp nhất cấp bậc phòng hộ hiệu quả đều có đầy trời cắt vàng có lên, uy thế kinh người, trầm trọng hoàng quang móc ngoặt sân mạch, trầm trọng, dày đặc, kiên không thể tồi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không biết chết sống cấp tu xâm nhập, phải lập tức thông chi quản sự. Hạt bao đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, lôi kéo mặt tròn sư đệ đang muốn ly khai, ngoài trận huyết ảnh lói lên, một đạo xích luyện trực tiếp xâm nhập trong trận, xích luyện mang theo dày đặc huyết khí, cực kỳ quỷ dị, gặp hoàng quang đều như ngày xuân tuyết đầu mùa, nao nhau hòa tan. Vậy mà xem Vạn Lý Hoàng Sa trận làm không có gì. trực tiếp thông qua, không thể đối xích luyện tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Xích luyện lóe lên, hạt bào đạo nhân cùng mặt tròn sư đệ trước ngực đều nhiều một cái lỗ máu, hai mắt phẫn nội trợn, sắc mặt trắng bệch tái xuống. Trên mặt đất hai cố thi thể, mấy tức sau đó liền khô quắc quần mình, y phục vắng vẻ, toàn thân huyết dục không còn sót lại chút gì. Bạch Điểu Sơn phía trên, từng tiếng kêu thảm thiết gầm lên truyền đến. Từ trong núi đến quảng đáy, từ thanh phong môn đệ tử đến phàm tục võ giả, toàn bộ đều gặp ra tay há động. Tiêu thảm thiết tiếng kêu dừng lại, xích luyện vòng quanh Bạch Điều Sơn chuyển một vòng dừng lại, lộ ra một cái huyết sắc bóng người. Hoặc là nói, càng giống là một cái quái vật bản thân từ huyết thủy ngưng tụ thành miễn cương có thể thấy nhân hình trên mặt ngũ quan mơ hồ còn có thể phân ra miệng mũi vị trí hơ hơ thanh phong môn đệ tử đều là đáng chết giết giết chết càng nhiều đi hát sơn sân mạch huyết ảnh hai mắt bên trong hai điểm máu hạch thâm thủy yêu dị bất quá thỉnh thoảng mê ly hỗn loạn thỉnh thoảng thanh tình khát máu sư tôn muốn nhất thống lương quốc ma đạo chuẩn bị đem quỷ linh môn tu tại giới trướng ta còn kém sáu gã trúc cơ tu sĩ trái tim tâm huyết có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ giết hắn cái long trời lở đất lại đi quỷ linh môn cho ấy đi một vòng không thể nhượng bọn hắn trôi qua quá thoải mái. Khoảnh khắc sau đó, huyết ảnh trong mắt thanh minh linh động, hiển nhiên lý trí khôi phục, liền trên mặt ngũ quan đều rõ ràng một ít, cười lạnh một tiếng, một lần nữa hóa thành một đạo xích luyện chạy về phía phương xa, mang ra một phiến nghe hà, xích luyện phi hành trong đó, vụ sáng chợt hiện, mỗi lần hiện thân đều tại mấy trăm trượng bên ngoài, không có bất luận cái gì quy luật có thể nói năm. cái này ngũ tinh vĩnh chú thể so đẳng trước hai tầng khó hơn quá nhiều, ta hiện tại lại chỉ phân ra một phần ba tích lực, khó mà nhập môn A. cái này mấy tháng bên trong, bạch tử thân hầu hết thời gian còn là phóng tại hỏa lòng quy nguyên kinh tu luyện phía trên. chỉ có non nửa thời gian đầu nhập ngũ tinh vĩnh chú thể đồng tham ngũ tinh thần thiết phải hết sức chăm chú mỗi lần quan tưởng đều là dùng hết toàn lực đối với thần thức hao tổn thật lớn cái này quá trình bên trong không có cách nào tu luyện mặt khác công pháp chỉ có thể chăm chú một kiện sự tình. hắn nguyên bản tưởng là dựa theo đẳng trước hai tầng quy luật ngũ tinh thể hắn nửa năm nhập môn một năm tu thành lưu ly thân lại một năm nữa nhập môn hai năm tu thành ngũ tinh vĩnh chú thể liền tính lại phiên gấp đôi gia tăng lên tới cũng liền sáu năm thời gian hắn chấp vá lung tung trước đem tầng thứ ba đồng tham thành công quan tưởng ra như núi ngũ tinh thần thiết chờ sau đó có nhản rỗi có thể tu luyện nhưng lấy lúc này tiến cảnh tốc độ nhìn tới trong vòng 2 năm muốn nhập môn ngũ tinh vĩnh chú thể là không có khả năng đáng tiếc không có cơ hội ngay mặt hỏi thăm các thương lão tổ tầng thứ ba ngũ tinh vĩnh chú thể dùng nhiều ít thời gian tu thành bằng không thì hai tướng đối chiếu có thể biết đại khái ta tu luyện cái này bộ phận luyện thể công pháp cần thiết bao lâu bạch tử thần cảm thấy cũng không phải là thần bí linh thể hiệu quả hạ thấp mà là ngũ tinh lưu ly thể công pháp dưới cớ nó cũng không phải là tầng tầng tiến dần lên mà là một hai tầng một đường ba bốn tầng thì tiến vào cái khác cảnh giới giữa hai người chỉ sợ xa xa không phải gấp bội như vậy đơn giản điều này từ ra chỉ bản thân lưu ly hỏa thần thân cũng có thể nhìn ra một hai dựa theo đằng trước hai tầng tiến hành theo chất lượng đề thăng cường độ ngũ tinh lưu ly thể chỉ có thể coi là làm còn không sai cao cấp luyện thể công pháp đã thực xin lỗi nó huyền diệu khó giải thích tu luyện độ khó hao phí dài dàng giặc thời gian cũng không giống trong truyền thuyết thanh phong môn khai phái tổ sư có thể trận chiến này tung hoành lương quốc mạnh mẽ khi thế so sánh với lưu ly thân ngũ tinh vĩnh chú thể nhập môn độ khó tối thiểu lật ra gấp mấy lần dạng này mới đúng nếu không ở đâu ra lưu ly hỏa thần thân vô cùng ý thế Bạch tử thần hướng chỗ sâu nghĩ lại cảm thấy lúc này mới hợp tình lý nhưng đối với lúc này mà nói nhưng là thật to bất lợi còn muốn cùng chung tiến tới tu vi thực lực đồng thời nâng chính mình đến lúc đó dựa vào ngũ tinh lĩnh chú thể mang đến cường đại lục thân có thể đơn giản giết chết chín thành trở lên trúc cơ hậu kỳ lại qua mấy ngày hỏa long quy nguyên kinh vận chuyển một cái chu thiên phía sau bạch tử thần phát hiện chính mình trưởng lão lệnh bài tại dồn dập chất động chấp pháp điện gấp chiêu chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì Bạch tử thần lo nghĩ dậm chân ly khai tính thất quyết định trước đi nhìn xem lương vũ biết rõ tính tình của hắn sẽ không dùng bình thường việc vặt đến phiền hắn khẳng định là có chuyện trọng yếu thương lượng. Chấp pháp điện phía trước rơi xuống kiếm quang, bạch tử thần nhẹ cảm giác rắc đến một tia khác thường. Làm vì tông môn bên trong cường quyền bộ môn, chấp pháp điện đệ tử từ trước đến nay cao người một đầu, mỗi người trên thân đều mang theo cường liệt tự tin, tinh thần phấn chấn hướng phía trên. Nhưng trong tầm mắt xuất hiện mấy người, đều thần sắc vội vàng, trong mắt có hoảng loạn luôn cuống. Long sư tỷ, người cũng đến. Nhưng biết phát sinh chuyện gì? Đi vào chấp pháp điện phòng chính, bên trong đã có một vị giá người no đủ, bắt đùi thẳng chiều dài nữ tu đưa lưng về phía hắn, một đầu thành ti không có vấn lên, thẳng tắp rơi vào thẳng trên lưng. Bạch tử thần đối vị này lãnh diễm nữ tu có ấn tượng, có băng sơn danh hiệu mỹ nhân, Diễm Quan hát Sơn. Bạch sư đệ kinh tài tuyệt diễm, vài năm thời gian liền vượt qua chúng ta, tiếng này sư tỷ thật sự là nhận lấy thì ngại. Long Lung xoay người lại, hơi có vẻ đơn bạc bờ môi cũng không có phá hư ngũ quan hài hòa, ngược lại nổi bật lên nàng trở nên lãnh diễm. Nghe nói là quận bên trong xâm nhập một gã ma tu, bốn phía giết chóc, đã có không ít tông môn đệ tử ngộ hại. Cho nên điện chủ Triệu tập chúng ta, thương lượng như thế nào đổi theo Tiếu ma tu. Nói lên tới, Bạch sư đệ ngư... nhưng là bản điện giám trai trưởng lão, ta xem như ngươi thuộc hạ. Lúc này nhiệm vụ nhưng liền muốn trông cậy vào ngươi lĩnh đội long lung đông dưng cười một tiếng tựa như băng sơn hòa tan hoa tươi nở rộ nàng tại mấy năm trước điều nhập chấp phát điện trở thành năm vị tuần tra trưởng lão một trong thay thế mã minh vị trí có ma tu xâm nhập ra sao tu vi chỉ có một mình một người bạch tử thần bị long lung khó được nét mặt tươi cười cho kinh diễm đến thoải mái thưởng thức đồng thời không quên hỏi thăm chính sự chỉ có một người chỉ ít chút cơ trung kỳ tu vi công pháp quỷ quyệt hư hư thực thực huyết đạo công pháp nghe sư đệ đã bất hạnh gặp thủ thanh âm từ đường bên ngoài chuyển đến chính là long hành hổ bộ đạp đến lương vũ sắc mặt tái nhợt, kiểm nén nội hòa hắn sau lưng còn đi theo một người, mày kiếm tinh mục, thần sắc chi gian ẩn hàm kiều căng. cái gì, nghe sư huynh đã ngộ hại. long lung nghẹn nào nói ra, thanh âm quặn cu như băng. mấy tháng qua, ngộ hại thanh phong môn đệ tử cùng tán tu đã vượt qua trăm người, đương nhiên muốn phái ra trưởng lão cấp bậc nhân vật lùng bắt do xét, nghe sư huynh chính là trong đó một người. bạch tử thần hồi ức lên vị này nghe sư huynh hình dạng, vĩnh viễn cầu lũ thân thể, vẻ mặt sầu khổ. rõ ràng niên kỷ không lớn, nhưng toàn thân trên dưới đều lộ ra chững chạc. khi đó chính mình tại bái nhập sơn môn thời điểm gặp qua một mặt, sau đó liền ít có trả mặt, chỉ biết do vị này nghe sư minh nguyên bản cũng là bị ký thác kỳ vọng thiên tài đệ tử, chân truyền xuất thân, 40 xuất đầu thành công trúc cơ, nhưng du lịch trên đường ra lương quốc đụng lên một vị hoan hỷ tông yêu nữ, nay tông đệ tử chuyên đi xong tu một đạo, lại là đơn phương diện thải bổ, toàn thân tinh nguyên bị yêu nữ nghiền ép không còn, căn cơ đã hủy, tiền đồ mất sạch. nhưng kia thực lực vẫn là bình thường trúc cơ tu sĩ, không có nghĩ đến đều vẫn là tại tên kia ma đạo tu sĩ trong tay. cùng phía trước bỏ mạng tu sĩ giống nhau, nghe sư đệ chỉ ra người có cách, một thân huyết đục biến mất. hiện trường giao thủ vết tích cực nhỏ chỉ có nghe sư đệ linh khí nện ra hô sâu đối phương tại cực ngắn thời gian bên trong thủ thắng lại dùng huyết đạo công pháp giết chết nghe sư đệ lương vũ đã thu liễm tâm tình đem nghe sư đệ nộ hại tình hình của hiện trường nói tới căn cứ tình báo quỷ linh môn bên trong cũng không cái này thực lực huyết đạo tu sĩ ta hoài nghi là quỷ linh môn từ nhà khác ma đạo tông môn mời tới giúp đỡ Bạch sư đệ ngươi làm giám trai trưởng lão việc này liền lấy ngươi làm chủ nhất định phải đổi kịp người này vì nghe sư đệ vì chết thảm hắc sơn tu sĩ báo thủ chương một thanh tăng linh thể chương một thanh tăng linh thể cảnh nội ma tu mình hành, tạo thành giết chóc khủng hoảng. Chấp pháp điện chức trách sở tại, nhận xuống việc này bình thường. Tên này huyết đạo ma tu công pháp quỷ dị, xuất quỷ nhập thần, đã có mấy tên trúc cơ tán tu bẩm lên tin tức, nói chính mình tốc độ căn bản đuổi không kịp. Tăng thêm có thể nhẹ nhõm giết chết nghề sư mình, ít nhất trúc cơ trùng kỳ thậm chí là trúc cơ hậu kỳ ma tu. Huyết đạo ma công, có càng đánh càng hăng, tại giết chóc bên trong cấp lấy tinh huyết trưởng thành tự thân, khôi phục pháp lực mật tính. Cho nên nhân số ưu thế vô dụng, bình thường đệ tử bất quá là cho đối phương đưa với bao. Bạch tử thần, Long Lung, Tề Nhạc, chính là chấp pháp điện lần này phái ra đội hình Tề nhạc song linh căn tứ chất, thanh tang linh thể. Mấy năm trước thành công tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ, lại thân phận đặc thù là cát thương lão tổ duy nhất đệ tử, một mực tại trong môn tu luyện ít có đặt chân ngoại giới. Bạch tử thần trong tay phi kiếm sắc bén vô song, long lung có một linh khí nguyệt hoa chi quang chuyên khắc vô hình vô ảnh quỷ vật. Tăng thêm tề nhạc trên thân khẳng định cũng sẽ không thiếu cát thương lão tổ ban thưởng bảo vật. Mặc dù chỉ nhìn bên ngoài thực lực, không tính giấu diếm thủ đoạn, tên điêu huyết đạo ma tu cho dù là trúc cơ hậu kỳ tại ba người hợp lực trước mặt đều lấy không được tốt. Lương vũ còn chuyên môn lấy ba chương tịnh lệ diệt ma phủ, nhượng mỗi người tùy thân đeo một chương. cái này trương nhị giai cực phẩm phụ lục tại đối phó ma đạo pháp thuật phía trên có kỳ hiệu. bất quá bạch tử thần nhìn đến, tề nhạc tại nhận lấy tịnh lệ diệt ma phù phía sau, trên mặt biểu lộ hình như có khinh thường. long sư tỷ, tề sư minh, các ngươi giải ta mấy tuổi, kinh nghiệm phong phú, căn cứ tông môn cho ra địa đồ, ma tu gần nhất lựa chọn giết chóc mục tiêu càng ngày càng thâm nhập hắc sơn, các ngươi nói hắn cái kế tiếp mục tiêu sẽ ở nơi nào? bạch tử thần trong tay nâng nghe sư minh hồn đăng, chỉ cần tên kia ma tu xuất hiện tại phương viên trăm dặm trong phạm vi, hồn đăng liền sẽ sinh ra phản ứng. tông môn đã đưa tin các nơi tu tiên gia tộc ma tu xuất hiện tin tức, mọi người để cao cảnh giác. nhưng những cái kia tán tu gia tộc thực lực gầy yếu sợ vô lực ngăn cản long lung vén lên thanh thi lộ ra mỹ lệ trắng đoan chắc nhan không bằng chúng ta dọc theo tu tiên gia tộc và tán tu phân bố dạy đặc nhất đỉnh núi dò xét quá khứ nhìn đi lên tên kia ma tu công pháp có thật lớn thai họa ngầm hoặc tính tình bạo ngược khó mà tự kiềm chế chỉ cần hắn còn nhịn không được ra tay liền sẽ bị chúng ta bắt lấy cái đôi cái nào cần như thế phiền thoái ma tu nếu như sẽ đối với nghe sư huynh ra tay nói rõ gan to bằng trời căn bản không sợ tông môn tu sĩ chỉ cần chúng ta phân tán ra đến nhất định có thể dẫn tới hắn lần nữa ra tay tề nhạc mày kiếm tinh ngục. khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn đối tự thân thực lực có đầy đủ tin tưởng như hai vị lo lắng đơn độc chống lại ma tu lực có không đủ có thể liên thủ hành sự một mình ta dụ địch tức có thể chỉ cần là ma đạo công pháp đều bị thần lôi chỗ khác nguyên lai hắn luyện thành các thương lão tổ nguyên dương thần lôi khó trách như thế tiêu càng không đem huyết đạo ma tu phóng tại trong mắt bạch tử thần đem nê sư minh hồn đăng cất kỹ lại đem địa đồ phía trên ma tu xuất hiện mấy cái địa điểm liền cùng một chỗ cẩn thận tường tận xem xét trăm trận giết chóc luyện khí đệ tử chỉ là bổ sung người này chân thật mục đích nên là trúc cơ tu sĩ bạch tử thần lấy tay vẽ vòng đem mấy cái địa điểm bài trừ phía sau. ma tu xuất hiện vị trí đúng lúc là một vòng tròn này ma một mực là tại cái này vòng phía trên ngẫu nhiên chọn lựa mục tiêu giết người càng giống là một loại chút căm phấn cùng mất khống chế phía sau vô ý thức tự động ma tu ba lần ly khai vòng tròn lựa chọn xuất thủ mục tiêu đều có một cái cộng đồng đặc thù một là nghe sư mình, hai là thanh khê hoàng gia ba gạ tộc lao phối hợp ra tộc đại trận mới nhượng ma tu không công mà lui long lung nhắc tới tinh thần muốn nghe một chút xem vị này từ khi khai hoang chiến tranh bắt đầu thanh danh lên cao bạch sư đệ có gì cao kiến về phần kề nhạc lời nói bị nàng trực tiếp không để mắt đến người này từ nhỏ tại các thương lão tổ vũ rực phía dưới lớn lên lại thiên tư cực giai nhìn thấy tất cả mọi người đều tại lấy lòng định mọt tận lực lấy lòng dưỡng thành tự đại cao ngạo tính tình theo cùng cửa giao lưu thời điểm đều có trên cao nhìn xuống cảm giác sau cùng một lần thì là chạy ra vòng tròn gần trăm dặm chết đi chính là trúc cơ tán tu vương ngũ cô cho nên chúng ta có thể hay không đạt được một cái kết luận ma tu chân chính mục đích là kích sát trúc cơ tu sĩ hoặc tại giết chóc bên trong tìm kiếm đột phá hoặc là công pháp tà môn tại thu thập trúc cơ tu sĩ huyết nục luyện chế ma pháp đây không phải là chính là ta nói phương pháp lấy ta làm ngồi nhử đem ma tu câu đi ra Trệ Nhạc Thần Sắc có chút không kiên nhẫn, tinh mục bên trong có lôi đình lập lòe. Lấy mình làm mồi nhử, cũng muốn tuyển đúng vị trí. Lấy ma tu tiến lên phương hướng đến xem, hắn lần sau nhảy ra vòng tròn cực kỳ có khả năng động thủ địa phương, tại Song Hoàn Sơn. Bạch Tử Thần ngón tay hoạt động, hướng về hư không chỗ trùng trùng điệp điệp để xuống. Chấp pháp điện có phong phú truy kích cấp tu kinh nghiệm, nhưng đụng lên cái loại này chỉ phạm án một lần hãy thu tay không làm cấp tu, đồng dạng rất khó truy tra. Chỉ có thể gửi hy vọng với hiện trường phát hiện manh mối, có thể chỉ rõ phương hướng. Tại không có càng rõ ràng mục tiêu dưới tình huống, Bạch Tử Thần đưa ra Song Hoàn Sơn thành trận chiến đầu tiên chỗ mục đích. Tề Nhạc tế ra một chiếc phi thuyền, lôi tương vẫy hiện, điện hồi nhảy lên, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách. Nhìn đi lên căn bản không có ba người đồng hành ý tưởng, chính mình một người bay tại đẳng trước tốc độ ngược lại là rất nhanh, chỉ so với ta ngự kiếm phi hành chậm một bậc. Đoán chừng phải là thượng phẩm phi hành linh khí, thật sự là tài đại khí thô. Bạch Tử Thần liếc mắt đã biến thành điểm đen phi thuyền, không có ngự kiếm thanh minh, so cái cao thấp ý tưởng, dưới so sánh, Tề Nhạc tu vi càng cao, lại có lôi pháp cùng cắt thương lão tổ ban thưởng bảo vật hộ thân, nếu như thực lạc đảng trạng thái phía dưới gặp được tên Kiem Ma Tu, khẳng định là long lung càng nguy hiểm chút. Cho nên hắn phóng tốc độ. Đợi một chút long lung, Lương Vũ Sư Minh nếu như nhượng chính mình chủ sự, hoàn thành nhiệm vụ ngoài còn phải bảo đảm cùng nhau đi ra hai gã trưởng lao an toàn. Nói như thế nào cũng là hắn trở thành giám trai trưởng lao phía sau, cái thứ nhất tông môn nhiệm vụ, khẳng định muốn hoàn thành thật xinh đẹp. Ta tu vi thấp kém, liên lụy Bạch sư đệ. Long lung đương nhiên sẽ không cho rằng một gã kiếm tu, ngự kiếm phi hành tốc độ sẽ cùng nàng hạ phẩm phi hành linh khí tương đối, truyền âm nói ra. Đồng môn chi gian, còn nói gì tới liên lụy. Tề sư Minh kiên quyết tiến thủ, gấp không thể chờ, liền nhượng hắn đi trước một bước a, nói không chừng có thể đụng lên tên kia Ma Tu. Bạch Tử Thần không có mảy may khúc mắc cười khẽ một tiếng, truyền âm trở về. Tế Nhạc người này tuy nhiên thái độ khẩu khí đều làm cho người khó chịu, nhưng bản tính không xấu, chỉ bất quá chưa bao giờ cùng ngoại nhân đánh qua giao tế, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh dưỡng thành cao ngạo tự đại tính tình điểm này từ hắn vừa rồi đề nghị chia nhau hành sự, chủ động cho thấy có thể tự thân làm gương, có thể nhìn ra, đã là đối tự thân thực lực có đầy đủ tin tưởng, cũng không có cái loại này đem đồng môn đẩy hướng hiểm địa chính mình trốn tại phía sau âm vũ tâm tư. Nói lên tới ta chỉ nghe nói Tề sư Minh thân có thanh tang linh thể, cụ thể huyền diệu chưa từng hiểu rõ, Long sư tỷ có thể hay không lý giải ta kỳ? Chuyển công điện bên trong liên quan tới linh thể bộ phận trong điện tịch cũng không có quan hệ thanh tăng linh thể nội dung. Không biết là chưa đổi mới, còn là tận lực không để, có ý đem cái này tin tức cận tàng lên tới. Phàm là theo linh thể có quan hệ nội dung, hắn đều ôm lấy mười phần hiếu kỳ, nhịn không được muốn hỏi nói. Ta phía trước nghe làm sư mọi đề cập qua, nhưng không nhất định chuẩn xác. Thanh tăng linh thể ngoại trừ tu luyện một hệ pháp thuật tiến cảnh cực nhanh bên ngoài, còn có thể kết đan trong nháy mắt sinh ra một luồng trí thuần linh khí, ẩn chứa cây khô gặp mùa xuân chân ý. Long lung băng lanh trắng non trên gương mặt hiện hiện một tia đỏ ửng, tựa hồ có chút xấu hổ để cập. Chủ trừ một lát sau âm thanh như mảnh môi truyền âm nói ra. cái này sợi trí thuần linh khí nấp trong thanh tăng linh thể tu sĩ khí hải chỗ sâu hắn chính mình đều vận dụng không được chỉ có cùng đạo lữ song tu thời điểm lấy bí pháp đem trí thuần linh khí vượt qua có thể truyền lại đến người khác thể nội Liên cái này một đạo linh khí bởi vì ẩn chứa một tia đại đạo chân ý chỉ cần luyện hóa sau đó có thể để thăng năm thành kết đan sát suất còn có kết đan linh vật tương trợ lời nói gần như có thể vững vàng bồi dưỡng một vị kết đan chân nhân mạch tử thần trận mắt há hốc mồm còn có bực này linh thể với mình vô dụng chỉ có thể giúp người hơn nữa cái này thanh tăng linh thể còn phải chính mình trước kết đan mới có thể trợ người bên ngoài kết đan lại thêm nhất trọng hạn chế bất quá nếu là có nữ tu cùng tề nhạc kết thành đạo lữ chỉ cần chính mình có tu đến trúc cơ viên mãn tiềm lực liền ý vị nửa bước chân đã bước vào kết đan bạch tử thần đều có thể nghĩ đến chỉ cần tề nhạc thân có thanh tang linh thể tin tức chuyển ra khẳng định sẽ trở thành nữ tu trong mắt bánh trái thơm ngon thực tế là lấy xong tu thải bổ nghe danh hoan hỉ tông khẳng định sẽ đem tề nhạc bắt làm nô lệ trở về tông môn hạ chàng chỉ hội so nghe sư huynh thảm thế sư minh linh thể thần diệu thật đúng là không giống người thường bất quá ngược lại là tông môn tin mừng chỉ cần hắn có thể kết đan hầu như liền ý vị bản môn sẽ xuất hiện từ trước tới nay vị thứ nhất nữ tu chân nhân bạch tử thần có chút minh mạch, tông môn cao tầng vì sao phía trước đem tề nhạc bảo hội như vậy hảo loại này đặc thù linh thể phóng tại bên ngoài hoàn toàn chính xác mạo hiểm quá lớn hơn nữa chỉ cần có thể đem tề nhạc bồi dưỡng thành kết đan chân nhân đối với thanh phong môn mà nói chính là mua một đưa một siêu giá trị sinh ý đầu nhập tại hắn trên thân mỗi một khối linh thạch đều tương đương tại bồi dưỡng tương lai hai gã kết đan chân nhân trong môn hoàn toàn chính xác có không ít nữ tu muốn kết bạn tề sư mình đi mượn núi trung nam làm lối tắt lên làm quan nhưng không bao quát ta đi song tu chi lộ xài bước kết đan, ta tình nguyện khốn tại chút cơ, hóa thành mộ bên trong sương khô. Long lung trên mặt đỏ hưởng bình phục, lại khôi phục thanh lanh thần sắc, nhàn nhạt, nhạt nói ra: Long sư tỷ thật là trí khí. Bạch tử thần không biết long lung chỉ là vì biểu đạt chí hướng, còn là nội tâm thực ôm loại này ý tưởng đổi chính mình. Nếu như chỉ cần cùng một gã nữ tu song tu có thể vững vàng tiến vào cái kế tiếp đại cảnh giới, đều chưa hẳn có thể ngăn cản hấp dẫn. Kết đan cơ duyên hắn có thể bỏ qua, bởi vì chính mình có thập phần nắm chắc. Nhưng đổi thành kết anh, hóa thần đâu? Chỉ sợ liền không có cách nào cự tuyệt như vậy quyết đoán, khẳng định sẽ lâm vào do dự. song hoàn sơn phía trên mặc thị tộc địa từ mạc càng nguyên dẫn mạc gia cấu kết ma môn phản bội tông thất bại phía sau nơi đây liền bị thanh phong môn tịch thu lại ban cho mạc gia ban đầu bằng chi bây giờ mạc thị tộc nhân cung cường thịnh thời kỳ xa xa không bằng so sánh với, cũng phun ra đại lượng ban đầu khoáng sơn linh điển bất quá gia tộc tu sĩ số lượng hạ thấp nhìn ăn nhịn mặc dưới tình huống còn có thể miễn cưỡng trèo trống chỉ bất quá thực lực bài danh từ ban đầu hát sơn thứ nhất tu tiên thế gia đã rơi đến cái cuối sớm liền không phục ngày xưa uy hoàng phản đồ phản đồ càng thêm đáng chết toàn bộ đều giết. đem bọn hắn huyết đục tụ tập thân thể của ta, nói không chừng còn có thể ngưng tụ một dọa thanh loan tinh huyết, chuyển hóa tu vi. Huyết ảnh đứng ở đồ thiên liệt hỏa trận bên ngoài, nhìn xem xong hoàn sơn phía trên mạc thị tộc nhân, trong hai mắt toát ra khắc cốt minh tâm đoán độc, cửu hận. chương 186. huyết dịch như thủy ngân. chương 186. huyết dịch như thủy ngân. cảnh báo pháo hoa. một đạo pháo hoa sông thẳng không trùng, tầng tầng lớp lớp hoa quỳnh nổ tung, đồng thời mang theo đặc hữu ba động. bạch tử thần cùng long lung đối mặt nhất nhãn, sắc mặt trịnh trọng, này là chuyên cung cấp chấp pháp điện tu sĩ sử dụng cảnh báo phá hoa. ba người xuất phát phía trước cước hảo, một khi phóng ra liền ý vị đục lên huyết đạo ma tu long sư thị người tại phía sau chú ý có hay không mặt khác ma tu tiếp ứng ta đi trước một bước đi chợ tề sư huynh một tay chi lực huyết đạo ma tu đã hiện thân cái kia nơi đây đã không có nguy hiểm bạch tử thần đương nhiên muốn chạy tới chiến trường liễu diệp kiếm nảy dựng thân hợp thanh đạm kiệt quang ngay lập tức đã tới trăm trượng bên ngoài tốc độ thật nhanh khó trách có thể vượt cấp tràn địch người bình thường nơi nào để phòng kịp đều biết do phi kiếm tốc độ có thể so với cực phẩm phi hành linh khí nhưng dân chúng bình thường càng chú ý còn là phi kiếm sát phạt chi lợi chỉ có gần khoảng cách tiếp xúc qua mới có thể chân chính cảm nhận được kiếm tu nhanh như địa chớp xuất nhập thanh minh long lung nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa kiếm quang lần đầu cảm thấy chính mình cái này số tuổi còn chưa trúc cơ trung kỳ thật sự là tiến cảnh quá chậm nàng trong miệng phun ra một mai long nhãn lớn nhỏ vào châu có tầng tầng ánh trăng rơi vào dưới chân phi hành linh khí phía trên tại không mặt khác thủ đoạn ra chỉ phía dưới phi hành tốc độ tăng vọt năm thành chí ít có thể đạt tới trung phẩm phi hành linh khí bộ dạng luyện ký, ký lúc bạch tử thân liền tới qua sông hoàn sơn một chuyến trong đầu còn có ấn tượng lập tức liền từ không chúng cảnh báo pháo hoa nhìn ra tề nhạt vị trí ngay tại hỏa phượng mạc thị tộc địa phụ cận chờ hắn đi đến liền nhìn đến trong tràng một đạo xích luyện qua lại xuyên toa nhanh đến hình thành hư ảnh con mắt đuổi không kịp tề nhạt lưng dựa một gốc tre trời đại thụ cực lớn tán cây ngưng kết ra dày đặc thanh quang rủ xuống bên người có bao quanh thần lôi hội tụ quanh quẩn nội ẩn đáng sợ vì thế một khi bạo phát ra đến liền có hủy thiên diện địa uy lực nhưng xích luyện tốc độ kinh người còn có gần như vượt qua không gian năng lực nguyên dương thần lôi mấy lần anh ra đều bị hắn trốn qua chỉ tại trên mặt đất vách núi lưu lại mấy hồ to. Tề Nhạc dứt khoát đem Nguyên Dương Thần Lôi ngưng mà không phát, hắn vừa mới tu thành, có thể phát ra chín đạo Nguyên Dương Thần Lôi đã là mượn trên thân một kiện bí bảo quan hệ. Các Thương lão tổ lấy tự nhiên tạo ra một quả lôi châu làm sơ tế luyện, không nhập phẩm dai, nhưng mang theo tại thân có thể hấp thu trong đó lôi hệ linh lực. Nhượng chính mình vị này đệ tử, vẹn vẹn vừa đem Nguyên Dương Thần Lôi nhập môn, có thể bày ra thành đoạn thần lôi tư thế. Thật quỷ dị thân pháp, hơn nữa tốc độ so với ta nhanh nhiều như vậy, căn bản cầm hắn không có biện pháp. Tuy nhiên nó sợ hãi thần lôi không dám cẩn thần, nhưng thời gian một lúc lâu pháp lực chống đỡ hết nổi, liền sẽ bị hắn tìm đến sơ hở. tê nhạc vừa đến xong hoàn sơn phía trên liền nhìn đến một đạo huyết ảnh xem đô thiên liệt hỏa trận làm không có gì phản phất đi ở bản thân hậu viện nhàn nhã dạo chơi Thướng mặc gia tu sĩ trên thân bổ nào về phía trước chính là hét thảm một tiếng trên mặt đất nhiều cụ khô các thi thể đô thiên liệt hỏa trận làm vì nhị giai cực phẩm đại trận tăng thêm có hai vị mặc gia trúc cơ tu sĩ chủ trì đừng nói trúc cơ trung kỳ ma tu chính là trúc cơ viên mãn đều không có khả năng đơn giản đánh vào. ngày đó thanh phong môn tiến đánh mặt ra nhưng là triệu tập cỡ lớn chiến hạng, tu sĩ quân trận nhiều danh trúc cơ tu sĩ và phù bảo Lực sĩ phụ lục các loại, đều tiến đánh hơn một canh giờ mới phá vỡ đại trận đạo này huyết ảnh, tuy nhiên khí tức cường đại, lại đương theo bạo ngược, huyết tinh, âm lãnh đủ loại hỗn loạn thần niệm chủ kích, nhưng khẳng định chỉ có trúc cơ trung kỳ, liền trúc cơ hậu kỳ đều không có đạt tới. Lại bị hắn đơn giản đánh vào Đô Thiên Liệt Hỏa trận, hai gã mặc ra trúc cơ tu sĩ đồng dạng một cái đối mặt liền ném đi tính mệnh, mặt đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Tề Nhạc còn không dám di động thân hình, huyết ảnh giữa gần liền sẽ dẫn tới thể nội huyết dịch sôi trào, giống như là muốn phá thể mà ra. Sợ đến hắn vội vàng tế ra tối cường linh khí, hóa ra trong truyền thượng cổ thần một hư ảnh mới ngăn trở huyết ảnh ảnh hưởng, nhượng vết dịch lắng lại xuống tới. nhưng cái này linh khí một khi tới ra, biến thành thần mục liên tiếp lòng đất, liền vô pháp di động. đều là trúc cơ trung kỳ, ta vậy mà kém ma tu nhiều như vậy. tê nhạc miệng đầy đắng chát, đắc chí vừa lòng rời núi muốn hào hảo bày ra, không có nghĩ đến đến cái đón đầu thống kích. nhìn đến mạch sư đệ tiếp cận, đạo kia xích luyện phát ra một tiếng rít, bay nhanh tiếp cận, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận, này ma có thể câu động huyết dịch, còn có thể ô vây hộ thân linh khí. vừa dứt lời, chỉ thấy xích luyện không hiểu cách ra, thành hai nửa. nhạc tập trung nhìn vào mới phát hiện bạch sư đệ trong tay một ngụm nửa trong suốt phi kiếm, đúng là một kiếm đem ma tu chạm thành hai nửa. Chỉ bất quá kiếm quang thanh đạm, hành tung khó kiếm, nhìn đi lên như là xích luyện chủ động phân thành hai nửa giống như. Hảo tiểu tử, thanh phong môn cư nhiên ra cái kiếm tu, hai nửa xích luyện tại không trung hợp lại, hiện ra huyết ảnh, miệng không động liền có âm lanh thanh âm truyền khắp toàn trường. Ta trong ký ức thanh phong môn trưởng lão bên trong không có các ngươi hai cái, nghĩ đến là dấu giếm kết đan hạt giống, chỉ cần đem bọn ngươi toàn bộ chôn vùi tại này, chắc hẳn thanh phong môn sẽ rất đau lòng a. Bạch tử thần trong lòng còi báo động đại tác, có sở hết cả gai ốc cảm giác. Vừa rồi xích luyện dược gần, chính mình quả nhiên như tề nhạt theo như lời, huyết dịch sôi trào khó mà tự kiềm chế. Còn là ngũ tinh thể, lưu ly thân cộng đồng vận chuyển, đối lục thân khống chế so bình thường luyện thể tu sĩ đều muốn tưởng. Cốt như lưu ly, da như tinh thiết, huyết dịch như thủy ngân, mới đem toàn thân huyết dịch sao động bình phục. Nhưng loại này tình hình quỷ dị, còn là đầu hắn lần gặp phải. Nếu như huyết ảnh tu vi lại cao một chút, chẳng lẽ không phải ngoắc ngoắc ngón tay, có thể dẫn bạo tu sĩ, bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự. Hơn nữa bên trong ta một kiếm, cư nhiên cũng không có việc gì người giống như trong nháy mắt hồi phục nguyên dạng Mạch tử thần đương nhiên nhìn ra huyết ảnh cùng chính mình đồng dạng cảnh giới, cách trúc cơ hậu kỳ còn có một chút trên lệnh. nhưng công pháp thật sự quý dị, dẫn động huyết dịch, thân hóa xích luyện, phi kiếm chạm kích không có hiệu quả, giống là có thể miễn trừ công kích. chờ một chút, xích luyện, như thế nào dạng này quên mắt? ngươi là mạc trường trị, năm đó mạc ra đảo tẩu tên kia trúc cơ tu sĩ, khi đó ngay tại cùng loại vị trí, chính mình đứng ở phong hành toa phía trên tiếp xích luyện một kích, thiếu chút nữa không có mạng nhỏ. tuy nhiên ngày đó xích luyện bẹn bẹn là linh động hay thay đổi, không giống hôm nay mang lên đẩy trời lệ khí, đồng hậu dày đặc huyết tinh khí tức, nhưng bạch tử thần còn là nhận ra tới. người này thân tộc đều chết tại thanh phong môn trong tay tuyệt đối là không chết không thôi thâm cựu đại hận chỉ có một bên chết tuyệt mới có thể dừng lại không phải quỷ linh môn mời tới giúp đỡ bản thân chính là tông môn tử địch bất quá mạc trường trị cuốn mạc ra bí khố bên trong tinh hoa nhất tích xúc không có đi đầu quỷ linh môn thay nơi khác bái sư đi quỷ linh môn trên dưới không có một gã kết đan chân nhân am hiểu huyết đạo công pháp lấy mạc trường trị thể hiện ra đến thần thông tuyệt đối là được thụ đỉnh cấp công pháp lại là có người dạy bảo truyền thừa mới có thể tiến cảnh như thế thần tốc thể hiện ra đến kinh người thực lực chẳng lẽ là bái tại huyết thần chân nhân môn hạng Bạch tử thần trong lòng nghiêm nghị nhắc tới huyết đạo công pháp tất cả lương quốc tu sĩ thứ nhất phản ứng đều sẽ là huyết thần chân nhân huyết thần chân nhân kết đan viên mãn cảnh giới chân chính ma đạo cự phách tự chế huyết ma môn bất quá trăm năm thời gian đã trở thành ma đạo hiền tông độc chiếm mấy quận trước đây chính ma hai đạo đại chiến nếu không phải vạn thú môn nhúng tay ma đạo tông môn tại huyết thần chân nhân dẫn dắt phía dưới đã chiếm cứ thư phòng có tịch quyển chi thế nếu như mạc trường trị thực thành huyết thần chân nhân đệ tử chuyện kết nhưng liền lại phức tạp chỉ có thể kỳ vọng chuyến này là mạc trường trị cá nhân hành vi cũng không đại biểu huyết thần chân nhân ý chí. nếu không sau lương đại biểu hàm nghĩa làm cho người không dám suy nghĩ sâu xa. ồ, tiểu tử gặp qua ta. nghe đến cái này danh tự, huyết ảnh một hồi kịch liệt lắc lư, chậm nhất lên một cổng ngút trời hận ý, nhất định là tham dự vây công ta mạc gia tạ tử. đợi ta chỉ rút đi ngươi một nửa huyết đủ, nhượng ngươi tại thống khổ bên trong chậm rãi chết đi. huyết ảnh một lần nữa hóa thành xích luyện, bạch tử thần đỉnh đầu có sọt liễu huyền châu dâng lên, thất xảo thần quang rơi xuống. xích luyện du lịch không chừng, toàn lực thúc dục công pháp, mười trượng bên trong có thể tập trung một cái mục tiêu, chỉ cần tu vi không cao tại chính mình, có thể điều khiển đối phương huyết dịch, không có chút nào phòng bị dưới tình huống. hoàn toàn có thể nhượng đối phương huyết dịch phá thể trong nháy mắt thể nội một tích huyết dịch không còn chết không minh bạch nếu có phòng ngự linh khí xem linh khí mạnh yếu khắc chế quan hệ cái này năng lực sẽ bị suy yếu nhưng nhiều ít có thể nhượng đối thủ huyết dịch nhanh hơn biến chậm thậm chí đảo lưu cái này tại thế lực ngang nhau đấu pháp bên trong có thể tạo thành vô số có thể bị lợi dụng sơ hở đáng chết bách sát huyết hải đại pháp là đỉnh cấp công pháp ta lại tế luyện tự thân huyết mạch để thằng công pháp cường độ đồng giai bên trong nên khó có đi thủ như thế nào tại nho nhỏ hắc sơn liên tục đụng lên hai cái có biện pháp chống cự huyết chiều dũng động tu sĩ Mạc Trường Trị điên mất khống chế trạng thái, nửa là công pháp gây nên, nửa là cố ý phóng túng. Thân tộc giết hết, tổ phụ vì hiểm hộ chính mình chạy trốn mà chết, nhuộm mặc trường trị trong lòng tràn đầy hận ý ly khai Hắc Sơn quần phía sau, sợ quỷ linh môn ngấp ngẽ trên thân mạc ra mấy trăm năm tích xúc, hắn trực tiếp chuyển chuyển đi vào huyết ma môn, bị huyết thần chân nhân nhìn trúng thu làm đệ tử. Bách sát huyết hải đại pháp là đỉnh cấp huyết đạo công pháp, tu luyện sơ kỳ thân hóa huyết ảnh, tụ tán vô hình, đến hậu kỳ có thể trực tiếp thân hóa huyết biển. Biển máu khư khô, tức bất tử bất diệt, được xưng sinh tồn năng lực tối cường đỉnh cấp công pháp một trong. Lại bách sát huyết hải đại pháp có một đặc tính, có thể thông qua luyện hóa các loại cường đại huyết mạch đến để thăng công pháp phẩm chất mặc trường chỉ trực tiếp đem tự thân hỏa phượng huyết mạch luyện hóa mặc dù là mỏng manh gần không hỏa phượng chi mạch như cũng nhượng bách sát huyết hải đại pháp uy lực để thằng một đoạn nhưng trước mắt hai người tới trước mày kiếm tinh mục thanh niên có thể hiện hóa đại thụ linh khí cực kỳ bất phàm, tán cây ba phủ thanh quang che thể trực tiếp ngăn cách chính mình cùng hắn thể nội huyết dịch liên hệ một tia cảm ứng đều không hộ thân thần lôi càng là chất chứa làm cho người tim đập nhanh uy năng vô ý thức liền muốn né tránh phía sau đến tuấn tú tu sĩ thì là có đặc thù bí pháp định trụ toàn thân huyết dịch rõ ràng có thể cảm ứng đến huyết dịch, thương ngọt lại tràn ngập sinh lực sinh cơ, mạnh mẽ hữu lực, nhưng vô luận như thế nào thúc giục huyết triều dũng động thần thông, đều không có một tích huyết dịch đi theo. Tựa như chính mình đối mặt không phải dịch thể huyết thủy, mà là kiên ngạnh bản thạch. Loại này tình hình, mặt trường trị chỉ, chỉ đụng phải một hồi, tại đối mặt một vị trúc cơ viên mãn thể tu thời điểm, rất nhiều thủ đoạn không có hiệu quả, còn thiếu chút nữa bị đối phương từng quyền đem huyết ảnh anh thành tài phiến, là không thể phục hồi như cũ. Đại biểu thần hồn câu diệt tài phiến, có lẽ huyết ảnh còn có thể chậm rãi hội tụ trọng sinh, nhưng đàn gia ma vật chỉ biết giết chóc, không có chút nào linh trí, cùng hắn lại có gì quan hệ? ngày đó may mắn huyết thần chân nhân tọa hạ đại đệ tử ra tay một chảo sẽ rách vị kia trúc cơ viên mãn thể tu thân thể nhuộm mặt trường trị bảo vệ tính mệnh nhưng ngươi cũng không phải trúc cơ viên mãn thể tu bất quá tu luyện đặc biệt bí pháp có thể duy trì huyết dịch như thủy ngân trạng thái thôi mặc trường trị mới không tin có người lại là kiếm tu lại kiêm tu luyện thể công pháp lại đồng thời hai bên đều có không tầm thường thành cựu. huyết ảnh lắc lư trực tiếp tán thành mấy chục đạo đem bầu trời đều nhuộm thành huyết sắc lao thẳng tới bạch tử thần mà đến chương một huyết đột chương một trăm tám mươi bảy huyết đột đầy trời huyết ảnh nhuộm người phân không rõ thật giả hư thật mỗi đạo huyết ảnh đều mang theo vô biên hung lệ, ngút trời huyết tinh, nhượng người phảng phất đặt mình trong biển máu, có gần như hít thở không thông cảm giác. Bạch tử thần trên thân tóc gây đứng lên, giống như thực chất sát ý lẫn vào toán độc kêu rên, nhượng hắn có đứng ngồi không yên cảm giác. Thật đáng sợ công pháp, bất luận cái gì một đạo huyết ảnh đều có khả năng hóa thành thực chất, mang đến một kích trí mạng. Hắn đem con mắt đóng lại, trên mặt chấn định như thường, hai đạo kiếm quang hơi hơi nhảy lên, lơ lửng trước người. Nếu như ánh mắt theo không kịp, hai mắt phân biệt không ra hư thật, vậy dứt khoát không dùng con mắt. Tâm như gương sáng, thần thức triển hai, lấy hắn làm trung tâm 160 trượng trong phạm vi tất cả tượng. toàn bộ đều phản chiếu trong hồ, thân thức đề thăng, bạch tử thần trong lòng gương sáng có thể chiếu vào pha vi, đồng dạng tùy theo mở rộng. tại này một kỳ lạ thị giác bên trong, chỉ cần hắn ngưng thần quan ý, những cái tiêu huyết ảnh động tác toàn bộ đều bị phong chậm, thậm chí huyết ảnh quỷ dị thần thông, có thể xuyên toa thoáng hiện, đều sẽ có hồng quang lần hiện, sống cáo chi huyết ảnh bước tiếp theo thoáng hiện vị trí. kiếm quang phi tiệm, từng đạo huyết ảnh nao nhau đổ tung, như là nghiền nát khí cầu. cụ quái là, tựa như huyết ảnh chủ động nên kiếm quang đục lên, không tránh không né, đối phương thương lượng hảo tại diễn kịch giống như, thân thức ưu thế phối hợp tâm như gương sáng, quả nhiên tại đối chiến bên trong diệu dụng vô cùng. Bạch tử thần càng đánh càng nhẹ nhõm kiếm quang huy sái tự nhiên tùy tính không thấy một tia khói lửa khí trong chốc lát cơ phu mấy chục đạo huyết ảnh chỉ còn lại giải rác mấy đạo mãnh liệt lùi về sau kéo ra khoảng cách huyết ảnh đoàn tụ mặc trường trị một lần nữa hiện ra thân hình trên thân không thấy một chỗ kiếm thương huyết dịch nào hạt lưu động nhưng trên mặt huyết khí rõ ràng đạm bạc rất nhiều cả người lộ ra suy yếu cảm giác không có khả năng lĩnh ngộ huyết đột phía sau đồng dai trong đó không có khả năng có người có thể khám phá ta tung tích mặc trường chị thanh em bé nhọn tự tin bị thương Hạ tử nhỏ bị xem là hỏa phượng mạc thị chân chính truyền nhân, ngoại trừ tư chất xuất sắc bên ngoài, còn chưa chúc cơ có thể khống chế hỏa phượng huyết mạch mặt trái ảnh hưởng đầu nhập huyết thần chân nhân môn hạ phía sau. Tập được bách sát huyết hải đại pháp cái này bộ phận tuyệt thế công pháp, hiến tế mạc gia vẫn lấy làm ngạo hỏa phượng huyết mạch đổi lấy công pháp phẩm gia lần thứ nhất để thăng. Lĩnh ngộ huyết độn tốc độ, tại huyết thần chân nhân trên trăm cái đệ tử bên trong có thể xếp hạng trước năm. Bình thường mà nói, đốn pháp là kết đan chân nhân mới có thể tham ngộ nắm giữ tam giai pháp thuật. Chỉ có cấp cao nhất công pháp, có bộ phận sẽ bổ sung thuật, nhựa tu luyện giả sớm nắm giữ. Huyết độn tại tất cả đột pháp bên trong đều thuộc dị khó chế. vẹn vẹn thua với thần bí tinh đột vân đột các loại. Lúc này bị đồng giai tu sĩ đơn giản khám phá, trở bàn tay phá giải. Sao có thể nhượng mặt trưởng trị không sợ hãi? Nguyên lai là huyết đột thuật, lấy huyết dịch làm dựa vào xuyên toa hư không. Đáng tiếc ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn a. Huyết đột đại danh, bạch tử thần đương nhiên nghe nói qua. Hà túi chữ vật bên trong dựa làm bảo mệnh lá bài tẩy thái âm tinh đột phủ, chính là phong ấn một đạo đồng dạng thần diệu đột pháp. Chỉ cần kích phát, có thể mượn thái âm tinh quang thoát ra trăm dặm bên ngoài. Cũng không phải là chỉ có ban đêm mới có thể sử dụng, giữa ban ngày đồng dạng có ánh sao tồn tại, chỉ là mắt thường không chả thôi. sáng trong tiếng quang sáng lạ đáng sợ ngọc âm bên trong nương theo phong lôi đã là không có chút nào che lấp đem chính mình kiếm khí lôi âm cảnh giới bày ra hắn thời gian ngắn bên trong sẽ không ly khai hát sơn du lịch bại lộ kiếm khí lôi âm cảnh giới cũng không sao cả chỉ bất quá bạch tử thần thiên tại kiếm tu quang hoàn phía dưới lại thêm một cái chứng cứ rõ ràng dù sao hắn chân chính át chủ bài là tự bạo lưu ly thân hóa thân mang hắn lấy mạnh mẽ nhục thân nghiền ép hết thể địch nhân giao ra đại giới bất quá là một năm điều dưỡng ba năm trùng tu thực đến liều mạng thời khắc hắn liều nổi kiếm khí lôi âm mặc trường chỉ đã sinh lòng mặc dù bách sát huyết hải đại pháp công pháp thần diệu thân hóa huyết ảnh sau đó không sợ linh khí công kích trên thân nghe thường vũ y rìa là mạc gia tổ truyền cực phẩm linh khí tục truyền là sáng tạo hỏa phượng mạc thị cái này một chi lão tổ tông tại một chỗ bí cảnh bên trong lấy được dị bảo nghe thường vũ y rìa ra thân không chỉ có thể thân như lông hồng còn có thể miễn trừ bậy thành trở lên nhị giai ngũ hành pháp thuật bách sát huyết hải đại pháp tăng thêm nghe thường vũ y rìa cả hai kết hợp mới là mạc trưởng trị có căn đảm xâm nhập hắc sơn dựa vào kết đan chân nhân trở xuống hắn căn bản không sợ hai đánh công lại cũng có thể gạo tẩu chờ rút khô đầy đủ nhiều trúc cơ tu sĩ trái tim tâm huyết, tại thanh phong môn quyết định đem việc này báo cáo kết đan chân nhân phía trước. mặc trường trị sớm liền đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, xa đột ly đi. nhưng cái này thanh phong môn tuổi trẻ kiếm tu, kiếm pháp cổ quái, có thể dự phán đến hắn huyết độn điểm dừng chân. hơn nữa mỗi lần chạm sát phân thân huyết ảnh, đều sẽ lưu lại sắc bén kiếm khí. mặc trường trị đem nghiền nát huyết ảnh thu hồi bản thân, kiếm khí hội tụ tại thể nội, giống như từng trôi tiểu đao sắc bén tại thể nội qua qua. một ngụm huyết dịch phun ra, huyết vũ rơi xuống, như là một trường lưới lớn nên lên sáng trong kiếm quang âm trúc kiếm mở ra huyết vũ, bóng loáng như mới. Sáng trong kiếm quang phía trên chưa từng dính lên linh điểm huyết thủy, huyết ma môn công pháp cực thiện ố thế bảo vật, bị huyết thủy một đới nhẹ thì uy năng hạ thấp, nặng thì u ám không rõ, trong thời gian ngắn vô pháp sử dụng. Bạch tử thần đương nhiên sẽ không cầm âm trúc kiếm đi suy tính, nhìn xem phi kiếm có thể hay không thừa nhận nổi huyết thủy ố hế. Kiếm quang bổ ra huyết vũ trong nấy mắt, sử dụng ra nội chân kiếm quyết bên trong ghi chép, chấn tự quyết. Tại trong nấy mắt, âm trúc kiếm chấn động gần ngàn lần, lấy xảo diệu kình lực đem huyết thủy bỏ qua, mấy có phiến la không dính thân cảm giác, nhìn xem trong tầm mắt không ngừng mở rộng phi kiếm, mặt trường trị lo sợ té mật. trong bụng một ngụm ô huyết tinh huyết là bị chính mình thôn vệ tu sĩ huyết nhục biến thành, lại lấy mấy chục loại độc vật hút vào. liên tính cực phẩm linh khí bị phun bên trong, đều sẽ hạ thấp ba thành lý năng, phải một lần nữa tế luyện mới có thể phục hồi như cũ. kiếm quang xuyên qua huyết vũ, sáng tỏ trắng muốt, kiếm khí trùng tiêu, phá vỡ hắn trước sau như một nhẫn chi. Mặc Trường Chỉ hung ác quyết tâm chàng, hai tay trực tiếp đem bụng xé mở, tại huyết thủy bên trong lấy ra một mai huyết châu, một ngụm trái tim tâm huyết phun tại huyết châu phía trên, này là duy trì hắn huyết ảnh trạng thái chân chính tinh huyết, nhưng không phải ô huyết chi huyết. huyết châu hấp thu tinh huyết, mặt ngoài hiện lên một vòng yêu dị huyết sóng. trực tiếp đối với sáng trong kiếm quang nổ lên một tiếng kịch liệt va chạm huyết châu nhẹ nhàng nhoáng một cái lông tóc không tổn hao gì phi kiếm không giống đâm trúng mạnh vật ngược lại là giống lâm vào vạn trượng biển máu kiếm quang như là châu đất xuống biển không nổi gợn sóng thực phẩm phòng ngự linh khí còn là pháp bạo phôi thai bạch tử thần trong lòng khé động ý phát đồng tiến một đạo trong suốt kiếm quang tử hư không bên trong đâm ra tựa như độc xả cái này mới là hắn chân chính sát chiêu từ mạnh thế quý trên thân có được dẫn dắt lấy âm chúc kiếm làm vì hộ liễu diệp kiếm ẩn nấp hành tung làm ám sát một kiếm đạo này trong suốt kiếm quang mang theo kinh hồng. Tại nó ảnh hưởng phía dưới phẳng phất thời gian cùng không gian đều chịu ảnh hưởng, biến thành chậm chạp dừng lại. Huyết Châu lại phát sau mà đến trước, lần nữa ngăn tại kiếm quang tiến lên trên đường. Nhưng lúc này huyết châu lay động, xuất hiện một tia khe hở, bốn lượn vỡ ra, cần tập trung lực chú ý mới có thể nhìn đến tốt nhận. Quả nhiên là pháp bảo phôi thai. Bạch tử thần trong lòng hiểu rõ, chỉ có pháp bảo phôi thai ở vào đem thành chưa thành đặc thù tình huống mới có thể tại mạc trường trị tự thân phản ứng kịp phía trước ngăn trở kiếm quang. Liên cung chính mình cửu dương thần hỏa giáng cùng loại có pháp bảo phẩm chất tạm thời rơi vào cực phẩm linh khí cấp bậc phía trên. chỉ cần chịu đăng ký ôn dưỡng, lập tức có thể tái hiện pháp bảo ý năng. Hai kiếm đều không thể kiến công, bạch tử thần không chút hoang mang, hai đạo kiếm quang một cuốn, lấy bất đồng góc độ lần nữa chém đi. đáng chết, làm tổn thương ta huyết châu. Mặc trường chỉ trong lòng đại thống, cái này mai huyết châu là huyết thần chân nhân môn hạ độc hưu, cần lấy tam gia yêu thú nội đan làm hạch, huyết thần chân nhân tự mình ra tay tế luyện bốn ngày mới có thể thành hình. bằng này nuốt vào đan điển, tương đương sớm trăm năm bắt đầu ôn dưỡng bản mệnh pháp bảo. Chỉ chờ kết đan thời khắc đó, lấy huyết châu ký thác thần thức, trực tiếp thành tựu bản mệnh pháp bảo. Như tại cơ kỳ lúc sớm vận dụng. huyết châu cũng có thể có được phát bảo một hai bi năng chỉ là cực kỳ hao tổn huyết châu bản nguyên ngoại trừ chân chính dốc sức liệu mạng thời khắc không có huyết ma môn đệ tử sẽ như thế làm mặc trường chị nhưng là dâng lên mạc thị mấy trăm năm tích xúc tinh hoa mới nhượng huyết thần chân nhân gật đầu vì hắn luyện chế cái này mai huyết châu nhưng cảm thụ được từ bốn phương tám hướng oanh tới đi nhanh kiếm quang mặc trường trị trong lòng nghiêm nghị sinh ra sợ hãi biết rõ chính mình lại không rút đi khả năng thực hội chịu đến trọng thương dù sao chính là hoàng khẩu tiểu nhi chờ sư tôn tay trở tay có thể diệt mặc trường trị dạng này an ủi chính mình huyết ma xuất thế Mặc trường chỉ lại là một ngụm tinh huyết phun ra, bản thể huyết ánh sáng ngời lắc lư lay động, đều nhanh tiếp cận trong suốt, suy yếu đến cực điểm. Hắn rất rõ ràng, liền tính rút lui khỏi cũng phải bước lui đối thủ, nếu không bị một đường ngừng lên, liên tục chạm sát phân thân, trở về sau đó chỉ sợ muốn trực tiếp rơi về trúc cơ sơ kỳ. Huyết châu trực tiếp vỡ vụn, xông ra một cái vô hình huyết ma, vừa xuất hiện liền có ngút trời ác niệm, huyết tinh sát khí phát ra. Huyết quang lết mình, trực tiếp xuất hiện tại bạch tử thần đỉnh đầu, vừa người đánh tới, cũng bị phát trúng, liền chỉ hội còn lại một chương da người. Trước người thất xảo hà quang bạo phát ra chói mắt ánh sáng. liên tục bốn đạo thần quang bị huyết ma xuyên qua, thẳng đến một mặt trắng sữa màn sáng dâng lên, chính đại quang minh, huyết ma vừa mới đụng chạm, liền sinh ra một tia khói đen, hét lên một tiếng, thoát ra trăm trượng bên ngoài. Ta cái này thất xảo huyền trâu liền cái này một điểm chỗ tốt, đơn thuần phòng ngự. bảy đạo cấm chế các nhằm vào bất động, có thể ứng đối bất động địa nhân, đạo này đại quang minh bạch kim cấm chính là khắc chế huyết ma. bạch tử thần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sáng tỏ kiếm quang một vòng trực tiếp đem huyết ma ngăn xuống. cùng này đồng thời, mặt trường trị hóa thành mấy chuột xích đoạn, như hồ điệp tung bay, hướng bất đồng phương hướng liền muốn chạy trốn. một đạo nguyệt hoa rơi xuống. trực tiếp đem toàn bộ xích đoạn định trụ, đồng thời thanh quang quét ngang có không ít xích đoạn hóa thành bụi bám. Nhưng là phi hành tốc độ chậm chạp long lung rốt cục đi đến, lấy chính mình Nguyễn hoa linh khí định trụ dung hợp huyết đột thuật cùng nghe thưởng vũ ý ở đặc tính mạc trường trị. Nhanh thúc dục tịnh lệ diệt ma phủ, có thể bài trừ ma pháp. Bạch tử thân nghe vậy, trực tiếp đem tịnh lệ diệt ma phủ ném hướng xích đoạn phía trước tầm hơn mười trượng. hắn nhìn ra, Nguyễn hoa chỉ có thể định trụ xích đoạn một cái trước mắt, giờ phút này đã dây rùa đi ra. Tề Nhạc Tuấn giật gương mặt bò bừng, hiện lên thẹn đỏ mặt sắc. hắn bị mạc trường trị quỷ dị huyết đạo công pháp hù dọa. tự thân huyết dịch bị tùy tiện nhất câu liền sôi trào mất không chế chỉ dám tử thủ tại linh khí biến thành thần mục trong đó một phen động tác mau lẹ huyết đạo ma tu cư nhiên là ở bạch sư đệ dưới kiếm chật vật chạy trốn mà hắn nhưng vẫn làm bán quan giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh giống như đem quanh thân nguyên dương thần lôi toàn bộ bay ra trong nháy mắt tạo ra một phiến lôi đỉnh hải dương xanh đỏ lôi điện sinh diệt không ngừng mang theo đáng sợ hủy diệt chu ma lực lượng đem toàn bộ xích đoạn bài trừ quát tại trong đó chương một trăm tám mươi tám siêu hồn kết quả chương một trăm tám mươi tám Nguyên Dương Thần Lôi là cát thương lão tổ cá nhân thu hoạch, cho nên chuyện công điện bên trong không tồn. Theo báo cáo, toàn bộ thanh phong môn bên trong ngoại trừ Tề Nhạc cái này thân truyền đệ tử, chỉ có vệ đạo bị chuyển thụ Nguyên Dương Thần Lôi. Cho nên ngoại nhân đối Thần Lôi uy lực đều là truyền miệng, ít có người tận mắt chứng kiến qua. Bạch Tử Thần cũng là thẳng đến khai hoang chiến tranh, phỉ nguyệt hồ một trận chiến, mới giật mình hồng thoáng nhìn, xa xa nhìn thấy Nguyên Dương Thần Lôi như thế. Bất quá cái kia đã là cát thương lão tổ tu luyện tới cả nguyên Nguyên Dương Thần Lôi vong cảnh giới, cùng phổ thông Thần Lôi lại có khác nhau. Lúc này Tề Nhạc đem năm sáu đoàn Thần Lôi đồng thời nổ tung, phương viên trăm trượng bên trong hóa thành Lôi Đình Hải Dương. đừng nói mắt thường tự liền thần thức dò xét đều sẽ bị xanh đỏ lôi quang đâm bị thương nhanh chóng lui về thằng đến mấy tức sau đó lôi quang mới miễn cưỡng lui tán cả phiến đại địa thành cháy đen mạch tử thần trước tiên nhìn đến một đạo huyết ảnh co quắp tại trên mặt đất một bước bước ra thân hóa kiếm quang đi vào huyết ảnh trái phải kiếm quang tại huyết ảnh trên thân nhanh chóng nhẹ điểm phong tỏa pháp lực bảo đảm đối phương mất đi hết thể năng lực phản kháng mới đem hắn lật ra qua tới cứ nhiên tại nguyên dương thần lôi tạc phía dưới còn có thể lưu lại một hơi bạch tử thần nhìn đến mặt trường trị trên mặt huyết thủy rút đi lộ ra nguyên bản ngũ quan dung một chương tái nhợt giống là chưa bao giờ gặp qua ánh mặt trời gương mặt. hơn nữa tựa như tại trong nước ngâm quá lâu, làn da sưng lên banh ra, chỉ có thể nhìn ra trước kia là âm nu thâm mục tướng mạo. trên thân huyết mang lẩn lui, mới phát hiện mạc trường trị toàn thân trên dưới mỗi một chỗ làn da phía trên đều khắc đầy dập rạp chẳng trị chú văn, tà môn quỷ dị. long sư Tỷ, thể sư minh, thay ta hộ pháp. đợi ta sử dụng siêu hồn pháp thuật, nhìn xem có thể hay không từ hắn ở đây đào móc ra một ít bí ẩn đến. bạch tử thần phát giác được mạc trường trị khí tức như có như không. đang chỗ nguyên dương thần lôi trung tâm bị lôi đình hải dương lây quanh làm vì một gã ma tu giờ phút này còn có thở hồn hển đã là tu luyện công pháp đặc thù nếu không đã sớm tan thành mây khói cho nên hắn phải nắm chặt thời gian miễn cho mạc trường trị đi đời nhà ma liền tính có siêu hồn pháp thuật cũng vô dụng Tốt. long lung vừa mới từ thiên bên trong rơi xuống một luân loan nguyệt rơi vào trong tay đôi mắt đẹp tại bạch tử thần cùng bốn phía trong đó bồi hồi Tê nhạt giống như là muốn vì lúc trước thất trách đền bù có thể hóa làm thần một linh khí bị thu hồi phía sau thời gian ngắn không thể tới ra. Hắn rước khoát cầm ở lòng bàn tay, chỉ sinh ra nhàn nhạt thanh quang, cẩn thận tỉ mỉ cảnh báo bốn vương Thái Mẫu siêu hồn chẳng trách, cái này bộ phận siêu hồn pháp thuật luyện thành sau đó, mạch tử thần còn là lần đầu sử dụng. Trong ngày thường, cũng không có đối tượng tới cho hắn thí nghiệm. Siêu hồn pháp thuật, chịu thuật giả hơi một tí si ngốc dậy hồn, đối thức hải có không thể nghịch trọng đại thương tích. Thanh Phong môn tự xưng là chính đạo tâm môn, đối với siêu hồn pháp thuật vận dụng có thật lớn hạn chế. Chỉ có ma đạo tu sĩ, đối tu sĩ khác sử dụng siêu hồn pháp thuật đều muốn sau đó hướng chấp pháp điện làm ra thanh minh, có hay không có cái này cần phải đồng môn chi gian, càng là nghiêm cấm siêu hồn pháp thuật xuất hiện. Thái Mẫu siêu hồn chạm phách hai đại hạn chế, đối phương thần thức không bằng chính mình, lại mất đi năng lực phản kháng mặc cho điều khiển. Cái này hai điểm mạc trường trị đều thỏa mãn, lại là việc các bất tận, cách sát nhiều vị thanh phong môn đệ tử cùng Hắc Sơn tán tu huyết đạo ma tu, bạch tử thần đối với hắn sử dụng siêu hồn pháp thuật thỏa đáng đến cực điểm. Bốn mắt tương đối, siêu hồn pháp thuật gia tăng, bạch tử thần chính mình trong đầu xuất hiện từng màn nhanh chóng chất động, phá thành mảnh nhỏ hình ảnh. Chúng nó lắc lư cực nhanh, lại không ngắt ngắn ngủi mấy tức liền có vài năm ký ức quá khứ. Trường trị, ngày mai mạc gia liền toàn tộc rút lui khỏi Hắc Sơn. Nơi đây có mạc ra mấy trăm năm qua tích xúc. giá trị vượt qua 80 vạn khối linh hạch, còn có cái này nghe thường vũ ý để ngươi đều cất kỹ. một cái hùng tráng uy vũ bóng lưng đem túi chữ vật cùng lưu quang hà mỏ vũ ý đưa cho thanh niên tu sĩ, lời nói thâm kia, hình như có xa nhau gì nguồn cảm giác. tổ phụ, ngài là gia tộc tu vi cao nhất chi nhân, những này đồ vật đương nhiên phóng ngải trên thân an toàn nhất. chính là bởi vì như thế, tổ phụ mới là thanh phong môn chú ý nhất một người. như không thể chạy ra sinh thiên, ngươi liền muốn dựa những này đông sơn tái khởi. còn có cái kia dọn quỷ linh môn đưa đến làm vì tiền đặt cọc thanh linh ngọc thủy, đồng dạng là tại túi chữ vật bên trong. hình ảnh nhất truyện, lại biến thành cùng giờ phút này giống nhau song hoàn sơn phương diện đô thiên liệt hỏa trận khuyết đảo khắp nơi đều là ngã xuống chết đi mặc ra đệ tử giết đầu người của cồn máu chảy thành sông mặc trương trị bi vẫn không thôi âm thanh như đế huyết hóa thành màu gấm bay phiến quan hướng bốn phương ly khai hát sân quận rất nhiều đại thế lực đều sẽ ở đệ tử trong thức hải bố xuống cấm chế nếu như kiểm chắc đến thần hồn chịu không truyền thừa tiết lộ liền sẽ tự động dấy lên đem thức hải đốt thành đất trống cho nên thái mẫu siêu hồn trạng phách cùng giống như siêu hồn pháp thuật bất động cũng không trực tiếp truy vấn đáp án mà là thông qua dẫn dắt. Nhự tu sĩ không tự giác bên trong hồi ức một lần phát sinh hình ảnh, dạng này liền sẽ không dẫn phát cấm chế, có thể lách qua rất nhiều hạn chế đương nhiên cũng có thiếu sót, loại này siêu hồn phương thức có thể nhượng hình ảnh tái hiện, nhưng nếu như cụ thể đến mỗi bộ phận công pháp, mặc kệ có hay không cấm pháp hạn chế, đều rất khó đọc được dạng này tưởng tận công pháp nội dung. Quỷ linh môn cư nhiên thực cho một giọt thanh linh ngọc thủy, thật lớn thủ bút. Bạch tử thần khỏe mắt nhe dựng, khó trách khi đó mà Càn Nguyên muốn hành hiểm đánh cược một lần. Kết đan linh vật nơi tay, chỉ cần có thể ly khai hắc sơn, Hỏa Phượng Mạc thị thật đúng là hổ về núi rừng, long như lại hải, cản tay hết. Tiếp xuống tới hình ảnh Mạc Trường Chỉ ly khai Hắc Sơn phía sau, rất nhanh đến biết cắt thương lão tổ đại triển thần uy tin tức, trục bung tha tìm nơi nương tựa bị linh môn ý tưởng. Một đường buông ba, rốt cục đi vào huyết ma môn. Tại dâng lên xa xỉ bảo vật phía sau, Mạc Trường Chỉ dựa vào chút cơ sơ kỳ tu vi coi như chịu đến coi trọng, rất nhanh thành vì huyết thần chân nhân thứ một trăm bảy vị đệ tử. hạ tại huyết ma môn bên trong tự tàn thân thể, khắc lục chú văn, chuyển tu bách sát huyết hải, thân hóa huyết ảnh, người không giống người, quỷ không giống quỷ. Cảm thấy công pháp không bằng mấy vị bài danh dự trước sư minh cường đại, khâu tỏa một đêm, đem tổ tông xem vị kiêu ngạo hỏa phượng huyết mạch tinh luyện như thế. Từ nay về sau. Mặc trường trị tại huyết mạch bên trên liền thành chân chính người bình thường, nhưng bách sát huyết hải uy lực ít nhất để thăng hai thành, lại lượng hắn đối huyết đột lĩnh nội đột nhiên tăng mạnh, hình ảnh lần nữa chuyển động, một gã mi tâm mọc ra dựng thẳng đồng tử thanh niên đến đây bái phòng huyết thần chân nhân, đại đệ tử trung cách tự mình mở rộng sơn môn tiết ái, muốn biết rõ trung cách đã là kết đan sơ kỳ cảnh giới, huyết thần chân nhân bế quan trong lúc, cơ bản có thể thay thế hành sự, tại huyết ma môn bên trong quyền thế muốn tại hai gã trưởng lao phía trên, mặc trường trị về sau mới biết được, dựng thẳng đồng tử thanh niên đến từ cực xa xôi ma đạo đại tông huyết hải tông, là nhà kia tông môn thánh tử, có một vị nguyên anh chân quân làm vị sư tôn. Mà huyết thần chân nhân tựa hồ cùng nhà này huyết hải tông có thiên ti vạn lũ quan hệ càng cụ thể liền không phải hắn cái này bái nhập tông môn không lâu đệ tử có thể biết được dựa thằng đồng tử thanh niên không có chờ vài ngày sẽ cùng một đạo đến đây kết đan tu sĩ ly khai nói là du lịch trư quốc chờ đợi kết đan cơ duyên bạch cốt bái kiến huyết thần chân nhân chúc chân nhân sớm ngày thân hóa huyết biển một gã toàn thân trên dưới bao phủ tại hắc bảo trong đó tu sĩ lộ tại bên ngoài hai tay hai chân đều là bạch cốt tung không thấy một tia huyết đủ bạch cốt chân nhân không có nghĩ đến hắn đi bái phỏng qua huyết thần chân nhân không biết là lúc nào chuyện chẳng lẽ là hướng huyết ma môn cầu viện. ủy linh môn mấy vị kết đang chân nhân, bạch tử thần mỗi cái đều nhớ ký hình vẽ, pháp lực tấn ký, dù sao cái này mới là tùy thời đều sẽ đánh lên quan hệ đỉnh cấp tu sĩ. ngôi ở thượng thủ, thần sắc tự nhiên nhận lấy bạch cốt chân nhân hành lễ trung niên nam tử hai tóc mai hoa râm, ngũ quan khắt sâu, thành thục bên trong tang thương, khí chất xuất chúng. Bạch cốt, ngươi lần này tới vì chuyện gì? Thành thục tang thương nam tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang như thực chất, rõ ràng vẹn vẹn là siêu hồn quá trình bên trong hình ảnh, bạch tử thần đều có chút vô ý thức né tránh đến huyết thần chân nhân tình trạng, liền không cần từng giây từng phút diễn hóa tiên huyết, cùng bình thường tu sĩ trạng thái không sai biệt lắm. quỷ linh môn trên dưới nguyện quang hướng huyết ma môn đi theo chân nhân cộng chế ma đạo nghiệp lớn bạch cốt chân nhân tư thái bảy cực thấp đem chính mình phóng tại thuộc hạ vị trí đương nhiên liền tính vô sự muốn nhờ chỉ bằng vào huyết thần chân nhân cảnh giới tu vi hắn một dạng phải tránh lui ba thước tiểu sư đệ có cái nhiệm vụ giao cho ngươi ngươi không phải xuất thân hắc sơn sao vừa vặn hà giang quận quỷ linh môn đầu nhập vào bản môn nói là thanh phong môn cực kỳ thù hận ta ma đạo tà phái tu sĩ ngươi trở về một chuyến thăm dò rõ ràng hắc sơn chân chính thực lực vâng chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ không biết sư tôn chuẩn bị lúc nào hướng về thanh phong môn ra tay chỉ thanh âm mang theo hưng phấn. có huyết thần chân nhân ra tay thủy diệt chính là thành phong môn dễ như trở bàn tay sư tôn muốn nhất thống lương quốc ma đạo sự việc cần giải quyết quân thân bực này tiểu tông nơi nào cần hắn lão nhân ra ra tay tiểu sư đệ ngươi điều tra rõ ràng trực tiếp đi cùng quỷ linh môn tụ hợp chờ ta xác định chính khí minh sắp tới không có khiêu khích hành vi phía sau mang theo bảo vật hướng quỷ linh môn một chuyến giúp đỡ bọn hắn sáng tỏ chuyện này trung cách biết rõ chính mình sư tôn ý tứ quỷ linh môn tuy nhiên thực lực bình thường nhưng tốt xấu là có năm gã kết đan chân nhân môn phái chỉ cần có thể thu phục tương lai huyết ma môn mở rộng tông môn thống nhất ma đạo lúc tối thiểu có thể đưa đến cái chạy chân làm việc sống. Tuy nhiên chính mình vẹn vẹn là kết đan sơ kỳ, nhưng bằng bách sát huyết hải thần thông, tăng thêm sư tôn tạm mượn cực phẩm pháp bảo, chung cách tự tin sẽ không thua kém vị kia thanh danh lên cao các thương chân nhân. Lại hướng xuống hình ảnh, chính là huyết đạo tu sĩ cáo biệt đồng môn, tiến vào hắc sơn quận. Bất quá nơi đây hình ảnh rõ ràng thời gian gần nhất, lưu lại làm cho người khác sâu ký ức hầu như không có. Bạch tử thần đang muốn dẫn động Mạc Trường Trị thần thức, ý đồ lại nhượng hắn thổ lộ ra chút bí mật, đã thấy đến hình ảnh trong khoảnh khắc hóa thành vài phiến. Chết. Bạch tử thần có chút không hiểu nổi, chính mình còn có không ít nghi nan không thể chứng kiến. Mạc trường Trị khí tức đều không có. chết không thể lại chết đáng tiếc hắn bị thương quá nặng nếu không còn có thể lại chống đỡ trong chốc lát nhượng hắn trực tiếp phát hiện ra càng nhiều ấn ấp thái mẫu siêu hồn chạm phách dựa vào thần thức cường độ tại bạch tử thần trên tay có thể phát huy ra tới uy lực muốn thắng qua tu sĩ khác không ít bạch sư đệ như thế nào nhưng có chút lấy được tề nhạc chủ động đặt câu hỏi lúc này trừ ma hắn biểu hiện cực kỳ kém cỏi còn không bằng cuối cùng xuất hiện long lung là huyết ma môn đệ tử càng là đã từng hỏa phượng mạc thị dư nghiệt mạc chủ trị bạch tử thần đem chính mình nhìn đến hình ảnh nội dung thuật lại cho hai người không có mảy may giấu diếm Huyết ma môn trước mắt tự lo không kịp, liền tính thật muốn tương trợ Quỷ Linh môn, ít nhất cũng có một năm nửa năm phía sau mới có thể đem bàn tay qua tới. Hơn nữa huyết thần chân nhân một mực tại phòng bị vạn thú môn thái thượng trưởng lão cùng chính khí minh minh chủ, bây giờ ba người khí cơ ngóc ngặt, không có hoàn toàn nắm chắc ai đều không dám động thủ. Nhiều nhất là tới lên vài gã bài danh dựa trước đệ tử cùng khách khanh, Quỷ Linh môn thực lực khẳng định thật to tăng tiến, nhưng còn không đến mức vô pháp chống cự. Chương 189. Cầu người không bằng cầu mình. Chương 189. Cầu người không bằng cầu mình. Bạch tử thần đem siêu hồn kết quả một giảng. tề nhạc cùng long lung đều là nỗi lòng như chợt trọn một khối tảng đá lớn đặt ở ngực mấy người đều là thanh phong môn trưởng lão tự nhiên có thể từ dấu vết để lại bên trong cảm nhận được mưa gió nổi lên chi thế đơn chống lại quỷ linh môn một nhà tông môn đều sẽ ứng đối tương đối cật lực nếu như còn có huyết ma môn gia nhập cái thiết thực có thể nói hai hoảng ở đầu huyết thần chân nhân hung danh quá thịnh diệt ở tay hắn kết đan cấp thế lực đã không chỉ một bàn tay số lượng thành lập đến nay chính là trăm năm huyết ma môn liền áp qua hai nhà nội tỉnh thâm hậu từng xuất hiện nguyên anh chân quân ma đạo đại phái trở thành lương quốc ma đạo chấp ngưu những người liên tính huyết thần chân nhân không có khả năng tự mình ra tay những năm này đầu nhập kia giới trướng tà ma cự phách tà đạo đại lão nhưng số lượng cũng không ít chỉ cần sai tới hai ba gã kết đan cấp khách hành viện thủ quỷ linh môn liền sẽ nhượng thành phong môn vốn liền bất lợi thế cục đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương vô cùng có khả năng thành áp đảo thanh phong môn cuối cùng một căn dơ dạng nếu như chúng ta sớm nhận được tin tức liền có cứu vãn đường sống sư phụ cùng thánh liên tông vài vị chân nhân giao hảo nếu như mời thượng tông ra mặt huyết ma môn nên không dám nhúng tay quá đáng tề nhạc tâm tình phức tạp nguyên lai tưởng rằng lần này tông môn nhiệm vụ bất quá là chính mình rời núi phía sau tiểu thí như chưa từng nghĩ bạo lộ ra đến rất nhiều thiếu sót nhìn xem cường đại đánh đầu thắng đó nguyên dương thần lôi cũng muốn đến được đến người mới có thể phát huy tác dụng so sánh với bạch sư đệ ta đấu pháp kinh nghiệm kém quá xa ngắn ngủi thời gian tề nhạc tâm tình tại cùng ly khai sơn môn thời điểm có không nhỏ cả biến làm vì lương quốc chân chính chúa thể giả thánh liên tông hành sự vừa chính vừa tả không có rõ ràng thiên hướng hơn nữa đối với thế lực phạm vi bên trong có hy vọng hòa ánh tu sĩ cũng không chấn ép trái lại còn có thể nâng đỡ cái dao tựa hộ bọn hắn lực chú ý một mực đến nay cũng không cực hạn lương quốc trong đó tựa như phía trước chính ma hai đạo đại chiến lúc đầu mặc kệ không để ý tới phía sau lan đến gần tông môn quá nhiều ảnh hưởng đến mây châu rất nhiều địa phương bởi vì đại chiến đất cần ngàn dặm hoặc băng tuyết bao trùm sông núi dịch hình thậm chí ma hỏa thiêu cháy sát khí ngút trời linh mạch bị ô huế địa mạch bị hủy đem rất nhiều địa phương đánh thành hung địa tuyệt vực bởi vì cái này thánh liên tông mới nhúng tay điều đình ngăn lại trận này nhìn đi lên khắp không ngừng nghỉ chiến tranh không sai huyết ma môn lại là thế lớn lương quốc còn là thánh liên tông định đoạn long lung khẽ gật đầu trên mặt thần sắc lo lắng hơi đi ta trị thủ phường thị mấy năm cùng ngũ hành môn sư huynh đánh qua mấy lần quan hệ ngũ hành môn gần trăm năm đại đạo coi trọng liên tục hai vị trưởng lão kết đan thành công ngũ hành phong phía trên đã bốn vị có chủ thực đến sinh tử tồn vong trước mắt lấy chúng ta hai nhà giao tình ngũ hành môn khẳng định sẽ phái ra một đến hai vị kết đan chân nhân mới đến với thủ mấy trăm năm trước ngũ hành môn thế yếu trong môn một vị ngũ hành phong chủ đều không thiếu chút nữa đoạn truyền thừa còn là thanh phong môn lúc ấy kết đan lão tổ không xa mấy chục vạn dặm chạy tới vốn là ra tay đánh lui ngấp nghẽ ngũ hành môn cơ nghiệp phụ cận tu sĩ lại bước lên phong hiểm chạm sát một đầu tam gia yêu vương lấy tiên nội đan nhượng ngũ hành môn thêm một gã giả đàn tu sĩ làm xong những ngày phía sau thanh phong môn tổ sư lặng yên mà đi không cầu bất luận cái gì hồi báo ngũ hành môn chính là dựa tên kia giả đàn tu sĩ chiến lực, mới qua gian nan nhất một đoạn thời gian cho nên long lung có tin tưởng đến thời khắc mấu chốt lấy bí pháp chuyển lại cầu viện tin tức ngũ hành môn tu sĩ tất nhiên tới trở về phía sau đem việc này báo cáo ngựa mấy vị sư huynh làm thương nghị phía sau làm quyết định đi Bạch tử thần không làm đáp lại đem ánh mắt quay lại chết đi mạc trưởng trị thi thể hai người trong lòng đều ông ngoại lực tham gia hóa giải nguy cơ ý tưởng nhưng thánh liên tông có khả năng không đáng để ý tới hoặc là vẹn vẹn làm sơ thân giới từ siêu hồn hình ảnh bên trong đến xem huyết thần chân nhân cũng không phải là cô độc sau lưng có ma đạo đại tông chỗ dựa thánh liên tông thân giới huyết ma môn lực độ có bao nhiêu đáng giá hoài nghi về phần ngũ hành môn xa tại liền nước nhận được tin tức chạy đến đều phải một đoạn thời gian nước xa cứu không được gần hỏa cầu người không bằng cầu mình a mặc trường trị trên thân chỉ còn lại một đầu hiện ra dáng ngũ sắc vụ y ỉa vừa nhìn liền không phải phạm vật còn lại vật phẩm đều hóa thành cho bụi mấy đoàn nguyên dương thần lôi tụ tập cùng một chỗ lôi đỉnh gạo thét đem vương viên trong vòng trăm trượng hết thảy đều hóa thành một miệm Mặc trương chỉ thể nội sớm liền bị thần lôi uy năng nổ thành tổ ong, chỉ bất quá bởi vì tu luyện bách sát huyết hải đại pháp đặc thủ, tiên huyết không khô, có thể kéo lại khẩu khí kéo dài hơi tàn. Nay vốn là hắn tại kiến thức đến bạch tử thần kiếm khí lôi âm cảnh giới, cùng thần kỳ kiếm pháp phía sau, vẫn có tin tưởng đảo thoát nguyên nhân. Xấu nhất kết quả, chính là lại bị chạm sát mấy lần, ngã về trúc cơ sơ kỳ. Chỉ cần có đầy đủ nhiều tu sĩ tinh huyết lượng hắn nuốt chửng, đem tu vi một lần nữa luyện trở về không dùng được vài năm. Chưa từng nghĩ trước bị khắc chế vô hình vô ảnh chi vật nguyệt hoa linh quang định một chút, lại chính diện chịu năm sáu khoản nguyên dương thần lôi. tây nhạc hàm vẫn ra tay nóng lòng rửa sạch chính mình sai lầm sỉ nhục hầu như đem lôi châu bên trong toàn bộ linh lực rút ra không còn tu tiên giới rất nhiều thần lôi bên trong lấy nguyên dương thần lôi khắc chế nhất tà sùng ô hế, là tất cả mặt trái lực lượng khắc tinh mặc trường chỉ một thân ma huyết trực tiếp tại lôi đỉnh hải dương trong đó bốc hơi kỳ quệ liền thiêu đốt tinh huyết liệu mạng pháp thuật đều không có dùng lên Thể nội tinh huyết một dọn không dư thừa lại như thế nào thúc giục thiêu đốt tinh huyết pháp thuật đáng tiếc túi chữ vật đều trực tiếp không có Tuy nhiên siêu hồn bên trong ký ức, Mặc Trường Chỉ đem toàn bộ thân gia đều hiến tặng cho huyết thần chân nhân, nhưng còn có ba, năm kiện Mạc Thị Lưu truyền xuống đến linh khí lưu tại trên tay. Cùng với trọng yếu nhất, khi đó quỷ linh môn đưa đến mặc gia, chi phó cho Mạc Càn Nguyên làm loạn hất sơn tiền đặc cọc, cái kia một dọt thanh linh ngọc thủy. Bạch Tử Thần rõ ràng, ngoại trừ pháp bảo cấp chữa vật đạo cụ, túi chữa vật bản thân cũng không cụ bị nhiều cường phòng hộ lực. Một khi bị hủy, bên trong chữ tổn sở hữu vật phẩm liền sẽ mất đi trói buộc, tiêu tán tại hư không trong đó, không có cứu chữa trở về khả năng. Nay cụ thi thể mang trở về giao cho lương sư mình, làm vì chúng ta nhiệm vụ hoàn thành bằng chứng. đồng thời cũng có thể làm vì bằng chứng. Huyết Ma Môn đã tại hướng Hát Sơn ra tay. Bạch Tử Thần từ được từ mạnh thế quý thượng phẩm túi chứa vật bên trong lật ra một cái thi túi. Này ra hỏa ỉ vào không gian chứa vật rộng rãi, lộn xộn cái gì đồ vật đều hướng bên trong ném. Mặc Trường Chỉ trước ngực có một mai huyết sắc tinh thạch trượt xuống đến trên mặt đất. Bạch Tử Thần nhặt lên sau đó phát hiện có chút quen mắt, chính mình phía trước tựa hồ gặp qua cùng loại. Có thể ở nguyên dương thần lôi van kích chúng bảo tồn xuống tới tinh thạch, khẳng định là tam giai linh vật. tăng thêm cái kia vũ ý, ý vô cùng có khả năng là hỏa phượng mạc thị thừa linh khí nghe thưởng vũ y, hai vị có ý kiến gì không? là quy ra thành linh thạch mọi người phân ra. chấp hành nhiệm vụ bên trong chiến lợi phẩm về tông môn đệ tử cá nhân tất cả bạch tử thần một tay huyết sắc tinh thạch một tay nhức hảo quang vũ ý, ý thản nhiên nhìn hướng hai người lần này nhiệm vụ ta không mấy xuất lực đều nhờ vào bạch sư đệ kiếm thuật cao minh mới có thể cầm xuống ma tu cái này hai kiện đồ vật cùng ta không quan hệ không cần hỏi ta ý kiến Tề Nhạc quay lưng đi đứng chắc tay cũng không lấy nguyên dương thần lôi kích sát mạc trưởng trị kẻ công lấy hắn cao ngạo, nửa chặng trước ứng đối thất sách lo trước lo sau không thể làm ra bất luận cái gì cống hiến đã tự nhận là một đại vất nhơ cuối cùng nguyên dương thần lôi là công cũng bất quá thoáng vãn hồi điểm nơi nào sẽ cảm thấy chính mình có bao nhiêu công hiến, tăng thêm tề nhạc làm vì các thương lão tổ duy nhất đệ tử, bản thân liền không thiếu bảo vật. Từ hắn lúc trước tế gia hóa thành tre trời thần mục linh khí có thể nhìn ra, ta tới thời điểm, ma tu đều đã ở hốt hoảng chạy trốn, bất quá ra tay cản trở một chút. Liên tề sư huynh đều nói chính mình không có suất lực, ta liền càng không cần nói. Long Lung nói chuyện một mực đều là băng lãnh bình thản, nghe không ra tâm tình của nàng biến hóa. Cái này hai kiện sự vật đều là bạch sư đệ chiến lợi phẩm của ngươi, không cần hỏi qua chúng ta. Dù sao chạm sát ma tu, thông môn tự có điểm công hiến cấp cho. Nếu như ngươi cảm thấy ta cấm mỹ. sau này có việc cầu đến ngươi trên đầu, nhiều ít cho phân tình mọi liên hảo. như thế, ta liền từ chối thì bất kính. bạch tử thần xem hai người thần sắc đều không giống giả bộ, liền đem vũ ý cùng hết sắc tinh thạch đều thu lên tới đáng thương hỏa phượng mạc thị. khi đó mạc cả nguyên phản loạn, hơn phân nửa tộc nhân hoặc chết hoặc bị đẩy đi mạch quáng cả đời khổ dịch. hôm nay mạc trường trị trở về, lại tại song hoàn sơn phía trên tàn sát một phen, hai gã trúc cơ tộc lao chết bất đắc kỳ tử, bỏ mình tộc nhân trên trăm. nhìn đến ma tu cúi đầu, chiến đấu ngừng, mặc ra mới đi ra mấy tên tu sĩ qua tới kiến lễ. cầm đầu tuổi già tu sĩ run run rẩy dày, dày tại vài tên tuổi trẻ hậu bối nâng phía dưới đại lệ quỳ lệ ma tu đã đền tội bọn ngươi thu liễm tộc nhân thi thể nhanh chóng hạ tăng a bạch tử thần thầm than một tiếng nếu như đến ma tu không phải mạc trưởng trị đổi thành huyết thần chân nhân tọa hạ khác một vị đệ tử mặc ra đều sẽ không tổn thất lớn như thế có hai vị trúc cơ tu sĩ có nhị giai cực phẩm đô thiên liệt hòa trận bách sát huyết hải đại pháp lại là sâu không lường được lại như thế nào chỉ cần thủ trận tu sĩ không chủ quan sơ sẩy căn bản không có bị công phá khả năng tính nhưng hết lần này tới lần khác đến chính là mạc trường trị làm vì hòa phượng mạc thị dòng chính nhân. bị coi là đời sau tộc trưởng bồi dưỡng hắn đối với bản thân trận pháp xuất nhập phương pháp như lòng bàn tay thậm chí chính mình hai vị tộc thúc công pháp đặc thủ, điểm mạnh mật bản đều ở trong lòng thoáng một phát mất đi duy nhị trụ cột hỏa phượng mạc thị suy bại đã không thể tránh cho chỉ cần không có mới chúc cơ tu sĩ xuất hiện không dùng được bao lâu hỏa phượng mạc thị liền đem trở thành quá khứ thức trở thành hắc sơn bên trong rất bình thường tù tiên gia tộc sau hoàn sơn loại này nhị giai linh mạch tự nhiên cũng không phải bọn hắn có thể chứng cứ trở lại sơn môn đem mạc trường trị thi thể nộp lên cũng cùng lương vũ sư huynh nói siêu hồn kết quả có thể nhìn ra hướng tới thấy biến không kinh lương vũ sư minh đều có chút thất thần biến thành lo lắng huyết thần chân nhân bốn chữ này mang cho mọi người lực uy hiếp thật sự quá lớn bạch tử thần ngược lại là khá tốt có lẽ là đã trêu chọc càng lớn kiểu gia, có sức miễn dịch người huyết thần chân nhân lại cường có thể so mà vượt ra hóa hình đại yêu lòng quân ư dù sao đều không có khả năng thời gian ngắn giết đến hát sơn đến lại nhiều lại cường kiểu gia cũng chỉ hội nhượng hắn trong lòng sinh ra gấp gáp cảm giác không đến mức thất thần biến sắc nhưng ở đồng môn trong mắt liền lại thành bạch tử thần chí thành phi kiếm không vì ngoại vật trô nhiễu một cái bằng chứng tiêu liền cao ngạo như đều tại cùng bạn bè lén lút nói chuyện bên trong thừa nhận, nghe nói huyết thần chân nhân như thế đại địch tại phía trước, sắc mặt không thay đổi, chấn định tự nhiên. Nếu bàn về tâm tính, ta không bằng Bạch Sư đệ xa rồi. Bạch Tử thần không biết cũng sẽ không để ý những này đồng môn đánh giá, chỉ biết rõ lần này tông môn nhiệm vụ mang đến không tầm thường điểm công hiến. Chương 190. Huyết tinh chi hạch. Chương 190. Huyết tinh chi hạch. Truy tra huyết đạo ma tu, nguyên bản liền cấp ra 2000 tông môn cống hiến cái thưởng. Tại nghe sư huynh thảm tao độc thủ phía sau, lại để cao 3000 cống hiến. Tăng thêm mặc trường trị thân vận. từ tiêu diệt mạc ra hành động bên trong chạy ra hát sơn phía sau thanh phong môn đồng dạng đem kích sắp xếp vào tông môn nhiệm vụ cả hai gia tăng một chút nhiều 5.000 tông môn cống hiến ba người chia đều sau đó còn có một nghìn tại biết được tông môn bí đường bên trong có các thời kỳ kết đan chân nhân lưu lại di bảo thậm chí còn có giúp kích kết đan bí bảo phía sau bạch tử thần đối tông môn điểm cống hiến thì càng để ý chính mình đảm nhiệm giám trai trưởng lao muốn dòng dã một cái giáp mới có tư cách chọn lựa một kiện đến lúc đó kết đan phía trước vì cầu cái an tâm có thể tiêu phí tông môn điểm cống hiến lại hối đoái một kiện bí bảo quả nhiên là nghe thường vũ ý, ý. bạch ngọc lâu tình thất bên trong bạch tử thần dùng mấy ngày đem cái kia dáng ngũ sắc vũ y tế luyện sau đó được đến liên quan tới cái này linh khí tin tức nghe thường vũ y y hay làm vì cực phẩm linh khí tại toàn bộ hát sơn danh khí đều rất lớn thứ nhất nó là hỏa phượng mạc thị truyền thừa chi bảo xưa nay đều từ mạc thị tộc trưởng mạc thân phận biểu tượng thứ hai nghe thường vũ y, y có thể miễn trừ đại bộ phân ngũ hành pháp thuật lại mặc tại thân còn có mặt khác diệu dụng tại cực phẩm linh khí bên trong đều thuộc bất phàm. luyện chế lúc lấy ba căn thanh loan chân linh trong căn tam giai hỏa điệu linh vũ có thể khiến cho thân như lông hồng không sợ cương phong lại có thể miễn trừ bảy thành trở lên nhị giai pháp thuật tổn thương chỉ có linh khí thực thể mới có thể tạo thành toàn ngạch tổn thương bạch tử thần thưởng thức nghe thường vũ y bóng loáng tinh tế tỉ mỉ có loại nước chạy chạy qua ngón giữa xúc cảm nhưng như thế chất liệu chỉ luyện thành cực phẩm linh khí hơn nữa có thể tránh cương phong này là pháp bảo mới có năng lực luyện chế tài liệu chính cùng bảo vật cấp bậc không hợp thậm chí cụ bị năng lực đều phối hợp không lên trong căn tam giai hỏa điệu linh vũ lại thêm mấy thứ linh tài đều có thể luyện chế hạ phẩm pháp bảo liền tính luyện chế thủ pháp thô hoặc bởi vì người sử dụng cảnh giới hạn chế khắc lấy thu tay lại cũng đủ để luyện chế ra một kiện cực phẩm linh khí. Không nói đến lại thêm ba căn thanh loan chân linh đi bảo. Như hắn không có nhớ lầm thanh loan làm vì hỏa phượng bảng chi huyết ruệ là có phát triển thành tứ giai hóa hình đại yêu tiềm lực. Mà nếu như bị gọi chân linh khẳng định là ngưng tụ chân huyết thành cựu tứ giai thanh loan. Mỗi một căn chân linh đều đại biểu cầm loại đại yêu bản nguyên lực lượng, tổn thất một căn đều sẽ ảnh hưởng từ lực. Coi đây là tài liệu chính luyện chế, luyện ra cực phẩm pháp bảo đều không bị kỳ như thế nào thành chính là cực phẩm linh khí. Mà tu sĩ phi hành từ trước đến nay là có độ cao cực hạn. như bạch tử thần ngự kiếm, cao nhất bất quá ngàn trượng. Lại hướng lên không khí mỏng manh, linh lực không còn, lại đương theo cuồng phong mưa rào, cũng không thích hợp phi hành gấp rút lên đường. Liền tính cưỡng ép tiến vào, cũng trèo chống không được bao lâu, liền muốn rút khỏi. Mà vạn trượng không trung, thì thành chân chính cấm khu. Nơi này có vô tận cương phong, tuy tiện một đạo có thể đem kết đan chân nhân quân thành vài phiến. Có vô tận đại nhật thiên hỏa xạ tuyến chiếu rọi, nóng bỏng tay độc, kết đan luyện thể tu sĩ cũng chỉ có thể trèo chống nhất thời nửa khắc, làn da liền sẽ bị thiêu cháy thối giữa, thể nội tự cháy. Chỉ có cực cường phòng ngự pháp bảo, mới có thể tại vạn trượng trở lên không trung sinh tồn xuống tới. Dù vậy, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Một khi cương phong hội tụ, thiên hỏa bạo phát, liền tính kết đan chân nhân thúc dục phòng ngự pháp bảo cũng chống cự không nổi bao lâu. Nhưng nê thưởng vũ y thì truyền lại qua tới tin tức bên trong, lại có không sợ cương phong một đầu, sao có thể nhượng bạch tử thần không sợ hãi? Phần này luyện hóa linh khí phía sau tin tức là luyện chế mới bắt đầu liền khắc vào tại bên trong, thuận tiện mỗi vị luyện hóa tu sĩ nắm giữ linh khí. Nội dung có giả khả năng tính thấp. Nếu như luyện chế bên trong thực thêm vào ba căn thanh loan chân linh, vậy có thể chống cự cương phong cũng nói được đi qua. Chính là vì sao dừng lại cực phẩm linh khí cấp bậc, liền có cổ quái. nghe thường vũ y ghệ dáng ngũ sắc lưu chuyển hóa thành một căn lưu quang màu gấm thắt ở bạch tử thần trên cổ tay nó cũng không phải là chỉ có vũ y một loại hình thái chỉ cần không phải toàn lực thúc dụng, có thể hóa thành các loại ăn mặc nếu như lúc này không giải được nghe thường vũ y ghệ câu đố bạch tử thần cũng không xoắn suýt ánh mắt chuyển hướng còn lại cái tia khối huyết sắc tinh thạch nhưng thần thật lâu cổ tay khai đảo trong lòng bàn tay lại thêm một khối rất là tương tự tinh thạch ngoại trừ càng lớn một ít chưa từng tản ra huyết tinh tinh tinh còn lại giống nhau như lúc đồng dạng là mặt ngoại sinh trưởng huyết mạch tinh mạch tựa như vật sống một khối chính mình túi chữ vật bên trong cái này khối huyết sắc tinh thạch lai lịch nhưng liền sớm là chính mình bái nhập thanh phong môn phía trước chạm sát một đôi cấp tu huynh đệ từ bọn hắn di vật bên trong thu hoạch lúc ấy phân biệt không ra nhưng cảm giác rất có khả năng là tam giai quán tải liền một mực lưu tại túi chữ vật bên trong cả hai khẳng định có cùng một gốc chỉ bất quá mạc trường trị trên thân cái này khối đi qua lựa chế bạch tử thần hai tay đều cầm một khối hai người so sánh xác định điều này Mạc trường trị trên thân rơi đi ra cái kia khối huyết sắc tinh thạch ngoại trừ trải rộng huyết mạch kinh mạch còn có mấy cái ý nghĩa không rõ như ẩn như hiện huyết sắc phù văn hiện ra tại bên trên nếu thử rót vào một đạo pháp lực chỉ theo tinh thạch bên trong kinh mạch chuyển một vòng đường cũ đưa đi ra có lẽ muốn lấy chính xác vận hành lộ tuyến tại tinh thạch bên trong vận chuyển một vòng mới có thể phá giải bạch tử thần càng muốn cảm thấy chính mình cái này suy đoán càng có khả năng chỉ là nho nhỏ một khối huyết sắc tinh thạch bên trên diễn sinh kinh mạch không bằng người thân hoàn chỉnh nhưng có thể diễn sinh ra đến vận hành lộ tuyến đầu chỉ ước vạn hắn nhắm lại hai mắt bắt đầu hồi ức lên lấy thái mẫu siêu hồn trạng phép đại pháp tại mạc trưởng trị trong đầu siêu hồn lấy được hình ảnh. Cái này siêu hồn pháp thuật sở di yêu cầu người sử dụng thần thức tương đại, không thể đối thần thức cường độ tiếp cận tu sĩ sử dụng, chính là lo lắng quá nhiều siêu hồn người hình ảnh tàn lưu, sẽ ảnh hưởng thi thuật giả bản thân. Nghiêm trọng người, thậm chí sẽ chủ thứ chẳng phân biệt được, làm không rõ cái nào đoạn hình ảnh mới là chính mình chân chính nhân sinh. Cho nên pháp thuật toàn xương thái mẫu siêu hồn chạm phách lại pháp, còn có chạm phách hai chữ, đem dư thừa dường giả vô dụng hình ảnh chém đi, miễn cho ảnh hưởng tự thân. Huyết sắc tinh thạch bị mạc trường trị chỉ trịnh trọng chuyện lạ giấu ở xương ngực chi gian, nếu không phải di động ở giữa đã tàn phá bất kham thân thể và trạng, đều còn sẽ không rơi ra đến. Loại này trọng yếu sự vật trong ký ức khẳng định sẽ lưu lại hình ảnh. Liền xem có hay không bị siêu hồn pháp thuật của chúng, đoạn thành hình ảnh hình ảnh. Dù sao Thái Mậu siêu hồn trạm phách đại pháp chỉ có thể đạt được đối phương một phần ba đến một nửa ký ức, vừa vặn bỏ qua cũng có khả năng. Chỉ bất quá trọng yếu sự kiện cơ bản đều sẽ ở trong đầu hình thành nhiều đoạn hình ảnh đúng lúc toàn bộ đều nhảy qua, không có một màn bị Thái Mậu siêu hồn trạm phách đại pháp tìm đến xác suất cũng rất thấp. Có, chính là lúc này. Mặc trường trị ký ức giống như là một đầu sông dài bị đè xuống ra tốc khóa nhanh chóng đi về phía trước. Theo bạch tử thần ý niệm khẽ động, sông dài đình trệ, có một đoạn hình ảnh bị rút ra. Huyết tinh chi hạch được không dễ, chỉ có hội tụ vô cùng tu sĩ thi thể, ngâm tầng tầng tiên huyết cổ chiến trường trải qua ngàn năm mới có thể hội tụ một khối. Ta lấy trong tộc cất giấu oan hồn âm thiết cùng tam sư huynh trao đổi, không tính quá thiệt thòi. Mặc Trương trị ngồi ở một đoàn ô thế trong huyết trì, trong tay nắm một khối huyết sắc tinh thạch, mang theo vui mừng, lại có một ít không lớn Nguyên lai like cái này đồ vật gọi là huyết tinh chi hạch, không biết oan hồn âm thiết lại là cái gì. Bạch tử thần lấy bảng quan giả góc độ quan sát, lặng yên mặt tưởng cuối cùng luyện chế thành công, có thể đem đặt thể nội. Chỉ cần chờ ta kết đan. Huyết tinh chi hạch không cần không gian linh vật, có thể tự động tấn thăng thành cùng loại chữ vật pháp bảo tồn tại. Còn có linh khí tung bay, linh thú đều có thể sinh tồn. Đợi một thời gian, chưa hẳn không có thể khai thác thành một phiến tiểu thiên địa. Tựa như nguyên anh chân quân giới vực giống như. Mặc trường trị thần sắc điên cuồng, cả người dung nhập huyết chi trong đó, hai tay từ trong ao dâng lên, đã biến thành hai cổ huyết thủy ngưng tụ. Bạch tử thần trường lớn con mắt, nhìn xem một tia tơ máu tại huyết tinh chi hạch phía trên du tẩu, chợt răng rắc một tiếng tinh thạch vỡ ra, mặc trường trị đem khác nhau vật phẩm đưa nhập, pháp lực triệt tẩu lại khôi phục nguyên dạng. Thần thức điên cuồng tiêu hao, miễn cưỡng đem cái này một hình ảnh nhìn xong. liền về thành vô số tái phiến. Một cổ thức hải chỗ sâu mệt mỏi vọt tới, đầu trầm thống muốn nước, bạch tử thần vô cùng có kinh nghiệm ngậm lấy hai phiến linh trà, phóng không suy nghĩ khôi phục thần thức. Loại này cực độ mệt mỏi cảm giác, tựa như liên tục đồng tham ba lần ngũ tinh thần thiết. Cũng may hắn tu luyện ngũ tinh lưu ly thể, tu luyện chú thần thuận, đối với cái này tình huống có thích trữ năng lực đại khái một canh giờ sau, bệnh trạng giảm bớt, khôi phục hơn phân nửa. Khó trách nói chớ muốn kỳ vọng lấy thái mẫu siêu hồn trạng phách đại pháp, từ ký ức hình ảnh bên trong phục khắc công pháp nội dung, ta vẹn vẹn ghi chép một đoạn pháp lực vận hành lộ tuyến, liền thiếu chút nữa thần thức hao hết khó mà chảo trống. Phức tạp trên trăm gấp 10 lần hoàn chỉnh công pháp liền tính đem ta thức hải rút khô đều làm không được. Bạch tử thần lấy ra được từ mạc trường trị huyết tinh chi hạch, pháp lực theo trong ký ức lộ tuyến vận hành, như là một môn cực kỳ thô thiện tu luyện công pháp. Lại cạnh huyết tinh chi hạch mở ra, lộ ra bên trong đen nhánh không gian, có một cuốn da thú cùng một cái bình ngọc trôi nổi tại phía trên. Không phóng túi chữ vật bên trong, trinh trọng chuyện lạ dấu ở huyết tinh chi hạch không gian bên trong, chẳng lẽ là? Bạch tử thần tim đập thoáng gia tốc, thật sâu hô hấp, nhẹ nhàng vung lên, hai dạng đồ vật đã dịch chuyển đi ra. Mà theo thu tay đình chỉ pháp lực dốc vào, huyết tinh chi hạch quả nhiên lần nữa lũng. không thấy một tia khe hở bình ngọc mở ra bên trong có một giọt linh lịch tròn mép như trâu theo thân bình lay động chuyển động thanh tịnh như nước nhưng ở dưới ánh mặt trời lại phản xạ ra như ngọc quang trạch đổi lại góc độ liền thành nồng đặc ngọc dịch vẹn vẹn là người một cái cũng cảm giác sảng khoái tinh thần có thể chống đỡ chính mình mấy ngày tu luyện hiệu quả vội vàng đem bình ngọc đắp lên miễn cho linh khí phát huy giảm xuống hiệu quả khó trách cái này bình ngọc phía trên vẽ có nhiều trọng cấm chế có thể ngăn cách trong ngoài cứ nhiên thật sự là kết đan linh vật thanh linh ngọc ủy bạch tử thần theo dương lão tổ đi qua vạn thú môn mua sắm thanh linh ngọc thủy tại tăng quảng tiên thành đấu giá hội phía trên gặp qua thanh linh ngọc thủy tại mỗi cái có ý trùng kích kết đan tu sĩ trong miệng nghe được qua thanh linh ngọc thủy đối với cái này một kết đan linh vật hiểu rõ đã là nghe nhiều nên thuộc vật thật bày ở trước mắt hai người đối chiếu lập tức có thể phán đoán ra đến trong bình ngọc thanh linh ngọc thủy là thật cái kia dọn quỷ linh môn đưa đến hỏa phượng mạc thị thanh linh ngọc thủy theo mạc gia hủy diệt mặc trường trị bỏ mình quên đi quẩn lại trở lại bạch tử thần trên tay không biết cái này dọn thanh linh ngọc thủy khi đó đến quỷ linh môn trên tay là qua bao linh khí phát huy, thanh linh ngọc thủy liền không có hiệu quả bất quá kết đan linh vật ở đâu đều là vật hy hãn quỷ linh môn cũng không quá khả năng có hàng tồn đưa đến mạc ra cái này dọn thanh linh ngọc thủy nên cũng là từ vạn thú môn bên trong sắm đến không có bao lâu chương 191, hai đại cơ duyên chương 191, hai đại cơ duyên ít nhất đi qua 20 năm như vô pháp tại bốn năm bên trong trúc cơ viên mãn cái này dọn thanh linh ngọc thủy liền đối với ta vô dụng bạch tử thần đem bình ngọc trịnh trọng cất kỹ ấn trước mắt tiến độ đến xem bốn năm thời gian chính mình tiến giai trúc cơ hậu kỳ không có chút nào vấn đề nhưng trúc cơ viên mãn một bước không phải tốt như vậy này ra căn cứ truyền công điện tầng thứ ba bên trong cái kia mấy cuốn tiền nhân kết đan ghi chép kết đan phía trước cuối cùng một bước không riêng gì pháp lực định phong cảnh giới đột phá còn quan hệ đến đan luận vừa nói cũng không phải là tất cả tu sĩ đều muốn tại kết đan phía trước tỏ rõ đan luận càng nhiều người còn là thành tựu kim đan sau đó tại dài rằng giặc kết đan kỳ bên trong chậm rãi hoàn thiện tự thân con đường chờ xác định thích hợp nhất chính mình con đường lập xuống đan luận cuối cùng mở ra hòa anh cửa khẩu mà có thể ở kết đan phía trước liền tạo ra đan luận tu sĩ ít có kết đan thất bại càng trọng yếu bước vào kết đan kỳ phía sau bởi vì con đường rõ ràng con đường phía trước rõ ràng tu luyện tốc độ so còn muốn lục lọi đi về phía trước kết đan tu sĩ nhanh hơn rất nhiều tương lai càng thêm rộng lớn gần nhất thành công ví dụ chính là cắt thương lão tổ như vệ đạo đồng dạng tại trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong sau đó dừng lại nhiều năm đã là đánh bóng pháp lực trùng kích bình cảnh đồng thời cũng tại cân nhắc tự thân đan luận cũng không phải là không thành đan luận liền không thể hòa anh chỉ là đem sau này phải đi con đường sớm hiểu rõ giảm đi phía sau đường nghiêng bạch tử thần thu liễm phiền não tư cái này còn không phải hiện tại cần cân nhắc vấn đề có thể bốn năm bên trong trúc cơ viên mãn dùng lên cái này dọn thanh linh ngọc tốt nhất nước chảy thành sông như kém một bước, liền sớm vài năm đem thanh linh ngọc tùy ra tay. Tông môn có dùng thích hợp nhân tuyển, liền giao cho tông môn đổi điểm công hiến. Tông môn không người, tùy tiện tìm một người bán tức có thể kết đan linh vật, chẳng lẽ còn có thể buồn nguồn tiêu thụ sao? Về phần cái này khối huyết tinh chi hạch đã bị mạc trưởng trị tế lướt qua, không khác vô dụng, chỉ có thể coi như thuần túy chữ vật đạo cụ. Nhưng liền một thước vương không gian, ta cũng không có ở trên thân đạo cái lỗ thùng thói quen, còn là tính chữ vật đạo cụ lẫn nhau chi gian không thể trồng lên sử dụng. Ví dụ như túi chữ vật bên trong bộ túi chữ vật dạng này thao tác sẽ dẫn tới hư không thắc loạn. Hai cái không gian chữ vật toàn bộ tan vỡ, cho nên bị luyện chế qua huyết tinh chi hoạch, vô pháp lại bị đưa nhập túi chứa vật bên trong. Nghĩ đến cùng với Mạc Trường Trị giống như, tại trước ngực mở động dấu ở xương ngực chi gian hình ảnh. Bạch Tử Thần đánh cái lạnh run, vung tha cái này một ý nghĩ. Ngược lại là ta cái này khối chưa trải qua luyện chế huyết tinh chi hoạch, nếu như có thể được đến luyện chế chi pháp, sau này có thể làm vì tự thân giới vực hình thức ban đầu. Mở ra giới vực, hình thành một phương tiểu thiên địa, là nguyên anh chân quân chuyên trúc thần thông. Diễn biến đến phía sau, định ra bốn phương căn cơ, có một phương thiên địa quy tắc tạo ra, chính là đột tiên mà mất đi chủ nhân còn chưa bị hư không chi lực sẽ rách sụp đổ đầu tiên liền thành tu tiên giới bên trong lệnh vô số người điên cuồng bí cảnh về phần cái này khối gia thú nên là đến từ tam gia yêu vương trên thân bạch tử thần lấy ra giải ba thước rộng một thước gia thú bên trên nhưng tản ra cường đại ba đậu hắc sơn bên trong có hai nơi đại cơ duyên này văn chỉ có thể mạc thị gia chủ duyệt được không thể truyền ra bên ngoài người thứ hai gia thú phía trên giữ lại một tiên màu nâu văn tự chữa viết qua loa có nhiều bôi lên như là trong lúc vội vã lấy tiên huyết viết thành có thể cảm thụ được người viết thư lúc ấy hoảng loạn khẩn trương tâm tình mà mở đầu những lời này, cùng phía sau nội dung tiểu chữ khác lạ, hiển nhiên là hậu nhân tăng thêm. Bạch Tử Thần đem ra thú phía trên nội dung nhìn xong, thật lâu không động. Cái này bên trên không nhiều lắm, ẩn chứa nội dung quả thực không ít, cần muốn thật tốt tiêu hóa. Hỏa Phượng Mạc thị nguyên lai là Hắc Sơn nguyên trụ gia tộc, định ở vào này thời gian còn muốn sớm qua Thanh Phong môn khai hoang Hắc sơn lúc. Cái này huyết mạch lai lịch, nhượng người không lời nào để nói. Gia thú theo như lời, Mạc gia nguyên bản chỉ là Hắc Sơn phụ cận phổ thông thợ săn, trong nhà một gã phụ nhân đi đến trong núi nhặt trở về sau đó liền vô cớ có thai. Sinh hạ một tử, thiên sinh xuất lực lớn vô cùng. Phía sau bị qua đường tu sĩ nhìn chúng, chuyển xuống một cuốn tu luyện công pháp, bước vào tiên đồ, mới dần dần có Hỏa Phượng Mạc thị. Mà Mạc thị thủ vị có được huyết mạch lao tổ, lúc tuổi già đột nhiên điên cuồng, mất thần trí đả thương vài tên tộc nhân phía sau, chạy vào Hắc Sơn chỗ sâu. Thẳng đến 20 năm sau, lại từ Hát Sơn bên trong trở về, đi xuống cái này trường gia thú phía sau đột, đột mất. Chỗ chứ nhất cơ duyên, nói Hắc Sơn bên trong có thượng cổ tiên nhân lưu lại bí cảnh, qua loa vài nét bút vẽ ra mà thể, vòng một cái vòng lớn, cũng nói bí cảnh ngay tại trong vòng. Nhưng muốn tiến vào bí cảnh, cần phải có duyên chi nhân mở ra, vô pháp cưỡng cầu tiến bảo. Bạch tử thần liếc mắt đồ án, chỗ vòng gia phạm vì chính là thanh phong môn sơn môn đến Phỉ nguyệt hồ cái kia một khối. Mặc ra tiên tổ cư nhiên biết được thượng cổ bí cảnh tồn tại, là tự có kỳ ngộ, còn là có người cáo chi. Bạch tử thần trong lòng chấn động, hắn cùng lư tùng tiến vào thượng cổ bí cảnh liền tại này phiến khu vực bên trong. Nào có bực này trùng hợp, một phiến sơn mạch bên trong có hai nơi thượng cổ bí cảnh tồn tại. Mặc ra tiên tổ cư nhiên tại ngàn năm trước liền biết rõ tin tức này, chỉ là không có lư tùng vận may, không có hắc ngọc giới chỉ, liền tính thân ở thượng cổ bí cảnh bên cạnh, một dạng vô pháp tiến vào. Cái này trung gian có không ít bí ẩn, thần bí khó lường. Bất quá thượng cổ bí cảnh đều đã sụp đổ biến mất bên trong truyền thừa bảo vật rơi vào hắn trong tay thất diệu linh thể thành tựu lưu tùng Nay một hạng liền không cần lại nhiều cân nhắc hắc sơn chỗ sâu nhất có ngủ say tứ giai đại yêu thứ hai chỗ cơ duyên thì là vẽ ra rõ ràng chút mục tiêu nói có một đầu tích xúc lực lượng tại địa hỏa bên trong ngủ say bên trong thanh loan làm vì có được một tia thần thú huyết mạch đại yêu thanh loan thọ nguyên kéo dài còn có một hạng thần thông có thể đem sinh cơ thu liễm tới không lâm bảo không thể nghịch chuyển ngủ say bên trong đến khôi phục nghiêm trọng thương thế hoặc thông qua hấp thu địa hỏa bên trong năng lượng tiến thêm một bước cái này một ngủ say quá Thôi một tí lấy ngàn năm làm đơn vị ngủ say bên trong thanh loan đối với ngoại giới đều không có phát giác ra thú phía trên chỉ thứ hai chỗ cơ duyên chính là thanh loan bản thân nếu có thể chạm sát một đầu tứ giai đại yêu cái kia hoàn toàn chính xác có thể nói đạt được một tòa bảo khố nó thân thể mỗi một giọt tiên huyết mỗi một khối huyết nục mỗi một căn linh vũ đều là bảo vật vô giá càng đừng nói tứ giai đại yêu chỗ ở khẳng định sinh có vô số kỳ hoa linh thảo. t mặc ra tiên tổ liền loại này bí ẩn đều có thể biết chẳng lẽ thật sự là đầu kia thanh loan trực hệ hậu duệ bạch tử thần thần sắc kinh ngạc tứ giai đại yêu nhưng hóa nhân hình cùng nhân loại sinh hạ hậu đại cũng không phải là không có khả năng tu tiên giới bên trong có một chi bán yêu tộc chính là nhân yêu huyết. gia thú chỗ ghi lại hai hạng thiên đại cơ duyên thứ nhất đã bị hắn thu vào trong túi thứ hai lấy hắn thực lực thậm chí lấy toàn bộ thanh phong môn thực lực đều không cần giống như tưởng từ qua loa địa đồ phía trên có thể đại khái phán đoán ra đến thanh loan chỗ ở so phỉ nguyệt hồ còn muốn lại thâm nhập và dặm, đến hắc sơn sơn mạch chân chính hạch tâm không để thanh loan quang ven đường đều muốn kinh động không biết nhiều ít tam gia yêu vương Húng chi cái này đều là ngàn năm trước tin tức nói không chừng hào hứng chạy đến tứ giai đại yêu hậu đối mặt chính là một đầu đã thức tỉnh tiến gia thanh loan đến lúc đó đôi cánh vùng, trực tiếp đem tàn sát yêu đội ngũ biến thành đưa món tiểu đội không công kích động một hồi hoàn toàn chính xác có thể tính toán hai trận đại cơ duyên đáng tiếc không phải đã đắc thủ chính là lực không thể kịp. bạch tử thần đem ra thú cất kỹ tuy nhiên không có trực tiếp thu hoạch nhưng ra thú phía trên tin tức lượng hắn mở rộng tầm mắt tăng rộng kiến thức tối thiểu nhất rõ ràng hắc sơn chỗ sâu có tứ giai đại yêu hơn nữa biết do kia xào huyền đại khái vị trí có này đại yêu cùng ta mục tiêu tương trùng ta muốn đại tích linh mạch chảm sát rất nhiều tam gia yêu vương đến lúc đó khẳng định sẽ dẫn ra thanh loan. Bạch Tử Thần trong lòng có chút nghĩ mà sợ, cũng may sớm biết được cái này một tình báo, chờ chính mình kết đan sau đó, khẳng định sẽ chạm sát Đông Đạo Tam Gia yêu vương, vì tông môn mở ra linh mạch. Nếu như không biết tin tức này, một trận đại sát đặc sát, đoán chừng liền trực tiếp đụng lên Thanh Loan Hắc hồ chạm sát mạc trưởng trị, tính toán ta đảm nhiệm giám trai trưởng lao phía sau cái thứ nhất nhiệm vụ. Mấy năm bên trong, nên không có nhiệm vụ lại tới tìm ta. Bạch Tử Thần mí mắt buông xuống, hắn hiện tại thiếu đúng là thời gian. Nếu có mấy chục gần trăm năm an ổn thời gian, rất nhiều phiền toái có thể giải quyết dễ dàng. Thực hận không thể chính mình có được trong truyền thuyết chủ quan loại bí cảnh. có bất đồng thời gian tỷ lệ tốt nhanh chóng để thăng tu vi cảm khai trong đó hắn đã ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn bắt đầu tu luyện nay phân loạn thế cục ngoại địch tùy thời tiếp cận chỉ có tự thân tu vi mới là căn bản nhất dựa theo mạc trường trị ký ức chung cách người này hành sự cẩn thận một điểm đều không ma đạo tu sĩ trương cùng tùy từ trước đến nay mưu định phía sau động không đem mọi việc an bài ổn thỏa sẽ không thay đổi hành động chính ký minh đối huyết ma môn nhìn chằm chằm vạn thú môn nếu như nhúng tay đồng dạng ôm đánh hổ muốn tận ý tưởng không có ba năm thời gian nên rút không ra thân mang theo dạng này ý nghĩ bạch tử thần trầm tâm tu luyện. không để ý tới ngoại giới phân loại, tinh thất bên trong hồng quang đầy phần muốn, liền rơi mấy tràng bão tuyết, che giấu trong núi lộ kính, dày đặc tuyết động áp cao lớn cây tùng đầu cảnh phía dưới mặt hai đạo thân hình dán ẩn nạp phụ, ẩn thân tại rừng cây ở giữa, cùng hoàn cảnh hòa làm một thể ẩn nạp phụ công hiệu cũng không phải là chân chính nhân thân, cái kia cũng không phải nhất giai phụ lục có thể làm đến. vẹn vẹn là nhạt hóa thân hình, khí tức giảm xuống, nhượng người không dễ dàng phát ra thôi. hoắc sư muội, ngươi nhưng cảm thấy rất lạnh. sư minh cái này có một khối ngón ngọc, đeo tại trên thân bốn mùa như mùa xuân, muốn không ngượng ngươi mang lên. bạch bào tu sĩ trẻ tuổi mang theo lấy lòng, truyền âm nói ra. sư minh chăm chú chút, đừng bị quỷ linh môn tu sĩ lấn tiến trăm trượng đều không có phản ứng kịp. hắn trong miệng hoắc sư muội sinh thiên tiểu bá mị, thanh xuân rào rạc, nửa khí bất mãn nhưng mang theo ngây thơ cảm giác. bạch bào tu sĩ nhìn xem hoắc sư muội tinh xảo chắc nhan, nhất thời hoa mắt thần mê đều quên đáp lời. hoắc phi đến hừ lạnh một tiếng, không lại để ý tới, phối hợp nhìn xem giám sát phía trước năm năm trước, quỷ linh môn ngũ đại kết đan chân nhân quynh xảo xuất động, điều động gần vạn môn nhân thẳng hướng hắc sư quận. nghe nói là được huyết ma môn hứa hẹn, vì thay kia trông giữ hậu viện, không ngờ có mặt khác tông môn nhân lúc cháy mà đi hồi của, chiếm được quỷ linh môn đại doanh. chiến sự mở ra, thanh phong môn liền liên tục bại lui, mất đi tất cả phạm tục thành trì quyền không chế. Bởi vì tông môn đệ nhất chiến lược cắt thương lão tổ từ đầu đến cuối không có lộ diện, chỉ băng vào dương lão tổ một người, như thế nào cùng quỷ linh môn năm vị kết đan chân nhân cùng nhau, tự nhiên liên chiến liên bại. rất nhanh liền buông tha hắc sơn bên ngoài toàn bộ cứ điểm, lui vào hắc sơn trong đó. rất nhiều tu tiên gia tộc, có chút tùy theo rời vào sân môn, có chút cử tộc chết trận, có chút thì là trực tiếp đầu nhập vào quỷ linh môn. tình hình thoáng một phát tựa như lại trở lại hai trăm năm trước, thanh phong môn gian nan nhất cái kia đoạn tuế nguyệt, chỉ có thể dựa vào tông môn đại trận miễn cưỡng trống. trước 192 vì có hy sinh nhiều trí khí trước 192 vì có hy sinh nhiều trí khí hai năm trước thế của gác liệt nhất thời điểm sơn môn bị nuốt quần ma vượt quanh ủy linh môn tu sĩ quay quanh sơn môn bố xuống sát trận móc ngập địa hỏa triệu hoán ra vô số ác quỷ đem một chỗ tiên gia thắng địa biến thành hung ác quỷ quái rất rõ ràng Quỷ linh môn đánh chính là trường kỳ tác chiến chuẩn bị hai nhà tông môn là kéo dài mấy trăm năm đối thủ cũ đương nhiên rõ ràng thành phong môn hộ sơn đại trận chi tiết tam giai cực phẩm đại trận lưỡng y nguyễn trận chỉ cần có kết đan chân nhân chủ trì ở đây đủ nhiều thượng phẩm linh thạch, tại không có tuyệt đối tính lực lượng xuất hiện phía trước, căn bản không có khả năng công phá. cho nên quỷ linh môn làm chính là trường kỳ vây khốn, cướp đoạt tài nguyên, phá hư linh mạch. thời gian một lúc lâu, bị khốn tại sơn môn bên trong, so như giam cầm, tu luyện tài nguyên càng ngày càng ít, tu vi tiến cảnh chậm chạp. long người sinh biến, lại cường trận pháp thì có ích lợi gì? Thẳng đến dương lão tổ ngày ấy vượt trận mà ra, đỡ quan bảy trận, một người độc chiến quỷ linh môn ba vị đầu dai. mắt thấy lộ ra chống đỡ hết nổi liền muốn lạc bại lúc, trận pháp biến đổi, càng đem ba người vây khốn, không gian phong tỏa, đoạn đoạn pháp dịch chuyển chi thuật vận dụng cơ hội. Dương lão tổ tiêu sái cười cười, tự bạo kim đan, vì sinh ở này lớn ở này, tông môn giao ra cuối cùng lực lượng. Bùng tha trong truyền thuyết kết đang trở lên tu sĩ, tọa hóa sau đó có khả năng mang theo một tia thần hồn đầu thai, chuyển thế trùng tu lúc gần lúc hiện hiện tưởng. Làm vì kim đan tự bạo hạch tâm nhất một điểm, thần phách, lục thân trong nháy mắt toàn bộ tiêu vong, không có tại thế gian lưu lại một điểm vết tích. Không có bất luận cái gì lời nói hùng hồn, dòng giặc tiễn đưa khâu, giống như là bình thường nhất một hồi khiêu chiến, Dương lão tổ làm ra bực này dứt khoát chi cử. Thi cương lão nhân cách lớn nhất, trực tiếp bị tạc thành khối vụn, thần phách tại gió lốc bên trong bị toái, thần hồn câu diện quỷ bà bà cùng hà đạo nhân hơi hảo mũi nhưng riêng phần mình hao tổn một kiện pháp bảo bị thương thế không nhẹ. bất quá quỷ bà bà vốn là thực lực tại kết đan chân nhân bên trong kết cưới bị đồng giai tu sĩ liệu mình tự bạo xuống lên chỗ cô động âm thể đều lay động sinh liệt trực tiếp phản hồi quỷ linh môn sinh môn muốn mượn nhờ tông môn bên trong cái kia mấy ngụm nối thẳng địa tâm âm tình an dưỡng thương thế dương lão tổ lừng lấy đánh cược một lần cho thanh phong môn tranh thủ không gian cùng thời gian một chết một trọng thương lưu tại hắc sơn ba gã kết đan chân nhân bên trong hà đạo nhân đồng dạng có thương tích chỉ có thể phát huy một nửa thực lực chỉ còn mạch cốt chân nhân cùng vừa kết đan không bao lâu đào hoa tiên tử hai người. bảo trì hoàn hảo chiến lực. lại qua mấy tháng có ngũ hành môn viện còn tới bạch cốt chân nhân không thể không mang theo bộ phận đệ tử đi vòng vây ngũ hành môn tu sĩ chỉ còn lại đào hoa tiên tử một người vây quanh thanh phong môn sơn môn tự nhiên lực không thể kịp dứt khoát rời khỏi mấy trăm dặm một bên đoạn tuyệt hát sơn ra vào thông đạo một bên trắng trận vơ vét các loại tài nguyên chỉ cần lại kiên trì mấy năm các thương láo tổ có thể trở về đến lúc đó liền đến viên chúng ta phản công cái này mấy năm chiến hỏa không chỉ không có nhượng hoác phi đến ý chi tinh thần sa sút ngược lại rèn luyện càng thêm xuất chúng chiến tranh bên trong dũng hiện ra đến ưu tú đệ tử một trong tại tu luyện thời gian chịu đến rất lớn ảnh hưởng dưới tình huống đã luyện khí tầng chín phóng tại ngày xưa đều có thể gia nhập cạnh tranh trúc cơ đan hậu tuyển trong đó bất quá tông môn chiến tranh vừa khởi tất cả tiểu bỉ chân truyền thí luyện toàn bộ đều tạm dừng hết thảy phúc lợi đãi ngộ đều lấy chiến công nói chuyện chỉ cần anh dũng tác chiến ra sức giết địch góp nhặt đầy đủ chiến công bao quát trúc cơ đan ở bên trong tông môn đều vui lòng khen thưởng mà vì ổn định lòng người các thương lão tổ hướng đi đồng dạng hướng các đệ tử công bố các thương lão tổ bảy năm trước liền đi đến kỳ sơn tham dự liên sinh bí cảnh cái này một đại danh đình đỉnh được xưng lương quốc thứ nhất bí cảnh bình thường duy trì liên tục thời gian đều tại 10 năm trái phải, cho nên chịu đến dương lão tổ cổ vũ thanh phong môn đệ tử ý chí chiến đấu không tính quá kém, mọi người đều rõ ràng, chỉ cần chống được các thương lão tổ trở về, thế cục có thể lật chuyển. thực hy vọng đến hai cái luyện khí hậu kỳ quỷ linh môn tu sĩ, nhộn chúng ta luyện tay một chút. bạch bào tu sĩ định tính chưa đủ, hết nhìn đông tới nhìn tây, có một nửa lực chú ý đều tại tâm nghi sư mỗi trên thân, nếu không phải hắn là thanh khê hoàng thị dòng chính đệ tử, không thiếu linh đan, khẳng định không đến được hiện tại cảnh giới. thật muốn gặp phải, ta khuyên hoàng sư huynh còn là quay đầu bỏ chạy, miễn cho đưa tính mệnh. từ khi quỷ linh môn luyện khí đệ tử bị chúng ta không ngừng săn giết bọn hắn bây giờ tuần tra dò xét đội ngũ đều sẽ từ trúc cơ tu sĩ linh đội hoặc ngấp trong chỗ tối hoắc phi yến nhịn không được truyền âm giáo huấn sợ bị cái này hợp tác hỏng trạm gác ngầm chức trách quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ số lượng hơn xa bản môn trưởng lão mặc dù trong môn giờ phút này hội tụ không ít trúc cơ tán tu cùng với giống các ngươi hoàng gia trúc cơ tộc lão các loại gia tộc tu sĩ nghe nói bạch trưởng lão trước đó vài ngày lại kiếm một gã quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ hoàng sư huynh tự đục nhã cũng may tâm tính lạc quan qua một lát lại nói dông dài truyền âm không sai chiến tranh bắt đầu sau đó bạch sư thúc tổng cộng kích sát 6 gã trúc cơ tu sĩ trong đó còn có hai vị là trúc cơ trung kỳ Vì Nguyệt hồ phụ cận quỷ linh môn tu sĩ đều mau lui lại không sai biệt lắm liền tính trúc cơ tu sĩ đều muốn ba bốn người kết bạn mới dám chấp hành nhiệm vụ hoắc phi yến đôi mắt sáng lên nhìn cảnh giới dưới chân tuyết phong biến hóa cùng có Vinh yên báo vị kia bạch sư thúc chiến tích năm trước bạch sư thúc còn một mình đưa kiếm xâm nhập một chi có trúc cơ viên mãn mà tu toại trấn đội ngũ kích sát hai gã tông môn phản đồ phía sau tiêu sái rời đi Hoắc phi yến trong ký ức vị này bị dự là hát sơn đệ nhất kiếm tu thậm chí tên tuổi đã tại hướng mật châu đệ nhất kiếm tu chuyển biến bạch sư thúc còn là tên kia thanh tú lãnh đạo tùy thời tùy khắc đều tràn ngập tự tin thiếu niên năm đó hắn chủ trì dẫn linh nghi thức phía trên chắc ra chính mình linh căn tư chất còn nhượng người đem đem nàng đưa vào thành phong môn có thể xưng được là nhập môn đắc đạo tri ân lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã thành tông môn có thể dựa vào nhất vài tên trưởng lão một trong im lặng có người đến nhìn thấy hoàng sư huynh còn muốn truyền âm giao lưu Hoắc phi yến một tiếng chân núi hoàn toàn chính xác có mấy cái hấp ảnh tại Lắc Lư 4. Bạch Ngọc lâu. Bạch tử thần vận công kết thúc, mở miệng phun ra một đạo hắc khí, đầu gối phía trên hành liễu diệp kiếm nhẹ dựng, kiếm quang chớp động đã đem hắc khí chẳng diện. Chính là một cái trúc cơ sơ kỳ, cư nhiên người mang quỷ dị phù bảo, thiếu chút nữa liền mắc lựa, còn là không thể khinh thường a. Mấy ngày trước, hắn mai phục tại phỉ nguyện hồ cùng hầu nhi sơn phải qua trên đường, khí tức tú liễm, vừa chờ chính là bảy ngày, cuối cùng chờ đến một đám thắng lợi trở về quỷ linh môn tu sĩ. Chỉ có một gã trúc cơ sơ kỳ ma tu, còn lại đều là luyện khí tu sĩ, hắn đương nhiên không thèm để ý chút nào cầm kiếm xuất kích. Ai biết do tên này ma tu cuối cùng bứt mặt thiêu đốt tinh huyết tế ra một trường phù bảo. hóa thành một cái màu xám cốt đinh bạch tử thần thân hình lắc lư trốn qua chỗ hiểm màu xám cốt đinh như là tuấn di giống như xuyên qua trăm trượng khoảng cách trực tiếp đâm vào chính mình bả vai trận một kiếm đeo đầu tên kia ma tu nhưng trên vai đã nhiều một cái đổ máu không ngừng lỗ máu trở về sau đó lấy toàn thân pháp lực cọ rửa mấy cái chu thiên mới rốt cục bước ra lỗ máu chỗ sâu tồn tại một tia sắc khí sau đó hành động muốn càng cẩn thận chút đội ta là quỷ linh môn cao tầng khẳng định muốn thiết kế mai phục dẫn ta mắc câu bố xuống tuyệt đối sát trận mấy cái trúc cơ viên mãn tu sĩ cầm trong tay đại uy lực phù bảo thậm chí từ vị tia đào hoa tiên tử tự mình ra tay đem ta xác May mắn ta đều là tu luyện một đoạn thời gian, các loại muốn buông lòng tâm tình, mới có thể đi hối đoái đặc thù thời kỳ xuất nhập lệ bài, đi ra ngoài quy luật ngay cả ta chính mình đều nói không rõ ràng. Quỷ Linh Môn muốn thông qua xuất hành quy luật đến mai phục ta, chỉ có thể đụng đại vận. Quỷ Linh Môn không thể không người nhằm vào hắn, chỉ bất quá căn bản đoán không ra bạch tử thần xuất nhập quy luật, tự nhiên cũng không có cách nào bố trí mai phục. Muốn biết rõ, Quỷ Linh Môn vì đối phó hắn, tụ tập lên nhân thủ nhưng thật không tính toán. Ý. Nhưng thời gian dài không có hiệu quả, phục kích tiểu đội tự nhiên liền tản. Quỷ Linh Môn trúc cơ tu sĩ số lượng là Thanh Phong Môn gấp mấy lần. nhưng ma đạo công pháp vốn là thai họa ngầm thật lớn tăng thêm rất nhiều người đều là thông qua thiên ma huyết sắt đan tốt thành mất đi tiến giai khả năng tính cho nên chúc cơ viên mãn cái này cấp bậc toàn bộ quỷ linh môn cũng liền bốn người đều là tông môn bên trong quyền cao chức trọng tồn tại những năm này bạch tử thần chứng kiến vô số trận chiến trường đấu pháp còn có dương lão tổ tự bạo kim đan rung động một khắc hắn đang tại ngàn dặm bên ngoài xa xa mắt thấy chính mình hạ tràng tham dự hơn mười trận sinh tử đấu pháp phần lớn dưới tình huống đều là một đối nhiều tình hình nhựa bạch tử thần kiếm lộ trở nên ngắn gọn hiệu suất cao có rút đi phần hoa thẳng thấy căn bản ý vị. đối ngộ chân kiếm quyết lĩnh ngộ muốn xa xa vượt qua đằng trước 10 năm kích sát nhiều vị quỷ linh môn tu sĩ nhượng chiến lợi phẩm của hắn bên trong nhiều gia đồng lớn ma đạo linh khí cùng tài liệu hơi chút công tác thống kê giá trị vượt qua 10 vạn khối linh thạch chỉ bất quá lúc này thiếu xuất thủ con đường chỉ có thể trước lưu tại chính mình trên tay sáng suốt nhất quyết định chính là bế quan phía trước thông qua vạn bảo các mua đầy đủ phục dụng 20 năm đan dược cùng hai khối ngàn năm băng ngọc nếu không lúc này hoàn cảnh tăng tiến tu vi đan dược nhưng không hảo làm tông môn thu hoạch linh dược là ngày càng ít, trước mắt đan đều là ở tiêu hao kho. tại bị quỷ linh môn phong tỏa dưới tình huống. Bạch Tử Thần như cũ tu luyện liên tục, dựa đúng là túi chữ vật bên trong đại lượng đan dược. Bạch sư thúc, chu trưởng lão sai người qua tới truyền lời, nhượng ngài xuất quan sau đó đi qua nghị sự. Lư Tùng nhìn thấy Bạch Tử Thần đi ra tinh thất, vội vàng tiến lên báo cáo. Bạch Tử Thần gật đầu, ly khai phía trước nói ra, không tiêu không nóng nảy, làm vô cùng tốt. Dù sao ngươi khí huyết sẽ không suy yếu, chờ chiến tranh kết thúc ta trực tiếp chuyển lượng chiến công cho ngươi, đủ để hồi đoái trúc cơ đan. Đến lúc đó ngươi có thể nếm thử trúc cơ. Lư Tùng mấy năm trước đã luyện khí đại viên mãn, đang tiếp trúc cơ đan còn tại lên kế hoạch trong đó liền nên đón quỷ linh môn đại quân xâm nhập. Phỉ Nguyệt Hồ cùng Tông Môn Bản Sơn ở giữa thoáng một phát liền bị ngăn cách vắng lai. Dù là Bạch Tử Thần nguyện ý quy ra tiền chuyện lượng chiến công cho Lưu Tùng, hắn cũng không có biện pháp hối đoái đến Trúc Cơ Đan. Bởi vì cái này đỉnh cấp đan dược đều tại Bản Sơn, Phỉ Nguyệt Hồ bên trong là một hạt hàng, hàng tồn đều không. Làm phiền Bạch sư thúc phải niệm ta điểm này vẽ nhỏ việc nhỏ. Lưu Tùng không mình hành lễ, chất phát trung niên trên gương mặt rốt cục xuất hiện một tia gợn sóng. Sự quan đạo đồ, dù là có thất diệu linh thể Trúc Cơ đại nạn thời gian muốn so những người khác ban đêm rất nhiều, tám mươi tuổi Trúc Cơ cùng bốn mươi tuổi tỷ lệ thành công là một dạng. Nhưng có thể sớm một ít Trúc Cơ thành công, không ai sẽ đi cử tuyệt trước kia dương lão tổ cư trụ giữa hồ đảo nhỏ căn cứ kia di trúc giao cho chu tố khanh nhìn tới nàng tại trên trận pháp thiên phú nhượng dương lão tổ đem nàng xem vì y bắt chuyển nhân mà phỉ nguyệt hồ tại từ đầu tới đuôi không có kết đan chân nhân tọa trấn dưới tình huống phòng thủ kiên cố chỉ có quỷ linh môn không có đem chủ công phương hướng phóng tại nơi đây nguyên nhân bên ngoài chu tố khanh làm ra cống hiến so bạch tử thần đều mưa lớn nếu như nói bạch tử thần là một thanh lợi kiếm chạm đoạn quỷ linh môn vươn hướng phỉ nguyệt hồ mấy cái xúc tu cái kia chu tố khanh chính là chống trời ô lớn chống lên phỉ nguyệt hồ thiên nàng lấy chút cơ hậu kỳ tu vi Nhị giai đỉnh phong trận pháp sư cảnh giới, chấp trưởng tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận. Lực chống đỡ đào hoa tiên tử mấy ngày, không hiện sơ hở, nhược bị linh môn biết rõ phỉ nguyệt hồ đồng dạng không tốt công phá, mới tắt đối phương vượt qua sơn môn trước công phỉ nguyệt hồ ý tưởng. Dù sao phỉ nguyệt hồ cùng sơn môn có bốn nghìn dặm khoảng cách, phải ít người, thời gian ngắn còn là cầm không xuống phỉ nguyệt hồ. Nhiều người bị thanh phong môn bản sơn tu sĩ tìm được cơ hội, tại sao lương phát động công kích, tiến vi thụ địch càng thêm khó mà xử lý. Chương một trăm chín mươi ba, hai cái đều là chuyện xấu. Chương một trăm chín mươi ba, hai cái đều là chuyện xấu. Giữa hồ đào nhỏ. bố trí giống như dương lão tổ tại lúc đảo nhỏ một bên có tòa địa thế bằng thẳng trung tâm hơi hơi nô lên phù đảo che kín rêu xanh rì ròng lại không có vài gốc thụ mục bạch tử thần rơi xuống kiếm quang phù đảo lắc lư lộ ra hai cái đèn lồng lớn dựng thẳng đồng tử chứng hắn trải qua tuyết nguyệt tàng thương cảm giác lão quy nếu như ngươi không chịu thua kém chút tối thiểu phỉ nguyệt hồ bên này có thể nói là vững như thái sơn nay toa phù đảo rõ ràng chính là bị dương lão tổ thu làm linh thú ngàn năm lão quy vốn là nhị giai đỉnh phong yêu thú dương lão tổ lại tiêu phí tuyệt bút linh thạch cùng vạn thú muôn mua vài loại chuyên cung cấp linh thú phục dụng đan dược có tăng tiến yêu lực, có dự trữ nuôi dưỡng khí huyết, còn có khai ngộ linh trí. Bạch tử thần mấy năm trước đến đảo nhỏ phía trên bái kiến lúc, Dương Lão tổ còn nói Lão quy cách tam giai linh thú chỉ kém một đường. Ngàn năm Lão quy bồi phía trên quy giáp, biên giới bộ phận đã tại hướng màu vàng chuyển biến, trong miệng còn dài ra sắc bén răng. Trên đỉnh đầu hai nơi nô lên càng thêm rõ ràng, giống tùy thời sẽ có đồ vật từ đó chui ra đến. Long quy huyết mạch đang tại chậm rãi hiển hóa. Một khi đột phá thành tam giai linh thú, lấy long quy phòng ngự năng lực bình thường kết đan chân nhân muốn thương đến nó đều là khó khăn. Bất quá cái này cuối cùng một đường, phong tại quy loại linh thú trên thân. rất có khả năng làm mấy chục trên trăm năm khái niệm bạch sư minh ngươi cũng đến ngươi trước đó vài ngày lại chạm sát một gã trúc cơ ma tu thật to cổ vũ sĩ khí trong môn đệ tử đều vì đó phấn khởi từ phía sau bay tới một gã văn nhược thanh niên khí chất nội liễm theo bạch tử thần ánh mắt nhìn đến lao quy mở miệng nói ra lao tổ đi đến tông môn phía trước cởi bỏ cùng nó linh thú khế ước cái khác ký kết một chương đặc thù khế ước nếu không tiến giai nó liền muốn cả đời làm tông môn linh thú như trở thành tam giai Long quy chỉ cần thủ hộ tông môn năm năm tức có thể đạt được tự do thân tam gia yêu thú linh trí đã khải thậm chí có chút huyết mạch đặc thù yêu thú, đều có thể luyện hóa hoành cốt, mở miệng tiếng người. Trừ khi là từ nhỏ bồi dưỡng lên tới bản mệnh linh thú, hoặc chủ nhân tu vi mạnh hơn ít nhất không kém gì linh thú, nếu không thú cường nhân yếu, rất dễ dàng xuất hiện linh thú kháng cự khế ước, vô pháp khu xử tình huống. Dương lão tổ không giải khai linh thú khế ước, lão quy liền muốn đi theo hắn cùng chết. Thời bỏ khế ước, trừ cắt thương lão tổ bên ngoài, trong môn những người khác lại áp chế không nổi ngàn năm lão quy. Dứt khoát định ra tương đối rộng thùng thình khế ước, nhược lão quy liền tính tấn cấp thành công, cũng có thể cam tâm tình nguyện lưu tại phỉ nguyệt hồ. Nói không chừng trăm năm sau dưỡng thành thói quen, lão quy khôi phục tự do thân đều chưa chắc sẽ ly khai. liên tính không thành, 500 năm thời gian cũng có thể bù đắp được kết đan chân nhân cả đời. còn đối với tam giai long quy mà nói, chỉ là nó dài rằng giật thọ nguyên bên trong một đoạn. thì ra là thế. bạch tử thần thu hồi ánh mắt, nhìn hướng trước mặt văn nhược tu sĩ, tô sư đệ thần quang nội tạng, tựa hồ có chút đột phá. bất quá tiểu đạo vậy, cùng bạch sư minh kém xa. phía trước hai tháng cuối cùng thành công vẽ ra một chương nhị giai thượng phẩm trấn sơn phủ, nhưng năm phần chế phủ tài liệu mới có thể vẽ thành một chương. quen thuộc hai tháng. Ổn định tại một nửa trở lên xác xuất thành công, miễn cưỡng có thể xem như nhị giai thượng phẩm phụ sư. Tông môn đại chiến, đối với luyện đan điện, phụ điện, luyện khí điện ba điện đệ tử mà nói, thành khó được cơ hội. Tất cả khố tàng tài liệu toàn bộ mở ra, không hạn lượng cung ứng. Ngày ngày khai lò luyện đan, địa hỏa hàng đêm thiếu đốt, chân quý lá bửa, yêu thú huyết dịch chu xa nước chảy giống như đưa lên. Có không ít đệ tử, tại này mấy năm bên trong tích lũy phong phú kinh nghiệm, tu tiên bách nghệ phía trên đều cao hơn một tầng lầu. So sánh với luyện đan luyện khí, phụ lục tiêu hao càng lớn, càng có thể trực tiếp tác dụng tại chiến đấu bên trong. Giống Tô lê loại này nhị giai phù sư. hầu như cả năm không ngừng trở thành chế phủ máy móc cao cường độ công tác ngược lại là nghiền ép ra hắn chế phủ tiềm lực tại phù đạo phía trên biểu hiện so với hắn sư phụ lạc trường không năm đó còn muốn xuất sắc không hổ là thiên sinh phù đạo linh thể lại tại thạch bi phía dưới kế thừa tứ giai phù sư truyền thừa ta năm đó sẽ cùng ngươi nói qua phù lục chi đạo đồng dạng thượng thể thiên tâm có thể ngộ được đại đạo như thế nào đều không tính tiểu đạo mà là đường hoàng chính đạo không cần tự coi nhẹ mình bạch tử thần phát hiện từ trúc cơ sau đó nguyên bản cái tiêu tiêu ngạo phù đạo thiên tài biến mất không thấy gì nữa biến thành khiêm tốn đê điều quá mức giữa hồ đạo nhỏ phía trên đã có nhiều vị trúc cơ tu sĩ trình diện chỉ có thanh phong môn tu sĩ bên ngoài còn có phụ cận mấy nhà tu tiên thế gia bởi vì vô lực chống cự quỷ linh môn xâm nhập đồng dạng mang theo tộc lui vào phỉ nguyệt hồ đại trận. như hầu sơn lưu thị năm đó khai hoang chiến tranh sau đó tiêu phí giá thật lớn mới đến tay hầu nhi sơn cái này nhị giai linh mạch toàn tộc trên giới gian khổ khi lập nghiệp dốc hết tâm huyết mới đem hầu nhi sơn kiến thiết bảy tám phần muốn trở thành gia tộc muôn đời cơ nghiệp truyền thừa xuống dưới chưa từng nghĩ nên đón quỷ linh môn xâm nhập hắc sơn tin giữ không thể không đông tha hầu nhi sơn cử tộc rời vào phỉ nguyệt hồ dù sao tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận bao trùm phạm vi rộng lớn lại dung nạp mười cái lưu gia tiến đến đều không có vấn đề đổi mặt khác tu tiên thế gia còn có quang hướng quỷ linh môn khả năng hầu sơn lưu thị không có cái này ý nghĩ chỉ có cùng thanh phong môn một con đường đi đến cùng lựa chọn bọn hắn năm đó từ nơi khác rời đi hắc sân quận, chính là bị chính ma đại chiến lan đến còn đắc tội một nhà ma đạo tông môn mới xa xứ tuy nhiên không có nghe nói cái kêu ma đạo tông môn cùng quỷ linh môn có bao nhiêu thân mật nhưng lưu gia nhưng không dám bốc lên cái này mạo hiểm vạn nhất hai nhà ma đạo tông môn có liên hệ hai bên một đôi phát hiện lưu gia vừa vận tại quỷ linh môn giới trướng. còn không một tờ truyền thư trực tiếp đem toàn bộ lưu gia cho huyết tế. Trong vòng mấy chục năm, hai lần vô tha linh địa dọn nhà, lưu gia trên dưới phiền muộn có thể nghĩ. Bạch Tử Thần vừa xuất hiện, bất luận tông môn trưởng lão, còn là cái kêu mấy vị gia tộc trúc cơ tu sĩ, nhao nhao tiến lên chủ động chào hỏi. Thái độ nhiệt tình, ngữ khí nhu hòa tối xuống, hoàn toàn đem hắn coi như cao hơn chính mình đám người một đầu tồn tại. Thật sự là Bạch Tử Thần chiến tích quá mức hiển hách, khai chiến đến nay, Quỷ Linh môn tử thường trúc cơ tu sĩ có gần nửa đều là chết ở hắn trên tay. ngạnh Sinh giết phỉ Nguyệt Hồ Phương Viên trong thấy không đến bất kỳ Quỷ Linh môn tu sĩ tung tích. Nếu như không ra xa nhà, xung quanh tựa hồ cùng đại chiến phía trước không có gì khác nhau đều đến đông đủ lần này hôm mọi người qua tới chủ yếu là hai kiện sự tình. chu tố khanh ngồi ở thợ thủ làm vì phỉ nguyệt hồ bên trong duy nhất chúc cơ hậu kỳ đại tu nàng có thể tính toán làm nơi đây chủ sự bất quá tu vi mặc dù cao tại mọi người trong lòng hy vọng chưa đủ dù sao qua lại chiến tích thái quá mức kinh người nhưng duy nhất có khả năng khiêu chiến nàng vị trí bạch tử thần không có chút nào ý tưởng thậm chí cực kỳ phối hợp nhựa ôm lấy một ít tiểu tâm tư người cũng không thể làm gì ta ăn no rừng mỡ lấy mới muốn đi cùng chu sư tỷ đoạt phỉ nguyệt hồ chủ sự quyền lực ngoại địch trước mắt nội bộ không tính, sao mà buồn cười lại nói không có nàng ai đi không chế tam giai đại trận dựa ta cái này nhất giai trung phẩm trận pháp sư ư, còn là các người đám này phế vật bạch tử thân ánh mắt run, nghĩ đến cái kia mấy cái ba phen mới bận tới cửa bãi phỏng cầu kiến không được chỉ có thể để thư lại ngoài sáng trong tối kích động chính mình tranh quyền gia hỏa cái gì nguy không chịu nổi đầu, chỉ có bạch trưởng lao đứng ra mới có thể ổn định toàn cục bạch sư đệ chiến lược vô song chấp pháp điện giám trai trưởng lao thân phận thanh quý trước tư vị cùng phó điện chủ lẽ ra gánh chịu càng nhiều trách nhiệm chỉ cần sư đệ có ý ngô nguyện ý tại sẽ phía trên chủ động đề nghị thậm chí còn có thể móc nối mà khác trưởng lão đại địch ở bên chờ đánh lùi quỷ linh môn lại lấy ta giám trai trưởng lão thân phận hào hào thanh lý các ngươi chu tố khanh vốn là đầu đầy tơ bạc tướng mạo già yếu mấy năm này một mình duy trì đại trận từng giây từng phút đem tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận kích phát tới cao nhất phòng hộ hiệu quả lệnh nàng tâm lực hao tổn tương đối nghiêm trọng tràn đầy vẻ mệt mỏi Vì nguyện hồ bên trong nguyên bản còn có vị trận đường trưởng lão là nhị giai trận pháp sư có thể chia sẻ một ít hết lần này tới lần khác đại trận mở ra phía trước trở về chuyến bản sơn liền bị ngăn cách hai địa phương không về được chỉ có thể nàng một người tọa trấn trận pháp hạch tâm Tông môn truyền tới tin tức, mấy ngày trước, La Quang Vũ sư đệ tại dẫn đầu một đội đệ tử chấp hành nhiệm vụ triệt thoái phía sau nhập sơn môn đại trận lúc, một mình đoạn hậu bị quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ cố lên, cuối cùng bất hạnh vỡ lạc. Nhưng trước khi chết kéo lấy đối thủ, cùng địch cùng vong. Chu Tố khanh mặt có bi sắc, thông báo trước một đầu báo tang. Cái này đã là khai chiến đến nay, Thanh Phong môn bỏ mình vị thứ năm trúc cơ trưởng lão, vì Nguyệt Hồ cùng Tông môn chi gian, mượn nhờ Tam giai đại trận có thể truyền lại cực kỳ kỹ càng tin tức, chỉ là mỗi lần cần tiêu hao một khối thượng phẩm linh thạch, cho nên Chu Tố khanh bên này cơ bản đều là tiếp thu, cũng không chủ động gửi đi tin tức. Bạch Tử Thần hơi hơi ngây người, tại trong ký ức điều tra cái này có chút lạ lẫm danh tự hình ảnh, là cái kia chính mình trúc cơ phía trước, được xưng hát sơn đệ nhất kiếm tu là sư mình, là cái kia bày ra kiếm tu tiền bối thư thái, nói khoác mà không biết ngượng muốn dạy bảo chỉ điểm chính mình là sư mình, lại là cái kia biết rõ chính mình lực trạng kim xí sí lôi bằng, liền không có thanh âm, biết khó mà lui là sư mình không có nghĩ đến vị này là sư mình cũng chết, nhìn không ra đến hắn như thế cương liệt, không phụ hắn ngày đó câu kia đợi ta kiếm tu, cưng mánh vô chủ, thà bị gãy chứ không chịu cong. Tuy nhiên hai người không có bất luận cái gì giao tình. thậm chí có một ít xung đột bạch tử thần còn là nâng lên chén trà hướng tông môn phương hướng xa xa một kính lấy trà thay dịu Vậy vào trên mặt đất chuyện thứ hai hát sơn bên trong xuất hiện khuôn mặt mới kết đan chân nhân từ hình dạng cùng ra tay thói quen đến xem nên là cựu tử âm ma cùng ra ngọc hạc ngắn ủi mặc niệm phía sau chu tố khanh sắc mặt nghiêm trọng nói ra đến càng xấu cái thứ hai tin tức cựu tử âm ma lưu gia gia chủ sắc mặt đại biến hắn là bản thân trải qua chính ma đại chính người đối với ma đạo đỉnh cấp tu sĩ nhiều có lý giải này ma tại chính khí minh địa bàn bên trong lược cướp mấy chục cái tiên mầm Toàn bộ đều huyết tế đến tăng cường tự thân thực lực, bị chính khí Minh truy sát không đường có thể trốn. Đặt ở huyết thần chân nhân muôn hạ, làm sao sẽ xuất hiện tại Hát Sơn? Lưu gia chủ nguyên nếu như hiểu rõ này mà, nhanh cùng chúng ta nói một chút rõ ràng. Có vị gấp gáp trưởng lão đợi không được nghe Chu Tố khanh nói chuyện, trực tiếp truy vấn nổi lên Lưu gia gia chủ. Thật sự là tin tức làm cho người ta sợ hãi, thật không dễ dàng chờ đến chiến cuộc chuyển cơ, quỷ linh môn một phương lại thêm hai gã kết đàn tu sĩ. Cái này đối với thanh phong môn sĩ khí đả kích, đối với chiến tranh thế cục đi hướng, đều sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. này ma tán tu xuất thân được đến một cuốn mấy ngàn năm trước cường đại ma tu công pháp cùng hắn kết nghĩa huynh trưởng cùng nhau tu luyện hai người song song kết đan lưu gia gia chủ thanh em khẽ run, có thể nhìn ra hắn trong lòng khủng bố cựu tử âm ma kết đan sơ kỳ tu vi tu luyện ma công luyện ra chín cái trần chuồng anh nhi người mang thao thiên đoàn khí chuyên nhất tu sĩ thần hồn tính tình hung tàn, hơi một tí tàn sát thành trấn mặc dù tại ma tu bên trong đều thuộc về cùng hung cực ác chuyện ác không chừa cái chủng loại kia chương một phá cục ở đâu chương một phá cục ở đâu còn là đến Bạch Tử Thần nghe xong cái này, cựu Tử Âm Ma là tăng tại huyết thần chân nhân môn hạ ma tu, thầm than một tiếng, biết rõ còn là không thể trốn qua. Ngày đó siêu hồn mạc trường trị liền biết rõ quỷ linh môn quan hướng huyết thần chân nhân, bậc này đại nhân vật đương nhiên sẽ không đem ánh mắt quan hướng hắc sơn quận, còn muốn phòng bị chính khí minh cùng vạn thú môn. Nhưng huyết thần chân nhân đại đệ tử trung cách, có ý mang vài tên kết đan khách khanh qua tới, trợ quỷ linh môn quét ngang thành phong môn. Tin tức này, Bạch Tử Thần đã sớm báo cáo, nhưng vì để tránh cho dẫn lên không tất yếu khủng hoảng, việc này chỉ ở tông môn trong cao tầng lưu truyền, phổ thông trưởng lão cũng không hiểu rõ tình hình. đệ tử âm ma tuy nhiên chỉ là kết đan sơ kỳ nhưng thực lực mạnh mẽ cùng chính khí minh kết đan trung kỳ tu sĩ đại chiến một trận vẹn vẹn hơi rơi hạ phòng mới có thể một đường chạy trốn tới huyết ma môn lưu gia ra, ra chủ tâm tình u ám nếu như quỷ linh môn xâm nhập hắc sơn quận sau lưng có huyết ma môn sai khiến cái kia thật sự là như thế nào phản kháng đều vô dụng huyết ma môn bên trong ngoại trừ huyết thần chân nhân vị này ma đạo thứ nhất tu sĩ kia tọa hạ đệ tử chỉ có các loại nguyên nhân chết mất còn lại hơn ba người toàn bộ đều là trúc cơ tu sĩ thủ đồ trung cách càng là kết đan chân nhân quản lý huyết ma môn lớn nhỏ sự vụ. Huyết thần chân nhân còn có hai gã kết đan sư đệ, các châu thậm chí lương quốc bên ngoài đến đầu ma đạo cự phách, lại có kết đan chân nhân bốn vị. Toàn bộ huyết ma môn tổng cộng có tám gã kết đan chân nhân, trúc cơ tu si mấy trăm. Chính là như thế thực lực, mới có thể dẫn ma đạo tông môn đem chính khí minh cầm đầu chính đạo để nằm đánh. Về phần vị này ra Ngọc Hạ, tựa hồ là từ Bắc Nguyên đến Ma Tu, gia nhập huyết ma môn phía sau ít có ra tay, cụ thể thực lực, am hiểu công pháp đều rất thần bí. Lưu gia gia chủ đem chính mình biết rõ nói một hơi đi ra, thở ra thật dài khẩu khí, nằm ở trên ghế. Cái này nhưng như thế nào cho phải? lại một danh gia tộc trúc cơ tu sĩ thần sắc hoảng loạn những người này đối thanh phong môn có thể xưng không được nhiều ít trung tâm quan tâm nhất còn là tự thân an nguy gia tộc chuyển thừa nếu không phải quỷ linh môn phong bình quá kém đổi một nhà tông môn đánh qua tới đã sớm tìm lấy cơ cử tộc băng đi qua nếu như thế cục chuyển biến xấu nhìn không tới một tia hy vọng lời nói liền tính biết rõ sinh hoạt tại quỷ linh môn thống trị phía dưới ăn bữa hôm lo bữa mai sẽ bị nghiền ép đến cực điểm vì mạng sống những này gia tộc vẫn có khả năng làm ra đầu địch tự động chư vị không cần quá mức bối rối đại vi sư minh đã xuất quan thuận lợi tấn thăng trúc cơ viên mãn có vệ sư minh cùng đại huy vi sư minh sơn môn bên trong còn có nhiều vị nhị giai trận pháp sư nhựa trợ lưỡng nghi huyễn nguyệt trận ít nhất có thể phát huy ra bảy thành uy năng chu tố khanh đề cao giọng cho mọi người động viên tông môn đã quyết định triệt để rút về phòng tuyến tử thủ sơn môn bằng vào lưỡng nghi huyễn nguyệt trận chống được các thương láo tổ hồi tông vấn đề không lớn đại sư huynh đã trúc cơ viên mãn bạch tử thần nghĩ đến đại vi lần trước giúp đỡ chính mình luyện kiếm thời điểm nói chính mình tích lũy không đủ, luyện khí sư phá cảnh tầm giai, nhưng cá nhân tu vi còn muốn lại trở các loại xem cái này thời gian trích lệnh, rất lớn khả năng là không làm ngăn luận vương hát tại chúc cơ kỳ liền rõ ràng tự thân con đường Trước ngày ra một bước này lại nói cái kia chúng ta phỉ nguyệt hồ bên này như thế nào xử lý vị này gia tộc trúc cơ tu sĩ hỏi tới một tiếng mọi người xôn xao hoàn toàn chính xác bản sơn không gì phá nổi cái kia phỉ nguyệt hồ liền thành duy nhất được điểm chỉ cần quỷ linh môn thay đổi chủ công phương hướng chỉ bằng vào chu tố khanh một người điều khiển đại trận như thế nào chống đỡ được ba gã kết đan chân nhân không sao ngũ hành môn cùng bản môn đồng khí liên tri lần này tới viện binh chính là thanh mục cùng hát thủy hai phong phong chủ vệ sư huynh đã liên hệ lên hai vị tiền bối đang tại hướng phỉ nguyệt hồ chạy đến nói đến nơi đây Chu Tố Khanh tin tưởng tràn đầy, luôn luôn hiền lành lao thái trên gương mặt tràn đầy uy nghiêm. Cho nên đoạn này thời gian bên trong đều cho ta đánh lên tinh thần, nên đón ngũ hành môn hai vị tiền bối đến. Ai như bị ta bắt được thất trách, mặc kệ là ai môn nhân, nhà ai đệ tử, nhất định nghiêm trị không tha. Chu sư tỷ lời nói, cũng là của ta ý tứ. Bạch tử Thần ánh mắt thanh lãnh, đảo qua trong tràng tất cả chúc cơ tu sĩ. Bị hắn giống như lợi kiếm ánh mắt quét qua, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục không ngừng ứng ngơ. Hảo, đều a, quay về riêng phần mình trước tư, làm đủ chuẩn bị." Chu Tố Khanh phất, phất tay, nói ra, "Bạch sư đệ ngươi lưu một chút." ta còn có việc cùng ngươi thương lượng, chờ đến tất cả mọi người ly khai, tay nàng chỉ nhẹ nhẹ, trong sảnh có cấm chế tạo ra, lưu màu chuyển đổi, này là dương lão tổ bố xuống tam giai cấm chế, kết đan trở xuống tu sĩ không có khả năng nghe đến chúng ta nói chuyện nội dung, thần thức cũng vô pháp dắt vào, chỉ còn hai người tại tràng, chu tố khanh trên mặt hiện hiện rốt cuộc cưỡng chế không nổi mệt mỏi cùng tuyệt vọng, bạch sư đệ, thừa dịp quỷ linh môn kết đan chân nhân chưa thay đổi phương hướng đi vào phỉ nguyệt hồ, lập tức đi, có ta thao túng đại trận, che lấp vết tích, không ai có thể phát hiện ngươi đi hướng, đi hát sơn chỗ sâu, tùy tiện tìm đê giai yêu thú xảo hiệp trốn lên vài năm. chờ quỷ linh môn đại quân triệt tàu ngươi lại ra tới chu sư tỷ thế cục thực đã đến cái này tình trạng ngươi vừa nói đều là hư giả tin tức vì lừa gạt bọn hắn ổn định vị nguyện hồ lòng người bạch tử thần đấy lòng trầm xuống có không quá hảo dự cảm nửa thật nửa giả đại vi sư minh hoàn toàn chính xác trúc cơ viên mãn có hắn cùng vệ sư minh hai gã trúc cơ viên mãn tu sĩ tăng thêm thỉnh ra bí đường bên trong đủ loại dị bảo cùng với đại lượng thượng phẩm linh thạch đừng nói ba vị kết đan chân nhân liền tính lại đến ba vị kết đan tu sĩ chống lên mấy năm đều không có bất luận cái gì vấn đề chu tố Khanh lắc đầu nữ khí trầm trọng nhưng ngũ hành môn hai vị tiền bối là tới không được nữa mạch cốt chân nhân phối hợp giang ngọc hạc trọng thương hát thủy phong chủ thay một phong chủ đồng dạng bị thương hai vị phong chủ không có cách nào đột phá phòng tiến tiến vào hát sơn đã rời khỏi nàn dặm trước tiên tìm linh địa chữa thương đi cái này bạch tử thần không có nghĩ đến biến cố ra tại viện quân chiến thần không biết là ngũ hành môn hai vị tiền bối thực lực bất lực còn là mới tới giang ngọc hạc thần thông kinh người Bằng không thì hai người liền tính không địch lại chỉ cần bảo trì hoàn hảo chiến lược lưu tại chiến trường ngoại vi ủy linh môn ít nhất cũng muốn phân ra một bộ phận tinh lực đi để phòng bọn hắn cho nên chúng ta đối mặt không riêng gì ba gã kết đan tu sĩ còn có danh tay đến bạch cốt chân nhân, chu tố khanh vô lực đóng lại hai mắt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, bạch sư đệ, ngươi đại đạo có hy vọng, là chúng ta tất cả mọi người bên trong kết đan hy vọng lớn nhất một người, hơn nữa còn là kiếu tu, chỉ cần kết đan, liền cùng các thương lão tổ một dạng, một người tức có thể quét ngang mấy vị đồng giai. ngươi không thể chết được, nhất định muốn bảo lưu có ích chi thân, cái này không riêng gì cái nhìn của ta, cũng là vệ sư huynh bọn hắn ý kiến, một mình ta đi. bạch tử thần cười khổ một tiếng, nhìn hướng chu tố khanh, chu sư tỷ, ngươi đã trúc cơ hậu kỳ, đồng dạng có không nhỏ kết đan hy vọng, ngươi vì sao không đi? ta muốn lưu lại duy trì trận pháp, có ta ở đây chí ít có thể duy trì tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận 10 ngày nửa tháng, đầy đủ ngươi chạy trốn tới an toàn địa phương. hai người đều đi, có khả năng một cái đều chạy không thoát. chu tố khanh bỗng nhiên mở to mắt, ngữ khí vừa nhanh lại vang. hơn nữa ta dạng này người, liền tính kết đan thành công, cũng chỉ có thể thủ thủ tâm môn, như thế nào có thể cùng bạch sư đệ ngươi so sánh với. bạch sư đệ, chớ làm nhăn nhó tiểu nhi tư thái. ngươi không thông trận pháp, vì nguyệt hồ thủ không thủ được nhiều ngươi một cái, bất đi ngươi không có khác nhau. trận pháp không phá? mọi người đều bình an vô sự, trận pháp như phá, ngươi nhiều nhất chạm vài tên quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ là chuyện vô bổ. Nếu như ngươi lòng ma ngày này vậy cho ta cố gắng tu luyện. Sớm ngày kết đan, diệt quỷ linh môn, chết thay đi tông môn đệ tử báo thù, cũng là thay chết thẳng tại bọn hắn trên tay vô số tính mệnh lấy lại công đạo. Bạch tử thần trầm mặc không nói, trong lòng thiên nhân giao chiến đi thẳng một mạch, đương nhiên đơn giản, hắn phía trước ly khai phỉ nguyện hồ nhiều lần như vậy cơ hội rất nhiều, liền tính chu tố khanh không để, chỉ cần hắn thật sự có cái này ý tưởng, lấy phi kiếm tốc độ một ngày sau đó có thể đi hắc sơn khác một đầu con đường, vượt qua quỷ linh môn địa bàn. nhưng làm trái bản tâm ý nghĩ không thông suốt sau này còn có thể đi lên càng cao cảnh giới sao hóa anh cửa khẩu nhưng là có tâm mà khảo nghiệm khắc một đầu con đường khắc một đầu con đường chu sư tỷ tông môn truyền đến tin tức bên trong nhưng có hai vị ngũ hành môn tiền bối vị trí hoặc là liên hệ lên bọn hắn phương pháp bạch tử thần đống nhiên đứng lên tới kích động mà hỏi có là có vệ sư minh phát tới vị trí nói chúng ta nếu là bị quỷ linh môn tu sĩ truy sát có thể bỏ chạy nơi đó ngũ hành môn hai vị kết đan tiền bối chắc chắn bị thủ dù là có thương tích mang theo chúng ta thoát được tính mệnh vấn đề không lớn Chu Tố Khanh bị hắn nhất kinh nhất sợ thái độ sợ hết hồn, không cẩn thận nói ra tình hình thực tế. Vệ Đạo truyền đến tin tức bên trong, là muốn nhượng bọn hắn hai cái kết đan hạt giống cùng nhau ly khai. Về phần mặt khác tông môn đệ tử có thể chạy thoát mấy cái là mấy cái, nhưng chỉ cần bạch tử thần cùng Chu Tố Khanh không chết, mặc dù mặt khác người toàn diện mấy chục năm sau cũng liền có mới mẹ huyết dịch bổ sung lên đến. Về phần vị Nguyệt Hồ bị chiếm đi cũng không sao cả, chờ các thương lão tổ trở về, tự nhiên có thể đem mất đi từng cái thu phục trở về. Chỉ là Chu Tố Khanh cảm thấy chính mình chiến lược thấp kém, tại loại này tông môn đại chiến trước mắt ra không được đại lực, dứt khoát không tưởng ly khai. còn không bằng thao túng trận pháp cho bạch sư đệ cung cấp tốt nhất chạy trốn điều kiện dương lão tổ khi đó mang ta đi vạn thú môn đi qua một đầu con đường có thể từ Hát sơn chỗ sâu khác một đầu con đường ly khai Hát sơn quận ủy linh môn tu sĩ không có khả năng biết được ta đi tìm đến hai vị ngũ hành môn tiền bối đem bọn hắn mang đến đến lúc đó xâm nhập trong trận tụ hợp chỉ cần có kết đan tu sĩ toa chấn vị nguyệt hồ liền cùng bạn sơn một dạng phòng thủ kiên cố còn có việc này chu tố khanh mặt lộ vẻ vui mừng liền tính đã tồn tại từ trí nhưng nếu như có thể sống sót lại có ai sẽ tự tuyệt hai vị ngũ hành môn tiền bối tại hát sơn quận hướng đông 1.500 nghìn dặm chỗ một cái gọi tiểu ngọc sơn địa phương chưa thương này là liên lạc pháp quyết chỉ cần đến địa phương thi triển một lần hai vị tiền bối liền sẽ lập tức cảm ứng đến bạch tử thần nhìn xem hư không bên trong địa đồ, chu tố khanh điểm ra vị trí trong lòng cũng hỉ cách hát sơn sơn mạch lối ra không xa đi bí ẩn lộ tuyến cả hai khoảng cách nước tại 15.000 bên trong bộ dạng ta ngự kiếm tốc độ cực hạn có thể đạt 2.500 nghìn dặm trở lên chỉ là không thể bền bỉ nhưng nhiều nhất nửa ngày có thể tìm được hai vị tiền bối bạch tử thần chuyển hướng chu tố khanh trịnh trọng nói chu sư thị bảo vệ tốt trận pháp, chờ ta trở lại, chớ muốn ngượng ta thương tiếc suốt đời. Ta như tâm linh không thể viên mãn, hóa anh thất bại, ngươi nhưng liền là thành phong môn tội nhân thiên cổ. Ha ha, liền sông bạch sư đệ ngươi cái này khoác lác, ta nhất định chống được ngươi trở về. Chu Tố khanh nghe đến Mạch Tử Thần đột nhiên đề cập xa không thể thành nguyên anh, còn cho rằng hắn tại sinh động bầu không khí. Nhưng cảm nhận được hắn chân thành tha thiết tâm tình, đồng dạng trịnh trọng chuyện lạ nói. chương 195, thi triển tu đoạn, chương một thi triển tu đoạn. Mênh mông khói trên sông, tầng tầng màn nước bên trong. một đạo trong trẻo kiếm quang xông ra đại trận lấy nhanh như điện chấp tốc độ bay hướng hát sơn chỗ sâu thủy vụ tung bay mở mịt thành hà. kiếm quang xẹt qua phía chân trời lưu lại thật sâu vết tích bị thủy vụ che lấp che giấu hành tung sau nửa cách giờ ba đạo đội còn đến tản ra mạnh mẽ như thế cầm đầu người hình như xương khô gió thổi có thể đổ hai tay xương trắng xâm sâm, lộ ra ưu quang bên trái là tên hay tươi đẹp nữ tử vũ mị tuyệt luân hay mặt má đạo một đôi mắt tựa như thu thủy nhìn hướng ai đều là hàm tình mạnh, mạnh. phía bên phải trung niên nam tử thái dương hoa dâm Khí chất lúc gần lúc hiện, đồng thời để lộ ra tuổi trẻ cùng tăng thương hai loại khác lạ cảm giác. Sư muội, Giang đạo hữu, nơi đây là Thanh Phong môn bệ phủ, đồng dạng có tam giai đại trận thủ hộ. Bạch cốt chân nhân nói chuyện thanh âm, như là từ hai khối xương cốt xung đột phát ra, khó nghe chua sót. không bằng mọi người so lên một chút, xem ai có thể trước công phá trận pháp một góc. Kỳ hì, sư minh tu vi cao chúng ta một đoạn, Giang đạo hữu thần thông kinh người, tiểu muội như thế nào là các người đối thủ, khẳng định muốn lập đáy. Đào hoa tiên tử thanh âm nói chuyện một nào, ngập nước mắt to chớp chớp, làm cho người không tự giác sinh ra thương tiếc. Ha ha Sư Mội Hà tất Khiêm tốn, bản tọa biết được ngươi đã luyện thành đào hoa ngũ độc trướng pháp bảo, đối phó loại này vân vụ loại trận pháp có kỳ hiệu. Bạch cốt chân nhân ngũ căn dài nhỏ bén nhọn cốt trào phía trên, xuất hiện một căn màu đen linh hảo, mang theo thần bí tính mỹ hương vị. Căn cứ trận pháp vận chuyển tình huống, trong trận nhiều nhất một vị trúc cơ viên mãn chủ trì. Chúng ta chỉ cần hơi chút thủ hộ, có thể đem hơn phân nửa tinh thần phóng tại phá giải trận pháp phía trên, không sợ lo lắng trận pháp phản kích. Bản tọa cái này gốc ngàn năm huyền ông thảo, liền cầm ra tới làm cái tặng thưởng a. Giang đạo hữu cùng sư Mội vị nào trước phá trận, liền về ai sở hữu. Chân nhân Ngại khí. Không hổ là một quận khôi thủ, Giang Ngọc Hạc mặc tố sắc đã bảo, cử chỉ tùy ý tiêu sái, phối hợp với hắn trên thân đã tuổi trẻ lại tăng thương xung đột khí chất, có khác dạng mị lực. Cái này phỉ Nguyệt Hồ phong cảnh rất khác biệt, Mộ Phiêu linh cả đời còn chưa có cái định cứ chỗ. Mặt dày muốn hướng chân nhân cầu nơi này làm cái đạo tràng, thu xếp môn nhân. Bạch cốt chân nhân hơi hơi khẽ giật mình, trong lòng có ý nghĩ truyền qua, chết héo gầy củam ra mặt phía trên ngược lại nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ biến hóa. Giang đạo hữu nếu như nhìn chúng nơi đây, bản tọa tự nhiên bỏ những thứ yêu thích. Không có chần chờ bao lâu, gật đầu đáp ứng. chỗ này tam giai linh mạch hoàn toàn chính xác bên người nhưng quỷ linh môn trận chiến tranh này chỉ cầu lớn nhất khả năng sát thương thanh phong môn đệ tử đoạn tuyệt bọn hắn đời sau mới mẹ huyết dịch sau này thanh phong môn chỉ còn lại cắt thương một người khó mà ngăn cơn sóng giữ các thương từ này không còn đi ra ngoài du lịch thẩm tra theo cơ duyên cảm ngộ đại đạo chuyên tâm thủ hộ tông môn đó là tốt nhất chưa bao giờ nghe nói có tu sĩ có thể đóng cửa làm xe khô toại trăm năm hóa anh thành công thực tế thanh phong môn loại này khai phái tổ sư chỉ là kết đan viên mãn chưa bao giờ xuất hiện nguyên anh trần quân tông môn chỉ hòa anh kinh nghiệm trúng kích nguyên anh vài loại thiết yếu linh đan có thể ngăn lại hắn. chúng chi không có chân chính tứ giai linh địa, thành tựu nguyên anh lôi kiếp nhất quan vượt qua độ khó lại tăng gấp mấy lần. như các thương khó bỏ đại đạo, cái kia chỉ cần hắn ly khai hắc sơn, quỷ linh môn có thể tái hiện hôm nay cử động đương nhiên, huyết thần chân nhân cũng có thể rút ra thân đến tự mình diện thanh phong môn hoặc là lại làm đứt phá. đó là càng hảo đều không cần cái này dài dằng giặc chờ đợi kế hoạch. lần trước liên thủ, bạch cốt chân nhân kiến thức giang ngọc hạ huyền diệu ma công, tựa hồ dung hợp nhà khác công pháp, uy lực không thể tầm thường so sánh, không thể để bày tỏ mặt cảnh giới đến cân nhắc kia chiến lược. muốn lấy phi nguyệt hồ làm đạo tràng, mặc kệ sau lưng là huyết thần chân nhân ý chí. còn là Giang Ngọc Hạc cá nhân ý tưởng, Bạch Cốt Chân Nhân đều vui mừng thấy kế thành. Tốt, Chân Nhân sảng khoái, diện Thanh Phong môn một chuyện mỗ định trợ bọn ngươi một tay chi lực. Giang Ngọc Hạc mỉm cười, mở miệng phun một cái, có nhiều đóa bạch liên dâng lên, đem hắn vây quanh ở trung tâm. Theo bạch liên tăng nhiều, khí tức không ngừng trèo cao, cuối cùng đem hắn nhở đến chỗ cao. Giang Ngọc Hạc nhẹ phẩy mười ngón, mũi mũi bạch liên bay ra, hình thành mưa hoa, hướng đại trận bay ra. Tầng tầng mà nước, liên miên không dứt, vô cùng vô tận. Nhưng bị bạch liên đụng một cái, trong nháy mắt liền có mấy tầng đánh tan đồng thời nhiều như vậy bạch liên lên, trước mặt trận pháp của bộ, sinh ra biến hóa. có mấy trăm màn nước tương liên đến ngăn cản bạch liên sư minh người này công pháp tự nhiên bình thản không thấy ma khí thật sự là người trong ma môn hẳn là vốn là chính đạo xuất thân phạm vào không thể tha thứ điều cấm mới chuyển đầu hết ma môn đào hoa tiên tử mặt có kinh nghi ngầm bên trong truyền âm hỏi người xem hắn tim sen có một điểm hắc mang hội tụ ma khí thâm tàng phía trước đối chiến ngũ hành môn tu sĩ người này toàn lực phát huy màu đen hoa sen nọ rộ có cực tinh thuần cực ta ác ma khí hiện lên có thể tiêu người pháp lực bạch cốt chân nhân hơi kiếng kỵ truyền âm khuyên bảo đào hoa tiên tử người này công pháp phẩm giai cực cao. nên đại bản môn mấy bộ ma công phía trên không thua với bách sát huyết hải đại pháp. trong khi nói chuyện, bạch cốt chân nhân trên tay đã nhiều thêm một đôi cốt truy, từ vô số xương cốt ghép thành, có kết đan tu sĩ xương sọ, tam gia yêu thú của sống mấy ngàn năm cổ mộ bên trong đào ra thần bí xương lùi. điểm điểm xanh biết lửa khói tại các loại cốt cách ở giữa thiếu đốt lộ ra âm lãnh chi ý, chính là kia bản mệnh pháp bảo bạch cốt độc hỏa chủ y đôi này bạch cốt độc hỏa chủ y đi qua hán trăm năm tế luyện, ngày đêm ôn dưỡng, lại thêm nhập không biết nhiều ít cường đại cốt cách, cuối cùng tấn thăng thành trung phẩm pháp bảo. tại không trung đụng nhau một chút, xanh biết lửa khói đống nhiên phát triển cao. biến thành gian phòng đại hai cái cốt truy gào thét nện xuống đại trận chịu này một đập, mà nước rầm rầm phá mấy chục tầng thủy vụ kịch liệt của quận như là áp đặt sôi nước sôi đảo hoa tiên tử tư lịch thiển nhất biết do nếu bản về chân nguyên thâm hậu khẳng định không sánh bằng hai người khác hơn nữa cái này trận pháp rất tà môn vô luận ngươi đánh vỡ nhiều ít tầng mà nước thoáng qua chi gian liền khôi phục hơn phân nửa nàng như tuyết cổ tay trắng khẽ đảo một đoàn phấn hồng trướng khí rơi vào trong lòng bàn tay tản ra dễ ngửi ngọt hương vị cái này phát bảo là nàng kết đan sau đó ra ngoài du lịch nhìn thấy nam sở quốc một chỗ núi lửa phía dưới sinh trưởng một phiến rừng đảo. Theo xung quanh thôn dân nói, núi lửa duy trì liên tục phun trào đã có ngàn năm. Nay phiến rừng đảo tựa hồ đồng dạng ngàn năm trước liền bị gieo xuống. Tất cả đều là nhất giai cực phẩm linh đảo, ẩn chứa hỏa hệ linh lực. Bởi vì núi lửa ngọn lửa bừng bừng quan hệ, chưa bao giờ có người tiến đến ngắt lấy. Trăm ngàn năm xuống tới, linh đảo hư thối, núi lửa phun trào mang ra địa tâm độc diễm liên tục tiêu cháy. Cái kia chỗ rừng đảo địa hình đặc thù, bị ánh mặt trời nhất chiếu, lại hình thành chướng khí. Cái này ngàn năm khí độc càng để lâu càng dày đặc, hầu như đem cả toàn núi lửa phụ cận hình thành nơi xa xôi. Phương viên bên trong thôn trấn toàn bộ đều rời đi đào hoa tiên tử vừa thấy cảnh này, liền trong lòng vui mừng. Cảm thấy vật ấy cùng chính mình hữu duyên. Tuy nhiên khó hiểu vì sao không có tu sĩ phát hiện cái này trướng khí tác dụng, nhưng chính thích hợp dùng để coi như quỷ linh môn một kiện nổi danh pháp bảo tài liệu chính đem đào hoa trướng thu nhếp sau đó, đào hoa tiên tử đổi mấy thứ là vật, mọi người đem pháp bảo hình thức ban đầu lệ ra. Lại đi qua nàng chính mình mười năm luyện hóa, rốt cục có được thuộc về chính mình pháp bảo. Lúc này đem đào hoa ngũ độc trướng tế ra. bàn tay một đoàn phấn hồng trướng khí trong nháy mắt huyết tán tới mấy chục mẫu pha bi, đem tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận một sừng đều nhuộn thành phi sắc đào hoa tiên tử vừa ra tay dù chưa có mặt khác hai người vì thế nhưng đối với đại trận uy hiếp ngược lại càng hơn mấy phần vì Nguyệt hồ bên trong tô lê cùng vài tên trưởng lão các phụ trách một chỗ trận pháp tiết điểm quán chú pháp lực nhưng mọi người trong nội tâm đều rõ ràng đây bất quá là như mối bỏ biển tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận cấm dễ linh mạch, móc mặt cả phiến thủy vực địa mạch, có khả năng kéo theo linh khí có thể nói khủng bố trừ khi là có vài chục trên trăm trúc cơ tu sĩ có lẽ còn có thể đối trận pháp có tương đối rõ ràng bổ sung Trận pháp có thể hay không trèo chống mấu chốt, còn là tại giữa hồ đảo nhỏ phía trên Chu Tố Khanh. Lúc này Chu Tố Khanh, trong ánh mắt chỉ có trận bàn, tâm không gì khác vật, hai mắt thành kính, đem tự thân trận pháp sở học phát huy đến cực hạn. Cũng may khi đó bảy trận thời điểm tuyển tam tiên lục Bách hoàn thủy yên đại trận, mà không phải là mặt khác tam giai đại trận. Trận này ngoại trừ che lấp ánh mắt che đậy thần thức, không có phản chế đả thương người thủ đoạn, nhưng ở phòng hộ năng lực phía trên làm đến cực hạn, màn nước sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chỉ cần người công kích không thể trong nháy mắt đem 3600 đạo màn nước thoáng một phát công phá, chỉ cần mấy tức, trận pháp có thể khôi phục qua tới. nhưng ba gã kết đan tu sĩ ra tay, chu tố khanh một chút liền cảm giác đến trầm trọng áp lực. trận pháp biến hóa, điều động linh lực, đều cần nàng làm ra ứng đối. trước người có một hộp thượng phẩm linh thạch, vừa vặn ba khối, chính là dương lão tổ ly khai phía trước lưu cho nàng dùng để duy trì trận pháp. như cảm thấy trận pháp báo nguy, chu tố khanh liền sẽ không chút do dự đầu nhập mấy khối thượng phẩm linh thạch rơi vào trận pháp đầu mối then chốt, hóa thành tinh thuần linh lực lập tức bổ sung lỗ hổng. nếu như chỉ là cái này công kích trình độ, ta nên có thể ngăn cản ba ngày. chu tố khanh đầu đẩy thốc mạng, đã có bộ phận phát căng chết kéo, được một cái liền rơi tại trên mặt đất. tam giai đại trận. Vốn làn nên từ tam giai trận pháp sư hoặc kết đan chân nhân mới có thể hoàn mỹ điều khiển. Lấy nhị giai thượng phẩm trận pháp sư cương ép không chế, tâm lực hao tổn có thể nghĩ bốn. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, chính khí minh tổng bộ. Một tòa nguy nga đại điện bên trong, bốn ga tu sĩ phân ngồi trái phải, đang tại nghị sự. Mấy vị đạo hữu, liên quan tới quỷ linh môn quy mô xâm nhập thanh phong môn một chuyện, các ngươi thương lượng như thế nào? Có hay không muốn phái một vị kết đan trưởng lão đi đến trợ giúp? Đan hà môn chu chân nhân là chính khí minh cái này giới thay phiên công việc trưởng lao, tại minh chủ cựu hợp đạo nhân di giá tiền tuyến rằng có huyết thần chân nhân dưới tình huống. chính khí minh lớn nhỏ sự vụ đều sẽ báo danh hắn nơi đây. bân đạo cảm thấy còn là yên lặng theo dõi kỳ biến a. ai biết rõ có phải là hay không ma đạo âm mưu thiết lập cả ấy, lại tưởng phục sát chúng ta một vị kết đan trưởng lão. một gã sắc mặt bò bừng dâu trắng dâu dài đạo bảo tu sĩ bình chân như vậy khẩu khí lãnh đạm nói. a di đà phật. lao tăng cũng giống như thế cho rằng lương quốc duy nhất phật gia tông môn kết đan chủ trì như ý tăng hai tay chắp tay trước ngực mặt mũi hiền lành hơn nữa thanh phong môn lại không phải ta chính khí minh bên trong người bước lên bực này mạo hiểm cứu viện không có chút nào cần phải. kha minh ngươi như thế nào nhìn. Chu chân nhân đem ánh mắt quan hướng trong điện cuối cùng một người, người này lớn lên cực kỳ xấu xí, nghị sự đến nay một mực nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Cứu cùng không cứu, các ngươi tự làm quyết định. Bản tọa muốn trở về bế quan, không chuyện khác liền không muốn tới quấy rầy ta. Kha họ tu sĩ thanh âm lanh lảnh, nói xong sau đó đi nhanh ly khai đại điện. Ai? Chu chân nhân nhìn xem ba gã chính khí minh trưởng lão hành lễ ly khai, trong lòng ngàn vạn lời nói chỉ hình thành một tiếng thở dài. Chính khí minh vốn là mấy nhà tông môn liên hợp sản vật, lấy cửu hợp đạo nhân cường đại thực lực gián lại tại cùng một chỗ. cùng với nói là lòng mang chính nghĩa, không cam lòng ma đạo tu sĩ việc các chính đạo tu sĩ, trên bản chất là cùng ma đạo tông môn có thật lớn lợi ích xung đột, ôm đoàn sửa ấm một cái rời rạc tổ chức tôi. Ngoại trừ chính khí môn, đan hà môn bầu không khí hơi hảo, môn hạ đệ tử rất có nhậm hiệp chi phong, chính nghĩa trí cử. Những nhà khác tông môn, có chút bản thân chính là bàng môn xuất thần, làm ra hành vi cũng liền so ma môn hơi hảo một ít, lưu tầng ra mặt. Muốn nhộm những người này bước lên phong hiểm, đi chợ giúp một nhà bán đại bắc cũng không tới xa xôi tông môn, không ai sẽ có hứng thú. Chương 196. Chân chính đồng đạo người trong Chân 196, chân chính đồng đạo người trong, kiếm quang chạy như bay, xẹt qua mây trắng, lướt qua một đám hồng nhạn. Có một cái khí tức cường đại, đỉnh đầu nhục quan, phần đuôi mọc ra năm màu linh vũ đại điệu thanh minh một tiếng, tựa hồ nổi lên so tài tâm tư, một đường đuổi theo. Thẳng đến sắp ra Hắc Sơn sơn mạch pha bi, cùng kiếm quang khoảng cách không có rút ngắn, ngược lại càng kéo càng xa. Mới tức giận tiêm tiêu hai tiếng, phun ra một đạo hoa quang đánh nát mấy khối cự thạch, chút căng vẫn sau đó mới quay người bay trở về. Hắc Sơn chân chính chỗ sâu quả nhiên hung hiểm, không phải có thể tùy ý đặt chân. Nếu như không là có một đầu không biết có hay không còn tại ngủ say thanh loan, Tương lai là cực giai thử kiếm địa điểm. Mạch tử thần trên tay nắm một khối trung phẩm linh thạch, tận khả năng khôi phục hao tổn pháp lực đầu kia mọc ra năm màu linh vũ đại điệu là nhị giai đỉnh phong yêu thú, đổi lại tình cảnh hắn khẳng định có hứng thú cầm kiếm đấu yêu. Nhưng lúc này, hắn từng phút từng giây đều không thể trì hoãn, cùng lúc tại thì chạy. Từ Hắc Sơn Sơn mạch bên trong bay ra lúc, một đường phía trên hắn mơ hồ phát giác đến mấy chỗ nhượng chính mình sinh ra cảnh giác, dấu diếm hung hiểm địa điểm, nên đều là có tam giai yêu thú chấm giữ. Cũng may không có yêu thú đi ra dây dưa, nhượng hắn thuận lợi ly khai. Trước mắt trong tầm mắt, cuối cùng không có kéo dài nguy nga của sơn. Bạch Tử Thần Bóc chỉ phân biệt rời khỏi một chút phương vị, đối chiếu Tiểu Ngọc Sơn vị trí tiếp tục bay nhanh. Hắn lần đầu khoảng cách dài ngự kiếm phi hành, rốt cục Minh Bạch năm đó Bùi Đông Vĩnh sư Minh Quyên bảo, vì sao nhất định phải có kiện phi hành pháp khí? Bảo chi loại này cực tốc trạng thái, tiêu hao pháp lực hầu như có thể so với ngự kiếm đấu pháp. Khí hải bên trong linh dịch hạ thấp tốc độ mắt thường có thể thấy. Hai canh giờ sau, hắn không thể không đổi lên Thải Văn Bạch Vân Bí, bắt đầu điều tức hồi phục pháp lực. Tuy nhiên còn có thể lại kiên trì phi hành ngàn dạng bộ dạng, nhưng tổng muốn lưu chút pháp lực ứng đối đột phát tình huống. Thoáng một phát từ ngự kiếm phi hành hoán đổi đến hạ phẩm phi hành linh khí. có thể rõ ràng cảm nhận được tốc độ khác nhau, mây bùn chi phán, ngay thường còn không cảm giác được. Thái Văn Bạch vân bí phi hành tốc độ có chút chậm. Bạch Tử thần hai tay đều cầm một khối trung phẩm linh thạch, hấp thu hoàn tất, lập tức lại đổi lên hai khối mới đại khái một canh giờ, khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực khôi phục hơn phân nửa, một lần nữa đổi lên liễu diệp kiếm, thân hóa kiếm quang. Nếu bàn về ngự kiếm phi hành, hắn mấy ngụm nhị giai phi kiếm bên trong lấy âm trúc kiếm chấm nhất, nhưng pháp lực tiêu hao thấp nhất. Lúc thường cũng liền thôi, lúc này khẳng định không thích hợp. Thiên tân kiếm cùng liễu diệp kiếm tốc độ tương tự, nhưng ngự sử liễu diệp kiếm cần thiết pháp lực nhiều nhất. Dù vậy. bạch tử thần còn là lựa chọn liễu diệp kiếm bởi vì này kiếm ngoại trừ có thể ẩn ngấp kiếm quang thích hợp đánh lén ám sát bên ngoài biến thành kiếm quang yên tĩnh ý mắng hắn nhưng không tưởng kiếm quang trương dương cùng với nổi lên xung đột chậm trễ chính mình thời gian chu tố khanh sư tỷ tuy nhiên cùng chính mình nói nàng kế thừa dương lão tổ trận pháp di bảo thời khắc mấu chốt có kiện bí bảo có thể để thăng trận pháp vi năng chống qua mấy ngày không có vấn đề nhưng ai biết do quỷ linh môn một phương kết đan tu sĩ có thể hay không vừa lên tới liền vận dụng át chủ bài mấy tên kết đan chân nhân nếu như thật sự không tiếc hết thảy, át chủ bài ra hết tam thiên lục bách hoàn nhưng thứ nhất quỷ linh môn tu sĩ cùng huyết ma môn khách khanh không nhất định đồng lòng thứ hai tại nắm vững thắng lợi dưới tình huống đối phương chưa hẳn bỏ được vận dụng át chủ bài giờ tị xuất phát nhanh tới đang lúc hoàng hôn bạch tử thần rốt cục đến tiểu ngọc sơn hơn nửa ngày thời gian ngang qua hơn mười nghìn dặm sáng tạo chính mình ngự kiếm phi hành ghi chép kiếm quang rơi xuống người đều có chút lung la lung lay cái này cái gọi là tiểu ngọc sơn bất quá là tòa trăm trượng núi nhỏ linh khí không hiện quái thạch lộng trận khắp nơi lộ ra ngoài sơn thạch cắt vàng thủ một thưa thớt bạch tử thần bất chấp nghỉ ngơi bốc chỉ đánh ra phát quyết một đạo bí ẩn pháp lực ba động hướng về bốn phía tản ra Đệ tử, ngươi là Thanh Phong môn đệ tử." Thanh ảnh hiện lên, một gã thân hình cao lớn cao ngất tu sĩ đột ngột xuất hiện, đều không có nhượng hắn phát giác đến bất kỳ tung tích. Gặp qua ngũ hành môn sư thúc, van đối Thanh Phong môn Bạch Tử thần, này là tông môn thân phận lệnh bài. Bạch Tử thần trong lòng nghi ngị, không hổ là kết đan chân nhân, như thế nào xuất hiện tại chính mình trước người đều không có phát hiện. Nhưng nên là thân có thần diệu độ pháp, chính mình cùng Dương lão tổ tiếp xúc cũng không phải lần một lần hai, chưa từng kiến thức qua như thế quỷ dị thân hình. Liên lạc pháp quyết có thể tiết lộ làm giả, thân phận lệnh bài, nhưng là không thể. Như Thanh Phong môn dạng này tông môn, Trưởng lão và chân truyền đệ tử đều sẽ lấy tinh huyết chế tác hồn đăng, thân phận lệnh bài bên trong đồng dạng có tinh huyết hô ứng. Chỉ có bản thân kích phát, huyết mạch hô ứng, thân phận lệnh bài mới có thể có phản ứng. Nay cũng là các nhà tông môn, tránh cho có đệ tử vẫn lạc bên ngoài phía sau, có thiện với biến hóa dung mạo khí tức địch nhân giả trang hóa bảo. Nhưng tự thân tinh huyết khó mà làm giả, cơ bản liền đoạn tuyệt mạo danh thế thân khả năng tính. Cao lớn cao ngất tu sĩ nhìn thấy tông môn lệnh bài có linh quang nở rộ, thần sắc thoáng lòng, đưa tay dò ra, bắt lấy Bạch Tử thần đầu vai. Hai người thân hình liên tiếp biến hóa, Bạch Tử thần chỉ cảm thấy có vạn quân vật nặng đặt ở trên thân. chứ sau bốn phía lộ vẻ hỗn độn, há cá một phiến, lại lượn lên, đã xuất hiện tại một gian sơn động bên trong. Một đột, Bạch tử thần trong lòng khẽ động, đã biết rõ người này thân phận. Ngũ hành môn lấy ngũ hành pháp thuật dương danh, kia trong môn phân loại ngũ phong, chỉ có kết đan chân nhân mới có thể tiếp nhận phong chủ trước, mà ngũ hành độn pháp đồng dạng là ngũ phong bí truyền, mỗi vị phong chủ đều có tu tập tương ứng độ pháp, chạy trốn năng lực nhất lưu. Nhưng tông môn bên trong tối cường thần thông, nhưng là đại ngũ hành tịch diệt thần quang, được sưng khắp tận thiên hạ ngũ hành pháp thuật, ngũ hành chi vật chỉ là tu luyện điều kiện hạ khắc, nhập môn cất bước liền muốn kết đan tu sĩ, đã có mấy trăm năm chưa từng có người tu thành. vô duyên biết được ghi lại bên trong đại ngũ hành tịch diện thần quang uy năng là có chút khuyết đại, còn là xác thực như thế, cho nên vệ đạo mới có thể tại cho chu tố khanh đưa tin bên trong nhắn lại. dù cho ngũ hành môn hai vị sư thúc bị trọng thương, chỉ cần có thể tìm được bọn hắn mang theo hai cái tiểu bối đào mệnh là rất đơn giản sự tình đánh bại bọn hắn dễ dàng, nhưng muốn giết chết, trừ phi tu vi thực lực phía trên có rõ ràng trinh lệ, hoặc sớm bố trí tốt trận pháp, ngăn cách độn pháp tác dụng. nếu không, hầu như không có khả năng làm đến. gặp qua thanh mục sư thúc, gặp qua thủy sư thúc. Ngũ hành môn kết đan chân nhân tiếp nhận phong chủ phía sau, qua lại tính danh không cần, tự lấy phong hào gọi thay. Bạch tử thần nếu như nhận ra một độn, nơi nào còn phản ứng không qua tới tên này thân hình cao lớn cao ngất trung niên tu sĩ, chính là thanh mục phong chủ. Khác một vị ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí chất âm nhu khó giò, sắc mặt tái nhợt khí tức bất ổn, giống bị trọng thương thì là hắc thủy phong chủ. Người như thế nào xuất hiện tại nơi đây, là vệ sư điện lượng người đến. Thanh mục phong chủ trung khí mười phần, dù là không địch lại quỷ linh môn tu sĩ, lật bại một hồi, nhưng bảo trì tin tưởng. Tính xin hai vị sư thúc thi lấy về thủ. bản phái sơn môn vô mô ưu, phỉ nguyệt hồ nhưng là nguy tại sớm tối bạch tử thần không có chân chờ trực tiếp nói rõ phỉ nguyệt hồ trước mắt gặp được khó khăn cùng với chính mình ý đồ đến giờ phút này phỉ nguyệt hồ đại trận nên đang chịu đủ công kích chỉ phải chu sư tỷ một người chào chống ta biết được một đầu bí ẩn lộ tuyến có thể lượn quanh tới phỉ nguyệt hồ phụ cận chỉ cần xâm nhập trong trận được hai vị sư thúc tương trợ tam giai đại trận liền sẽ vững như thái sơn thì ra là thế thanh mục phong chủ không có lập tức đáp lại chờ một lát vốn nên lập tức đi đến nhưng hắc thủy sư lại bị trọng thương Nguyên bản chúng ta hai người đủ để áp chế Bạch Cốt Chân Nhân, nhưng phía trước vài ngày đến một gã thần bí ma tu, tự nhiên thi triển Hắc Liên Khốn Trụ Hắc Thủy Sư đệ, trực tiếp đánh rất hắn 60 năm đạo hạnh. Chân Nguyên cô đọng trình độ, trực tiếp rút lui 60 năm. Thương thế của ta đã ổn định, thời gian ngắn ra tay bà, năm lần bảo trì tại kết đan trình độ không thành vấn đề. Hắc Thủy Phong chủ y mắng đứng lên tới, không biết lúc nào đã kết thúc vận công chữa thương. Năm đó Thanh Phong môn tiền bối độc thân viễn phó điên nước, cứu bản môn tại nguy nan lúc nhưng có tiết thân. Kéo lấy bệnh thể chạm sát Tam gia yêu vương, vì bản môn tranh đến Tam gia yêu đàn, thương càng thêm thương lúc nhưng có cố gắng điều kiện, thi ân báo đáp cho nên sư minh không cần lo lắng thương thế của ta. Mỗ mặc dù bất tài, nhưng một dạng hữu hiệu mô phỏng tiên hiển chi tâm. Hơn nữa phỉ nguyệt hồ nên đa số thủy vực a thích hợp ta thủy đội phát huy, gặp lại tên kia hắc liên ma tu cũng có thể dây dưa một hai. Không sai, phỉ nguyệt hồ nguyên là tam giai giao long chỗ ở, bị bản môn tại lần trước khai hoang bên trong đoạt được. Ba nghìn nghiên hồ nước, xung quanh nhánh sông mọc lan tràn, thủy vực rộng lớn. Bạch tử thần nhìn đến hắc thủy chân nhân ánh mắt chuyển hướng chính mình, vội vàng đáp lại nói ra. Sư đệ nói có lý, là ta tư tâm quấy phá. Chúng ta lập tức lên đường, đi bạch sư điện theo như lời lộ tuyến, đi đến phỉ nguyệt hồ. thanh một chân nhân thản nhiên nhận sai phất tay phóng ra một chiếc màu xanh linh chu bạch tử thần lên linh chu tại địa đồ phía trên chỉ ra lộ tuyến sẽ không hắn sự tỉnh thành thành thật thật ngồi ở linh chu bên trong tức có thể không có nghĩ đến như vậy thuận lợi liền nói phục ngũ hành môn tiền bối hắn còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt chuẩn bị lấy các loại góc độ tới chứng minh gấp rút tiếp viện phỉ nguyện hồ tất yếu tính không không phải dựa chính mình thuyết phục mà là hai vị ngũ hành môn kết đan chân nhân vốn là quyết định như thế hành sự mỗi người đều có tự tư tham lam âm ú chi tâm không thể tránh cho nhưng có thể thời khắc tỉnh lại cảnh giác tự nhận sai lầm mới là khó được Thanh phong môn duy nhất kết giao tông môn thật sự là tuyệt đúng, mấy vị tổ sư không có giúp đỡ là người. Bạch tử thần cảm thụ được màu xanh linh chu hơi thăng chính mình ngự kiếm thanh minh một bậc tốc độ, biết do giờ hợi phía trước khẳng định có thể trở lại phỉ nguyện hồ, tâm rộng không ít. Thăng Mễ ân, đấu mễ thủ cố sự nhìn mãi quen mắt. Người nâng đỡ nhân ra đi qua gia khổ, có đạo thống truyền thừa dạng này đại ân, cũng không phải là mỗi nhà tông môn đều sẽ nhớ rõ. rất nhiều tông môn sẽ bảo trì thân thiện nhân tình lưu tới, nhưng đại loại này nguy nan quá đầu, bước lên hao tổn bạo hiểm phái ra trong môn một nửa cao đoan chiến lực cử động liền không khả năng, cơ bản sẽ tùy tiện tìm cái lấy cớ, lấy đường đi xa xôi, trong môn nhiều chuyện ứng phó đi qua. thậm chí một số ít người sẽ ngầm bên trong hy vọng ngươi tốt nhất sớm chút diệt môn, tránh khỏi nó vĩnh viễn nhớ kỹ phần này đại ân, mỗi vùng tương kiến, hụt hơi ba phần. thanh mục chân nhân có thể ở chính mình một cái van bối trước mặt, không thèm để ý chút nào thừa nhận sai lầm, thừa nhận chính mình tư tâm phá, đối đến tử phỉ nguyệt hồ cầu viện sinh ra chần chờ bằng thẳng, không có chế lấp dạng này tâm tính lòng dạng bạch tử thần tin tưởng tại kết đan tu sĩ bên trong đều là ít có đến phía trước 50 dặm chính là phỉ ngụy hồ màu xanh linh chu thu hồi ba người xuất hiện tại không trung thanh mục chân nhân lấy ra một trường phụ lục dán tại bạch tử thần trên thân bạch tử thần một thân khí tức giảm xuống tới không làn da khô héo khí huyết chậm chạp giống như biến thành một gốc khô mục bạch sư điện không cần kinh hoàng này là tam giai khô mục thế tử phụ có thể thời gian ngắn chuyển hóa ngươi thân thể nhượng ngươi biến thành thực cùng thảo mộc giống như bình thường kết đan tu sĩ không nghiêm túc phân biệt rõ đều sẽ xem nhẹ đi qua thanh mục chân nhân giải thích một câu. Đồng thời tự thân cũng phát sinh biến hóa, cho người cảm giác thành một gốc che trời đại thụ. Chương 197. Ngũ hành môn thần thông. Chương 197. Ngũ hành môn thần thông. Bạch cốt chân nhân là kết đan trung kỳ, thần thức phạm vi có thể đạt 20 dặm bên ngoài. Chúng ta thu liễm khí tức, chậm chạp rảo gần. Ngũ hành môn công pháp thật có bất phàm, nếu như không phải mắt thường chứng kiến, lấy thần thức dò qua, chỉ hội cảm thấy trước mặt thành một chân nhân là một quả bóng bảy đại thụ. Cái này chương khô một thế tử phụ ngoại trừ có thể nhượng ngươi hình thái hướng về khô một chuyển biến, có được thảo một khí tức bên ngoài, còn có thể chịu đến chí mạng công kích lúc thay ngươi ngăn cản xuống một kích. kia chế tác bên trong dùng đến một khối tam giai ngọc hoàng lý thụ thụ tâm trừ khi là kết đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực ra tay nếu không đều có thể đưa đến một lần chết thay tác dụng minh bạch bạch tử thần khẽ gật đầu kinh ngạc phát hiện chính mình thanh âm khô khốc trầm thấp hát thủy chân nhân thân hóa nước chạy đầu nhập một đầu suối nước trong đó gọn sóng quần quần cư nhiên không thấy tung tích không cần kinh ngạc chúng ta thần thông tuy nhiên bất lợi tranh đấu nhưng ở ngũ hành pháp thuật vận dụng cùng độn pháp phía trên còn là có chút điểm mạnh nếu không tại điền quốc cấp độ kia mạnh được yếu thua so lương quốc còn muốn không có trật tự địa phương như thế nào chuyển thừa mấy ngàn năm thanh mục chân nhân thanh âm trực tiếp tại bạch tử thần trong đầu vang lên hai người dậm chân hướng về phỉ nguyệt hồ chậm rãi dựa sắp vào phía trước chỉ nghe nói ngũ hành môn độn pháp cùng đại ngũ hành tịch diệt thần quang bi danh không có nghĩ đến công pháp thần thông có khác diện dụng bạch tử thần trong lòng đại định đối lột phá quỷ linh môn phòng tuyến tiến vào phỉ nguyệt hồ bên trong nhiều vài phần tý tưởng không vận dụng bất luận cái gì pháp lực chỉ bằng hai chân rào bước tiến lên đến hai mươi dặm trái phải đã có thể nhìn thấy tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận đang bị mãnh liệt công kích mặc dù là tại đêm khuya trong đó không thấy ngừng vẫn có linh quang ngút trời phát bảo hành kích nổ mạnh truyền trong gió mơ hồ truyền đến tiếng người quát lớn hô hoán. có ba đoàn linh quang chói mắt nhất trận pháp bên trong đầu có hai cái mười trượng cốt ma các sinh sáu cánh tay cánh tay phân biệt nâng một đôi cốt kiếm hai thanh cốt đao một đôi cốt truy mỗi một phát vùng ra đều mang theo vạn quân chi lực nếu không phải có tam thiên lục bách hoàng thủy yên đại trận đã sớm nện sơn phong nước gãy hồ nước chảy ngược hai cái cốt ma đối diện có một tòa thuần bạch liên đài phía trên nhất ngồi ngay ngắn một gã khí chất cao miểu đạo nhân vô số hoa sen rơi xuống có xuất Trần tịch diệt chi ý càng đem mở mị thủy vụ định trụ Sương mù lùi tán, lộ ra phỉ nguyệt hồ bên trong một góc cảnh tượng đại trận che lớp ánh mắt hiệu quả bị Bạch Liên phá vỡ. Bên trong Thanh Phong môn đệ tử ngựa đầu nhìn qua tinh không, khủng hoảng bất an. Mỗi phiến hoa sen rơi vào trong trận, liền có một tầng màn nước tan rã. Nhiều lần, đều có thể nhìn thấy tầng tầng màn nước sắp thấy đáy, vọt tới một cổ mới sinh linh lực, mới đem lỗ hổng bổ lên. Giang Ngọc Hạ không nóng không nội, trong trong nội liễm, nghiêm hoa mà cười. Nhanh tiếp cận trận pháp ngoại vi, mị thủy vụ đã bị nhuộm thành phân hồng, trong lúc vận chuyển ít vài phần mà, càng lộ ra tối nghĩa đào hoa tiên tử trên mặt xuân sắc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang theo kinh người mỹ lực. đem đào hoa ngũ độc trướng thúc dục đến cực hạn. Nàng đã có hỏi xuân thiếu nữ ngượng ngùng, lại có thành thục thiếu phụ phong tình. Cung trang chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ tay, ăn mặc bảo thủ, không thấy một tia bại lộ. So với thấp ngực lộ chân diễm trang phục sức, càng cụ sức hấp dẫn. Ba gã kết đan tu sĩ bên ngoài, còn có mấy chục quỷ linh môn đệ tử, hoặc thúc dục ma công, làm bẩn đại trận, hoặc chiếm cứ trọng yếu phương vị, giới cảnh sát bốn vương. Sư đệ, nhưng có chút xem xét. Thanh mục chân nhân thanh âm đột ngột mà tại Bạch Tử thần trong đầu vang lên, đang tại hắn nghi hoặc lúc, Hắc thủy chân nhân mở miệng nói ra. Bạch cốt chân nhân đã hiển hóa kia bản mệnh pháp bảo bản tượng. chỉ có mấy chương át chủ bài nên động bản lĩnh thực sự đào hoa tiên tử pháp bảo có thể tạo ra trường khí theo thủy vụ lưu chuyển ảnh hưởng trận pháp vận chuyển bạch tử thần bốn phía do xét như thế nào đều tìm không thấy hát thủy chân nhân thân hình phảng phất kia chân chính dung nhập hồ nước trong đó cùng nước nhất thể tên kia thần bí ma tu biến thành liên đài nên cũng không phải là pháp bảo dường như công pháp chỗ mang thần thông chưa đem hết toàn lực nhìn không ra sâu cạn tên kia hóa ra liên đài ma tu gọi là giang ngọc hạng là huyết ma môn khách ra tay số lần không nhiều lắm từ bắc nguyên đến kết đan tu sĩ cũng không phải là lương quốc nhân sĩ căn cứ thanh phong môn tình báo Bạch tử thần rất nhanh phán đoán ra ma tu thân phận. Cựu tử âm ma xuất hiện liền có chín cái trần chuồng anh nhi nương theo, nhấc lên thao thiên đoàn khí, chỉ cần không tận lực thu liễm, phương biên mười giảm bên trong sinh linh đều hội chịu đến ảnh hưởng. Vậy chỉ còn lại thần bí khó lường Giang Ngọc Hạc, phù hợp tên này trung niên đạo nhân đặc thủ. Bác Nguyên Giang Ngọc Hạc, chờ ta tu thành hắc thủy chân thân, lại đi tìm hắn ghen đua cao thấp. Hắc thủy chân nhân bị Giang Ngọc Hạc gọt đi sáu mươi năm tu vi, vốn là kết đan không lâu hắn thiếu chút nữa liền chân nguyên tán loạn, cảnh giới bất ổn. Giờ phút này cự nhân đang tại trước mắt, ngữ điệu không thay đổi, nhưng có thể cảm nhận được bên trong không cam lòng tâm tình. chỉ có bạch cốt chân nhân đào hoa thiết tử giang ngọc hạc ba gã kết đan tu sĩ vây công phỉ mượn hồ so với chúng ta lúc trước dự đoán kém nhất tình huống tốt hơn không ít cửu tử âm ma cùng hà đạo nhân nên còn tại bản sơn phụ cận uy hiếp bản môn đồng thời cũng chắn lên hai vị sư thúc đến giúp con đường một chốc lát này bạch tử thần đã thuần thục trưởng khống ba người ở giữa đồng thời truyền âm bí quyết đơn giản mà nói chính là đem pháp lực ba động điều chỉnh đến cùng đối phương đồng nhất tần suất có thể khiến cho chính mình truyền âm có thể đồng thời bị nhiều người tiếp thu bọn hắn nên không có cân nhắc đến sẽ có người tại lúc này nơi đây xuất hiện đối ngoại đề phòng không nghiêm có đánh một cái trở tay không kịp cơ hội liên lấy đào hoa tiên tử làm đội phá khẩu bạch sư điện ngươi câu thông trận pháp mở ra tiến vào thông đạo hắc thủy sư đệ cuốn lấy đào hoa tiên tử ta tới ngăn trở còn lại hai người sự quan ba gã kết đan tu sĩ như thế nào ứng đối tự nhiên không có bạch tử thần lên tiếng phần, đều xem ngũ hành môn hai vị chân nhân như thế nào an bài ra vào trận pháp sẽ nhượng tam giai đại trận xuất hiện một hơi vận chuyển phía trên dừng lại Phóng tại trong ngày thường tự nhiên không có quan hệ lúc này khẳng định sẽ bị ba gã ma tu bắt được cơ hội thừa cơ xâm nhập phỉ hồ phá hư trận pháp vận chuyển không có bất luận cái gì cân nhắc thanh ngục chân nhân liền làm ra phân công quả quyết vô cùng Thanh mục sư thúc ngươi một người ngăn cản hai vị. Bạch tử thần hơi có kinh ngạc, hai đối hai giới tình huống đều giao ra Hắc thủy chân nhân trọng thương đại giới, lật bại mà chạy. Thanh mục chân nhân ở đâu ra lực lượng muốn đi ngăn cản hai vị thực lực đều muốn thắng qua hắn kết đan chân nhân, chẳng lẽ còn có cường đại át chủ bại không ra? Mấy tức thôi, ta tự có biện pháp ứng phó, các ngươi nắm chặt thời gian vào trận. Thanh mục chân nhân không hề bận tâm, cũng không nhiều làm giải thích. Sư Minh cẩn thận, cái gì kia đào hoa thiết tử, ta nhất định có thể nhượng nàng người hơi bên trong vô pháp ra tay, không danh bên cạnh chú ý. Khoảng cách thật lâu, Hắc thủy chân nhân thanh âm lần nữa xuất hiện, nhiều một tia trầm trọng. Thanh mục chân nhân một thanh bắt lấy bạch tử thần, hướng phía trước đi nhanh ngày ra, một chân chi địa, người lại xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài. Mỗi ngày ra một bước, hắn thân thể liền cất cao một phần, chờ đến rời đảo hoa tiên tử chỉ có mấy dặm khoảng cách, đã biến thành mười trượng tự nhân. Như thế khoảng cách đã không trông cậy vào dấu giếm được đối phương thần thức, đột quang lóe lên đã đi tới phỉ nguyện hồ trên không, đem bạch tử thần trực tiếp ném ra ngoài, đồng thời tự thân thanh quang tăng vọt, thân hình nổ tới tầm hơn mười trượng, vô số rễ cây cành bay múa, tràn đầy một hệ linh lực rung động, tựa như một gã che trời thụ nhân. Tốt ta tử. Bạch Cốt Chân Nhân cùng Giang Ngọc Hạc hầu như đồng nhất thời gian cảm ứng đến chính mình thần thức bao phủ trong phạm vi xuất hiện cực lớn tụ nhân. Tuy nhiên hai người chủ yếu lực chú ý đều tại trên trận pháp bên, không có khắc ngoài ý muốn phóng thần thức quét nhìn toàn trường. Nhưng có người có thể xâm nhập tự thân năm dạng mới có thể phát hiện. Bực này liễm khí bản sự nhượng bọn hắn kinh hãi đào hoa tiên tử phản ứng chậm một chút một cái chớp mắt, nhưng nàng ngay tại bên cạnh, động tác nhanh nhất, Quát một tiếng, tuyết trắng trắng bóc trên cổ tay một cái kim vòng tay ra, liền muốn ra. Một màu đen lưới lớn đột nhiên rơi xuống, đem đào hoa tiên tử cháo tại trong đó, từng đầu thủy long tạo ra, lấy thân thể vì dây thừng, đem nàng tầng tầng bao bọc. Hắc Thủy Chân Nhân thân hình tại cách đó không xa xuất hiện, trên tay Tam Gia Huyền Thủy Chân Linh Phủ vừa mới cháy hết. Hắn trên tay cái này duy nhất một lần khốn người bí bảo, luyện chế thành phẩm tương đương với một kiện cực phẩm linh khí. Phối hợp Tam Gia Huyền Thủy Chân Linh Phủ, để thăng phía sau uy năng có thể so với trung phẩm pháp bảo. Thương thế hắn chưa lành, chỉ có thể mượn nhờ bí bảo phụ lục, vô pháp chính diện đối địch đồng thời thành một chân nhân biến thành che trời thụ nhân, dội ra hai cái cự trưởng, một tay đem vô số bạch liên nắm, một tay hướng hai đầu bạch cốt thần ma phía trước trả lại. Bạch liên trong nháy mắt biến thành hắc liên, nhựa cự trưởng nhiễm lên màu mực, trực tiếp hư thối chết khéo, đoạn tuyệt sinh cơ. Thanh mục chân nhân phun ra một ngụm kiếm quang, đem thụ nhân một tay chặt đứt, miễn cho ma khí quyết tán. Một con khác mục trưởng bị bạch cốt thần ma đao kiếm chủ y một trận đập loạn, một khối đoạn cánh bay loạn, tàn phá đến cực điểm. Thanh mục hóa hình, cú mang phục sinh. Thanh mục chân nhân gào thét một tiếng, đoạn tí chỗ thanh mang lập lòe, hai cái mục trưởng một lần nữa mọc ra, lần nữa đem hai gã ma tu ngăn lại. Bạch tử thần nhanh chóng mà lấy ra trưởng lão lệ bài, kích phát chính mình ra vào quyền hạn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận tốc độ phản ứng có chậm như vậy. Thủy vụ lui tán, có vòng tròn cửa vào chậm rãi hiện ra. Hai vị sư thúc. ngao theo ta vào trận bạch tử thần hô to một tiếng chỉ thấy một đạo bạch cốt kiếm quang xuất hiện trong tầm mắt sau lưng hàn mang dựng ngược cảm nhận đến trước đó chưa từng có tử vong uy hiếp vừa định tự bạo lưu ly thân một cái ý nghĩ chi gian bạch cốt kiếm quang đã từ thật nhỏ một điểm biến làm tầm hơn 10 trượng lành lạnh kiếm cầu rồng thẳng tắp quanh tại trước ngực một đoàn đồng nặc thanh quang bao phủ kiếm quang sẽ qua không chung hai đoạn đoạn mục rơi xuống cái này chính là kết đan chân nhân ngự sử tam giai phi kiếm vi thế ư tâm thần bị đoạn ngay cả ta tự bạo lưu ly thân ý nghĩ đều không kịp tam giai khô một thế tử phù. có thể ngăn cản kết đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ một kích toàn lực có thay mận đổi đảo chết thay trí năng từ trên thân cái này trường đã bị kích phát phụ lục chặn bạch cốt kỳ quang bạch tử thần vẹn vẹn bị dư ba, ngược như là bị người lấy trọng truy mãnh liệt nện mạnh mẽ nhục thân phát ra kim loại va chạm âm thanh vẫn là đoạn hai căn xương ngực nổ ra một ngụm tiên huyết đi ra nhưng thân hình biến ảo hắn đã đến đại trận lối vào đảo hoa tiên tử vừa đem trói buộc chính mình thủy long căng ra một nửa hắc thủy chân nhân đưa tay liên tục thủy lôi lại nhượng nàng không thể không thu nhất chân nguyên chống cự thủy lôi thủy quang nói lên hắc thủy chân nhân tiến vào đại trận vì nguyên hồ lộ vẻ thủy vực là thích hợp nhất thủy độn phát huy. Hắn tại nơi đây có thể nói là như cá gặp nước. Bằng không thì lấy hắn thân thể bị trọng thương, vô pháp duy trì liên tục thúc dục chân nguyên, muốn vây khốn Đào Hoa Tiên tử quá khó. Thanh mục chân nhân đi nhanh này ra, đồng dạng tiệm tới cửa vào trước mặt. Sau lưng hai cái bạch cốt thần ma một lần nữa hóa thành bạch cốt độc hỏa chủ ý đập tới, đồng thời một đóa hắc liên phiêu tới, trận pháp cửa vào còn có một hơi mới có thể quan bế. Mất đi phòng hộ trận pháp một khi bị hai gã kết đan tu sĩ một kích toàn lực chính diện đánh trúng, tất nhiên trận kỳ lân lư tiết điểm hỗn loạn. Chỉ có trận pháp cáo phá cái này một kết cục. Chương 198. Trở đi phù hoa. Chương 198 Tẩy đi phù hoa thanh mục chân nhân không có mảy may do dự đạo bao cổ động cả người trong nháy mắt hóa thành cô mục đứng tại trận pháp cửa vào phanh phanh vốn là một đôi bạch cốt độc hỏa chủ y hai tiếng trầm đục thanh mục chân nhân sau lưng lom xuống hiện ra không được tự nhiên gãy đoạn lại là hắc liên vật thể rơi trong nháy mắt bao trùm toàn thân cầu dẫn ra trong lòng ma hỏa thiêu đốt chân nguyên tu vi thanh mục chân nhân vận thế nga xuống trận pháp cửa vào khép kín tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận một lần nữa vận chuyển lên đến đáng chết là ngũ hành môn hai cái tu sĩ bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại này Bạch cốt chân nhân trong hai mắt quỷ hỏa cấp tốc nhảy lên, song truy hạ xuống bên cạnh, liên tục xoay tròn. Thanh phong môn chiếm giữ Hắc sơn sơn mạch ngàn nằm, thăm dò ra mấy cái ẩn nấp con đường chẳng có gì lạ. Nói lên tới, khi đó các người lương quốc tông môn sợ hãi đầu kia tứ giai thanh loan, xem Hắc sơn làm cấm địa, không người dám tại đặt chân lọt tông. Ngược lại tiện nghi thanh phong môn khai phái tổ sư một cái từ bên ngoài đến tu sĩ. Giang ngọc hạc vẫn là một bức mây trôi nước chạy tư thái, bất di vật hỷ bất di kỳ bi, mảy may không có bởi vì ngũ hành môn tu sĩ xuất hiện sông trận thành công có chút nội dung. Ngược lại là rộng tay huy sái, nói lên cổ sự. không để bị người ta hai người kích chúng tên kia kết đan tu sĩ sinh tử không biết mà khác độn vào người nọ phía trước bị ta trọng thương nhưng đơn giản chữa thương có tương ứng linh đan phục dụng lời nói đã có thể phát huy ra ba bốn thành chân nguyên có người này thao túng trận pháp chỉ sợ chúng ta khó mà phá trận không biết chân nhân tiếp xuống tới chuẩn bị như thế nào hành sự bất kể là tiếp tục vây công nơi đây còn là đi vòng phương khác mộ đều theo trì thử lại hai ngày kính xin giang đạo huynh không nên lưu thủ người nọ thương thế chưa lành lại muốn phân tâm trận pháp lời nói nói không chừng sẽ dẫn tới thương thế tăng thêm bạch cốt chân nhân trầm ngâm một lát còn là không bỏ được phóng xuống trước mắt cục diện cách công phá phỉ nguyệt hồ chỉ kém cuối cùng một đường, lại ra đường rẽ, không tiếp tục nếm thử một phen, tổng không cam lòng. nếu như chân nhân có chút phân phó, mấu định tận lực. giang ngọc hạc sau hót màu đen liên đài dâng lên, thao thiên ma khí tản ra, mỗi một đóa hắc liên đều sắc như một đậm, ngưng tụ cực hạn nhất tà ác. bạch cốt chân nhân vô ý thức thối lui mấy bước, trong hốc mắt quỷ hóa chất động, trong lòng có đủ loại ác nghiệm bị hắc liên dẫn động, khó mà tự giữ thật đáng sợ ma công. bạch cốt chân nhân chân nguyên lưu chuyển quanh thân, an định tâm thần, đổi một cái phương hướng không dám nhìn thẳng màu đen liên đài người này công pháp thông thần, khẳng định xuất thân nguyên anh đại tông, mới có như thế truyền thừa. như thế nào không xa vạn giảm đi vào lương quốc đầu nhập huyết thần chân nhân dưới trướng trái lo phải nghĩ nghi hoặc khó hiểu bạch cốt chân nhân không làm suy nghĩ nhiều dù sao này là huyết ma môn sự tỉnh một đôi bạch cốt độc hỏa chủ y lần nữa hóa thành hai cái bạch cốt thần ma vung vẩy binh khí phóng tới lại trận hắn chính mình đồng dạng thúc dục một đạo bạch cốt kiếm quang hóa thành xâm hàn kiếm quang không ngừng tiêu ma chém rách màn nước chính là tam gia phi kiếm bạch cốt hàn quang kiếm nay kiếm cũng không phải là bạch cốt chân nhân luận chế hắn toàn bộ tích xúc đều dùng tại đôi kia bạch cốt độc hỏa chủ y phía trên bởi vì thành cặp thành đôi, luyện chế thành phẩm, thang giai thành phẩm đều là người bên ngoài pháp bảo gấp hai, nào còn có thân gia đi giống như tưởng tam giai phi kiếm. Bạch cốt hàn quang kiếm là quỷ linh môn mấy đời phía trước trưởng môn chỗ luyện lấy một đầu tứ giai hóa hình đại yêu cổ sống làm chủ tài luyện chế mà thành đầu kia đại yêu khi còn sống liền lấy thần lực chứ danh. Bạch cốt hàn quang kiếm vung ra đồng dạng tràn trề không gì chống đỡ nổi, đem tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận chấn đất rung núi chuyển, hồ nước bên trong nhấc lên sóng lớn đồng thời thân kiếm có chứa đầu kia tứ giai hóa hình đại yêu một điểm khí phong ấn trong kiếm, trường tôn không tiêu tan. Cùng người đối địch thời điểm. chỉ cần thần thức không tới kết đan hậu kỳ cường độ, liền sẽ chịu ảnh hưởng. Trên lệch càng lớn, ảnh hưởng lại càng nghiêm trọng, bị tứ giai đại yêu y thế chấn nhiếp, phản ứng chậm chạy. Mang ta đi trận pháp đầu mũi then chốt. Hắc thủy chân nhân nâng ngã rơi xuống đến thanh mục chân nhân, chân nguyên lưu chuyển, bảo vệ tâm mạch, trên mặt lần đầu xuất hiện lo nghĩ. Sư thúc mời đi theo ta. Bạch tử thần lo lắng nhìn thoáng qua, thanh mục chân nhân mặt như giấy vàng, phun ra tiên huyết bên trong lẫn vào mảnh gỗ vụn thối vụn, toàn bộ thân thể rã Nhìn xuống trước ngực đau đớn, kiếm quang bay nhanh, tại giữa hồ đảo nhỏ phía trên rơi xuống. Ngoại trừ Chu Tố Khanh bên ngoài, Trên đảo tất cả trúc cơ tu sĩ hầu như đều tụ tập tại nơi đây. Bạch Tử Thần không có công phu chào hỏi, đẩy ra cửa điện, mấy cái quay người về sau đến trận pháp đầu mối then chốt. Chu Tố Khanh sư tỷ đang hết sức chăm chú với trận bàn, Tô Lê thủ hộ tại nàng một bên. Chu sư tỷ, làm sư đệ, cái này hai vị là ngũ hành môn Hát thủy sư thúc, Thanh mục sư thúc. Bạch Tử Thần mở miệng giới thiệu, tại nhìn đến sinh cơ dần dần chuyển yếu, lộ tại bên ngoài khô một thân thể đang tại không ngừng chân chính chết khô thanh mục chân nhân, trong lòng trầm thống. Ngươi tiếp tục thao túng đại trận, ta đến phối hợp ngươi, cung cấp chân nguyên. Hắc thủy chân nhân thân hình lắc lư, đã tại trận bản phía trước ngồi xuống, nhưng một tay phóng tại thanh mục chân nhân trước ngực một mực chưa từng lý khai. Thanh mục sư thúc thương thế như thế nào? Nhưng có cái gì đan dược có ích, ta đi khố phòng bên trong lật một chút, xem có hay không hả tồn. Sư Minh đã chuyển hóa hình thái, lấy không hoàn chỉnh khô mục chân thân thừa nhận tổn thương, phổ thông dược thạch không có hiệu quả. Bạch cốt độc hỏa chú ý trọng thương nhập thân, độc hỏa nhập thể, lại bị Hắc Liên dẫn động ma hỏa, thiêu cháy chân nguyên. Hắc thủy chân nhân trong lời nói mang theo mệt mỏi bi ý, nhưng một cái tay khác đã ấn lên bàn, đem liên tục không dứt chân nguyên rót vào trong đó. tiếp xuống tới liền muốn xem Sư Vinh Khô một chân thân có thể hay không thức tỉnh, nếu có thể tỉnh lại, còn có thể giữ được tính mệnh. Bạch Tử Thần im lặng không nói, rời khỏi gian phòng. Hắn trận pháp không tinh không giúp được cửa, đem bên trong không gian lưu cho Hắc thủy chân nhân cùng Chu Tố Khanh liền hảo. "Bạch Sư Vinh, may mắn ngươi đem ngũ hành môn tiền bối linh đến, nếu không tam giai đại trận đều muốn chống đỡ không nổi." Tô Lê tử phía sau đội kịp, liên thanh nói ra. "Các ngươi cùng quỷ linh môn tu sĩ đại chiến một hồi, thanh mục chân nhân bị trọng thương." Bạch Tử Thần khẽ gật đầu, đem vào trận đi qua giản lược nói một lần, "Việc này, bản môn thiếu thật lớn còn nợ." Hắc thủy sư thúc trong thương, thanh một sư thúc có sinh tử đạo tiêu khả năng, vì nhà ta sự tình liên lụy ngũ hành môn đến tận đây. Đồng thân cộng mệnh, đồng khí liên tri, không phải miệng nói một chút mà thôi. Tô sư đệ, ngũ hành môn làm đến, tiếp xuống tới liền muốn xem chúng ta." Bạch tử thân ánh mắt sâu thẳm, bước nhanh mà rời đi. "Bạch sư minh, người đi đâu vậy? Không tại nơi này chờ ư?" "Chưa thương, tu luyện." Bạch tử thân bước chân dừng lại, thanh âm kiên định hữu lực, "Có hắc thủy chân nhân cùng Chu sư thì tại, trận pháp vô ưu, nhiều nhất mấy ngày quỷ linh môn tu sĩ chỉ có thể tối lui. Ta lưu ở nơi này vô dụng, không bằng tinh tâm tu luyện." hảo sớm ngày có thể báo lần này tự hận tôi lê thở dài một tiếng tại kết đan chân nhân trước mặt cựu liên bạch sư huynh dạng này thiền chi tiêu tử một dạng yếu ớt không chịu nổi trong nháy mắt có thể diện tràn đầy thật sâu vô lực bạch ngọc lâu bạch tử thần lấy ra một mai bách thảo sinh sinh đan nuốt sau đó mát lạnh nhu hòa dược lực tan ra ngũ tinh lưu ly thể mang đến cường đại nhục thân nhục hắn đứt gây xương ngực đã khép lại hai phần lại đi qua dược lực kích thích nhanh chóng sinh trưởng đến ngày thứ hai sáng sớm trên thân đau đớn lui tán còn có mấy ngày có thể thương thế khỏi hẳn Ta còn là đánh giá thấp kết đan tu sĩ thực lực, đã xưng chân nhân, chính là muốn cùng đẳng trước cảnh giới làm ra bản chất phân chia. Phía trước cho rằng bằng vào tam giai phụ lục cùng lưu ly li hỏa thần thân còn có thể bảo trụ mạng nhỏ, bây giờ nhìn tới là có chút độ khó. Bạch tử thần hồi ước đạo kia bạch cốt kế quang, lúc ấy tựa hồ có mạc danh lực lượng lôi kéo, nhọ chính mình ý nghĩa biến chẩm không thể thuận lợi tự bạo lưu ly li thân. Tuy nhiên cuối cùng kết quả là tốt, chỉ dựa vào tam giai khô một thế tử phụ liền ngăn cản xuống một cái này, giảm đi trùng tu lưu ly li thân thời gian. Nhưng thì thật là không thể đạt thành chính mình yêu cầu, xuất hiện sai lầm. Ngụy tiêu phi kiếm có cổ quái, ảnh hưởng đến ta thần thức. mới có thể xuất hiện bực này tình hình. Nếu không tam giai phi kiếm lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn ta một cái ý nghĩ. Có mang thần bí linh thể, tu luyện trên đường chưa từng bình cảnh. Bạch tử thần trúc cơ sau đó liền có một tia siêu nhiên tâm tính. Dù là biết rõ chính mình nhiều ngư long tông dương nghiệt thân phận, tại ngoại hải cửu ra một đồng lớn, bên trong thậm chí có tứ giai hóa hình đại yêu long quân. Nhưng trong lòng nhiều nhất có mấy phần gấp gáp, không có qua hốt hoảng thất thủ. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, phát triển thành kết đan tu sĩ phía sau có thể quét ngang quỷ linh môn, chém hết hắc sơn yêu thú, đại trận tông môn vinh quang. Về phần lấy du long môn cầm đầu vạn tinh quân đảo. hóa hình đại yêu cách hát sơn sơn mạch không biết nhiều ít vạn dặm lại không có rõ ràng hoài nghi đối tượng chờ bọn hắn tìm được manh mối tìm đúng mục tiêu phía sau chính mình nói không chừng đều đã trở thành nguyên anh chân quân mặc dù long quân là hóa hình đại yêu bên trong người nổi bật chỉ cần không đi hải ngoại lại có thể làm gì chính mình nhưng cái này mấy năm máu chảy đầm địa tông môn chiến tranh từng vị chết trận đồng môn tự bạo kim đan dương lão tổ lấy thân ngăn địch huynh đệ tông môn tiền bồi bốn Nhược bạch tử thần thu hồi ưu việt siêu nhiên tâm tính một lần nữa nhặt lên cẩn thận chi tâm tu vi mới là căn bản nếu ta là trúc cơ viên mãn chỉ ít có thể ở kết đan tu sĩ trên tay trèo chống mu hai, không đến mức không có chút nào đánh trả chi lực. nghĩ thông nâu chốt, bạch tử thần chỉ cảm thấy trong lòng sương mù quét tới. đối với đi về phía trước con đường lại rõ ràng vài phần. một mai địa hỏa diễm linh đan nuốt vào, thể nội pháp lực lưu truyền, theo hỏa lòng quy nguyên kinh vận hành kích động không ngớt, mơ hồ có gào thét rồng ngâm truyền đến. hà tựa hồ quyên phỉ nguyệt hồ bên ngoài còn có ba gã kết đan ma tu quen quần, tại không nứt tiến đánh. quyên hai tông chi gian đang tại tàn khốc đại chiến, khai chiến đến nay, thanh phong môn đệ tử đã chết đã vô số kẻ đan điển khí hải bên trong linh dịch dọt nhỏ xuống, hướng về trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong lại vượt qua một bước. Năm ngày sau, Bạch Tử Thần nhảy ra tính thất, phát hiện Tô Lên đã tại lầu bên ngoài chờ đã lâu, mở ra cấm chế nhượng hắn tí bảo. Bạch Sư Minh, loại này nguy cơ trước mắt, ngươi cư nhiên thực nhập định tu luyện, ta thật sự là bội phục ngươi. Mấy ngày nay, Tô Lên đã đến ba chuyến, nhưng mỗi lần đều là đạt được Bạch Sư Minh đang tại tu luyện bên trong trả lời thuyết phục. Kết đan chân nhân trước mắt, có thể dựa vào chỉ có tam giai đại trận, có ta không có ta sẽ không sinh ra biến hóa, nghĩ rõ ràng điểm này vì sao vẫn không thể nhập định? Nhưng là quỷ linh môn ma tu đã chế tạo, Bạch Tử Thần vừa mới tu luyện hoàn tất, tâm linh trong mắt tu vi tiến bộ. hai mắt nửa mở nửa khép ở giữa, lóe ra khó mà cân nhắc ánh sao. Bạch sư minh làm sao ngươi biết? Ba gã kết đan ma tu buổi sáng vừa mới rút lui khỏi, còn có chút cơ tu sĩ bồi hồi trái phải, không có toàn bộ rút lui khỏi. Tô lê khẽ kêu một tiếng, tin tức này còn là từ Chu Tố khanh chỗ ấy vừa mới biết được, mặt khác trưởng lao đều không tiếp đến thông truyền. Nếu như công không phá được phỉ nguyệt hồ, duy trì liên tục xuống dưới cũng là vô ích thời gian, trừ phi huyết ma môn có thể lại phái kết đan khách khanh đến rút. Bạch tử thần đối với cái này không cho rằng kỳ, trong lòng quan tâm là một chuyện khác tình. Thanh một sư thúc nhưng có tình lại. cái này chính là ta tìm đến bạch sư huynh kiện thứ hai tối hôm qua thanh một chân nhân liền thức tỉnh qua tới khí tức vô cùng yếu ớt nhưng chí ít tính mệnh bảo vệ tô lê tâm tình vốn là vui mừng lại rất nhanh xa suốt xuống hắc thủy chân nhân nói thanh một chân nhân tu luyện khô mục chân thân bị hủy đạo đồ đoạn tuyệt liên tính có thể dưỡng tốt thương thế sau này cũng chỉ có thể dừng lại kết đan sơ kỳ không có tiến thêm tính mệnh vô ưu liên hảo bạch tử thần trong lòng nhẹ nhõm không trầm giọng nói ra thanh một sư thúc vì bản môn bị thương nếu thật thương tới bản nguyên ảnh hưởng đạo đồ ta sau này cũng cực bát hoang tứ hải cũng muốn tìm đến linh đan trị hảo nội thương 199, một người chặt cửa. Chương 199, một người chặt cửa. Hát thủy chân nhân trọng thương chưa lành, thanh một chân nhân mệnh treo một đường, trực tiếp bỏ đi khô một chân thân, lấy còn sót lại lực lượng chế trụ ma hỏa, mới nhặt về đến một đầu tính mệnh. Chu Tố Khanh đem Dương lão tổ lưu lại tam giai cực phẩm linh địa lượng cho hai vị tiền bối, dùng lấy chữa thương tính dưỡng. Kết đan ma tu thối lui, vị nguyệt hồ bên ngoài chỉ còn lại số ít quỷ linh môn trúc cơ tu sĩ thân ảnh. Bạch tử thần kiềm chế trụ trong lòng sát ý, quay người đi giữa hồ đào nhỏ. Kết đan tu sĩ nếu như ẩn tàng tự thân hành tung, trốn tại chỗ tối, nhưng không phải hắn có thể phát hiện. không tất yếu vì chạm sát mấy cái trúc cơ ma tu nhậu tam giai đại trận lộ ra sơ hở nhậu chính mình nặng hãm hiểm niệm hát thủy chân nhân thương thế đã hảo rất nhiều đương nhiên bị đánh tan tu vi là không về được chỉ có thể chính mình trùng tu một cái giáp thời gian mặc dù đối thọ 500 tái kết đan chân nhân mà nói đều là một đoạn không ngắn phế nguyệt bạch tử thần âm thầm cảnh giác sau này như gặp gỡ giang ngọc hạc định muốn cẩn thận ngàn vạn không thể lượng hát liên dính vào người không biết tất xảo huyền châu tấn thăng thành pháp bảo phía sau có thể hay không ngăn trở hắc liên đoán chừng có chút khó khăn dù sao thăng hoa thành công cũng chỉ là hạ phẩm pháp bảo Thanh ngục chân nhân tình huống không có chuyển biến tốt đẹp ít, thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu, như cũ hôn mê trong đó đã rời khỏi khô một hình thái, trên mặt che kín hắc khí, trên thân thỉnh thoảng sốt nóng như lửa, thỉnh thoảng rét lạnh giống như băng. Theo hắc thủy chân nhân phỏng đoán, còn cần 6 tháng mới có thể thanh tỉnh qua tới. Sau này vô cùng có khả năng sẽ cùng dương lão tổ giống như, căn cơ có thương tích, thọ nguyên giảm nhiều, sống không đến bình thường kết đan chân nhân của thọ. Bạch sư thúc, lần này long nha Mễ thu hoạch đã tại hôm nay hoàn thành. Khách quan lần trước, thu hoạch lại giảm hai thành. Thái hành đứng tại dưới tay, đã hiện ra vài phần lao thái. nghiên của hắn vốn liền không nhỏ. tán tu xuất thân phía trước phí thời gian thời gian quá lâu dù là mượn nhờ phỉ nguyệt hồ tu luyện hoàn cảnh có bạch tử thần chỉ điểm cũng mới luyện khí tầng 7, tuyệt trúc cơ khả năng tông môn chiến tranh thời kỳ lòng người hoảng sợ còn có thể đem linh điển quản lý ngay ngắn rõ ràng không chỉ có dụng tâm cũng là có thể lực chứng minh các vị linh thực sư cũng không thư giãn từng cái khâu đều không có phạm sai lầm mời đồng lao xem qua nên là linh chủng vấn đề Đời thứ ba sau đó linh chủng không ngừng suy yếu mỗi mẫu sản lượng không thể tránh cho hạ thấp vị tia thần nông môn khách khanh đồng dạng đề cập tới bọn hắn cũng không có giải quyết một vấn đề này phương pháp chỉ có thể mượn nhờ thánh liên tông dược viên bí cảnh hoàn cảnh mỗi cách trăm năm đều có thể tìm được một hai gốc biến dị chủng, linh chủng lượng linh mễ khôi phục lại đời thứ nhất sản lượng long nha mễ sản lượng từng năm hạ thấp so sánh với đời thứ nhất mẫu sản đã hàng đến một nửa cái này giảm sản lượng bộ phận nhưng đều là linh mễ lãi dòng chạy thu bảo tương đương năm nay long nha mễ bài trừ các hạng thành bản năng cho bạch tử thần mang đến linh thạch đã không đến một vạn khối linh thạch nếu là không thể tránh cho ngươi không cần tự trách bạch tử thần hơi biết đáng tiếc mấy vòng canh gieo xuống đến khách quan dự đoán tổng cộng thiếu đi hơn mười vạn khối linh thạch tiền lời. trọng yếu nhất đoạn sau này có được thuộc về chính mình linh mạch phía sau mở rộng linh điền làm một cái đại địa chủ kiếm lấy tu luyện tài nguyên ý tưởng lấy trước mắt long nha mễ tiền lời đối với hắn mà nói chỉ có thể là sung túc xa xa không đến được nhượng người khác đỏ mắt tình trạng hơn nữa thuê linh điền thời gian đến kỳ sang năm đều muốn đem linh điền trả lại cho tâm môn từ linh điền đường một lần nữa an bài linh mễ đến gieo trồng nhớ rõ đem linh mễ thu chữ tốt nhưng đừng dính nước cầm ớt hoặc bị con kiên tán chờ quỷ linh môn triệt để thối lui tốt đem long nha mễ bán cho vạn bảo cát về phần nhất giai linh mễ số lượng nhiều trường kỳ tồn trữ thành phẩm không có lời Liên ấn ngươi phía trước theo như lời, hết thể nhường thành linh tự a. Hai tông chiến tranh vừa khởi, vạn bảo các đều có vài năm không có tới Phỉ Nguyệt Hồ thu mua linh mễ. Long nha mễ cũng liền thôi, nhất giai linh mễ bản thân không quá đáng giá, còn muốn chuyên gia trong giữ, thiết lập trận pháp, liền có chút không có lời. Sư thúc yên tâm, ta đã thỉnh trận pháp đường sư đệ tại kho lúa bên trong bố trí hảo trận pháp, ngăn cách hơi nước, trùng chuột khó gần. Còn an bài nhân thủ, ngày đêm dò xét. Thái hành năm gần đây đã thành ra lập nghiệp, cùng một gã ngoại môn nữ đệ tử kết làm đạo nữ, đang tại góc nhặt linh thạch chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng chính mình hậu đại. Nhìn đến đồng hoàn bái tại Bạch Tử Thần trong nội tâm có một ít ý tưởng, làm việc càng thêm cần cù nghiêm túc. Về phần linh mễ cất rượu, thông môn bên trong sẽ người không nhiều lắm. Ngược lại là gặp gỡ một vị gia tộc tu sĩ, trên tay nắm giữ tốt mấy trường nhượng tiểu phương tử, cất rượu tay nghề bất phàm. Ta chuẩn bị trước lấy trăm cân nhượng hắn sản xuất thử xem, như linh tiểu phẩm chất còn có thể, lại đến bẩm báo trưởng lão, tăng lớn cất rượu quy mô. Việc này ngươi nhìn xử lý tức có thể. Thấy không khác chuyện, Bạch Tử thần phất tay nhượng thái hành lui ra. Hôm nay hắn tổng cộng tiếp kiến bảy tám người. có Hầu Sơn lưu gia gia chủ, có linh điền đường tại Phỉ Nguyệt Hồ người phụ trách, có chính mình thủ hạ đắc lực môn nhân đã là liên lạc quan hệ, càng là vì an ổn lòng người. Cùng Quỷ Linh môn tông môn chiến tranh đánh tới hôm nay, lòng người di động, rất nhiều đệ tử đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lo lắng ngày nào đó tông môn bị phá, chính mình thành tù nhân. Không nói đến những cái kia tạm cư mái hiên nhà phía dưới gia tộc tu sĩ. Cùng Lưu gia gia chủ nói chuyện bên trong, Bạch Tử Thần nghe ra đối phương ý tứ, nếu như Quỷ Linh môn đại quân đã rút lui, bọn hắn muốn ly khai Phỉ Nguyệt Hồ trở lại Hầu Nhi Sơn. Bạch Tử Thần chỉ có thể khuyên bảo Lưu gia gia chủ Vị Linh Môn Ma Tu còn có ngóc đầu trở lại khả năng. Chờ đến thế cục ổn định, Thanh Phong Môn Tử sẽ ủng hộ Lưu gia trọng kiến gia tộc. Tu luyện, tu luyện, chỉ có tu luyện. Xử lý xong việc vặt, Bạch Tử Thần trở lại tinh thất, an định tâm thần nhịn trụ cô tịch, tĩnh tâm tu luyện. Phục dụng đan dược, luyện hóa pháp lực, chờ địa tâm linh diễm dung nhập đan điển thất hải quá trình bên trong lúc, thỉnh thoảng rút sạch lĩnh ngộ một phen ngộ chân kiếm quyết. Cái này tinh la kiếm pháp có chút ý tứ, không hổ là ngộ chân kiếm quyết bên trong duy nhất thu nhận từ trúc cơ tu sĩ sáng chế kiếm pháp. Mô phỏng Chu Thiên tinh thần, kiếm pháp lập ý cực cao, đã có vài phần từ ký nhập đạo ý vị. đang tiếp nhận hạn chế tu vi tầm mắt, không có cách nào làm đến cùng tinh hà kiếm trận như vậy chân chính diện hóa biển sao biến hóa. Nhưng ta trước học tập tham khảo một hai, đối tương lai lĩnh ngộ tinh hà kiếm trận cũng có chút giúp ích. Nội chân kiếm quyết bao quát mại Hà tông mấy vạn năm qua, các đệ tử sáng chế cùng với thu thập mà đến kiếm pháp, có thể nói một bộ mênh mông kiếm điển. Chúng cử tiêu chuẩn thấp nhất, đều là kết đan tu sĩ sáng chế kiếm pháp, thậm chí có không ít nguyên anh chân quân tác phẩm. Tinh La kiếm pháp người sáng tạo bất quá là một vị vô danh trúc cơ tu sĩ, tại ngoại Hà tông trong lịch sử đều lưu không xuống tính danh tiểu nhân vật, chỉ có cái này kiếm pháp đạt được tán thành, chúng truyền nội chân kiếm quyết Bạch Tử Thần lấy chỉ làm kiếm, nghiên cứu tinh la kiếm pháp, kiếm khí tung hành, giống như cùng trên bầu trời tinh thần lẫn nhau hô ứng. hướng lớn nói, cái này tinh la kiếm pháp cùng tinh hà kiếm trận có thể nhắc lên một tia quan hệ, lại lập ý cao xa, nhượng hắn thấy cái mình thích là đẹp. Không giống kiếm quyết bên trong mặt khác kiếm pháp, lướt qua thì chỉ, chỉ làm quen thuộc quán thông không cầu thâm nhập, liền đổi hạ bản kiếm pháp. Một mực tại tinh la kiếm pháp đắm chìm sáu bảy ngày, thẳng đến khí hải bên trong địa tâm linh diễm biến mất, hóa thành tân sinh một dọn trạng thái dịch pháp lực. Hắn không chút do dự dừng lại tinh lạc kiếm pháp thang lộ một lần nữa đầu nhập hỏa lòng quy nguyên kinh tu luyện. Cái gì nhẹ cái gì nặng. hắn hiện tại phân rõ ràng tại tiến giai trúc cơ viên mãn phía trước sẽ không lại phân tâm khác chú ý tất cả tu tiên bách nghệ thậm chí ngũ tinh lưu ly thể cùng kiếm quyết tham lộ đều không thể ảnh hưởng đến cảnh giới tiến lên chờ thế cục bình ổn đi vạn bảo các bên trong một chuyến nhìn xem còn có hay không cùng loại cựu chuyển lăng hổ đan dạng này đang dược tại sử dụng số lần phía trên có hạn chế nhưng một khóa có thể chống được mấy năm khổ tu linh đan diệu dược dù là tràn giá mới thành đều có thể tiếp nhận chỉ cần có thể rút ngắn ta luyện hóa pháp lực thời gian tức có thể bạch tử thần tự giữ có tử vi lôi kiếm thay chân chính phẩm chất vượt qua tứ giai nó no chết tam giai đan dược lưu lại đan độc dựa vào tràn ra ngoài điện hồ trong lúc lơ đãng có thể quét dọn sạch sẽ có dạng này một kiện lợi khí sao có thể không từ này phương diện hạ công phu trong lúc lơ là 6 tháng đã qua bạch tử thần tu luyện khoảng cách đột nhiên phát hiện trưởng lão lệnh bài điên cuồng lập lòe nhưng cũng không có nói thẳng phát sinh chuyện gì đổi một đầu mới tố sắc đạo bảo thay theo thơ lụa đi nhanh đi ra tinh thất nhưng là ra chuyện gì bạch tử thần bay đến giữa không trung lui tới đệ tử đều là mặt có vui mừng nở mày nở mặt quét qua quá khứ trong vòng mấy năm nặng nghề bầu không khí tiện tay bắt lấy một cái tạp dịch đệ tử hỏi gặp qua bạch trưởng lão là có các thương lão tổ tin tức truyền đến, lão tổ từ liên sinh bí cảnh bên trong thoát thân mà ra. Nghe nói quỷ linh môn tiến đánh tông môn tin tức, trực tiếp đi hướng Hà Giang quận. Tại quỷ linh môn sơn môn bày xuống trận thế, lấy một người chi lực trận quỷ linh môn toàn tông trên dưới một tháng. Tên này tạm dịch đệ tử thanh nhân văn dội, cùng có với nhiên, tuy nhiên hắn biết rõ tin tức cũng vẹn vẹn là đôi câu vài lời, không hiểu rõ lắm. Cùng quỷ linh môn chiến tranh kéo dài mấy năm, tuy nói từ từ thương tu sĩ đến xem, thanh phong môn cũng không thua thiệt. Dương lão tổ tự bạo kết đan, kéo lấy quỷ linh môn kết đan tu sĩ một chết một trọng thương. Có bạch tử thần cái này sát thần tại. Quỷ Linh môn bỏ mình chúc cơ tu sĩ số lượng thực tế so Thanh Phong môn còn muốn nhiều hơn mấy vị. Nhưng sân nhà tác chiến bị Quỷ Linh môn đặt ở sơn môn bên trong, chỉ có thể bằng vào Tam giai trận pháp miễn cưỡng tự bảo vệ đại trận bên ngoài, tất cả tài nguyên toàn bộ đều buông tha, mặc cho đối phương lực cướp. Thực tế Phỉ Nguyệt hồ phương này, thiếu chút nữa chính là trận pháp cao phá, toàn viên bỏ mình. Mạnh yếu chi thế, mỗi cái đệ tử đều lòng dạ biết rõ. Nếu không phải mượn nhờ Tam giai đại trận thủ hộ, lần này Thanh Phong môn căn bản không có khả năng là Quỷ Linh môn đối thủ, sớm bị diệt 180 lần. Bây giờ các thương lão tổ cường thế trở về, trái lại chắn lên Quỷ Linh môn sơn môn. như thế nào không nhượng tất cả tông môn đệ tử phấn khởi một người chắn nhất tông thật là huy phong hảo khí phách bạch tử thần trực tiếp bay hướng giữa hồ đảo nhỏ tin tưởng chu tố khanh chỗ ấy sẽ có càng cụ thể tin tức hắn đến lúc đó trong điện đã náo nhiệt phi phàm phỉ nguyệt hồ phía trên tất cả trúc cơ tu sĩ đều đã đến trận chu sư tỷ sơn môn nhưng có cụ thể tình báo chuyển đến đúng vậy à chu trưởng lão các thương lão tổ thật sự là giết vào hà giang quận một người chống lại quỷ linh môn lão tổ nhưng có trở về tông môn còn là vẫn tại hà giang quận chu tố khanh đưa tay tỏ ý hai lần mới nhượng tạm tâm dừng lại tốt lắng nghe nàng nói chuyện không sai tin tức hôm qua đã chuyển tới hôm nay lại có kỹ càng nói do đến cắt lao tổ một tháng trước đến hà giang quận một đường tung hành bãi hạp chạm sát vô số ma tu tại quỷ linh môn sơn môn phụ cận cùng bạch cốt chân nhân đào hoa tiên tử cựu tử âm ma ba người gặp gỡ một phen kinh thế lại chiến lại bại ba người bạch cốt chân nhân bản mệnh pháp bảo bị hủy cựu tử âm ma dựa vào nhất chín cái trần chuồng anh nhi bị lao tổ lấy vô thượng thần lôi độ hóa một cái nếu không phải có hà đạo nhân tiếp ứng cách quỷ linh môn sơn môn không xa chí ít có một người muốn tại chỗ vất lạc chương hai trăm thương chân nhân ban thường bảo chương hai trăm các thương chân nhân ban quỷ linh môn hộ sơn đại trận vì tam giai thượng phẩm vạn quỷ lệ phát trận lấy chín chỉ tam giai quỷ vương làm vì trợ cơ mấy ngàn năm qua vô số cường đại thần hồn bị luyện thành oan hồn lệ quỷ luyện nhập trận pháp trong đó trận phía trên quỷ hồn đâu chỉ vạn số toàn lực phát động có thể đem vương viên trăm dạng hóa thành quỷ quái tu vi chưa đủ người đi qua nơi đây liền sẽ bị rút đi hồn phách trở thành trong trận một phần tử chu tố khanh nói thật chậm tựa hồ cũng tại mặc sức tưởng tượng cắt thương lão tổ kinh người cử động hình ảnh lao tổ đứng ở quỷ linh môn ngoại sơn môn không nói một lời phàm là ý đổ ra vào ma tu đều là thần lôi oanh đình tắc thành một mịt. Một tháng thời gian. Quỷ Linh Môn không có đi ra một người, cũng không có một gã tu sĩ có thể tiến bảo. Quỷ Linh Môn cái kia mấy cái kết đan tu sĩ, còn muốn mượn nhờ trận pháp chi uy lại cùng lao tổ một trận chiến. Nhưng ra vạn quỷ lệ phát trận, liền lại bị lao tổ bắt lấy cơ hội, đem Hà đạo nhân đánh thành trọng thương. Thằng đến huyết ma môn lại tới một vị kết đan trưởng lao, lao tổ mới ly khai Quỷ Linh Môn Sơn môn, và hôm nay quay lại tông môn. Một người chi uy lại đến mức này, bạch tử thần tâm thần hướng chi, trong lòng có tin tưởng, chờ chính mình kết đan phía sau cũng có thể làm đến. Các thương lão tổ thần uy, chắc hẳn Quỷ Linh Môn sau này không dám tái phạm Hắc sơn. đúng vậy a lại có thể nên đón bình ổn nhật tử không cần nơm nớp lo sợ được rồi vài tên trúc cơ tu sĩ nhao nhao thổi phồng các thương láo tổ thực lực đối với hát sơn sau này hòa bình giữ vững lạc quan thực tế là cái kia mấy vị gia tộc tu sĩ không sinh khai chiến đối bọn hắn mà nói chính là tốt nhất nhưng không có hướng quỷ linh môn báo thủ ý nghĩ bình ổn thời gian chỉ sợ thật muốn tiến vào thời buổi rối loạn không được ngày bình yên bạch tử thần trong lòng cười lạnh lần này quỷ linh môn khởi xướng chiến tranh đầu voi đuôi chuột cuối cùng còn lấy bị các thương chân nhân chặn cửa phần cuối trở thành lương quốc tu tiên giới cho cười nhưng các thương chân nhân từng lấy một địch bốn thủ thắng quỷ linh môn không có khả năng không biết hắn thực lực nếu như dám khơi mào chiến tranh chiến phía trước tất nhiên là có ứng đối sách lược liên tưởng đến mạc trường trị siêu hồn hình ảnh huyết ma môn đại đệ tử trung cách nhưng là đối với hắn nói qua làm thuận trên tay sự vụ sẽ mang theo bảo vật và vài tên khách khanh đến hát sơn một chuyến nhưng cuối cùng không có xuất hiện bạch tử thần có một tia hiệu ra quỷ linh môn không phải là bị huyết ma môn hố một thành a đưa cho trợ giúp hứa hẹn cuối cùng viện binh không kịp mong chờ không thể nhất cử công thành vẹn vẹn tổn hao thanh phong môn thực lực quỷ linh môn đồng dạng thực lực giảm nhiều chỉ có thể một mực mà bị cột vào huyết ma môn chiến thuyền phía trên Lương quốc mấy nhà ma đạo tông môn bên trong, trừ ra huyết ma môn, quỷ linh môn thực lực đã tính toán hàng đầu. Tuy nhiên không đỉnh cấp chiến lực, nhưng năm gã kết đan chân nhân số lượng bảy tại nơi đó, đủ để chấn nhiếp mọi nhân. Nhiều ít tông môn đều là dựa một vị kết đan chân nhân tại khó khăn chèo trống, khó kiếm một gã kẻ kế tục. Cho nên quỷ linh môn quá khứ đối với huyết ma môn mà nói, càng giống người hợp tác mà không phải là phụ thuộc, rất nhiều bệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng. Có lẽ tại huyết thần chân nhân trong mắt, quỷ linh môn có thể hay không cầm xuống thanh phong môn cũng không trọng yếu, thuận tay một tử mà thôi. Có cắt thương chân nhân cái này đã địch. vị linh môn tử này chỉ có thể phụ thuộc huyết ma môn, không dám còn có nhị tâm. bạch tử thần cảm thấy chính mình phỏng đoán khả năng tính thật lớn, có lẽ có chút lệch lạc, nhưng chỉnh thể đi về hướng nên chính là như thế. bạch sư đệ, nguyên bản tông môn muốn nhượng ngươi cùng ta cùng một chỗ đi sơn môn nghị sự, bất quá cân nhắc đến huyết ma môn khách khanh giang ngọc hạc một mực chưa từng lộ diện, lo lắng hắn còn ẩn thân tại hắc sơn trong đó. dứt khoát là quyết định từ các lao tổ mang theo mấy vị sư huynh trực tiếp đến phỉ nguyệt hồ, mặt khác còn muốn tới cửa bãi phòng ngũ hành môn hai vị chân nhân nói lời cảm tạ. chu tố khanh bay người tìm đến bạch tử thần, chuyên môn nói ra, như thế tốt lắm. tuy nhiên giang ngọc hạc đường đường kết đan chân nhân sẽ ở quỷ linh môn đại quân triệt tàu phía sau còn chuyên tại hát sơn bên trong dừng lại nửa năm lâu chuyên mai phục chính mình khả năng tính nhỏ nhất nhưng nếu như tông môn cân nhắc đến điểm này có thể tránh đi hết thể nguy hiểm bạch tử thần tự không gì không thể ba ngày sau một chiếc phong hành toa chậm rãi lai tới nghiệm rõ ràng thân phận phía sau tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận mở ra từ toàn lực kích phát để phòng trạng thái giảm xuống đến bình thường vận hành thời điểm các thương chân nhân đã tới lại cần gì phải lo lắng có ma tu ẩn núp chỗ tối đi hồi mã thương trí cử giữa hồ đảo nhỏ đại điện bên trong vị nguyệt hồ phía trên tất cả trúc cơ tu sĩ trình diện tổng cộng 7 tên tông môn trưởng lão 8 vị gia tộc trúc cơ tu sĩ tông môn bên này đúng là vệ đạo đại huy hai vị trúc cơ viên mãn đại tu đều tới đi theo còn có thay mặt trưởng môn cổ hi thanh tề nhạc tề nhạc đi vào lúc đến còn cùng bạch tử thần tễ lông mày tỏ ý đi theo tại mọi người sau lưng nhưng bạch tử thần ánh mắt đều ở cầm đầu một người trên thân người này đỉnh đầu phiến vân quan thân xuyên thủy hợp phục chân đăng ma dày giống như là một vị tầm thường nhất bốn tuổi đạo sĩ ánh mắt rời lên có thể nhìn đến tính mịch hai mắt mắt trái bên trong có lôi đình hải dương kích động không ngừng phải trong mắt một gốc tre trời thần mục đỉnh thiên lập địa vừa nhìn đến đôi mắt này liền sẽ bỏ qua bên ngoài bất luận cái gì sự vật như thế nào đều không có khả năng là một vị bình thường đạo nhân vị này khuôn mặt gầy gò đạo nhân chính là các thương chân nhân chờ các thương chân nhân ngồi xuống mọi người theo thứ tự kiến lễ lần này tông môn kết nạn dương sư huynh vẫn lạc tông môn đệ tử lâm nạn tội tại lao phu các thương chân nhân đưa tay ngăn lại phía dưới đệ tử lên tiếng mang theo thật sâu bi thường thanh âm tăng thương lão phu biết rõ liên sinh bí cảnh hao tổn thời gian lâu nhưng ôm lấy may mắn tâm lý tự giữ thần thông bất phàm. cho rằng có thể có khác biệt người khác sớm phát thân. Chưa từng nghĩ qua liên sinh bí cảnh danh tiếng lớn như thế, thật có bất phàm, không phải có thể đơn giản lý khai. Hạnh được tông môn đệ tử trên giới một lòng, không sợ sinh tử, lại có huynh đệ tông môn vi thủ, mới bảo trụ tiền bối cơ nghiệp. Quỷ Linh môn, ngày nhót vai hề vậy. 30 năm bên trong, lão phu tất nhiên tới kết đan hậu kỳ, sẽ lại lên vạn quỷ quật một chuyến. Các thương chân nhân âm điệu mạnh mẽ, có cường liệt tin tưởng, những người nghe lời này liền tin tưởng hắn có thể làm đến. Vạn Quỷ Quật, chính là Quỷ Linh môn sơn môn địa điểm. Vừa tới ban đêm, liền có vạn quỷ giả hành. các thương chân nhân xuất phát liên sinh bí cảnh phía trước cùng với dương chân nhân từng có mật đảm rất rõ ràng chính mình sư huynh thọ nguyên còn thừa không có mấy Liên tính không tự bạo kết đan cũng có rất lớn khả năng chờ không đến hắn từ liên sinh bí cảnh trở về nhưng chết như thế lừng lẫy thi quất không còn tự bạo kim đan liền một tia thần hồn đều không thể lưu lại còn là làm hắn thần thương lần này chỉ tổn thất tài nguyên tông môn không việc gì còn kích sát quỷ linh môn đông đảo ma tu bọn ngươi đều có đại công không dám nhận lao tổ tản dương vì tông môn xuất lực tất nhiên là nên mấy vị tông môn trưởng lão vội vàng đứng dậy không dám dương đáp ứng công lao thực tế là phỉ nguyệt hồ mấy vị trưởng lão khả năng liền ma tu chính diện đều không có chống lại qua nhất nhãn cái này trong vòng vài năm ngoại trừ nơm nớp lo sợ một ít thật không dám nói chính mình làm cái gì cũng hiến vệ đạo đại huy chấp trưởng nguyễn nguyệt lưỡng nghi trận hộ sơn môn không tổn thao gì chu tố khanh một mình điều khiển tam thiên lục bách hoàn thủy yên trận ngăn cản ba gã kết đan ma tu tại ngoài trận lập xuống thủ công bạch tử thần kiếm chạm nhiều danh ma tu chiến công thứ nhất lại dẫn ngũ hành môn hai vị chân nhân vào trận lại lập công tích Các thương chân nhân trong miệng liên tiếp điểm đến bốn người danh tự chính là lần này tông môn chiến tranh bên trong đưa đến lớn nhất tác dụng bốn người cái này hũ băng hỏa long huyết tiểu là lão phu dùng liên sinh bí cảnh bên trong thu hoạch một kiện cổ bảo cùng thánh liên tông trưởng lão trao đổi đến tổng cộng có trăm dọn từ các ngươi bốn người chia đều à rượu này lấy cầu long tinh huyết hỗn vào chín mươi chín loại linh quả trải qua ba mươi tái lên men trước đưa nhập vạn năm băng ngọc chế tạo hầm băng ướp lạnh mười năm lấy ra phía sau lại lấy đại nhập chân hỏa tuyết tan hùng nhiệt uống sau đó có thể vượng khí huyết tăng tiến tinh nguyên các ngươi hai cái trúc cơ viên mãn cái này một phần tư bình băng hỏa long huyết tiểu cơ bản có thể miễn đi đánh bóng pháp lực công phu trực tiếp đem trạng thái dịch pháp lực tinh luyện tới kết đan thấp nhất hạ độ nương hóa chân nguyên tình trạng. mà đối với các ngươi hai người, mỗi luyện hóa một giọt băng hỏa long huyết tiểu đều có thể tương đương với một năm khổ tu. Bất quá tiểu lực tuần hầu tốt nhất không nên liên tiếp uống, miễn cho lâm vào say rượu, một giấc ngủ mấy năm. Một cái tinh xảo bình rượu tại trong miệng nhất chuyển đem bên trong linh tiểu bình quân phân vào bốn cái bình ngọc trong đó. các thương chân nhân ngón tay gậy nhẹ, bình ngọc riêng phần mình rơi vào bốn người trong tay. Tạ các sư thúc ban thường bảo. Vệ đạo, đại huy hai người mặt lộ vẻ vui mừng, có thể giảm bớt tinh luyện trạng thái dịch pháp lực mài nước công phu, bọn hắn liền có càng nhiều thời gian đi làm kết đan mặt khác chuẩn bị. Tạ lao tổ ban thường bảo. Chu Tố Khanh thanh em hơi có run rẩy, nàng thiên tư dị bẩm, tu luyện tốc độ hơi thua vệ đạo, giống như đại huy. Nhưng sinh ra nhất nô, bị đo ra linh căn bắt đầu tu luyện thời gian quá mượn mỗi một bước đều chậm một ít. Bây giờ có băng hỏa long huyết tiểu gia tốc luyện hóa pháp lực, bớt ra gần tới hai mươi năm thời gian, nàng kết đan hy vọng liền lại lớn một phần. Tạ các sư thúc ban thường bảo, bạch tử thần tiếp được bình ngọc, trình trọng cất kỹ đoạn trước thời gian còn tại tưởng hao phí giá cao mua sắm đặc thù linh đan đến tăng tiến tu vi, không có nghĩ đến hôm nay liền từ cắt thương chân nhân trên tay nhận lấy. Băng hỏa long huyết tiểu với hắn mà nói, tuyệt đối là bảo vật vô giá, mấu chốt phù hợp nhất. là hắn hiện giai đoạn cần nhất linh vật, liên tính cầm kiện pháp bảo qua tới đều không đổi. nhưng theo bạch tử thần tiếng gọi này, trong chàng tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra khiếp sợ. tiêu liên vệ đạo cùng đại huy đều đối mặt nhất nhãn, hình như có kinh ngạc. chu tố khanh vốn là xương sở, chợt vui mừng mỉm cười, bạch sư đệ đều hô lên qua hóa anh mục tiêu khoác lác, tự giác kết đan đang nhìn lại thế nào. thanh phong môn bên trong, đối với xưng hô phía trên có bất thành văn tiềm quy tắc, như chân truyền đệ tử, nội môn đệ tử, cơ bản đều xưng bạch tử thần làm bạch sư thúc, mà quả sự hỏa công đạo nhân thì thành thành thật thật hô bạch trưởng lão. bởi vì người trước có chút cơ hi vọng. người sau chín thành chín đều luân lạc tại luyện khí kỳ không quá khả năng đi giống như tưởng trùng kích trúc cơ lại cao một tầng đồng dạng quy củ tất cả trưởng lão xưng kết đan chân nhân đều là lao tổ lấy bày ra tôn sùng dù là trưởng môn đều không ngoại lệ chỉ có trở thành trúc cơ viên mãn có trùng kích kết đan tư cách kém nhất đều là giả đàn tu sĩ được tuyển chọn mới có tư cách xưng kết đan chân nhân làm sư thúc bạch tử thân mới bất quá trúc cơ trung kỳ tuy nhiên tất cả mọi người đều xưng hắn là kết đan hạt giống ngút trời kỳ tài nhưng tiền kỳ tinh tiến dũng manh phi thường gặp được mỗi một bình cảnh đột nhiên dừng lại bị phía sau phát người đuổi kịp cũng phản siêu xa xa bỏ qua ví dụ nhìn mãi con mắt, cái này âm thanh sớm xưng hô, có chút vượt khuôn vượt mức quy định, ngươi lại là tự cho mình rất cao, cũng không thể phá tông môn bên trong mọi người đều tuân thủ quy định nha, nhưng các thương chân nhân cũng không toát ra bất luận cái gì ý kiến, mà các trưởng lão đương nhiên không tốt nhiều lời, nhưng trong nội tâm bên đều cho bạch tử thần đánh lên nhai ngạn tự cao, cùng ngạo kiếm tu nhãn hiệu chương hai trăm linh một người học ta sống giống ta người chết chương hai trăm linh một người học ta sống giống ta người chết các thương chân nhân ban thưởng bảo sau đó đối tất cả tông môn đệ tử cổ vũ một phen. Thậm chí gia tộc Tu sĩ đều lợi hay lấy đúng. Trung tâm tư tưởng chỉ có một đầu, Hắc Sơn quận sau này giống như hướng phía trước sẽ không có chút biến hóa. Mang theo đại thắng chi huy, gia tộc Tu sĩ biết rõ Thanh Phong môn ở tầng chốt vóc chiến lược một khối đối quỷ linh môn có ưu thế, tự nhiên dẫn đầu là theo. Còn lại việc vật, cắt thương chân nhân tự nhiên không để ý tới, rất nhanh tăng cuộc đi bãi phòng hai vị ngũ hành môn đồng đạo. Như thế linh cừu, nhượng chế quá trình lại như vậy phức tạp, dùng đến vô số chân quý linh quả, liền tính đem những cừu phương tử cho ta cũng sản xuất không ra đến. Bạch tử thần bưng lấy bình ngọc, gia tử kết đan chân nhân vật chứa quả nhiên bất phàm, tính chất sáng long lanh, ôn nhuận tục. hiện nhiên tại khóa lại linh khí, tôn phóng vật phẩm phía trên có dụng dụng. Tu tiên giới bên trong, đối bình ngọc, hồ ngọc, ngọc trản cùng các loại ngọc chế phẩm nhu cầu thật lớn, thậm chí diễn hóa ra ngọc sư cái nghề nghiệp này. Chuyên môn phân tích ngọc thạch đặc tính, nghiên cứu như thế nào đem ngọc chế phẩm bảo trì thưởng thức tính đồng thời, để thằng sử dụng hiệu quả. Ngọc sư địa vị đương nhiên không thể cùng truyền thống mấy hạng tu tiên bách nghệ bên trong bài danh dự trước chức nghiệp so sánh với, nhưng hữu ích, thiết thực rộng rãi Nắm giữ cái này tại nghệ, mỗi năm nhiều kiếm cái mấy chục khối linh thạch không thành vấn đề. Bình ngọc trong đó, 25 dạng băng hỏa long huyết tiểu phân biệt rõ ràng, nhìn xem dung thành một đoạn Thực ra tích tích độc lập. Mỗi một giọt linh cựu đều là một cái độc lập thân thể, hình như có một đầu cỡ nhỏ cầu lòng tại trong đó cuộn cuộn, rất sống động. Cất Diệu sư loại này ít lưu ý ký ức, thanh phong môn bên trong đều không có hoàn chỉnh truyền thừa. Giống Bạch Tử Thần chữ tồn đại lượng nhất giai linh mễ, muốn mọi người nhưỡng thành linh cựu, trên thực tế đều là chút gà mở cất Diệu sư. Ngẫu nhiên được mấy chương nhưỡng tiểu phương tử, thông qua không ngừng thử lôi nắm giữ cái này tài nghệ, nhưng không thành hệ thống, cũng không càng tiến một bước khả năng. Tựa như băng hỏa long huyết tiểu, muốn dùng đến 99 loại linh quả, sản xuất quá trình bên trong còn phải có vạn năm băng ngọc hầm ngầm hoàn chỉ có truyền thừa vạn năm nguyên anh đại tông mới có thể có phần này nội tình, tuyệt đại đa số kết đan tông môn đều không có điều kiện. đáng tiếc chỉ có hai mươi năm dọn, như cả bình băng hỏa long huyết tiểu đều tại ta trên tay liền hảo. chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đều có khả năng tại trong thời gian ngắn làm đến. bạch tử thần trong lòng hiện lên một tia ý nghĩ, chính mình trên thân có thể hay không cầm ra có thể làm mặt khác lòng người động vật phẩm, đem mặt khác băng hỏa long huyết tiểu trao đổi qua tới. tin tưởng bốn người bên trong, đối với băng hỏa long huyết tiểu khao khát trình độ, chính mình là lớn nhất. nhưng cái này ý nghĩ thoáng qua bung hà. Bốn người đều kết đan có hy vọng, có thể giảm mất 20 năm khổ tu thời gian linh tiểu hai bỏ được bông tha. Muốn đả động bọn hắn, bình thường bảo vật nhưng làm không được. Mạch tử thần đột nhiên khẽ hấp, một giọt băng hỏa long huyết tiểu rơi vào trong miệng. Vốn là nóng hổi thiêu cháy cảm giác, giống ngồi ở núi lửa phun trào trên miệng, cả người đều muốn thiêu đốt lên tới. Không, càng giống ở vào mặt trời trung tâm, cái loại này hào quang chói mắt, chói mắt đến con mắt vô pháp mở ra cảm giác. Dương cương cực nóng, lay động thanh hết thể tạng hễ. Này là bởi vì linh tiểu thành hình bên trong cuối cùng một đạo quá trình, lấy đại nhật chân hỏa đun nóng, lưu lại một tia chân ý tại trong rượu Tất cả xương cốt tứ chi mỗi một chỗ hơi thiếu, mỗi một khối huyết đủ, đều tại rung động, đang bay nhanh ấm lên. Nếu có người giờ phút này tại tinh thất bên trong, lấy thần thức bỏ qua, liền sẽ phát hiện một cái chói mắt hỏa cầu, phát ra vô lượng quang, truyền bá vô cùng nhiệt. mười hơi sau đó, ngay tại bạch tử thần sắp đạt tới cực thời hạn, nhiệt lượng nhanh chóng tàn đi, giống là chưa bao giờ xuất hiện. một cổ đông lạnh thấu xương thủy hàn ý đánh nút lại, đông tuyết phiêu linh, băng tinh phúc địa, quanh chân trên bổ đoàn kết ra một tầng băng xương cực nhiệt cực lạnh chi gian chuyển đổi, đang điền khí hải chịu đến kích thích, linh dịch điên cuồng run rẩy, như nhấc lên một hồi thể nội gió lốc đồng dạng hơi thời gian. cái này trong lúc cơ bắp cứng ngạnh, cốt tủy đóng băng, trạng thái dịch pháp lực tựa hồ đều bị nung kết. thằng đến băng hỏa dị tựa biến mất, tràn đầy linh lực dâng trào mà ra, phản bộ toàn thân, khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực như mưa rơi xuống. dòng dã ba ngày, hắn đều đắm chìm tại uống băng hỏa long huyết tiểu phía sau, nhanh chóng tăng tiến pháp lực trạng thái bên trong. thằng đến thân thể trong kinh mạch xuất hiện một tia sưng lên cảm giác, một giọt linh tiểu hiệu dụng mới tính toán kết thúc. hô, thật thần kỳ băng hỏa long huyết tiểu, nên có thể xem như tam gia linh tiểu a. bạch tử thần đứng dậy đi đi lại lại hai bước, diệu này duy nhất di chứng chính là tiểu lực thuần hậu, trong đầu còn có chút tròn liền cùng phàm thế tục người say rượu mở dạng. Khó trách các sư thúc nói không thể liên tục uống, cách nhau thời gian quá ngắn thật sự có mê man mấy năm mạo hiểm. Ta uống xuống một dọn, cũng phải chờ Tử Vi Huyền Lôi kiếm thai phong thích điện hồ, khu trừ thể nội cảm giác say sau đó. Mặt khác, thông qua đan điền khí hải bên trong linh dịch nhiều ít biến hóa, phát hiện chính mình có chút đánh giá sai linh tiểu hiệu quả. Các sư thúc nói một giọt băng hỏa long huyết tửu có thể chống một năm khổ tu, chỉ chính là bình thường tu sĩ luyện hóa pháp lực hiệu suất. Nhưng hắn có vượt xa người bên ngoài luyện hóa đan dược hiệu suất, lại không có sợ đan độc, hầu như đem địa hỏa diễm linh đang trở thành đường độc, một quả đón lấy một quả phục dụng. Hắn này thường tu luyện một năm, liền có thể làm được người khác hai năm thời gian. Cho nên cái này giọt băng hỏa long huyết tiểu chỉ rút ngắn hắn hơn nửa năm tu luyện thời gian. Nhưng cũng không sai, hai mươi lăm giọt băng hỏa long huyết tiểu uống cạn, cách trúc cơ trung kỳ đỉnh phong đều không có kém bao nhiêu. Bạch tử thần tạm thời dừng lại linh thiểu, dù sao lấy hắn kinh nghiệm, tử vi nguyễn lôi kiếm thai cơ bản hai ba ngày liền sẽ có một đạo điện hồ phong thích. Chờ không được bao lâu, nửa ngày sau, đang đại tham ngộ tinh la kiếm pháp bạch tử thần thần sắc biến đổi, lấy ra trưởng lão lệnh bài vừa nhìn, lập tức ra bạch ngọc lâu. một gã gầy gò đạo nhân chắp tay đứng ở không trung, ánh mắt trông về phía xa, cả người dung nhập hoàn cảnh trong đó, nhìn không ra một tia kết đan chân nhân như thế. càng không người nghĩ đến, này là một vị kích sát đồng cấp chân nhân như xem vân tay trên bàn tay, không chút nào phí lực mạnh mẽ kết đan tu sĩ. gặp qua các sư thúc, bạch tử thần kiến lễ sau đó, nói ra, sư thúc sao tự mình đến tận đây, có gì giao đái nhượng người truyền lời một tiếng tức có thể? ngươi làm vô cùng không sai, trong môn không tới chút cơ viên mãn tiểu bối bên trong cũng liền người cùng tố khanh có kết đan khí tượng, nhạc nhi chưa trải qua lịch luyện đều kém các ngươi vài phần. tố khanh không tiện tranh đấu điểm này đoán chừng khó mà sửa đổi. liên tính kết đan phía sau cũng chỉ có thể trông coi môn hộ tương lai thật muốn cùng bị linh môn làm sinh tử quyết đấu còn phải ngươi địch lên các thương chân nhân trong hai mắt dị tượng thu liễm thâm thúy sâu thẳm mang theo vui mừng nói ra đa tạ sư thúc ưu ái chu sư tỷ thế sư minh đều là nhân trung long vượng tương lai nhất định có thể cùng nhau rượu ta thanh phong môn tại cửa bạch tử thân lặng lặng chờ đợi đến tiếp sau các thương chân nhân tự mình chạy đến tổng không có khả năng chính là khích lệ chính mình một phen lão phu mấy ngày trước đây đi thăm ngũ hành môn hai vị đồng đạo thanh chân nhân thương thế không thể lạ quan tuy nhiên hắn ăn vào một mai hôn nguyên vạn đan đã thanh tỉnh qua tới, nhưng thể nội ma hỏa khó trừ, ngày đêm thiếu đốt, chỉ sợ muốn hao tổn 120 năm phàm nguyên. Các thương chân nhân khẩu khí lãnh đạm trần thuật, tựa hồ vẻn vẹn là cầm ra một khóa phổ thông linh đan. Không thể xây dựng toàn công, có chút đáng tiếc. Bạch tử thần trong lòng chấn động, đã bởi vì Hôn Nguyên Vạn Mộc Đan, lại bởi vì Thanh Mộc Chân Nhân thường thế. Hôn Nguyên Vạn Mộc Đan đã là tam giai linh đan bên trong cực phẩm, đối với có được một linh căn đồng thời tu luyện một hệ công pháp tu sĩ mà nói, giá trị hầu như có thể bằng được tứ giai linh đan. Nó có thể nhượng người dùng, tại mươi năm thời gian bên trong đối một hệ linh khí cảm giác lợi dụng. đối một hệ linh khí thân hòa lực trên diện rộng đề thăng, đồng đẳng với một hệ thiên linh căn đồng thời, nó bổ sung hiệu quả ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế, đồng đẳng với có thứ hai đầu bệnh. Các thương chân nhân vốn là một hệ thiên linh căn, hôn nguyên vạn mục đan điểm thứ nhất công hiệu đối với hắn vô dụng, nhưng vô luận là coi như bảo mệnh chữa thương linh đan còn là cùng mặt khác kết đan chân nhân giao dịch, đều có cực lớn giá trị. Trong lúc vô thanh vô tức chuyển tặng cho thanh mục chân nhân, không có mảy may không bỏ đương nhiên ngũ hành môn hai vị kết đan chân nhân hành vi, cũng xứng với thanh phong môn bất luận cái gì báo đáp. Hôn nguyên vạn mục đan đan bảo đều không thể triệt để trừ đi ma hỏa. nhưng muốn hao tổn một trăm hai mươi năm võ nguyên nhu bạch tử thần càng thêm kinh sợ tam giai cực phẩm linh đan đều không có hiệu quả há nhất định phải dùng đến tứ giai linh đan mới được ta nghe hai vị chân nhân thuật lại giang ngọc Hạc công pháp hoài nghi kia tu luyện chính là hắc liên diệt thế kình tu luyện đến chỗ sâu bị kêu màu đen liên đài chân áp có thể đem một gã nguyên anh trần quân ngạnh sinh sinh đánh rất quay về kết đan cảnh giới, liền nguyên anh đảo thoát đều làm không được thập phần cường đại ma ma hỏa thâm tàng thể nội chỉ sợ phải tìm đến tứ giai tích ma linh vật mới có thể triệt để khu trừ các thương chân nhân nhắc tới giang ngọc Hạc, đều có một tia trịnh trọng biết được kia truyền thừa lai lịch bộ dạng. ngũ hành môn lần này tới vệ binh giao ra đại giới cực lớn hai vị chân nhân đều ảnh hưởng đến sau này đạo đổ. lao phu cảm giác sâu sắc bất an càng nghĩ quyết định bồi thường một hai đem hoang thần đạo nhật thuật truyền thụ cho ngũ hành môn thứ nhất có thể kéo dài 30 năm thọ nguyên lại không cùng diên thọ đan dược tương trùng đột có thể thoáng bổ lên hai vị chân nhân thiếu hụt thời gian thứ hai ngũ hành môn sau này nếu có xuất sắc đệ tử có thể bằng vào cái này bí thuật tăng thêm một đường kết đan tỷ lệ cung cấp nhiều một kiện kết đan linh vật các thương chân nhân lời nói bên trong ý tứ đã là đối thanh mục chân nhân hắc thủy chân nhân sau này đạo đồ có chút bi quan lo lắng ngũ hành môn thật không dễ dàng gom góp ra bốn vị phong chủ tại quần sói vây quanh điện quốc bên trong kiếm được một chỗ cắm rủi cục diện vạn nhất vừa vạn tọa hóa một hai vị chân nhân lại không có đến tiếp sau tân sinh kết đan chân nhân kế phía trên xuất hiện thời kỳ giáp hạ cục diện cái kia ngũ hành môn lần này tới việt minh giao ra đại giới cũng liền quá lớn xuất phát từ bực này cân nhắc các thương chân nhân mới có thể đem hoang thần đạo nhật thuật loại này tại nguyên anh đại tông bên trong bị sẽ bị liệt vào bí truyền công pháp truyền tặng cho ngũ hành môn ta nghe vệ đạo nói cái này bí thuật là ngươi hiến cho tông môn chuyển tặng người khác tự nhiên muốn tới thông báo ngươi một tiếng. Sư thúc cân nhắc chu toàn, ngũ hành môn ân tình hoàn toàn chính xác đáng giá hoang thần đạo nhật thuật. Hơn nữa cái này bí thuật đã nộp lên trên, tông môn khi đó cũng ban thưởng sư điện xuất thân gia tộc, có hay không chuyển thụ bọn hắn sư thúc cùng tông môn làm chủ tức có thể. Bạch tử thần nghe xong nguyên lai like là việc này, vui vẻ gật đầu. Ngươi có thể dạng này tưởng, liền rất tốt. Các thương lão tổ ngón tay một chảo, liền có một khối ngọc giản hướng bạch tử thần bay tới, hài lòng nói, này là lão phu đối kết đan một điểm kinh nghiệm giải thích, bình thường tu sĩ nhìn không có lợi có hại, ngược lại nội nhập lạc lối lãng phí thời gian. Lấy tư chất ngươi, có thể làm vì tham khảo, nhưng không thể nguyên bản trích dẫn. người học ta sống giống ta người chết lão phu phía trước chỉ cấp vệ đạo một phần hy mọi người cũng có thể đi ra chính mình con đường chương hai trăm linh hai thanh mục nhất mạch ngự kiếm bí thuật chương hai trăm linh hai thanh mục nhất mạch ngự kiếm bí thuật tạ các sư thúc thụ nghiệp tri ân bạch tử thần tiếp nhận ngọc giản thần xác trang trọng thật sâu không người chắp tay hành lễ một phần kết đan kinh nghiệm còn là có nguyên anh chi tư các thương chân nhân kinh nghiệm tâm đắc phóng đến bên ngoài khẳng định sẽ gặp phải vô số người tranh mua tuy nhiên trước mắt còn không dùng được nhưng lấy bạch tử thần tu luyện tốc độ bỏ không không được bao lâu có thể phái lên công dụng người học ta sống giống ta người chết các sư thuốc có ý tứ là người khác kinh nghiệm chỉ có thể làm vì tham khảo mỗi người tình huống bất đồng không thể hoàn toàn rộng hơn cũng không đúng truyền công điện bên trong có không ít kết đan tiền bối bản chép tay ghi chép bọn hắn kết đan tâm đắc liền tính không tạo nên bao nhiêu tác dụng cũng không đến mức như các sư thuốc nói sẽ đưa đến phản tác dụng nội nhập lạc lối nghiêm trọng như vậy bạch tử thần trong lòng nhanh chóng hiện lên nhiều loại ý tưởng giống ta người chết cái này đã là tương đối nghiêm trọng dùng từ chỉ truyền vệ sư minh một người còn lại sư minh đều không có truyền thụ tư chất chưa đủ không có lợi có hại hẳn là cũng không phải là phổ thông kinh nghiệm tâm đắc mà là quan hệ đến đan luận cùng hoàn mỹ kết đan có quan hệ nghiêm cập tại này hết thể liền nói đã thông kết đan sau đó liền tính tu luyện một dạng công pháp đồng dạng sư tôn dạy bảo giống như lúc phát triển lộ tuyến tại đi về hướng hóa anh trên đường đều hội sinh ra bất đồng lối rẽ này là mỗi vị có hy vọng hóa anh tu sĩ đối lại đạo lý giải đối tự thân tu hành con đường tu trình mà đan luận chính là này hết thể hình thức ban đầu khó trách cắt thương chân nhân hội nói ra người học ta sống giống ta người chết lời nói đến nếu như toàn bộ trích dẫn căn bản vô pháp tạo ra thuộc về chính mình đan luận đường nói rõ ràng con đường ngược lại sẽ chậm trễ bình thường kết đan liền đại sư minh đều không có cho ư nhìn tới tại các sư thúc trong mắt đại huy sư minh kết đan sát xuất không cao à hoặc là hắn thiên phú có hạn không thích hợp kết đan phía trước lại phân tâm khác chú ý bạch tử thần trong lòng đủ loại ý nghĩ truyền qua khoanh tay đứng thời điểm lại nghe được các thương chân nhân nói ra như thế cùng lão phu cùng một chỗ đi gặp ngũ hành môn hai vị chân nhân a ngươi cùng bọn hắn kể vai sát cánh chiến đấu qua có giao tình do ngươi đem bí pháp chuyển giao càng dễ dàng lượng bọn hắn tiếp nhận. các thương chân nhân tay háo vung lên dắt bạch tử thần một bước bước ra đã có thể trông thấy giữa hồ lại một bước đã đến giữa hồ đảo nhỏ phía trên bạch tử thần nghẹn họng nhìn chân chối chính mình đều không cảm nhận được đột pháp phát động vết tích vậy mà trong sát na vượt qua mười dặm khoảng cách này là hạng gì kinh người thần thông chờ ngươi trúc cơ viên mãn tiến không thể tiến phía sau có thể kiêm tu ngũ tinh lưu lý thể có sở thành phía sau liền có thể thi triển cái này chỉ xích tiên ngai thần thông các thương chân nhân giống như cảm ứng đến hắn kinh ngạc tâm tình biết rõ vị này sư điện người mang linh thể tu luyện tốc độ cực nhanh mở miệng nói ra cũng chỉ có loại này tu luyện thời gian dư giả không đến mức khẩn trương đến tính toán mỗi thời mỗi khắc, nào một bước phí thời gian vài năm liền sẽ bỏ qua tốt nhất phá cảnh thời gian đệ tử, hắn mới có thể đề nghị tu luyện cái này bộ phận huyền diệu khó giải thích luyện thể công pháp. bằng không thì hắn sách đều sẽ không sách. tiêu liên chính mình thân truyền đệ tử tề nhạc, đều liên tục dàn dò, hiện tại giai đoạn không nên đi động ngũ tinh lưu lý thể. sư liệt tại truyền công điện bên trong gặp qua cái này bộ phận luyện thể công pháp, lúc ấy liền có hứng thú, hối đói trở về phía sau còn làm sơ tu luyện, chính là đầu nhập thời gian không tính quá nhiều. dương lão tổ khi còn sống đề cập qua ngài đã tu luyện đến tầng thứ ba. hẳn là ngũ tinh vĩnh chú thể luyện thành phía sau liền có cái này thần thông ngũ tinh thể lưu ly thân tại không có tận lực thúc giục dưới tình huống từ bên ngoài cơ thể hoàn toàn chính xác nhìn không ra cái gì đặc thủ. các thương chân nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ lấy chân nguyên tìm tòi nghiên cứu tông môn xuất sắc nhất hậu bối đệ tử nhiều nhất cảm thấy vị này bạch sư điện đục thân không kém kiêm tu luyện thể công pháp mà thôi so sánh với những người khác ta tại ngũ tinh lưu ly thể phía trên hoàn toàn chính xác không tốn nhiều ít thời gian không tính nói ngoa khi đó Phỉ nguyệt hồ bên trong đầu kia giao long một thân huyết đục, lão phu mời thánh liên tông luyện đan tông sư luyện thành một mai l lại tại liên sinh bí cảnh bên trong được khác nhau luyện thể linh vật, nhiều lần trợ lực phía dưới đã đem tầng thứ tư lưu ly hỏa thần thân tu thành, mới có cái này thần thông. Các Thương chân nhân rơi xuống đất sau đó, liền lấy bình thường bộ pháp tiến lên, giảng thuật chính mình luyện thể cảnh giới. Tầng thứ tư lưu ly hỏa thần thân, bạch tử thần thân sắp đo đẫn, chỉ có thể nói các Thương chân nhân không hổ là thanh phong môn ngàn năm lấy hàng thiên tư người thứ nhất tồn tại. Ngũ tinh lưu ly thể tầng thứ tư, đã là đuổi ngang thanh phong môn khai phái tổ sư tại môn này luyện thể công pháp phía trên cảnh giới. Khó trách có thể lấy một người chi lực tại quỷ linh môn sơn môn phía trước, đỉnh lấy tam giai đại trận nhanh chóng bại đồng cấp tu sĩ. Băng vào chỉ xích tiên nhai này gần như thuấn di thân pháp chỉ cần cận thân sau đó có mấy cái kết đan tu sĩ có thể ngăn trở lưu ly li hỏa thần thân hung tàn công tích đáng tiếc sau cùng một tầng lao phu không có khả năng tu thành thứ nhất tu tiên giới bên trong đã mất ngũ tinh thần thiết cùng lưu ly li hỏa ngọc cái này hai kiện ngũ giai linh tài tung tích thứ hai cái này bộ phận luyện thể công pháp sau cùng một tầng muốn dung hợp hai loại linh tài sở trường từ sâu tầng thứ cải biến tự thân hình thái cùng lao phu trước mắt đi con đường có chút xung đột các thương chân nhân than nhẹ một tiếng dạng này một bộ mạnh mẽ đến đỉnh luyện thể công pháp vô duyên tu tới cuối cùng một bước như thế nào không nhượng người đáng tiếc Nhưng hắn làm vì một hệ thiên linh căn, sớm đã rõ ràng tự thân con đường. Dọc theo trước mắt con đường đi xuống dưới, có rất lớn khả năng đụng chạm đại đạo chân ý, hóa anh thành công đại đạo trước mặt, tự nhiên không có khả năng bởi vì một bộ luyện thể công pháp đi cải biến căn bản con đường. Thanh Phong Cắt Thương tới bái phòng hai vị đạo hữu, lúc này nhưng thuận tiện. Một gian tĩnh mịch lâu cắt phía trước, Cắt Thương chân nhân ngừng chân mà đứng. Cắt chân nhân đến, không cần khách khí như thế. Hát thủy chân nhân âm nhu thanh âm truyền ra, lâu các đại môn tự động mở ra, sóng ánh sáng rung động, hắn đã mang theo một kia ở Ức khí tức xuất hiện tại trước cửa. Mạch Tử thần đi theo phía sau, đi vào lâu các. gặp được vừa thức tỉnh không lâu thanh mục chân nhân mang thương thân thể không tiện kiến lễ mong rằng các chân nhân thứ lỗi thanh mục chân nhân ngồi ở một chương trên đài cao bên người có chín đoạn khô một cái cọc gỗ quay quanh tí ti thanh quang lưu chuyển đem hắn toàn thân đều chiếu thành màu xanh trước đó vài ngày còn tại hôn mê trong đó không biết chân nhân lại dùng hôn nguyên vạn mục đan tới cứu trợ bản thân còn chưa tạ ơn các chân nhân thanh mục đạo hữu lời ấy thẹn sát lao phu hai vị không xa vạn giảm chạy tới hát sơn trợ quyền thanh phòng tại ta tông môn có đại ân chính là một khoản ân dược không cần nhớ ở tâm các thương chân nhân làm vì một hệ thiên linh căn tại tu luyện phía trên cùng thanh mục chân nhân còn là rất có cộng đồng chủ đề vài câu nói chuyện xuống tới liền nhượng thanh mục chân nhân thần sắc kính nể. tựa hồ trước mặt người này cũng không phải là kết đan tu sĩ mà là sống mấy trăm năm tiền bối chân quân mỗi một câu tu luyện tâm đắc đều nhìn xa trông rộng đối đại góc độ vượt qua chính mình quá nhiều hai vị đạo hữu chuyến này xuất lực rất nhiều lại hộ tống bạch sư điệt trở lại phỉ người hồ tiểu bối có bộ bí pháp có lẽ đối ngũ hành môn đệ tử có thể lên bổ sung tác dụng đặc biệt đến dâng lên các thương chân nhân đưa tay chỉ một cái nhìn như tùy ý nói Bạch tử thần vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị hảo ngọc giản, kính cần đưa tới thanh mục chân nhân trước mặt. Bạch sư điệt quá khắc khí. Thanh mục chân nhân mỉm cười khoát tay, nhưng xem bạch tử thần thái độ kiên quyết, còn là đem ngọc giản tiếp nhận. Trong nội tâm rất rõ ràng, cái gọi là hộ tống bạch sư điệt an toàn trở lại phỉ nguyệt hồ duyên cớ đưa lên một bộ bí pháp, bất quá lý do thôi. Rất rõ ràng là thanh phong môn vì báo đáp chính mình sư huynh đệ viện thủ hành vi, tuyển ra hồi báo lễ vật. tuy nhiên chính mình viễn phó hắc sơn bước lên thân tử đạo tiêu mạo hiểm cùng tu vi còn tại chính mình phía trên ma tu đỏ sức cũng không phải là vì báo đáp nhưng thanh phong môn cử động còn là nhượng hắn cảm nhận đến ăn mũi chính mình giao ra không có uổng phí quý tông truyền thượng tự nhiên bất phàm đáng giá bản môn học tập tốt trở về sau đó chắc chắn nhượng ngũ hành môn đệ tử hấp thụ trong đó tinh hoa thanh ngục chân nhân tiếp nhận ngọc giản thân thức tùy ý đảo qua liền sững sờ ở nơi đó nhanh chóng đem ngọc giản nội dung đảo qua ngẩng đầu liếc mắt cắt thương chân nhân cùng bạch tử thần lại là không thể tin đem hoang thần đạo nhật thuật xem một lần lấy kết đan chân nhân ánh mắt Tự nhiên có thể trước tiên phân biệt ra cái này bí pháp tầm quan trọng. Diên thọ ba năm không đáng giá nhắc tới, nhưng đem tăng trưởng thọ nguyên tiêu đốt, có thể mang đến một thành kết đan sát xuất cũng quá khoa trương. Tương đương mỗi vị trúc cơ viên mãn đệ tử, chỉ cần tu luyện hoang thần đạo nhật thuật, đều tương đương với chuẩn bị lên một kiện kết đan linh vật. Như thế bí pháp chỉ có thể có thể chuyển lưu tại nguyên anh đại tông. Còn chưa bao giờ nghe nói qua nhà ai kết đan cấp tâm môn có được bực này có trợ kết đan bí pháp. Thanh một chân nhân biết rõ hoang thần đạo nhật thuật quý trọng, chỉ cảm thấy trên tay nhẹ nhàng ngọc giản nặng hơn gò núi. Có tâm muốn lui về cự tuyệt nhưng tưởng đến môn này bí pháp đối ngũ hành môn tầm quan trọng. trái phải khó xử, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đem ngọc giản chuyển giao cho Hát Thủy Chân Nhân. Hát Thủy Chân Nhân đem ngọc giản xem qua, đồng dạng giữ im lặng. Cắt Chân Nhân, Bạch sư điệt, cái này bí pháp quá mức quý trọng, thần lim mà nói chúng ta không có khả năng thu. Nhưng có này bí pháp, giống như tông môn đệ tử đời đời có kết đan linh vật, đối ngũ hành môn có trọng dụng, chỉ có thể mặt dày nhận lấy. Thanh mục Chân Nhân nói chuyện cực chậm, giống tại suy nghĩ trọng yếu sự tình. Nếu như bị hậu bối dâng tặng lễ vật, làm trưởng bối cũng không thể không có đáp lễ a. Bạch sư điện, ta ngày đó nhìn ngươi dùng chính là phi kiếm, cái này bí pháp cùng phi kiếm tương quan. là ta thanh mục nhất mạch tổ sư ngàn năm trước được đến tuy nhiên so ra kém hoang thần đạo nhật thuật nhưng cũng là một phần tâm ý Bạch tử thần liếc mắt các thương chân nhân thấy hắn khẽ gật đầu mới tiến lên đem thanh mục chân nhân lấy ra một phiến bàn tay lớn nhỏ linh diệp đòi lấy chuyến này mục đích hoàn thành các thương chân nhân tùy tiện chọn lấy hai kiện tu tiên giới truyền thuyết ít hai bên đến cùng hai vị đồng đạo giao lưu lên tới trong lúc nhất thời khách và chủ tất hoan một nén nhang phía sau cân nhắc đến thanh mục chân nhân thương thế không nên làm quá nhiều cái dậy liền cáo từ rời đi các sư thúc này phiến linh diệp như thế nào xử trí ra giữa hồ đảo nhỏ Mạch tử thần nâng lên trên tay Linh dị hỏi, Chạy một chuyến, đem hoang thần đạo nhật thuật đưa ra ngoài, không hiểu nổi nhiều hơn một phần ngũ hành môn thanh mục nhất mạch chuyển thừa bí pháp. Đã là ngự kiếm bí thuật, trên danh nghĩa thanh mục đạo hữu cũng là tặng cho ngươi, trực tiếp nhận lấy tức có thể. Lấy đối phương phẩm tính, cầm ra tới bí thuật sẽ không kém, chờ ngươi tu tập sau đó lại lấy danh nghĩa cá nhân đem phần này bí thuật nộp lên trên truyền công điện hảo." Các Thương chân nhân khoát tay áo, đối cái gọi là phi kiếm bí pháp không thèm để ý chút nào đến hắn cái này cấp độ, đỉnh cấp công pháp, các loại bí thuật, rất nhiều thần thông, toàn bộ đều không thiếu. Sớm qua ham hố giai đoạn, đối tượng thân đại đạo vô dụng đồ vật sẽ không sinh ra bất luận cái gì hứng thú. chương 203 Quang âm chi lực chương 203 Quang âm chi lực ngũ hành môn nổi danh nhất thần thông không gì bằng đại ngũ hành tịch diệt thần quang nhưng loại này cấp bậc thần thông đương nhiên không có khả năng cầm ra tới cũng không phải thanh mục sư thúc một người có thể làm chủ cái này có quan hệ phi kiếm bí pháp nên là thanh mục nhất mạch tiền bối du lịch bên trong được đến là không vào tông môn bản phong truyền thừa mới có thể không cần thương lượng trực tiếp kỷ nhiệm bạch tử thần đem trong tay linh diệp lật qua lật lại lòng bàn tay lớn nhỏ bên trên có rõ ràng rễ cây mặt lạc phảng phất một trường chân chính phi lá. thân thức thăm dò vào một đoạn tin tức truyền lại qua tới linh diệp tán thành quan điểm tại đầu ngón tay trở xuống là chỉ có thể tiếp nhận một lần chân ý truyền thừa ghi chép người tại trong đó quán chú chính mình đối bí pháp lý giải có thể có trợ người đến sau nhanh hơn lĩnh ngộ tốc độ trực tiếp vượt qua nhập môn giai đoạn cùng bình thường ngọc giản khắc lục tin tức bất đồng càng thêm chân quý đối với chịu tại vật cũng có yêu cầu nhưng hắn giờ phút này không dành chú ý đã bị truyền thừa qua tới bí pháp cho kinh đến Tự nhiên là hờn kiếm thuật thế nào lại là hờn kiếm thuật vừa bắt đầu còn cho rằng là trùng tên bí pháp dù sao loại này thường thấy danh tự đụng lên chẳng có gì lạ nhưng càng đi phía dưới xem lại càng không đúng, tàng kiếm ẩn dưỡng, tích xúc linh lực. xem thời gian mà luận có thể khiến cho lần sau thúc dục phi kiếm đạt được vượt xa đồng cấp y năng. hơn nữa cái loại này bí pháp sau lưng, loan phán quen thuộc cảm giác rõ ràng chính là cùng ngất một thanh thần thuật, dưỡng kiếm thuật, có cùng một gốc. cái này ẩn kiếm thuật chính là ngư long tông bí chuyển, từ thanh đế trưởng sinh kiếm bên trong chia tách ra tới ẩn kiếm thuật. bạch tử thần thần sắc kinh ngạc, như thế nào đều không có nghĩ đến thanh mục chân nhân chỗ thụ phi kiếm bí thuật cuối cùng thành ẩn kiếm thuật. chính mình mặc dù đối với cái này bí thuật ngấp nghé hồi lâu. dù sao ngư long tông vạn năm truyền thừa bên trong tối cường sát chiêu sức hấp dẫn quá lớn nhưng như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ từ ngũ hành môn con đường đạt được còn từng thử nghĩ qua chờ chính mình kết đan thành công có tự bảo vệ chi lực có lẽ có thể phóng thích một ít nửa thực nửa giả tin tức đưa tới vài tên du long môn tu sĩ lại thông qua những người này đạt được ẩn kiếm thuật truyền thừa điền quốc gia tại nội lục không cùng hải ngoại giáp giới cái này ẩn kiếm thuật từ đâu mà đến Bạch tử thần tâm ngứa khó nhịp nếu không phải không tốt bại lộ ngư long tông sự tỉnh thật muốn tới cửa bái phòng thanh mục chân nhân thỉnh giáo kiếm thuật lai lịch Ngũ hành môn thanh mục một mạch là ngàn năm trước đạt được phần này bí thuật lời nói, lúc ấy Ngư Long Tông còn tồn, như cũng là hùng cứ vạn tinh quần đảo Nguyên Anh đại tông. Liền không quá khả năng là đoạt lấy thủ đoạn, hoặc thông qua siêu hồn từ Ngư Long Tông đệ tử trên thân được đến. Nguyên Anh đại tông đối chính mình căn bản truyền thừa bảo hộ nghiêm mật, tự có phòng ngừa tiết lộ thủ đoạn. Hơn nữa tam môn bí thuật đều là Ngư Long Tông vị kia Nguyên Anh Trần Quân vì giảm xuống thanh đế trưởng sinh kiếm tu tập độ khó, mới đem cái này đại thần thông một hủy làm ba. Diễn phần mình tu tập, lại tổ hợp quan thông, thật to giảm xuống tu luyện môn hạ. Cũng liền là nói, trừ Ngư Long tông ngoại giới nên không người nắm giữ cái này luận kiếm thuật mới đúng. Cái này trung gian có lẽ có khác khúc chết, hiện tại không có lại đi tìm kiếm cần phải, còn là trước nhìn xem ba thuật hợp nhất, có thể hay không hóa thành Thanh Đế Trường Sinh kiếm. Bạch Tử thần trong thức hải điều tra ất mục thanh thần thuật cùng dưỡng kiếm thuật nội dung, đem mới nắm giữ luận kiếm thuật dung hợp một chỗ. Hồi Ức Du Long môn thẻ che phía trên nội dung, lấy luận kiếm thuật làm đầu, ất mục thanh thần thuật làm khu, dưỡng kiếm thuật thu vĩ. Hắn lấy được là kiếm thuật chân ý truyền thừa, đã trong nháy mắt sơ bộ nắm giữ, ngẫy qua nhập môn giai đoạn. Ba cái hợp nhất, thần dị tự hiện. Vốn là một điểm nội liêm thanh mang, Tối nghĩa khó hiểu, mang theo tuyết nguyệt lắm đạo. Sau đó có bừng bừng sinh cơ sỏ xuyên qua, thanh quang chói mắt, mạnh mẽ xanh đậm phát triển mạnh sinh trưởng. Sẽ cùng thi triển ất mộc thanh thần thuật ném ra hướng linh thực, thảo mộc chập trần nhanh chóng sinh trưởng thập phần tương tự. Cuối cùng một bước đón, thanh mang thập phần chậm rãi đi về phía trước, như là lâm vào xỉn sệt dịch thể trong đó, bốn phía không gian tại biến thành cứng lại. Cả gian tĩnh thất đông dương quang ảnh pha tạm, hắn thỏ tay nâng lên, muốn đụng chạm thanh mang, đồng dạng lấy chính mình trong tầm mắt cực kỳ chậm rãi tư thái tiến lên. Một tiếng vang nhỏ, thanh mang tứ tán phi mở, tĩnh thất trong đó lại khôi phục bình thường. không còn cái loại này trượt nhanh trượt chậm sai vị cảm giác quang âm chi lực đại đạo chân ý thật là thanh đế trường sinh kiếm không sai ba đạo bí thuật hợp thể kéo theo một tia tuế nguyện quang âm chi lực tuy nhiên không thể thành hình bạch tử thần còn là mừng rỡ như điên cái này chứng minh chính mình trên tay vẫn kiếm thuật là thật hoàn toàn chính xác có thể tái hiện ngày đó ngư long tông tối cường thần thông về phần thất bại cái kia rất bình thường thanh đế trường sinh kiếm dính đến thời gian chi đạo tàng kiếm trăm năm một kiếm vung ra liền tứ giai đại yêu cự đầu tuyển quy đều ngăn cản không nổi cái gì phòng ngự pháp bảo mạnh mẽ nhục thân tại này kiếm trước mặt đều vì hư vô trực tiếp đem thọ nguyên chém hết. này là nguyên anh chân quân đều muốn tiêu phí trăm năm thời gian mới có thể lục lọi nắm giữ đại thần thông. ngư long tông vị kia kinh tài tuyệt diễm tiền bối vì giảm xuống môn đại thần thông này tu tập môn hạ tăng cường ngư long tông đệ tử thực lực nhọc lòng đem chia tách thành ba bộ phận. nhụy thanh đế Trường sinh kiếm có khả năng kéo theo quang âm chi lực biến thành nông cạn gầy yếu đồng thời kết đan chân nhân liền có thể sơ khuy con đường có cơ hội nắm giữ môn đại thần thông này. nhưng giới hạn trong đối đại đạo chân ý lĩnh ngộ thanh đế Trường sinh kiếm vi năng đồng dạng suy yếu kết đan chân nhân tu thanh đế Trường sinh kiếm tàng kiếm trăm năm này một kiếm vung ra. chỉ cần đối thủ không liên quan đến đại đạo bí bảo hộ thân có thể chạm 200 năm thọ nguyên lại bỏ qua các bậc tương đương kết đan chân nhân đối nguyên anh chân quân huy kiếm chỉ cần không làm đối ứng phòng ngự đồng dạng có thể chạm rơi 200 trăm năm tuế nguyện đương nhiên nguyên anh chân quân đều đã bắt đầu đụng chạm đại đạo chân ý mặc dù không vượt thần bí nhất thời quan đại đạo luôn có tương quan thủ đoạn miễn trừ 12 hai nhưng chỉ cần thanh đế trường sinh kiếm chạm xuống bất luận thúc giục người là cái gì cảnh giới đều cần trận địa sẵn sàng đón địch như lâm đại địch tương đối dạng nay đại thần thông chính mình lần thứ nhất nếm thử có thể tu thành mới là kỳ quái chỉ cần xác thực cho rằng thực nhiều dạng này một chương át chủ bài sau này tại đối mặt cảnh giới hơn xa chính mình bị thủ mới có một tia quần nhau lực lượng một hủy làm ba từ nguyên anh chân quân mới có thể tu tập hàng đến kết đan chân nhân liền có thể nếm thử giảm xuống chính là đụng chạm mượn đại đạo chân ý độ khó thần thông bản thân đối tu tập giả tu vi cảnh giới cũng không có ngạnh tính yêu cầu bạch tử thần ánh mắt thâm trầm tính toán lúc này tinh niên thanh đế trưởng sinh kiếm được mất ta đây linh thể nên có thể phát huy tác dụng bỏ qua môn hạm tiêu phí đầy đủ nhiều thời gian phá ghi chép tại trúc cơ giai đoạn liền nắm giữ này môn thần thông liền không biết rõ đầu nhập cái này thời gian có hay không cần phải Thanh đế trường sinh kiếm hoàn toàn chính xác vô cùng mê người, có thể nói vượt giai giết địch vô thượng thần thông. Nếu như nói kết đan chân nhân huy kiếm nguyên anh chân quân, bởi vì đối thủ đồng dạng đụng vào lại bắt đầu mượn đại đạo chân ý, mặc dù không bằng quang âm chi lực, nhưng cảnh giới ưu thế phóng tại chỗ ấy cũng có gọn được hóa lý giải biện pháp là cần coi trọng, nhưng cũng không phải là vô pháp miễn trừ một kiếm. Nhưng kết đan chân nhân đối đại đạo hiểu rõ liền quá nhỏ bé mỏng, cơ bản cũng không có khả năng có ẩn chứa đại đạo chân ý bí bảo hộ thân đối mặt trúc cơ tu sĩ tàng kiếm trăm năm vung ra thanh đế trường sinh kiếm, căn bản là tránh không thể tránh. Rất lớn khả năng chính là kiếm quang rơi xuống. Thỏ Nguyên khô kiệt mà chết. Nhưng thanh đế trưởng sinh kiếm phẩm dai quá cao, liền tính thân có thần bí linh thể, đoán chừng đều phải hai ba chục năm mới có thể nhập môn tu thành. Còn muốn lại tàng kiếm trăm năm, khi đó ta đã sớm kết thành kim đan, tội gì phí cái này sức lực? Bạch tử thần tính bút chứng này, phát hiện như thế nào đều là tính không ra. Mấu chốt môn đại thần thông này cũng không phải là tu thành sau đó lập tức có thể vận dụng, cần muốn tuyển định một thanh phi kiếm, vận dưỡng tàng kiếm trăm năm. Cái này một trăm năm bên trong, ngũ này phi kiếm không thể vận dụng, lấy môn đại thần thông này móc ngạt quang âm chi lực, một tiên một luồng, chậm rãi hội tụ tại trên thân kiếm. nhất định phải kiếm đủ trăm năm mới có thể vung ra lệnh tiên địa biến sắc thời gian khuynh đảo thanh đế trường sinh kiếm ta tại trúc cơ kỳ bên trong lại sẽ không dừng lại quá lâu còn không bằng chờ kết đan sau đó lại tu thanh đế trường sinh kiếm không lấy ngoại vật vì nhiễu ngũ tinh vĩnh chú thể như thế thanh đế trường sinh kiếm cũng một dạng bạch tử thần từ đạt được ẩn kiếm thuật có hy vọng tu thành thanh đế trường sinh kiếm cực lớn vui sướng bên trong thanh tỉnh qua tới khi sâu một hơi như là đã định ra trúc cơ viên mãn phía trước sẽ không phân tâm bằng cố quyết tâm chính là thanh đế trường sinh kiếm cũng không thể lượng hắn dao động trong lúc vô hình lại nhận thanh một chân nhân một cái đại nhân tình, lần này sau này không thay hắn tìm một kiện tứ giai tích ma linh vật đến thực không thành. thanh đế trường sinh kiếm không riêng gì lịch thiên sát phạt đại thần thông, còn có thể lượng tu tập giả ngày đêm cảm nộ quang âm chi lực. cái này đối với bất luận cái gì một gã tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ xa xỉ. liên tính không thể nắm giữ thời quang đại đạo, loại suy đối tự thân con đường đều có lớn lao chỗ tốt. ngư long tông một mực chưa từng xuất hiện hóa thần đại năng, nhưng nguyên anh chân quân đời đời không dứt, cùng thanh đế trường sinh kiếm nhiều ít là có chút quan hệ. nếu không phải long quân tụ tập rất nhiều tứ giai hóa hình đại yêu ra tay, lại có nội ứng tác loạn. lại phát triển vài vạn năm, thật có khả năng trở thành hải ngoại bá chủ. bạch tử thần quan tưởng ra thiên địa hồng lô, trong thức hải nhiều tiếng đập bá tạo, vang vọng tiên địa địa thủy phong hỏa, kích động không ngớt, từ một mảnh hôn độn hóa thành hư vô, lại là một lần nữa ngưng tụ. thần thức đạt được thối luyện đồng thời, trong lòng cuối cùng phục bình tĩnh, lại vô tạp niệm mơ màng. lần này nhập định thẳng đến ban đêm, theo trong thức hải hồng lô nổ nát vụn, thiên băng địa liệt, một lần nữa hóa thành địa thủy phong hỏa mới là thành tỉnh qua tới. cư nhiên không có thần thức hao hết đầu đau muốn nước cảm giác. bạch tử thần đẩy ra tính thất đại môn, đi đến bạch ngọc lâu tầng cao nhất lầu Cát, dựa vào lan một phía trên nhìn qua tinh không. thân thức ngoại tán xa xa bãi bùn có hai cái quy yêu đang tại đẻ trứng đáy hồ nằm giảm xuống một phiến hấp ảnh dường như nghiêm ngư thủy thú có nhị giai yêu thú khí tức này hết thẻ cảnh tượng đều rõ ràng rành mạch ngày đó khai hoang chiến tranh một trận chiến đem vị nguyện hồ bên trong chín thành chín yêu thú chạm sát không còn nhưng luôn có một ít người may mắn cùng với bố xuống đại trận phía sau mới tiến giai thành công yêu thú bất quá bây giờ trong hồ nhân loại khí tức tạp nhiều lại nhiều có chút cơ tu sĩ xuyên toa tăng thêm tam thiên lục bách hoàn thủy yên đại trận bài trừ quát cả phiến thủy vực những này yêu thú tuy nói linh trí thấp kém nhưng đều rất nhu thuận phục làm tiểu còn chưa phát sinh qua tập kích tông môn đệ tử sự tỉnh thân thức cực hạn 180 trăm triệu lại để thang một bậc bạch tử thần cảm thụ trong thức hải thần thức hồi quỹ trong lòng vô hỉ vô bi chỉ cảm thấy gió đêm mát mẻ phần này thần thức cường độ đã tiếp cận trúc cơ viên mãn tu sĩ càng đứng nói hắn hiện tại mới trúc cơ trung kỳ cảnh giới còn có hai lần tại phá cảnh thời điểm trên diện rộng tăng cường thần thức cơ hội chờ hắn trúc cơ viên mãn thần thức cường độ đủ để trèo chống kết đan quá trình thần thức cửa khẩu hung hiểm nhất ký thác thần thức nhất quan, với hắn mà nói sẽ lạ như dẫm trên đất bằng gió nổi lên nguyện cái này tốt gió có thể đưa ta thượng thanh vân gió đêm thổi thổi bạch tử thần đạo bảo phía dưới bảy lắc lư dáng người phiêu giật tựa như trích tiên hạ phạm. chương 204. người già trúc cơ chương 204. người già trúc cơ các thương chân nhân tại phỉ nguyệt hồ chỉ đợi mấy ngày liền ngồi phong hành toa trở về sân môn an dưỡng nửa năm phía sau có hôn nguyên vạn mục đan tác dụng ngoại trừ chìm tại thân thể chỗ sâu nhất đồng nhất thân chân nguyên tương liên ma hỏa thanh mục chân nhân thương thế đã khôi phục bảy tám phần ngũ hành môn hai vị chân nhân tại cáo biệt thanh phong môn đồng đạo phía sau đồng dạng đạp lên đường về con đường điền quốc trong đó Không chính ma phân chia, tông môn mọc lên san sát như rừng, tranh đoạt tài nguyên thập phần kịch liệt. Thương thương một đầu mạch khoáng phát hiện đến khai thác, đều muốn đi qua mấy trận đại chiến, mới có thể định ra cuối cùng quy trúc. Ngũ hành môn thiếu đi một nửa cao đoan chiến lược, thanh mục chân nhân cùng hát thủy chân nhân lo lắng trong môn thế cục, từ chối nhã nhận thanh phong môn đồng đạo lưu lại lại điều dưỡng một đoạn thời gian hảo ý từng vị đại nhân vật ly khai, những cái kia gia tộc tu sĩ đồng dạng tại tự động rút lui khỏi phỉ nguyệt hồ, trở lại chính mình gia tộc chú địa tập hợp lại. nghe nói hầu nhị sơn hậu sơn cái kia hơn hai mươi gốc chu quả thụ bởi vì đào đi sau đó khoảng cách dài tới ghép sống xót xuất cực thấp trực tiếp bị quỷ linh môn tu sĩ phung phí của trời trở thành phổ thông linh mục liền căn chém đứt đồng thời một thanh hỏa đem thụ căn đốt thành phế tích lưu gia gia chủ tại nhìn thấy này một màn phía sau nộ hỏa công tâm trực tiếp phun ra miệng lớn tinh huyết ngất đi qua mà các tu tiên gia tộc tộc địa bên trong đồng dạng bị quỷ linh môn tu sĩ phá hư không thành bộ dáng không có hơn mười năm thời gian căn bản khôi phục không được nguyên dạng bạch gia có thư tín đưa đến có ma ảnh xuất hiện thời điểm liền cử tộc rời vào thành phong môn bản sơn đại trận tộc nhân tổn thương không nhiều, lắm đáng tiếp tục địa hàm tú phong đồng dạng bị hủy. mấy trăm năm thời gian vun trồng lên tới mặt trúc trúc hải, đồng dạng hủy hoại chỉ trong chốc lát. cũng may phàm tục tộc nhân sớm thu được thông chi, nhuộm bọn hắn trốn vào khe núi hoang lĩnh, linh khí đạm bạc địa phương, không có lọt vào quỷ linh môn tu sĩ độc thủ. bất quá mấy năm này thời gian qua khắc khổ, chết không ít lao niên phàm tục. vì nguyệt hồ bên trong tu sĩ nhân số thoáng một phát lại trở lại tông môn đại chiến phía trước, tăng thêm thứ vụ điện thoáng phát phóng ra đại lượng nhiệm vụ, thu phục các nơi biệt viện mạch khoáng các loại. thoáng cái, liền có quạng cảm giác. tô lê đứng ở bạch ngọc lâu bên ngoài, lại la được đến bạch tử thần vẫn tại bế quan Đáp lại. chính mình chuyển thư cũng không bị hồi phục chỉ có thể quay người lý khai chu sư tỷ bế quan bạch sư minh cũng bế quan nên đều là ở nhanh chóng luyện hóa các lao tổ ban thưởng linh tự a chờ bọn hắn đem băng hỏa long huyết tựu toàn bộ luyện hóa chúng ta chi dàn trên lệnh thì càng lớn bây giờ tông môn trong đó tuyệt sẽ không lại có người đem tô lê danh tự cùng bạch tử thần phóng tại cùng một chỗ so sánh tông môn chiến tranh bên trong biểu hiện ra đến kiếm tu chiến lực, cùng với các thương chân nhân nhằm vào bốn người ban thưởng diệu động tác vô hình ở giữa đem bọn hắn cùng mặt khác trưởng lao kéo lên một đầu giới hạn tại lao tổ trong mắt chỉ có bốn người này là có kết đan kỳ vọng tuy nhiên không có nói rõ nhưng mọi người nhiều ít đều có cùng loại ý tưởng câu nghệ tại nhất địa nhưng không thành lại dạng này xuống dưới bạch sư Minh đều trúc cơ hậu kỳ cảnh giới của ta khả năng còn chưa có biến hóa trước hết tại hát sơn ở giữa julia không đi xa tông môn có việc cũng có thể kịp lúc trở về tô lê lo nghĩ sắc mặt dần dần kiên định quyết định lấy vô danh sơn cốc làm vì trạm thứ nhất trước xem xuống ngày đó ba người tổng cộng phát hiện địa sát tấm mạch có hay không bị quỷ linh môn tu sĩ phá hư cái kia chỗ sơn cốc cũng không cho mắt tăng thêm có trận pháp che lấp bị người phát hiện tỷ lệ nên không lớn sau đó xa hơn hát sơn chỗ sâu chậm rãi đi về phía trước tranh thủ có thể ở cùng yêu thú đấu pháp ở giữa tìm được đột phá bình cảnh cơ duyên tô lê có tam giai phù lục hộ thân từ thừa dịp chỉ cần tiểu tâm cẩn thận mũi đủ để bảo toàn tự thân Kỳ thật hắn tu luyện tốc độ đã không chậm trúc cơ bất quá hơn 20 năm đã sơ kỳ đỉnh phong chỉ chờ tích lũy đầy đủ có thể nếm thử phá vỡ bình cảnh phá cảnh thành công chỉ bất quá bên người hai cái đều là ngút trời chi tư tu luyện tốc độ một cái nhanh hơn một cái mới lộ ra thua chị kém em mạch ngọc lâu tinh thất trong đó băng hỏa hai trọng dị tượng lúc có hiện ra Bạch tử thần vận chuyển công pháp đem bành trướng pháp lực từng cái thu phục, kiểm chế bay về đàn điền khí hải trong đó. Giang dắt một tiếng thanh thúy nước ra vang, trước ngực trường ướp ba thốn, bề rộng chừng hai ngón tay ngàn năm băng ngọc từ đó vỡ ra. Cả khối băng ngọc trải rộng gì sắt giống như đỏ sẩm đã không cảm giác được mẩy may hằng ý, ngược lại là có chút ôn bị phòng khô nóng khí tức từ đó truyền ra. Nguyên bản còn có thể lại dùng một đoạn thời gian ngàn năm băng ngọc, bởi vì hắn liên tục uống băng hỏa long huyết ủ, tu vi bay nhanh để thăng. Tùy theo sinh ra hỏa độc đồng dạng tăng nhiều, nhưng ngàn năm băng ngọc sớm thanh lý. Cũng may sớm làm chuẩn bị, bất luận đan còn là băng ngọc đều chuẩn bị đủ số lượng. chỉ là theo tu vi dần dần sâu, một khối ngàn năm băng ngọc có thể hấp nhất hỏa độc thời gian càng lúc càng ngắn. bạch tử thần tại túi chữ vật phía trên quẹt một cái, một khối hoàn toàn mới ngàn năm băng ngọc đã xuất hiện tại lòng bàn tay. hàn khí nghiêm nghị, đông lạnh thấu xương thủy. Vừa trúc cơ lúc một khối ngàn năm băng ngọc có thể dùng được 20 năm, dựa theo hiện tại tốc độ các loại trúc cơ hậu kỳ sau đó, nhiều nhất dùng 10 năm băng ngọc liền sẽ mất đi hiệu lực. cùng lắm thì tốn nhiều chút linh thạch, thường thường thay thế a. tuy nhiên tu luyện thành phẩm lớn một ít, nhưng còn là có thể thừa nhận. ủy linh môn triệt tẩu không có bao lâu, người được vị vạn bảo các liền sai tới thương đội đến ngoại trừ thu mua linh mễ bên ngoài, còn mang đến đại lượng trọng kiến cần linh mục, thô luyện dài mảnh đá xanh chờ một chút, hiển nhiên đã sớm làm hảo chuẩn bị muốn lợi nhuận hai đầu linh thạch. Quỷ linh môn đại quân bốn phía canh quét, vơ vét tài nguyên, nhưng đối với vạn bảo các lại không động đến cây kim sợi chỉ đối với nhà này, ngàn qua năm châu 72 quận cự vô bá thương hội, mặc dù quỷ linh môn cũng không dám xâm phạm kia sản nghiệp, không duyên cơ đắc tội một đại thế lực các vạn bảo các, ngừng cùng quỷ linh môn chi gian giao dịch, đem hà gian quận vạn bảo các phân cấp triệt đấu, cuối cùng thua thiệt còn là quỷ linh môn. Lần này linh mễ giá thu mua, so thanh hỏa tại lúc tổng cộng thấp khối linh thạch bộ dạng, Người phụ trách nói là bởi vì linh mễ số lượng quá lớn, duy nhất một lần thu mua phải đi thêm quy ra tiền. Thái hành đem chuyện này hợp thành báo lên đến phía sau, Bạch Tử Thần không có nhiều lời, trong nội tâm đã đem vạn bảo các nhớ lên một bút. Tam thành là mới tới vạn bảo các phân các các chủ cùng chính mình không có giao tình, cũng không có đánh qua giao thông, lại cảm thấy thanh phong muôn cùng vị linh môn một hồi đại chiến xuống tới, khắp nơi cần dùng đến linh thạch. Giảm thấp xuống linh mễ thu mua giá cả, đem chính mình nhậm chức trong lúc công trạng làm đẹp mắt chút. Các sư thúc ban tặng linh hữu, rốt cuộc cũng cạn, nếu là có thể lại đến một bình liên hảo. Băng vào khí hại bên trong tử vi viễn lôi kiếm thai. Bạch Tử Thần mỗi tháng đều uống ba đến bốn giọt băng hỏa long huyết tiểu. Bất quá hơn nửa năm thời gian, Bình Ngọc trong đó đã một giọt không dư thừa. Lấy hắn phỏng đoán, chỉ cần có đầy đủ linh đan, còn có năm sáu năm thời gian chính mình có thể chúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Còn muốn cái này hồi lâu, thật sự là dài dàng dặc ga. Bạch Tử Thần thấp giọng tự nói, mỹ mắt hơi khép, che khuất trong mắt số ruột. Bình thường tam linh căn tư chất tu sĩ muốn đem chúc cơ trung kỳ đẩy tới đỉnh phong, không dựa vào bất luận cái gì ngoại lực dưới tình huống ít nhất muốn một cái giác. Hắn có tam giai trung phẩm linh địa là phụ, tu luyện tốc độ so đồng giai công pháp càng hơn mấy chủ phù hợp tự thân hỏa long quy nguyên kinh. gấp mấy lần người khác phục dụng đan dược hiệu suất, lại thêm băng hỏa long huyết tiểu ngoại ý muốn cơ duyên bốn. Đủ loại nhân tố trùng lên, mới có thể tại trong vòng mấy năm đi đến mặt khác trúc cơ tu sĩ muốn tiêu tốn 50 năm lộ trình. Đại đạo duy gian, con đường phía trước dài đằng đẵng, thừa dịp hát Sơn khó được an bình nhiều cố gắng một chút a. Bạch Tử Thần leo lên Bạch Ngọc lâu đỉnh, phát hiện cách đó không xa có linh khí hội tụ, thành xoay quanh kinh hấp hình, lấy một gian đỉnh đài làm trung tâm quay quanh. Tính tính toán toán thời gian, nên là Lư Tùng tại nếm thử trúc cơ. Chính mình môn nhân bên trong, cũng liền Lư Tùng đến luyện khí đại viên mãn, tùy thời có thể khởi sướng kích. ba tháng trước trúc cơ đan mới từ sơn môn bên trong đưa đến lư tùng trai rơi tắm rửa điều chỉnh tâm tính phía sau bắt đầu bế quan trùng kích cái này thời gian nên đã đến cửa ải cuối cùng tông môn chiến tranh bên trong có nhiều vị trưởng lão bỏ mình cũng hiện lên rất nhiều ưu tú đệ tử chiến sự vừa ngừng luyện đan điện bên trong lại lần nữa khai lỏ, lấy cái kia khỏa tam giai giao long yêu đan làm chủ tài luyện chế ra một lô trúc cơ đan đi ra cuối cùng thành đan chín mai tăng thêm phía trước còn tồn trong môn trúc cơ đan số lượng lại thoáng một phát dư dạ lên tới bạch tử thần viết thư năm phòng phân biệt truyền thư tới vệ đạo lương vũ đại huy lạc trường không cùng cổ hy thanh chỗ biểu lộ vì Lưu Tùng cầu một mai trúc Cơ Đan thái độ Lương Vũ cùng Đại Huy không cần phải nói Ngoại trừ Lạc Trường không không có đáp lại bên ngoài Vệ Đạo cùng Cổ hy Thanh đều cho thấy sẽ ủng hộ thỉnh cầu của hắn Trường Lão hợp nghị nghị quyết trúc Cơ Đan phân phối danh sách lúc Bạch Tử Thần đề cử đi lên Lưu Tùng nhẹ nhõm đạt được hối đoái tư cách Cái này chính là bày ra thực lực cùng với bị các thương chân nhân xếp vào bốn gã kết đan hạt giống tung tin vịt mang đến uy lực Bạch Tử Thần tại Tông môn bên trong quyền lên tiếng trong lúc vô tình đã cùng vừa trúc cơ lúc hoàn toàn bất động Hắn mỗi một câu mỗi một cái tự động đều sẽ bị người trịnh trọng đối đãi nghiêm túc phân tích tăng thêm lúc này vừa vạn duy nhất một lần đẩy ra hơn mười mai trúc cơ đan, nhuộm vẹn vẹn quản sự thân phận lưu tùng lần đầu tiên đạt được trúc cơ đan. về phần hối đoái trúc cơ đan cần thiết một vạn điểm cống hiến, tự nhiên là bạch tử thần chuyển cho hắn. như thế, cũng tính hoàn thành ngày đó tại thượng cổ bí cảnh bên ngoài hứa hẹn. linh khí cuồn cuộn, cuối cùng hội tụ thành một đường, rót vào đỉnh đài trong đó. một cổ so với phía trước cường đại gấp mấy lần khí tức sinh ra, yếu ớt phù phiếm, nhưng mấy tức sau đó rất nhanh lắng đọng ổn định xuống tới. thật diệu linh thể quả thật bất phàm. sáu tuổi trúc cơ thành công, có thể nói dốc lòng. Bạch tử thần thấy Lư Tùng đã trúc cơ thành công, không còn chú ý, dẫm chân đi trở về tinh thất. Chỉ hy vọng Lư Tùng cái này người ra trúc cơ thành công ví dụ, chớ quá phận kích thích đến tông môn trong đó những cái kia nhiều năm chấp sự. Từng cái bị kích thích, đồng dạng hạ quyết tâm đi đập một đường trúc cơ cơ duyên, đến lúc đó khiến cho một số đông người tu vi rút lui, thọ nguyên hao tổn, nhưng liền không hảo. Trúc cơ vừa thành, tiên phạm lưỡng biệt. Giống Lư Tùng nguyên bản chỉ còn lại ba bốn chục năm tuổi thọ, thoáng phát riêng thọ trăm năm. Chúc Cơ sau đó luôn có cơ hội có thể lộng đến một hai khỏa diên thọ đan dược, tăng thêm truyền công điện bên trong đối trưởng lão mở ra hoang thần đạo nhật thuật. 60 tuổi mới đi qua nhân sinh một phần tư, thỏa thỏa người trẻ tuổi. Trước kia là mọi người đều rõ ràng, qua 50 tuổi Chúc Cơ thành công sát suất một năm thấp qua một năm. Một khi Chúc Cơ thất bại, còn có nghiêm trọng di chứng. Nhưng có Lư Tùng cái này 60 tuổi Chúc Cơ thành công tấm gương, chắc chắn sẽ có người ôm may mắn tâm lý, cảm thấy kế tiếp người may mắn chính là chính mình. Những người này nhưng sẽ không biết, Lư Tùng kỳ thật người mang thất diệu linh thể, nhân ra mấy tuổi trùng kích Chúc Cơ đều không có ảnh hưởng. Chương hai cư năm thứ năm, chương hai trăm năm, cư năm thứ năm, sư phụ, ngài dạy Lưu Vân thập tam thức ta đã luyện thuộc đầu. Lúc nào có thể dạy ta càng tinh diệu một chút kiếm pháp? Một vị trung đẳng dáng người, mặt tròn hơi mập thanh niên bày biện mặt cười, lấy lòng nhìn qua chính mình sư phụ. Thuộc đầu. Vậy ngươi diễn luyện một lần cho ta xem một chút. Thanh sam nam tử bưng một ly linh trà, lòng bàn chân nằm sấp một cái tròn đầu tròn não hùng thú. Được rồi. Mặt tròn thanh niên tinh thần chấn động, lấy ra mặc trúc kiếm dọn xong tư thế, xuất kiếm cương manh thẳng đến ngoài mười trượng một khối đá hoa cương. cảm thấy sư phụ giống như thực chất ánh mắt quang hướng chính mình bên hông, mới phát hiện chính mình một mặt truy cầu ra kiếm tốc độ lộ ra thật lớn quay người, vội vàng kiếm quang vừa thu lại, quay về chạm trước người, ngăn trở chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng được nhân. thanh sam nam tử ánh mắt đứng lên, ánh mắt lần nữa rơi vào kiếm quang khúc chiếc bạc được chỗ, mặt tròn thanh niên hoảng hốt, gấp bên trong phạm sai lầm, kiếm chiêu mất chi nối liền. lưu vân thập tam thức coi trọng thẳng tiến không lùi, chỉ cầu nhanh nhất trực tiếp nhất thủ đoạn công kích đến đối thủ. một khi do dự chần chừ, đường này kiếm pháp ngắn tại biến hóa thiếu sót liền lộ rõ. mặt tròn thanh niên cảm nhận được sư phụ liên tục nhìn hướng bốn phía địa phương. Tất cả đều là chính mình trong đầu cân nhắc qua xuất kiếm phương hướng, cầm kiếm mà mịt, không biết nên như thế nào ra tay. Trở về hảo hảo luyện tập, không muốn hảo cao vụ viễn. Trước đem tu vi để thăng đi lên, nếu là ta bạch tử thần nhập thất đệ tử liền trúc cơ đều không đến được, nói ra ngoài mất mặt. Bạch tử thần phóng xuống trên trà, có Cửu Dương thần hỏa dám mỗi cách mấy năm chiếu nhất một lần thể nội tình huống, chính mình vị này đệ tử căn cơ đánh chính là tương đối kiên cố, không có đi ra một bước đường nghiêng. Bây giờ đã luyện khí tầng 7, tại nội môn đệ tử bên trong đều thuộc người nổi bật. Năm nay có rất tỷ lệ lớn thông qua thí luyện trở thành chân truyền đệ tử. cần tuân sư phụ dạy bảo, đồng hoàn đủ rũ, nguyên lai tưởng rằng chính mình kiếm pháp đã không sai, cùng mấy cái cùng thế hệ đệ tử luật bàn, đều thắng nhiều ít. không có ngờ tới sư phụ chỉ là mấy cái ánh mắt, liền nhượng chính mình sơ hở chống chất, liền hoàn chỉnh thi triển chọn bộ kiếm pháp đều làm không được. Lưu sư thúc ngày hôm trước truyền thư qua tới, hắn du lịch phụ cận mấy quận trở về, tuyển chấp pháp điện trước tư, đặc biệt gửi thư cảm tạ sư phụ chiếu cố. Đồng hoàn thu thập hào tâm tình, khuynh tay nói ra, hắn trưởng thành trên đường hơn phân nửa thời điểm đều là lưu tùng dạy bảo, giữa hai người tình cảm thâm hậu, tự nhiên rất thay đối phương trúc cơ cảm thấy vui vẻ. Tại ngoại giới nhìn tới. Lưu Tùng 60 tuổi mới may mắn trúc cơ thành công, đã sớm hao hết tiềm lực, không có tiền đồ có thể nói. Nhưng Bạch Tử Thần rõ ràng, Lưu Tùng người mang thất diệu linh thể, không thể mặt ngoài tuổi tác nhìn tới. Mới trúc cơ 2 năm, liền chuẩn bị đảm nhiệm trước ti hư. Bạch Tử Thần hơi trầm âm, nói ra, ngươi thay ta hồi âm cùng hắn, ta sẽ cùng Lương sư huynh chào hỏi. Nhưng hắn hảo hảo làm, chấp pháp điện không thể so với nơi đó, cần giữ mình thủ đàng, chớ ném đi Bạch Ngọc lâu thể diện. Danh nghĩa linh điển toàn bộ đều trả lại tông môn, hắn tự nhiên không cần lại dưỡng nhiều như vậy linh thực sư. Bất quá những năm này, hắn giỏi về truyền đạo thụ nghiệp. chỉ điểm phía sau tiến danh tiếng cũng truyền bá ra ngoài. những này đệ tử bên trong có không ít người thông qua hắn chỉ điểm, trở về sau đó thể hồ quan đỉnh phá cảnh thành công, tạo thành rất nhiều trưởng lão đều thường thường tới cửa nhận ủy thác của người mời bệnh tử thần ra tay, vì bọn hắn thân bằng hậu bối xem một chút, tốt đẩy ra tu hành lộ phía trên sương mù từ này đột nhiên tăng mạnh. bất quá ngoại trừ mấy cái quan hệ tốt, năm đó chính mình thiếu nhân tình trưởng lão, những người khác nhờ giúp đỡ hắn cơ bản mặc kệ không để ý tới. nhưng càng là như thế, thông môn trong đó liền truyền càng ta dị. cái gì lại là ngu rốt đầu ngu, chỉ cần có bạch trưởng lão đề điểm chỉ đạo. đều có thể ngoan hóa đá mỹ ngọc khởi tử hồi sinh vài vị sư minh nói gần nói xa đều mơ hồ để cập qua. hắn có hay không hứng thú lại thu vài tên đệ tử bạch tử thần đều là đánh cái ha ha coi như không có nghe hiểu bên trong ý tứ mỗi một gã nhập thất đệ tử đều là trách nhiệm đều là nhân quả nhận lấy đồng hoàn, đều là bởi vì đồng lao đầu dâng lên long nha mễ linh chủng giải quyết chính mình tu luyện bên trong linh thạch vấn đề mới đặc biệt phá lệ nếu không phải có cái này hai mươi năm trồng trọt buôn bán linh mẹ thu hoạch chỉ bằng vào tông môn cấp cho đồng lộc như thế nào trèo chống lên hắn đại lượng đan dược chi tiêu cùng với các loại tiêu tiền như nước chi tiêu trừ phi thực gặp gỡ tư chất tâm tính đều là tốt nhất chi tuyển đệ tử nếu không hắn tuyệt sẽ không đơn giản thu đồ đệ người cái này bại hoại hàng mấy năm này càng ngày càng mập. bạch tử thần cảm nhận được chân bên lông xù xúc động nhẹ nhàng đạp một cước nhiều năm như vậy mới miễn cưỡng là nhất giai đỉnh phong linh thú thực xin lỗi ngươi thể nổi huyết mạch cồn cồn rất hưởng thụ tại chân hắn mặt qua lại của cuộn nó cùng chính mình vị này trưởng kỳ bế quan tu luyện chủ nhân ở chung thời gian rất ngắn trong miệng phát ra cô cô tiếng kêu, hoàn toàn nhìn không ra một tia thái cực hùng mãnh bạch tử thần mang theo cồn cổ, đem nó nâng lên chính mình bên người thỏ tay vướt ve nó bao. Huyết Thần Chân Nhân một người độc chiến Cửu Hợp Đạo Nhân cùng Vạn Thú Môn Thái Thượng trưởng lão, cư nhiên không rơi hạ phòng. Bực này thực lực, nên đã đi đến Kết Đan kỳ phần cuối, tùy thời đều có thể dẫn động tiên kiếp, trùng kích nguyên anh tình trạng. Bạch Tử thần 2 năm ở giữa không ra phỉ nguyệt hồ một bước, nhưng tông môn nội bộ lớn nhỏ biến hóa, toàn bộ lương quốc tu tiên giới tin tức trọng yếu đều có người kịp thời đưa đến. Có chút là hắn ăn bài, nhượng người tận lực vơ vét, càng nhiều thì là lấy lòng thân cận hắn thế lực chủ động đưa lên. Ba tháng trước, Huyết Thần Chân Nhân xuất quan phía sau chủ động tìm tới Chính khí Minh Cửu Hợp Đạo Nhân đều là kết đan viên mãn. Cửu hợp đạo nhân cư nhiên bị thân hóa huyết biển huyết thần chân nhân từ đầu áp chế đến Mỹ. Nếu không phải vạn thú môn thái thượng trưởng lão kịp thời đi đến, cửu hợp đạo nhân thật có khả năng rơi vào cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh. Vạn thú môn thái thượng trưởng lão phương thiên thịnh tuy nhiên chỉ có kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng bằng bản mệnh linh thú tam giai thượng phẩm nuốt vàng địa long thú, còn có ngự linh chân kinh phụ trợ phía dưới, phương thiên thịnh chính là lương quốc tu tiên giới nguyên anh trở xuống đỉnh tiêm nhất cường giả kết đan viên mãn tu sĩ đều chưa chắc là hắn đối thủ. Nhưng mặc dù có phương thiên thịnh gia nhập chiến trường, đều chỉ là miễn cưỡng chiến thành ngang tay. Tuy nói huyết thần chân nhân công pháp diệu, am hiểu nhất lấy một nhiều. Nhưng trận này đấu pháp kết quả vừa ra, vẫn là rung động toàn bộ lương quốc tu tiên giới. Ma đạo tu sĩ khí diễm tiêu ngạo, nhao nhao đem lương quốc thứ hai tu sĩ tên tuổi quan tại huyết thần chân nhân trên đầu. Về phần thứ nhất, tự nhiên là Thánh Liên tông Cửu Liên chân quân. Trận chiến này sau đó, huyết thần chân nhân lần nữa bế quan, ngoại giới truyền ngôn nói hắn lại có đột được, đi cảm ngộ hóa anh cơ duyên. Cũng có chính khí minh bên kia tin tức, nói huyết thần chân nhân tại Cửu hợp đạo nhân cùng Phương Thiên Thịnh liên thủ phía dưới bị trọng thương, không thể không lập tức bế quan chữa thương đủ loại tin tức nhượng người bị hoa mắt, chỉ có một điểm khẳng định, huyết ma môn thống nhất ma đạo xu thế đã thế không thể ngăn cản. ủy linh môn, hợp âm môn, cản thi môn, văn hương giáo bốn nhà tông môn đều là phụng huyết thần chân nhân vi tôn triệu tập đệ tử liên quân đem thuộc về chính khí minh một quận địa bàn chiếm xuống. Toàn bộ quá trình gió cuốn mây tan, chính khí minh đều không nhiều ít chống cự chi lực, liền rút khỏi mạng lớn địa bàn. Lúc này nhằm vào chính là tự ân tự, nay phái đồng dạng là có kết đan chân nhân tọa chấn tông môn. Nhưng năm nhà liên thủ cùng ra tay tám gã kết đan chân nhân lấy trùng trùng điệp điệp chi thế quét ngang, tự ân tự như thế nào có thể ngăn? Chạy chậm một chút, chỉ sợ toàn bộ tự trên dưới đều muốn cùng tự hài vong. Bạch Tử Thần nhìn xem Tử Ân tự tăng ngộ, liên nghĩ tới bản thân tông môn. Tử Ân tự cùng mấy năm trước Thanh Phong Môn gặp phải cảnh ngộ có chút tương tự, Thanh Phong Môn thắng tại trên dưới một lòng, có nguyện ý vì chuyển tiếp tông môn tự bạo kim đang kết đan chân nhân, có đồng thân cộng mệnh huynh đệ tông môn đến, đến rút, có một thân thực lực có thể so với kết đan viên mãn tu sĩ cắt thương chân nhân. Cái này là tạo thành Tử Ân tự đánh mất cố thổ, toàn bộ tự trên dưới trôi giả không nơi nương tựa, mà Thanh Phong Môn sơn môn không mất, uy danh không đoạn khác nhau. Nhưng giờ phút này đã chiến tranh hoàn toàn từ huyết ma môn chủ đạo, nếu như thực đem liên quân chỉ hướng hất sơn, đồng dạng tương đối nguy hiểm, đáng được ăn mừng là. Tại triệt để cùng chính khí minh phân ra cái thắng bại phía trước, Ma đạo liên quân chủ công phương hướng nên sẽ không sửa tới Hắc Sơn. Thời gian khẳng định là đứng ở Bạch Tử Thần một bên, càng về sau kéo, hắn mới có cơ hội đem thực lực để thăng đến đủ để cải biến Tông môn chiến tranh đi về hướng giai đoạn. Bạch Tử Thần mượn chỉ điểm đồng hoàng cơ hội, cho chính mình căng cứng dây cung nơi núi lỏng, dừng lại bất luận cái gì tu luyện, tại Phỉ Nguyệt Hồ bên trong đi dạo hai ngày. Nói lên tới, chuyển nhà nơi đây phía sau, hắn hơn phân nửa thời gian đều là tại bế quan tĩnh ngoại trừ chính mình Bạch Ngọc Lâu phụ cận cùng giữa hồ đào nhỏ, đều không có hảo, hảo đi dạo qua mặt khác địa phương, tùy tiện nhượng người tìm một lá nhỏ. hướng lên một chuyến chiếc mạng lớn la sen che lại gương mặt không người thao tương tại trên mặt hồ thoải mái nhàn nhã lay động một ngày thằng đến mặt trời xuống núi mới nhắc nhảy mà lên sinh ra đi sư minh đệ động phủ làm khách ý nghĩ đi vào giữa hồ đảo nhỏ chu tố khanh vừa mới luyện hóa hết một giọt băng hỏa long huyết cựu tuy nhiên tu vi càng cao nhưng nàng luyện hóa linh cựu tốc độ ngược lại không bằng bạch tử thần hai người tán gẫu vài câu chủ yếu là liên quan tới kết đan cần chuẩn bị đồ vật chu tố khanh đã chúc cơ hậu kỳ như nàng không chuẩn bị học tập các thương chân nhân cùng bệ đạo một trước làm đan luận truy cầu hoàn bị kết đan lời nói kỳ thật cách kết đan viên mãn đã không xa. nói lên cái này, chu tố khanh cười khổ một tiếng, nàng thân ra tại tất cả chúc cơ hậu kỳ trưởng lão bên trong đều thuộc bần hàn. bởi vì không giành đấu pháp thiếu sót, ít có bước ra tông môn thời điểm, tự nhiên sách không lên cái gì du lịch kỳ ngộ thu hoạch. tất cả linh thạch nơi phát ra, đều dựa trưởng lão độc độc. nay cũng là vì sau ngày đó phát hiện địa sát tấm mạch, nàng là kích động nhất duyên cớ. một đạo huyền xương cương sát, đối với nàng mà nói đều là xa xỉ thu vào. dương lão tổ đem nàng xem vì trận pháp một đạo y bát truyền nhân, lưu cho chu tố khanh chủ yếu là có quan hệ trận pháp sư địa tịch, cùng với mấy bộ trận kỳ trật bản. tuy nhiên giá trị đỏ. nhưng cũng không thể đem những này đồ vật cầm đi bán ra đổi thành kết đan cần thiết tài nguyên đừng nói cùng vệ đạo kết đan chuẩn bị so sánh mới riêng là bí khố bên trong cái kia dọa thanh linh ngọc tùy cần thiết tông môn điểm công hiến nàng đều xa xa không đủ cũng may ta đã đem hoang thần đạo nhận thuật tu thành đến lúc đó thiêu đốt thọ nguyên có thể tăng một thành sát xuất tương đương với phục dụng một kiện kết đan linh vật dựa vào chính mình tích lũy chưa hẳn không có kết đan thành công hy vọng chu tố khanh rất nhanh thu liêm yếu ớt tâm tình một lần nữa trở lại giếng cổ không vội sóng truyền công điện trưởng lao hình tượng ly khai giữa hồ đảo nhỏ Bạch Tử Thần lại đi bãi phòng Tô Lê, bất quá trông coi môn hộ đệ tử hồi báo nói Tô trưởng lão 2 năm rưỡi phía trước liền ly khai Phỉ Nguyệt Hồ ra ngoài du lịch, chưa trở về. Bạch Tử Thần tận hứng mà về, đem bế quan lúc tạo ra lo nghĩ, cô tịch quét sạch sành xanh. Thinh xương thấm thoát, lại là ba tái. Một ngày này, Bạch Ngọc lâu dẫn tới phương viên mấy dặm linh khí đến đầu, gào thét thành quyển, cuối cùng như bách điệu quăng lâm giống như tràn vào trong lâu. Chương 206: Trùng kích cái đan. Chương 206: Trùng kích cái đan. Tu hành lộ phía trên, mỗi cái cảnh giới hậu kỳ đều là khó khăn nhất đột phá bình cảnh. Tư luyện khí đến trúc cơ cho đến kết đan đều là như thế một khi phá cảnh pháp lực tăng gấp đôi thực lực sẽ có trên diện rộng tăng trưởng thanh phong môn bên trong trưởng lao mấy chục trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giải rác khiến cho có thể thỏa mãn đảm nhiệm năm điện điện chủ cái này một thấp nhất tu vi yêu cầu trưởng lao lúc không đủ đều muốn chống đi một điện điện chủ vị trí giống như đan điện điện chủ từ nhậm chức điện chủ đảm trường không tọa hóa đã bỏ chống hồi lâu bạch ngọc lâu chỗ sâu tính thất bên trong vô số linh khí giống như là tìm đến quy túc tranh lên trước sợ lạc hậu đầu nhập ở giữa thanh sang nam tử hắn sau lưng có hỏa dao hư ảnh lắc lư trảo răng vũ chào. chiếu vào trên tường giữ tận hung tàn trên thân pháp lực khí tức không ngừng tăng cường có loại ảo giác chính mình thân hóa hỏa giao tại một tòa núi lửa phía dưới dung nham trong đó xuyên toa như cá gặp nước rất khoái hoạn xem có thể nóng như thiêu như đốt quần quận dung nham làm không có gì thậm chí tại đụng phải phiêu đáng tại dung nham trong đó màu đỏ sẩm linh hỏa hỏa giao còn có thể mở ra cự khẩu đống nhiên kính hấp đem linh hỏa cũng đại cổ dung nham toàn bộ đều nuốt vào năm mươi niên kỷ rốt cục trúc cơ hậu kỳ kết đan đang nhìn bạch tử thân hài lòng than nhẹ một tiếng nội thị bản thân đan điển khí hải bên trong cái kia một thâm thúy linh đàm đã nhanh tràn đẩy mà ra từ vi nguyễn lôi kiếm thai cùng cựu dương thần hỏa giám hai vật đều bị ngâm tại linh dịch trong đó linh đàm phía trên đã hình thành một cái vòng xoáy đem tất cả trạng thái dịch pháp lực cuốn lấy mỗi thời mỗi khắc đều tại biến thành càng thêm sền sệt trầm trọng chờ đến tiến thêm một bước tiếp cận nửa cố hóa trạng thái tức là chủng kích trúc cơ viên mãn lúc đương nhiên như hắn đối với kết đan có càng cao yêu cầu ý đổ cùng các thương chân nhân một dạng lấy hoàn mỹ tư thái chủng kích kết đan cái kia hiện tại bắt đầu liền có thể cân nhắc lên tự thân con đường các sư thuốc chỗ tặng kết đan tâm đắc có thể bắt đầu nhìn lên tới thực đến cuối cùng bước ngập nhưng liền không còn kịp rồi. chúc cơ kỳ bên trong mỗi lần đem trước mắt cảnh giới tu tới đỉnh phong chỗ hao phí thời gian cơ bản cùng chính mình suy đoán không sai biệt lắm cái này tự hồ cũng là tu tập nội chân kiếm quyết mang đến một hạng bổ sung năng lực tâm như gương sáng không chỉ có thể vận dụng tại đấu pháp trong đó mà hắn muốn nhượng pháp lực đạt đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong chí ít cần 100 năm thời gian chỉ chính là tại không đan dự phụ trợ thân ở phổ thông nhị giai linh địa dưới tình huống mặc dù có đủ loại điều kiện gia tăng cung cấp trước mắt có thể làm đến hoàn mỹ nhất tu luyện hoàn cảnh cái này thời gian cũng nhiều nhất giảm mất đến bốn năm đến bốn năm bộ dáng Quyền đem hỏa long quy nguyên kinh tu luyện đến tầng thứ ba để thăng hỏa linh căn tư chất điều kiện thay vào nên có thể lại giảm bớt ba bốn năm bộ dáng. Cái này còn là tại tìm đến có thể thay thế địa hỏa diễm linh đan linh đan dưới tình huống rất nhiều có thể tăng tiến tu vi nhị giai đan dược đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều mất đi tác dụng. Trúc cơ hậu kỳ đã là như thế, bạch tử thần đều không dám tưởng tượng kết đan sau đó mỗi tu thành một cấp hắn sẽ cần nhiều dài dằng dặt thời gian. Như vậy rõ ràng con đường tạo ra đan luận chính là hắn cần phải trải qua một câu. Như thế mới có thể tại kết đan sau đó tu vi không trệ. Ba trăm bên trong rõ ràng rành mạch. Tính thất bên ngoài bố trí trận pháp, đã vô pháp ngăn trở ta thần thức. Bạch tử thần quen thuộc thể nội tăng cường rất nhiều pháp lực, cùng với các loại biến hóa. Lại qua mấy ngày, cảm thấy Hỏa Long Quy Nguyên Kinh tầng thứ ba đã hoàn toàn củng cố, mới từ trong bình ngọc đổ ra cuối cùng một hạt kiểu chuyển Long hổ đan đến. Mỗi tầng cảnh giới đối ứng luyện hóa một hạt, vừa vận thừa dịp lúc này bế quan, một lần phục dụng luyện hóa đã có qua hai lần phục dụng kinh nghiệm, đối với kiểu chuyển Long hổ đan dược lực đặc tính đã tương đối quen thuộc. Nhưng hắn nhưng vì thiết kế ra cái này, Trương Đan Phương luyện đan sư cảm thấy khâm phục, tư nhiên có thể luyện chế ra loại này có hạn chế, nhưng thực dụng tính cực cường đan dược đến. chờ đến bạch tử thần triệt để tiêu hóa cựu chuyển long hồ đan dược lực đã là một tháng sau đó hắn lấy ra các thương chân nhân trao tặng chính mình có quan hệ kết đan kinh nghiệm giải thích ngọc giản thân thức chìm vào trong đó kỹ càng xem thưởng thức đoán chừng các sư thúc đều không có ngờ tới ta mới qua mấy năm này liền có thể dùng tới phần này ngọc giản a người học ta sống giống ta người chết Lượng ta tới xem một chút bên trong đến cùng ghi chép như thế nào kết đan tâm đắc một nén nhang phía sau bạch tử thần sắc mặt dần dần thâm chầm sau mày dường như gặp gỡ cực kỳ không hiểu hoang mang vạn trượng thanh nhai phía trên thần một hoa nở lúc thảo một chút chất vòng đi vòng lại lấy một sinh lôi, sinh cơ bên trong diễn sinh hủy diệt, cả hai gút mắt nhiều lần, tiêu vong bên trong lớn mạnh. Ngọc giản bên trong cũng không cụ thể văn tự, chỉ có các thương chân nhân tại bất đồng thời gian một đoạn đoạn càng ngộ, rất rõ ràng ngang qua thật dài một đoạn khoảng cách đồ ảnh biến ảo, cuối cùng hóa thành một cổ huyền diệu khó giải thích. Tin tức đan luận là hóa anh phía trước đại đạo chân ý hình thức ban đầu, tự nhiên vô pháp dùng văn tự đến ghi lại miêu tả. tối thiểu nhất là không có biện pháp dùng hiện hành văn tự đến trình bày. có lẽ thượng cổ thời điểm hoa điều lục, thậm chí kim khoa linh văn mới có thể lấy văn tự hình thức đem những này nội dung ghi chép xuống tới. chỉ có những này thượng cổ thần kỳ văn tự mới ẩn chứa loại này lực lượng. có thể thừa nhận. dù sao tùy tiện một cái hoa điệu lục văn tự, đều muốn dùng thao thao bất tuyệt. mấy trăm hơn ngàn cái chữ hiện hành văn tự mới có thể giải thích rõ ràng trong đó hàng nghĩa. một đoạn hoa điệu lục ngữ khí, thậm chí có thể diễn biến thành một bản thật dày quyển sách. nguyên lai các sư thúc làm đan luận là sinh cơ đại đạo, chờ hắn đem cản thiên nguyên dương thần lôi tu tới đỉnh phong, lại tiến thêm một bước đối chính mình đan luận tiến hành gia tăng. bạch tử thần ngậm mê mê, chỉ có thể dựa vào chính mình nông cạn nhận chi đoán mò. sinh cơ, thủy diệt, song trọng đại đạo. các sư thúc giã tâm thật lớn, nhưng con đường này cũng tương đối khó đi a. cái này hai loại đại đạo chân ý mặc dù không kịp thời gian chi đạo cũng y năng khó lường húng chi một người đồng thời ý đồ nắm giữ hai loại đói lễ lại đạo con đường gian uy có thể nghĩ đương nhiên một khi có chút thành tựu có thể mang đến hồi báo đồng dạng phong phú đồng thời bạch tử thần cuối cùng minh bạch các thương chân nhân trong miệng theo như lời người học ta sống giống ta người chết hàng nghĩa biết được hắn vì sao không đem kết đan tâm đắp phóng vào chuyển công điện cung cấp mặt khác hậu bối tham khảo Người không có các thương chân nhân một hệ thiên linh căn không có hắn tại lôi pháp phía trên tạo nghệ hướng đồng dạng con đường chạy như liên như thế nào đi được thông dạng này một phần không liên quan bất luận cái gì kết đan bí quyết xung quanh kỹ xảo tâm đắc đối phổ thông trúc cơ tu sĩ có thể nói là không có chút nào tác dụng bởi vì các thương chân nhân phần này kết đan tâm đắc căn bản liền không phải cho những này trúc cơ tu sĩ xem mà là nhượng những cái kia có hy vọng hoàn mỹ kết đan đệ tử có phần phòng theo rõ ràng tự thân đi ra thuộc về chính mình con đường bạch tử thần đem ngọc giản thu hồi giờ phút này trong đầu một đoàn đầy rối cần muốn thật tốt vớt một bước. bất quá hắn còn có đầy đủ thời gian cũng không phải là muốn tại trong thời gian ngắn liền làm ra đan luận lại từ các thương chân nhân không ngừng điều chỉnh tiến thêm chính mình đan luận đến xem. cái này cũng không phải là tạo ra sau đó đã hình thành thì không thay đổi mà là có thể theo chính mình nhận chi không ngừng biến hóa nhưng nên không thể khoảng cách quá lớn đem hoàn toàn không liên quan nhau nội dung tăng thêm đi vào lần tới đi sơn môn truyền công điện lúc đi trước đem phổ thông phiên bản kết đăng kinh nghiệm đều mượn đọc trở về xem một lần còn là trước học được đi lại cân nhắc chạy sự tình Bạch tử thần nghĩ nghĩ vẫn phải là làm đến nơi đến trốn chính mình lại không phải các thương chân nhân loại này thiên linh căn tu sĩ chịu đại đạo coi trọng so sánh với tu sĩ khác càng dễ dàng đụng vào đại đạo chân ý cái kia tạo ra năng luận đối bọn hắn loại người này mà nói nếu như nhẹ nhõm rất nhiều Ngươi nghe nói không có, đại huy điện chủ tự giác tích lũy viên mãn, quyết định tại ba ngày sau nếm thử kết đan. Ngươi này là lão tin tức rồi, mới nhất tình báo, các thương lão tổ tự mình vì đại huy điện chủ hộ pháp. Nói không chính xác, chúng ta thanh phong môn lại muốn nên đón vị thứ hai kết đan chân nhân. Sơn môn đại trận phía dưới, vài tên trị thủ đệ tử hạ giọng thảo luận ngày gần đây tông môn trong đó hấp dẫn nhất chủ đề. Liên không biết rõ đại huy điện chủ như thế nào chạy đến vệ trưởng môn đằng trước, rõ ràng là vệ trưởng môn phía trước một bước tiến cảnh trúc cơ viên mãn a. Vệ đạo tuy nói đã sớm rơi xuống trưởng môn thân phận, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử nâng lên hắn lúc, nhưng lấy trưởng môn tương xứng. đây cũng nói không tốt, chẳng lẽ ta so mã sư đệ ngươi sớm 2 năm tiến vào luyện khí trung kỳ, có thể cả đời đều dẫn đầu ngươi sao. nói không chính xác qua hai năm, ngươi lại phản siêu ta đâu. là cùng là cùng, nhưng ta thắng qua trương sư minh, là chuyện không thể nào, ai không biết trương sư minh tổ tiên nhưng là xuất hiện trúc cơ trưởng lão. im lặng, có người tại tiến vào trận pháp trong đó, nên là có trưởng lão quay về sân môn. vị này bị mọi người nhóm xưng là trương sư vinh thanh niên hiển nhiên có không nhỏ hy vọng, một tiếng ra lệnh liền nhao nhau, nhau tuân theo. một gã mặc tố sắc đạo bảo tu sĩ trẻ tuổi, chậm rãi từ lưỡng nghi nguyện trận bên trong đi ra, mặt mày ra thần sắc bình tĩnh gặp qua bạch trưởng lão chúc bạch trưởng lão đại đạo trường thanh trương sư huynh hoảng loạn nhảy lên tới kính cẩn hành lễ vân an đại sư huynh kết đan chàng địa tuyển tại nơi nào bạch tử thần bế quan kết thúc liền nhìn đến trưởng lão lệnh bài phía trên thông chi luyện khí điện điện chủ đại huy vào khoảng năm ngày sau chính thức trùng kích kết đan hoan nên chư vị đồng môn đến lúc đó đến đây xem lễ đang tại dương lão tổ năm đó bế quan chi địa nơi đó là tam giai thượng phẩm linh điệu đầy đủ đại huy điện chủ kết đan cần thiết linh khí trương sư huynh thần sắc kích động mà hướng bạch tử thần giới thiệu thàng đến bạch tử thần thân hóa kiế qu biến mất tại đám mây trong đó mới nghiêng đầu lại tiếp tục trị thủ đại trận trương sư minh vừa là vị nào trưởng lão xem vía pháp lực ba động tựa hồ không thể so với mấy vị điện chủ kém không ta họ bạch trưởng lão chẳng lẽ còn có rất nhiều vị ư tự nhiên là kiếm tâm như sắt chiến lực vô song bạch tử thần bạch trưởng lão trương sư minh hơi có vẻ đắc ý nói ra nói lên tới bạch trưởng lão cùng ta trương gia còn có một đoạn duyên phận đâu nhưng mặc cho mặt khác đệ tử như thế nào khuyến khích truy vấn hắn đều không có tiếp tục vạch trần cái này trung gian của sự nhuận người hoài nghi điểm này có phải là hay không trương sư minh tự hành địa đặt không có nghĩ đến cuối cùng là đại sư minh đi ở bốn người bên trong đẳng trước nhất. Bạch Tử Thần vừa nhận được thông chi, liền lập tức chạy đến sân môn. Bởi vì hắn không biết truyền thư qua tới thời gian, sợ đã trải qua thời gian, nhanh đuổi chậm đội vàng đội vàng đến tông môn. xác nhận thời gian còn chưa tới, mới tính toán an tâm. Có thể tận mắt nhìn thấy đồng môn trùng kích kim đan cơ hội, hắn sao có thể bỏ qua? Loại này tình cảnh khó gặp, đối với hắn cái này sau hành giả, có lớn lao chỗ tốt. Trên giấy có được chi thức, cùng hiện trường quan sát lĩnh ngộ đi ra, khẳng định sẽ có thật lớn khác biệt. Vệ sư huynh các phương diện điều kiện thắng tại đại sư mình, ngược lại đến hiện tại mới thôi còn không có thanh âm. Không biết là xây dựng tự thân con đường như thế tốn thời gian, còn là hắn vẫn chưa buông tha khi đó bố trí thiên cương tụ linh trận ý tưởng. Bạch tử thần có thể khẳng định là, đại uy là bình thường hình thức phía dưới trùng kích kết đan, mà không phải là ngực có đan luận hoàn mỹ kết đan. Chương 207. Hết ngồi lễ giếng. Chương 207. Hết ngồi lễ giếng. Trùng kích kết đan cùng trúc cơ một đại khác nhau, chính là người trước có thể đem chọn cái đột phá quá trình phân bài đoạn, không cần giống trúc cơ lúc như vậy cần tam quan liên qua, hành văn liền mạch lưu loát. cho nên, là một gã trúc cơ viên mãn tu sĩ nói hắn sắp sửa bắt đầu trùng kích kim đan. thực ra sớm liền bắt đầu mấy năm đã hoàn thành trạng thái dịch pháp lực chuyển hóa thành chân nguyên, nhục thân viên mãn, nước lửa đã tế, khảm ly tương giao trình tự. trên cơ bản, đan liền bên trong một khóa sáng loáng, tròn trùng trục kim đan đều có hình thức ban đầu. chỉ còn cuối cùng một bước, ký thác thần thức móc ngọc kim đan, khiến cho tinh khí thần lỗ sắc thành công sinh mệnh bản chất thăng hoa. kim vị tính chi nghĩa, đan giả tâm chi nghĩa, kia thể vị chi đại đạo. mặc dù thượng cổ thời điểm, trích tiên nhiều lần hiện, hóa thần đại năng tung tích không ẩn, các loại cường đại tiên thú huyết mạch hậu duệ tồn tại niên đại. Kết đan tu sĩ đều là các nhà tông môn trùng kiên lực lượng đương nhiên, khi đó kết đan tu sĩ khẳng định không có chân nhân tôn sưng. Nay là cận cổ sau đó, tiên ảnh tuyệt tích, liền hóa thần đại năng đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế gian có tìm. Kết đan tu sĩ địa vị càng ngày càng cao, mới bị quan lấy danh hảo. Đại sư minh nếu như rộng rãi mời đầu môn, nên là có vài phần nắm chắc a. Long kỳ chính vào thính niên, nhưng trên đầu đạo kế tóc trắng ngũ phát, là bởi vì năm đó lần thứ nhất chúc cơ thất bại thiếu hụt khí huyết thọ nguyên. Liên tính những năm gần đây chậm rãi điều dưỡng, nhưng không chữa trị qua tới, liền mang theo tu vi đều tiến cảnh chậm chạp. trung kích cái đan, tông môn bên trong mấy chục năm đều có thể có thể chỉ có một lần. Bất luận thành công thất bại, đều sẽ nhượng đồng môn quan sát, tốt nhượng mọi người hấp thụ chút kinh nghiệm. Không biết có hay không cùng tu luyện công pháp có quan hệ, Long Lung những năm này lộ ra trở nên cao lãnh, trên mặt sức lạnh. Nàng sớm đã tu luyện đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, mấy lần nếm thử phá cảnh đều thất bại trong gang tấc, ngược lại bị điểm vết thương nhẹ. Biết rõ chính mình tích lũy chưa đầy, trừ khi là có công hiệu càng tốt phá cảnh đan dược hoặc là trời giáng đốn ngộ cơ duyên, bằng không thì chỉ có thể dựa thời gian chậm rãi đánh bóng. Cho nên trận này xem lễ nàng cực kỳ coi trọng, sớm liền đi tới hiện trường. hy vọng có thể từ đó thu hoạch đến một ít linh cảm. Cái này cũng không phải là hư vô lúc gần lúc hiện sự tình, nếu là có người vượt qua thiên kiếp, hóa anh thành công, thành tựu nguyên anh chân quân, kia thể nội sẽ vang lên một tiếng đại đạo chi âm đãng đi ngoại mà, Thăng Hoa thần hồn, là một gã tu sĩ hóa thần phía trước cách đại đạo chân ý gần nhất một khác. Chỉ có nguyên anh tu sĩ bản thân thu hoạch lớn nhất, phương viên trong dặm bên trong tất cả sinh linh tại lắng nghe đến đại đạo chi âm phía sau đều có thể đạt được một ít chỗ tốt. Như vây khốn tu vi nhiều năm bình cảnh lòng, hoặc khó mà nhập môn tối nghĩa thần thông có hiểu ra, lại hoặc đình trệ không tiến tu tiên bách nghệ có nhảy vọt thu hoạch. thực tế tại đê giai tu sĩ trên thân biểu hiện cực kỳ rõ ràng bây giờ cũng không phải là mấy chục năm một hồi nói không chừng qua hai năm liền lại có thể nhìn thấy vệ trưởng môn trùng kích kết đan thậm chí chu sư tỷ bạch sư huynh mấy chục năm bên trong đều có cơ hội long kỳ thu hồi ánh mắt đại vi bế quan linh địa tại một chỗ đáy cốc có mây màu lưu động xem không rõ ràng vệ sư minh trúc cơ viên mạng thời gian càng lâu còn mượn nhờ tam gia yêu thú nội đan cảm lộ một phen giả đàn tu sĩ cảnh giới nên nắm chắc càng lớn một mực không làm đột phá nên là muốn truy cầu càng cao kết đan sát suất dưới so sánh Đại sư Minh niên kỷ lớn không ít, lại sau này kéo ngược lại bất lợi. Long Lung làm vì thanh phong môn mỹ danh tịnh nhất trúc cơ tu sĩ, tự nhiên thiếu không được truy cầu chi nhân. Long Thị tỷ đệ đứng thẳng trung quanh, có vài vị trưởng lão, nếu không phải bằng sơn khó gần, sớm liền có người đi lên đến gần. Chu sư tỷ tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng một mực có người cảm thấy nàng không giành đấu pháp tâm tính phía trên có thiếu sót, chờ đến trúc cơ cuối cùng một bước khẳng định sẽ bạo lộ ra đến. Về phần bạch sư đệ, tuy là ngút trời chi tư, dù sao trúc cơ thời gian quá ngắn, mới trúc cơ trùng kỷ cách viên mãn quá xa. Nay cũng là, bất quá bạch sư huynh mới năm xuất đầu à? liền tính dùng một cái giáp tu luyện đến trúc cơ viên mãn đều có rất nhiều thời gian đi trùng kích kết đan Long thị tỷ lệ truyền âm giao lưu ngược lại không ngờ bị người bên ngoài nghe đến bọn hắn đối mấy vị đánh giá Long kỳ bốn phía nhìn quanh nhất nhãn Hiếu kỳ nói giống như vị kia bạch sư minh còn chưa tới không có trông thấy hắn Bực này đại sự đối bọn hắn mấy cái kết đan có hy vọng người đến nói có thật lớn trợ giúp sẽ không không đến Long lung thần sắc băng lãnh nhắm mắt dưỡng thần tựa như một khối băng sơn tán phát ra người lạ chớ gần khí trạng Long kỳ rõ ràng thân tỷ tính nết tăng thêm nàng chỗ tu công pháp yêu cầu đại bạc tình dục tâm thể như băng ngoại ma bất sâm những năm gần đây càng ngày càng không tốt giao lưu dần dần hầu như tất cả rảnh rỗi trưởng lão đều đến sơn cốc bên ngoài hoặc một người chiếm một cái ngọn núi hoặc mấy người tụ họp thành một đoàn đại tỷ, là các lao tổ đến chúng ta nhanh đi kiến lễ long kỳ xem từng vị trưởng lão lâm không bay lên gấp gáp hô một tiếng các thương lão tổ giắt tề nhạc rơi vào ở giữa quan vân lại phía trên nơi đây ánh mắt tốt nhất sớm bị thanh lý quét dọn đi ra nhưng không một người lên lại Bài kiến lao tổ chúc lao tổ đại đạo trưởng thành. chúng trưởng lão theo thứ tự tiến lên kiến lễ nhưng các thương chân nhân thần sắc nhàn nhạt, nhạt, chỉ là khẽ gật đầu cùng dương lão tổ bất đồng các thương chân nhân kết đan sau đó ngay tại các nơi du lịch ở tại tông môn trong đó thời gian vẫn chưa tới một phần ba cùng trưởng lão một cấp tông môn tu sĩ tiếp xúc đều vô cùng có hạn nói không chừng nơi đây hơn phân nửa người hắn mặt cùng danh tự đều đối ứng không lên tới trước kia có tưởng leo lên các thương chân nhân quan hệ trưởng lão đều là trăm phương ngàn kế từ hắn duy nhất đệ tử tề nhạc trên thân bắt tay vào làm kết quả tề nhạc đồng dạng là cái quái gợi nói mắt cao hơn đầu người tăng thêm phòng bị tâm lý cực cường đầu này lộ tuyến đồng dạng không ai đi thông chỉ có như lương vũ là cầu chân dạng này điện chủ một cấp nhân vật tiến lên ân cần thăm hỏi mới có thể đạt được các thương chân nhân đáp lại cũng từ tề nhạc ra mặt nói chuyện hai câu đã là cho đủ mặt mũi long thị tỷ lệ đơn thuần tu vi tại tất cả trưởng lão bên trong thường thường không có gì lạ long thị tại kính cẩn hành lễ chắp tay phía sau liền chuẩn bị lui ra lại nghe đến ngoài ý muốn bắt chuyện đã lâu không gặp nghe nói long sư mội gần đây đang tại tu băng phách hải quang nhưng có tiến triển tề nhạc đạp lên trước một bước chủ động chào hỏi đông đảo trưởng lão quăng tới ý vị thâm trường ánh mắt nhìn tới sau này đối long lung thái độ muốn điều chỉnh một ít long kỳ ánh mắt tại tề nhạc cùng chính mình tỉ tỉ trên thân qua lại hoạt động hắn trong ấn tượng hai người này là không có cái gì giao tình chẳng lẽ tiểu liền tề nhạc đều quỳ gối tại đại tỷ mị lực phía dưới long kỳ liếc mắt mày kiếm tinh mục ẩn hàm tiêu căng tề nhạc, cảm thấy nếu là người này làm tỷ phu ngược lại không phải không thể tiếp nhận tự thân tiên phú xuất chúng nghe nói còn người mang nào đó thần bí linh thể đã có chút cơ trùng kỳ tu vi lại là các thương chân nhân duy nhất nhập thất đệ tử thân phận tốt quý liền tính trưởng môn đối với hắn đều là khách khí như long lung thực cùng tề Nhạc kết làm đạo lữ tỷ đệ hai người tại tông môn bên trong thời gian khẳng định muốn tốt hơn không ít đa tạ tề sư Minh quan tâm sư muội ngu dốt còn chưa nắm giữ Long Lung thi cái lễ, cảm nhận được bốn phía quăng tới dò xét ánh mắt, trong lòng cười lạnh. Không nói nàng khinh thường leo lên nam tu, từ nhỏ liền lập xuống chí hướng, muốn trở thành thanh phong môn vị thứ nhất nữ tính kết đan chân nhân. Mà lấy nàng đối tề nhạc hiểu rõ, người này mắt cao hơn đầu, lại bởi vì thành tăng linh thể duyên cớ, đối tất cả nữ tu đều ôm lấy cảnh giác, lo lắng đối phương là hướng về phía đạo kia chí thuần linh khí đến. Hai người duy nhất giao tiếp chính là cộng đồng truy kích một gã ma tu, trừ này bên ngoài chưa từng vất lai, like, người này đối chính mình căn bản liền không có tình yêu nam nữ. À. băng phách hàn quan muốn là tam giai pháp thuật nếu không phải thân có băng linh căn muốn tại trúc cơ kỳ tu thành hoàn toàn chính xác thật khó khăn tề nhạc đi đến trước mặt băng phách hàn quan quả nhiên chỉ là một cái cớ hắn căn bản không chút nào quan tâm long sư mội gần nhất nhưng có đi qua phỉ người hồ nhưng từng gặp qua bạch sư đệ thông môn chiến tranh kết thúc ta đều không có lại gặp qua hắn đâu ta cũng không gặp qua bạch sư đệ nghe nói hắn một mực tại bế quan tu luyện bên trong long lung trong đầu hiện ra cái kia tiêu sái tùy ý, vĩnh viễn tràn ngập tự tin thân ảnh nguyên lai là vì bạch sư đệ tin tức lần trước tông môn nhiệm vụ bên trong bị bạch tử thần triệt để so xuống dưới đoán chừng tề nhạc đấy lòng một mực kìm nén bực bội muốn tìm cơ hội thắng trở về cái tiêu ngược lại là băng hỏa long huyết tiểu nhưng là tam giai linh tiểu là phải cẩn thận luyện hóa miễn cho sai đổ ta có nguyên dương thần lôi lấy lôi pháp hỏa tan tự lực mới có thể tại trong thời gian ba năm luyện hóa non nửa bình linh tiểu băng hỏa long huyết tiểu bực này đủ tốt các thương chân nhân đều cầm ra tới ban cho bốn người như thế nào lại không cho thân truyền đệ tử lưu lại một phần tề nhạc dựa vào sung túc băng hỏa long huyết tiểu đã đến chúc cơ trung kỳ đỉnh phong có hy vọng tại 10 năm bên trong đột phá tới chúc cơ hậu kỳ Long lung trong lòng sinh ra một tia đắng chát, cái này là trên lệnh, đối phương tam giai linh tiểu đều có thể tùy ý uống. Ai nhượng nhân ra có cái hảo sư phụ đâu? Tề Nhạc ngược lại không phải tận lực khoe khoang, băng hỏa long huyết tiểu với hắn mà nói chỉ là rất bình thường một bình linh tiểu, hắn trên thân tam giai sự vật nhưng không ít. Băng tâm quyết chuyển động, long lung rất nhanh đem mặt trái tâm tình đóng băng, bảo trì trong lòng một phiến băng tâm. Là bạch sư để đến. Tề Nhạc có chút thất vọng mong muốn quay người, đột nhiên ánh mắt sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bái kiến các sư thúc, trúc sư thúc đại đạo trưởng thành. mấy ngày nay bạch tử thần vui ở truyền công điện, bỏ ra mấy ngàn điểm công hiến, đem tất cả có quan hệ kết đan kinh nghiệm hồ sơ toàn bộ đều đổi xuống tới. xem mất án mất ngủ, thiếu chút nữa liền quên hôm nay là xem lễ đại huy trùng kích kết đan thời gian. Người đã là trúc cơ hậu kỳ. Cắt thương chân nhân khẽ di một tiếng, lấy hắn thực lực tự nhiên nhất nhãn có thể nhìn ra bạch tử thần chân thật tu vi. nhờ có sư thúc ban thường bảo, ta đem băng hỏa long huyết tiểu luyện hóa sau đó liền thuận lợi đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. sau đó tại Phỉ nguyệt hồ bên trong chấm lúc có chút đốn nộ, bế quan nếm thử một lần liền phá cảnh thành công. bạch tử thần đem chính mình tình huống sửa lại thay đổi. nửa thực nửa giả nói ra tốt rất tốt các thương chân nhân cười to hai tiếng thò tay hướng bên cạnh chỉ một cái lão phu quả nhiên không có đem tâm đắc sai giao. lưu ở chỗ này một đạo xem đại huy trùng kích cất đan vâng cắt sư thúc bạch tử thần lên tiếng thảm nhiên đi đến tề nhạc bên cạnh thân tề sư huynh đã lâu không gặp đúng vậy a đã lâu không gặp tề nhạc một đôi con dài tinh mục bên trong có chút ánh mắt bu ngơ thật lâu sau đó mới hỏi ngươi thật sự là trúc cơ hậu kỳ đúng vậy nhất thời may mắn bạch tử thần khoe miệng chứa cười trả lời tựa như hôm nay mặc màu gì đạo bảo một dạng bình thản Sư phụ thường nói ta hết ngồi lại giếng, không nhảy ra lương quốc tu tiên giới cái này vòng tròn. Vĩnh viễn không biết thiên hạ có bao nhiêu xuất sắc tu sĩ trẻ tuổi. Tề Nhạc sắc mặt khôi phục bình thường, chậm rãi nói ra: Kỳ thật đều không cần ra tông môn, có bạch sư đệ một người liền đủ để nhượng người thu hồi toàn bộ tự ngạo chi tâm. Nói cách khác, nếu như ngươi là một gã tư chất thường thường tán tu, tài nguyên thiếu thốn lại không có kỳ ngộ, liền không cần giống như tưởng chúc cơ hậu kỳ sau này cảnh giới. Bởi vì thọ nguyên như thế nào đều là không đủ dùng. Chương hai Thánh Liên Tông mời. Chương hai Thánh Liên Tông mời. Đại tỷ, ta không nghe lầm chứ? Cắt lao tổ nói bạch sư huynh là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Trở lại chính mình vị trí, Long Kỳ vẫn cảm thấy chính mình sinh ra nghe nhầm. Như thế nào khả năng có người tại lấy 10 năm một cảnh tốc độ để thăng, cái này hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức. Người không có nghe sai, là trúc cơ hậu kỳ. Long lung cảm thấy tự liền băng tâm quyết đều nhanh áp chế không nổi chính mình khiếp sợ tâm tình, buồn người nàng phía trước còn nói bạch tử thần cách trúc cơ viên mãn còn có tương đối khoảng cách dài. Cái này tu luyện tốc độ, tựa hồ so trưởng môn sư huynh năm đó còn nhanh long kỳ trong miệng trưởng môn sư minh, chỉ tự nhiên là vệ đạo đồng dạng mà đứng phía trước trúc cơ một đường sôi gió xuôi nước tiếp nhận trưởng môn chức vị cũng không rơi xuống tự thân tu vi tiến độ mau hơn ta nhớ rõ vệ sư minh là 80 tuổi trái phải tiến giai trúc cơ hậu kỳ long lung ánh mắt mê ly loại này vượt quá tưởng tượng thiên tài luôn là sẽ mang lại cho phổ thông tu sĩ một loại cảm giác vô lực nếu nhanh đổi kịp thiên linh căn cắt lao tổ thật sự là không dám tưởng tượng có lẽ mấy chục năm sau cắt lao tổ câu kia nguyên anh chi tư đánh giá liền sẽ rơi xuống bạch sư đệ trên thân chúng ta cùng hắn như là mây bùn rất nhanh liền không phải cùng cái đẳng cấp tu sĩ Không riêng gì Long Thị tỷ đệ, tất cả trưởng lão đều tại điên cùng truyền âm lẫn nhau giao lưu, tiêu hóa cái này nhìn như vui lưa tin tức. Lương Vũ khỏe miệng nít lên, lộ ra vẻ vui mừng. Cổ hy Thanh Long mày nhăn lại, lại thoáng chậm lại một ít. Hơn 50 tuổi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đã có thể coi như nửa cái kết đan chân nhân tới đối lãi. Cũng may chính mình cũng không có cùng Bạch Tử Thần chân chính trở mặt, lần trước chuyển thư qua tới nhờ giúp đỡ trúc cơ đan một chuyện cũng bán đi mặt mũi có lẽ nên Hảo Hảo cân nhắc một chút, có hay không muốn cùng Lam ra buộc sâu như vậy. Lam Hồng đối Bạch Tử Thần thành kiến rất sâu, nhiều lần thúc giục hắn cho đối phương khiến cho một ít chân, bất quá đều không có để ý tới thôi. Cổ Hy thanh những năm này ngồi vững vàng thay mặt trưởng môn vị trí, đã mơ hồ cùng Lam gia kéo xa khoảng cách, đến nay không cùng Lam Hồng chân chính kết làm đạo lữ có thể nhìn ra chút bánh khỏe. Thứ nhất hắn phát giác được mấy vị đại lão, cũng không vui thấy hắn cùng Lam gia loại này tông môn nội bộ thâm căn cố đế gia tộc đi quá gần. Thứ hai, tại thay mặt trưởng môn vị trí phía trên hắn đồng dạng lôi kéo không ít hợp tác minh hữu, không còn là ngày đó cái kia phân công quản lý thứ vụ đường không có chút nào bối cảnh trưởng lão, cần Lam gia tại sau lưng chỗ dựa. Bạch sư điệt năm nay mấy tuổi? Bẩm cắt sư thúc, 50 có một. Mạnh Tử Thuần biết rõ chính mình bị lưu tại Quan Vân Đài phía trên, các thương chân nhân khẳng định có chuyện còn muốn hỏi chính mình, đã sớm làm hảo chuẩn bị. Thật tốt, nhìn đến ngươi liền giống như nhìn đến năm đó chính mình. Lão phu tựa hồn là 53 tuổi tiến giai trúc cơ hậu kỳ, còn nhớ rõ ngày đó Dương sư Minh lôi kéo tay của ta quỳ tại tổ sư đường bên trong lễ bái các vị tổ sư, mời bọn hắn phù hộ lão phu, nhất định muốn thuận lợi kết đan. Các thương chân nhân toát ra vẻ hồi ức, lúc kia chính là thanh phong môn bấp bối nhất, dung chuyển bất an tiết điểm. Hung hiểm trình độ còn muốn vượt qua 6 năm trước Quỷ Linh môn đại quân tịch quyền Hắc Sư Lục. Tông môn bị vây hơn 10 năm, lòng người tan dạ. Toàn bộ bằng Dương lão tổ đau khổ trèo trống, khố phòng bên trong sơn cùng thủy thận, một lần đến trúc cơ tu sĩ linh khí hư hao chỉ có thể dùng pháp khí chiến đấu quấn bách cục diện. Bên ngoài không cường viện, lúc ấy Ngũ Hành môn cũng chỉ có hai vị kết đan chân nhân, đến giúp hậu thổ chân nhân tại Hắc Sơn chờ đợi một năm bởi vì điển quốc loạn lên không thể không phản hồi tông môn. May mà Thanh Phong môn chiêu đến Các Thương chân nhân vị này thiên linh căn tư chất đệ tử, thủ được Hoa nợ thấy trăng sáng. Lần này từ liên sinh bí cảnh bên trong đi ra, Thánh Liên tông cửu liên chân quân nước tà trưởng đảm một lần. Các Thương chân nhân nghiêm sắc mặt, ống tay áo huy động, cả tòa quan vân đài bị lôi vong bao trùm, phong cấm trong ngoài Tiểu Liên Trân Quân nói nguyện thay sư thu đồ đệ, ngự Lão Phu bái tại Thánh Liên Tông sớm đã tỏa hóa đời trước Nguyên Anh Trân Quân danh nghĩa, trở thành sư đệ của hắn. Từ nay về sau, Thánh Liên Tông sẽ toàn lực ủng hộ Lão Phu hóa anh cần thiết. Hóa anh đan tứ giai linh địa, Thánh Liên Tông các thời kỳ Nguyên Anh Trân Quân bản chép tay toàn bộ đều có thể hướng Lão Phu mở ra. Hơn nữa có thể ra mặt che trở thành phong môn trăm năm, dám có ma đạo tông môn đặt chân hát sơn chính là cùng Thánh Liên Tông vì địch. Sở dĩ là trăm năm, bởi vì lúc kia Lão Phu như thành tựu Nguyên Anh, tự có thể một câu lại che trở thành phong môn mấy trăm tái, như chết tại lối kiếp, cái kia mặt khác hứa hẹn cũng không cần nhắc lại. Cái gì? Cựu liên chân quân mời sư phụ ngài gia nhập thánh liên tông. Tề Nhạc hiển nhiên đều là lần đầu biết được tin tức này, khoe mắt nhảy lên, thiếu chút nữa liền mất lòng người. Bạch sư liệt, nếu đổi lại là ngươi, sẽ làm như thế nào lựa chọn? Các Thương chân nhân không để ý tới Tề Nhạc, ánh mắt sáng ngời nhìn qua cho chính mình mang đến kinh hỉ Bạch sư liệt. Hóa anh đan, tứ giai linh đan, có thể tăng một thành trùng kích nguyên anh thành công tỷ lệ. Tứ giai linh địa, hóa anh thiết yếu, nếu không nguyên anh tạo ra cái kia trong nháy mắt không có đầy đủ linh khí, căn bản không có khả năng vượt qua nguyên anh lôi kiếp đồng thời, còn có thể mượn nhờ tứ giai linh địa bố trí một ít chống cự lôi kiếp pháp. Thánh liên tông nguyên anh chân quân bản chắc tay, càng là giá trị liên thành, cái này nhưng là xuất hiện năm vị nguyên anh chân quân siêu cấp đại tông, đối với thành anh kinh nghiệm không phải bình thường tông môn có thể so sánh. Trong thiên hạ chín thành kết đan chân nhân, tại nghe đến dạng này đãi ngộ, đều sẽ không chút do dự cải đầu tông môn. Dù sao chỉ là đổi môn đỉnh, còn có thể tiếp tục che chở lúc trước tông môn, không có khi dư diệt tổ đoạt môn hiến vật quý yêu cầu, rất nhiều tu sĩ đều có thể thuyết phục chính mình, ta tính tự mãn, không giả ngoại cầu. Bạch tử thần hầu như không làm cân nhắc, bật thốt lên nói ra. Các thương chân nhân sững sờ, hắn nghĩ tới Bạch tử thần sẽ do dự chủ trừ khó mà quyết đoán. sẽ tận lực biểu hiện ra đối tông môn trung thành, hiên ngang lấm liệt cự tuyệt. Hội nói chính mình tâm hướng đại đạo, các loại thành tựu nguyên anh chân quân mới có thể càng hảo che trở thành phong môn các loại. Nhưng như thế nào đều không có ngờ tới, sẽ nghe đến dạng này một đáp án. Ta tính tự mãn, không dạng ngoại cầu. Các thương chân nhân thấp giọng thì thảo lấy hắn thần thức cảm ứng, đương nhiên phân biệt đi ra bạch tử thần hầu như tại nghe đến vấn đề phía sau kế tiếp trong nháy mắt liền một cách tự nhiên trả lời đi ra, đáp án ra từ bản tâm, không có bất luận cái gì trái lập. Lão phu trầm tư dòng giá một nén nhang, mới khó khăn cự tuyệt cựu liên chân quân. Điểm này phía trên, lão phu không bằng ngươi a. Nguyên Anh đại đạo, hoàn toàn chính xác bên người. Nhưng lão phu nhưng nhớ rõ Dương sư huynh năm đó quỳ tại tổ sư đường bên trong khóc giống chảy nước mắt một màn, tự nhận vô năng, không thể bảo trụ tiền bối cơ nghiệp, thẹn với các thời kỳ tổ sư. Nếu như đáp ứng Dương sư huynh, thủ hộ tông môn, rộng lớn cạnh cửa, sao có thể đi thẳng một mạch? Chẳng lẽ không có Thánh Liên Tông tương trợ, ta cắt thương liền không thể thành tựu Nguyên Anh sao? Cắt thương chân nhân âm thanh như sấm dậy, vô cùng tự tin khí phách trở lại trên thân. Ngươi có này dũng ngộ, lão phu cũng liền không lo lắng. Nếu không Bạch sư điện tư chất, ra cửa bên ngoài thực sợ ngươi bị nhà ai Nguyên Anh đại tông cho ngộp chạy a. Sư điệt sống ở Hắc Sơn, thâm thụ tông môn Vân Huệ. Mặc dù bất tài, cũng muốn học tập các sư thúc, không cần phụ thuộc những cái kia nguyên anh tông môn tự hành hóa anh. Bạch Tử thần nói ra lời kia thời điểm căn bản không có cân nhắc đến có hay không phản bội Thanh Phong môn vấn đề, thuần túy là không tưởng lấy ngoại lai giả thân phận gia nhập khác một tông môn. Tại Thanh Phong môn hắn là vạn sao chú mục, ký thác tông môn kỳ vọng cao ngút trời kỳ tài. Thực cải đầu thánh liên tông, như thế nào đều tính toán mang nghệ theo thời học bối tông chi nhân, danh tiếng không dễ nghe việc nhỏ, chỉ sợ đối phương còn để phòng ngươi. cung cấp cho ngươi trùng kích nguyên anh tài nguyên đều là có mục đích có điều kiện đương nhiên càng trọng yếu còn là bạch tử thần có lực lượng đại chỉ cần tu luyện tốc độ theo kịp nguyên anh bình cảnh hắn đồng dạng có lòng tin lấy chính mình thần bí linh thể sâu một chút cái này mới là hắn so cắt thương chân nhân càng quả quyết càng tiêu xái căn bản nguyên nhân tê nhạc đứng tại bên cạnh không nói một lời tâm linh nhận lấy thật lớn trùng kích vốn là sư phụ nói bị cửu liên chân quân mời lấy cung cấp toàn bộ hóa anh tài nguyên làm điều kiện chuyển đầu thánh liên tông tiện tay sư phụ lại đem vấn đề này đổ cho bạch sư đệ hỏi hắn gặp gỡ loại này điều kiện sẽ hay không ly khai tông môn đầu nhập thánh liên tông ấp? Nhạc thừa nhận đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ chính mình khẳng định sẽ giao động cái tiếc nhưng là cựu liên chân quân a lương quốc tu tiên giới duy nhất nguyên anh tu sĩ hắn chỗ làm ra hứa hẹn tăng thêm thánh liên tông toàn lực ủng hộ chính mình thật có khả năng nhìn trộm nguyên anh cảnh tượng mà đến bạch tử thần trong miệng chỉ có một câu nhẹ nhàng không giả ngoại cầu đinh hai nức nhộn tề nhạc phát hiện chân chính nội tâm cao ngạo người là trước mặt cái này nhìn như khiêm tốn tùy ý bạch sư đệ là hạng gì cao ngạo mới có thể đem nguyên anh chân quân hứa hẹn cùng nguyên anh đại phái toàn lực giúp đỡ nhìn như không thấy sư liệt có này tâm tính đó là tốt nhất lão phu xem hồ sơ nói ngươi người mang đặc thù linh thể. Tu luyện tốc độ hơn xa biểu hiện ra đến linh căn tư chất các thương chân nhân rõ ràng tận lực đi lý giải qua bạch tử thần tin tức đương nhiên những này đều là vệ đạo đám người phỏng đoán hắn bản thân chưa bao giờ thừa nhận qua căn cứ chính là năm đó ngũ nhạc quan truyền thừa thạch bi phía dưới bạch tử thần cùng trần bi tô lê ba người đều kích phát thạch bi dị tượng phía sau cả hai đều thân có linh thể như vậy chỉ có tam linh căn tư chất lại biểu hiện ra dị linh căn tu hành tốc độ bạch tử thần đồng dạng có được linh thể là rất hợp lẽ thường suy đoán vâng nhưng lại hà tông truyền thừa thạch bi đều không thể phân biệt ra ta cụ thể là loại nào linh thể chỉ nói hư hư thực thực công đức kim thân linh thể cho đến ngày nay bạch tử thần thực lực địa vị đã cho phép hắn lộ ra bộ phận bí mật hư hư thực thực công đức kim thân linh thể đích thật là chuyển thừa thạch bi phân biệt kết quả chỉ là lần thứ hai đụng trạm thạch bi thời điểm lại cấp ra biến dị công đức kim thân linh thể đáp án Hắn loại này tu luyện tốc độ nói chính mình không có linh thể cũng không có người sẽ tin tưởng các thương chân nhân từng du lịch mấy nước tầm mắt kiến thức vượt xa người bên ngoài vừa vặn có thể xem hắn bên này có cái gì manh mối dù sao chỉ cần bạch tử thần không nói không có người tưởng tượng đến hắn có được linh thể ngoại trừ hóa tu hành bình cảnh tại không bên ngoài liền hết thể pháp thuật thần thông công pháp bí thuật toàn bộ đều bao trù loại này hiệu quả căn bản không phải công đức kim thân linh thể có thể làm được cũng không tại hắn tra duyệt điện tịch phía trên bất luận cái gì một loại linh thể trong đó công đức kim thân linh thể các thương chân nhân thần sắc khẽ động nói ra bởi vì nhạc nhi linh thể lão phu năm đó lên thánh liên tông mượn đọc không ít cổ tịch ngọc giản đối cái này phương diện coi như có chút hiểu rõ công đức kim thân linh thể xem như đỉnh cấp linh thể hóa lệch trời làm thông tính đối hoa anh đều có rút ích nhưng truyền thừa thạch bi nếu như nói ngươi là hư hư thực, thực công đức kim thân linh thể liền nói rõ vẹn vẹn là thần dị tương tự còn có bất đồng địa phương chương hai hai đại thánh thể Chương hai hai đại thánh thể hoàn toàn chính xác, công đức kim thân linh thể vẹn vẹn là hóa lệch trời làm thông tính, giảm xuống đột phá bình cảnh độ khó, không có nghe nói có thể nhượng tam linh căn tu sĩ có được dạng này nhanh tu luyện tốc độ. Các thương chân nhân nhíu mày suy tư, loại bỏ mỗi loại linh thể khả năng, thiên sinh thân hòa linh khí, luyện hóa linh khí tốc độ gấp mấy lần đồng cấp tu sĩ nguyên linh trí thể, có thể trăm phần trăm phát huy linh đan dược lực, phục dụng một khóa đan dược hiệu quả có thể chống đỡ người bên ngoài hai khỏa bản thảo linh thể, còn là tu tiên giới bên trong chưa bao giờ xuất hiện ghi chép hoàn toàn mới linh thể. Ta luyện hóa đan dược tốc độ hoàn toàn chính xác tháng qua cùng thế hệ không chỉ một bậc phía trước sư thúc ban cho băng hỏa long huyết tiểu cũng giống như thế mỗi tháng đều có thể hấp thu vài dọn bạch tử thần đem tử vi luyện lôi kiếm thai công lao đẩy tới không biết tên linh thể phía trên hãng tại vạn bảo các bên trong mua sắm đan dược số lượng cùng tần suất người có tâm vừa tra có thể phát hiện không đúng căn bản không phải một gã trúc cơ tu sĩ tại cùng lúc đoạn có thể tiêu hao lúc này nói ra dù sao giải thích không thông đều có thể hướng linh thể phía trên dưỡng kiếm cụ hóa lạch trời làm đường lớn cùng rất dễ hấp thu dược lực thể chất như tại nguyên anh giai đoạn còn có thể đưa đến hiệu quả người cái này linh thể còn muốn thắng qua công đức kim thân linh thể mấy chủ thánh liên tông truyền thừa và năm xuất hiện năm vị nguyên anh chân quân trong môn điện tịch bao hàm toàn diện các thương chân nhân vì làm rõ ràng thanh tang linh thể sử dụng phương pháp mượn đọc qua thánh liên tông có quan hệ linh thể ghi chép toàn bộ điện tịch chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh thể sư phụ vì sao thánh thể ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua tề nhạc hóa thân hiếu kỳ bả bảo lên tiếng hỏi bạch tử thần hướng hắn quăng đi khen ngợi ánh mắt đang hỏi chính mình trong lòng suy nghĩ vấn đề một cái có khác linh thể hoàn toàn mới xưng hô chính mình cùng các thương chân nhân quan hệ dù sao không thể so với tề nhạc cái này thân truyền đệ tử từ tề sư minh đặt câu hỏi càng thích hợp thiên hạ linh thể văn bản rõ ràng ghi lại trong danh sách liền có hơn ngàn loại bên trong nửa số bổ sung hiệu quả chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không giống nhạc nhi ngươi thanh tăng linh thể có thể giúp người kết đan tô lê phủ đạo linh thể có thể nhượng hắn có tỷ lệ thành công vẽ vượt qua chính mình một cái cấp bậc phụ lục đều là cực hạn với kết đan cấp độ có thể tính toán làm trung thượng đẳng linh thể thời gian còn sớm các thương chân nhân rủ gì nói tới đều là chuyển công điện bên trong điện tịch phía trên không có nội dung cũng chính là đối mặt coi như thế hệ con cháu thân truyền đệ tử cùng trải qua khảo nghiệm có thể ở chính mình sau đó chống lên thanh phong môn bạch tử thần hắn mới có hào hứng nhiều lời hai câu bạch tử thần cũng là mới biết được tô lê phủ đạo linh thể nhiều nhất là ở luyện chế tam giai phủ lục thời điểm có thể đưa đến hiệu quả lại hướng lên cùng với phổ thông phủ sư một dạng không có đặc biệt như công đức kim thân linh thể đến hoa anh việc này đều có thể bằng thêm một thành xác suất thành công đã có thể xếp vào cấp cao nhất linh thể chỉ có nguyên linh chi thể thiên kim linh thể các loại lác đác vài loại linh thể có thể cùng nó ở vào một cái cấp bậc các thương chân nhân vừa nói bạch tử thần liền minh mạch có thể ở kết đan kỳ đưa đến tác dụng đúng là thượng đẳng linh thể. cùng nguyên anh ngáp biên, bất kể là cái nào cấp độ phía trên, có thể bị liệt vào đỉnh cấp linh thể. lấy này suy đoán, đến nguyên anh cảnh giới vẫn có hết sức quan trọng tác dụng đúng là thánh thể. đỉnh cấp linh thể phía trên, còn có một đường phân chia, bị xưng là thánh thể. tiêu liên thánh liên tông cổ tịch bên trong, đều ghi lại nói không rõ ràng, lão phu hơn phân nửa còn là thông qua mặt khác con đường mới được. các thương chân nhân ánh mắt thơm thúy, giống như thực chất ánh mắt nhìn hướng bạch tử thần. thánh thể do so thiên linh căn tư chất còn muốn hiếm thấy, lão phu đọc nhiều cổ thư cũng chỉ biết do hai loại, đại hoang thánh thể cùng ngũ hành thánh thể. Thánh Liên Tông cổ tịch bên trong ghi lại lấy mấy vạn năm trước, nơi đây còn không có lương quốc tồn tại, phụ cận mấy nước cương vực đều là do một nhà tên là Hôn Nguyên Tông siêu cấp tông môn thống ngự. Mà Hôn Nguyên Tông khai phái tổ sư liền thân có Đại Hoang Thánh Thể, nhục thân cường đại còn muốn vượt qua yêu thú không chỉ một bậc, tu luyện bất luận cái gì luyện thể công pháp đều là một ngày nản dặm. Bạch Tử Thần cùng Tề Nhạt hai người nghe mùi ngon, mấy vạn phía trước lịch sử cũng chỉ có Thánh Liên Tông mới có có rõ ràng hoàn chỉnh ghi chép. Hôn Nguyên tổ sư cuối cùng là bằng vào Đại Hoang Thánh Thể nhất thống nơi đây, sáng tạo Hôn Nguyên Tông cơ nghiệp, thành yêu hóa thần đại năng. Nhưng căn cứ Thánh Liên Tông đời trước Nguyên Anh Trân Quân phỏng đoán. Hôn nguyên tổ sư cuối cùng không thể phi thăng thành công, thọ nguyên hao hết tọa hóa tại hôn nguyên tông bên trong. Tại hôn nguyên tổ sư tọa hóa vạn năm sau đó, hôn nguyên tông dần dần vô lực thống ngự này phiến rộng lớn tu tiên giới, thế lực không ngừng thu nhỏ, cuối cùng phân ra mấy cái quốc độ, lại qua vạn năm hôn nguyên tông thậm chí biến mất tại lịch sử trong đó. Các sư thúc, một loại khác thánh thể đâu? Bạch tử thần mơ hồ có hiểu ra, chính mình cái gọi là biến dị công đức kim thân linh thể tối thiểu nhất là cùng đại hoang thánh thể một cái cấp bậc tồn tại. Ngũ hành thánh thể, loại này thánh thể trừ ngũ hành môn mấy vị phong chủ bên ngoài chỉ có bản môn mới biết được. Ngũ hành môn khai phái tổ sư liền có được ngũ hành thánh thể. rõ ràng là ngũ linh căn kém nhất tư chất, tu luyện tốc độ lại có thể so với dị linh căn tu sĩ. Có thể tu luyện trong thiên hạ bất luận cái gì công pháp, cuối cùng bắt chúng ra sở trường, lập xuống ngũ hành ngũ phong truyền thừa, đồng thời sáng chế ra đại ngũ hành tịch diệt thần quang cái này đỉnh cấp thần thông. Có lẽ chính là bởi vì hậu bối đệ tử bên trong không người có được ngũ hành thánh thể quan hệ, môn đại thần thông này không chỉ có nhập môn khó khăn, liên kết đan tu sĩ đều bồi hồi ngoài cửa. Liên tính tu thành, cũng không còn tại khai phái tổ sư trên tay lúc tung hành bãi hạng, bệ nghệ thiên hạ tuyệt cường như thế, chỉ có thể coi là làm phổ thông thần thông. Bạch tử thần cảm xúc bành trướng, cảm giác một cái mới đại môn tại hướng hắn mở ra. Ngũ linh căn tư chất, tại tu tiên giới bên trong bị xưng là phế linh căn tồn tại, cùng cực cả đời cơ bản ngay tại luyện khí tầng sáu phía trước bao quanh. Ngũ hành môn khai phái tổ sư lại có thể có được dị linh căn tu luyện tốc độ, lại bởi vì ngũ hành đủ, có được rất nhiều diệu dụng. Đáng tiếc ngũ hành môn vị này tổ sư tại đi đến thanh khâu tử hải thám hiểm lúc, bị mấy tên hóa hình đại yêu vây công, nhục thân bị hủy chỉ còn lại nguyên anh chạy ra. Trở lại tông môn không có vài năm, liền bởi vì thương thế quan trọng nguyên anh tán loạn, dừng bước tại nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Bạch sư điện, theo miêu tả ngươi cái này linh thể còn muốn thắng qua công đức kim thân linh thể không ít, có khả năng là chưa từng nghe nói một loại thánh thể. Chỉ cần ngươi đừng đi sai bước nhầm, nguyên anh chi cảnh rất có kỳ vọng. Nguyên phụ sư thúc kỳ vĩ, vì vinh dự tông môn cộng đồng cố gắng. Nghe các thương chân nhân giới thiệu, bạch tử thần chỉ cảm thấy sẽ tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng trong lòng đại định. Chính mình thần bí linh thể, bỏ qua bất luận cái gì tu vi cảnh giới bình cảnh, bỏ qua bất luận cái gì tu luyện độ khó phía trên môn hạng, thật sự quá mức ngụy tiên. Lương hắn một mực đến nay có một loại không chân thực cảm giác, sợ đột phá đến cái kế tiếp cảnh giới liền mất đi tác dụng. từ các thương chân nhân trong miệng biết được linh thể phía trên còn có thánh thể cái này tầng thứ ngược lại chẳng phải luôn cuống. thánh thể nhưng một đường nương theo đến nguyên anh kỳ thậm chí hóa thần cái kia chính mình thần bí thánh thể liền chí ít có thể nhượng hắn tại nguyên anh viên mãn phía trước không biết bình cảnh là vật gì cái này một thể chất cường đại chỉ có chính mình rõ ràng hắn chỗ thể hiện ra đến bất quá 11. căn bản không phải công đức kim thân linh thể cái loại này giảm xuống bình cảnh độ khó đề thăng tấn cấp sát xuất thành công khái niệm mà là tu vi đúng chỗ tức có thể không có chút nào huyền niệm đột phá như trở bàn tay xem văn giống như đơn giản cái này nếu còn không phải thánh thể liền không có thiên lý còn nên là thánh thể bên trong cấp cao nhất cái chủng loại kia. về phấn nguyên anh viên mãn sau đó, nếu thật thần bí thánh thể mất đi hiệu lực, nhiều năm như vậy xuống tới chính mình khẳng định cũng góp nhặt đầy đủ nội tình, nói không chừng còn có thể tìm đến mặt khác lộ tuyến. cái này băng hỏa long huyết tiểu tại thánh liên tông cũng là hiếm có đồ vật, chủ yếu quá phí công phu. lão phu lúc này tại liên sinh bí cảnh bên trong được ba kiện bảo vật, một kiện làm vì vé vào cửa cho thánh liên tông, một kiện đổi hai bình lính hiểu, cuối cùng một kiện ngược lại là đầu cơ kiếm lợi, chờ người tới cửa đổi kiện đồ tốt. các thương chân nhân lấy ra một cái bầu rượu, ném qua tới. nhạc nhi không có mười năm tám năm tích lũy. không có trông cậy vào đột phá bình cảnh tiến vào trúc cơ kỳ hậu kỳ cái này nửa bình băng hỏa long huyết tiểu cho ngươi là vật tất kỳ dụng lão phu chờ tin tốt tốt hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi lúc đã trúc cơ biến mãn. Tạ ơn các sư thúc sư điện nhất định không phụ ngài hy vọng. bạch tử thần bưng lấy xăm lên toan nghe đồ án làm bằng đồng bầu đồ rượu bên trong lường ngược từ ngược nửa bình rượu lắc lư trong lòng đại hỉ đang lo địa hỏa diễm linh đan đối trúc cơ hậu kỳ chính mình đã không có hiệu quả muốn đi tìm mới tăng tiến tu vi đan dược. ngẩng đầu vừa vặn cùng tề nhạc đối mặt nhất nhãn, còn thật muốn cảm tạ tề sư minh tu vi tiến triển chậm, nếu không cả bình băng hỏa long huyết tiểu đều là vì hắn giữ lại đang tại bạch tử thần tính toán nửa bình băng hỏa long huyết tiểu có thể giảm bớt hắn nhiều ít năm khổ tu công vũ lúc cảm nhận đến lòng bàn chân một hồi rất nhỏ lắc lư, Các thương chân nhân phất tay đem lôi vong tàn đi, trong cốc đám mây như là nhật trong nồi nước sôi kịch liệt quẩn quẩn lên tới, cuối cùng một bước bắt đầu, đại vi đã tại điều phụ cận toàn bộ thiên địa linh khí ảnh hưởng đến địa mạch, khí thác thần thức nhưng không giống đằng trước hai quan, cảm nhận được không đúng còn có thể dừng lại làm lại, một bước này có tiến không lui, hung hiểm dị thường. Đối thần thức cường độ cùng thao túng năng lực đều có rất cao yêu cầu, một khi phạm sai lầm liền sẽ chịu đến tán trả. Các thương chân nhân sắc mặt ngưng trọng vài phần, như Thanh Phong môn có thể lại ra một vị kết đan chân nhân, hắn trên thân trọng trách có thể nhẹ hơn một ít. Thẳng thắn nói, lúc này tông môn với hắn mà nói ngược lại là kéo chân sau tồn tại. Một thân một mình lời nói, bất kể là gia nhập Thánh Liên tông còn là lấy tán tu thân phận du lịch thiên hạ, hóa anh cơ hội ngược lại muốn càng nhiều một phần. Thần thức ký thác nhất quan ngoại trừ khảo nghiệm thần thức cường độ, còn đối thần thức điều khiển năng lực có yêu cầu. Bạch tử thân hiếu kỳ hỏi một câu. hắn một mực đến nay đều cho rằng chỉ cần thần thức cường độ đầy đủ cái này cửa ải cuối cùng có thể nhẹ nhõm xung qua có thể tùy thời thỉnh giáo kết đan chân nhân vấn đề cơ hội nhưng không nhiều lắm sao có thể không bắt lấy thần thức cường độ làm gốc điều khiển năng lực làm cảnh càng đương nhiên trọng yếu nhưng cảnh mọc lệch chẳng lẽ không phải bằng thêm khúc chiết các thương chân nhân thỏ tay hư không nắm chặt nhắm mắt cảm thụ một phen không khí bên trong linh khí nồng độ còn có một lát như hết thể thuận lợi liền sẽ có kết đan dị tượng xuất hiện một chản trà phía sau sơn cốc trong đó lại chuyển ra lời mác binh khí va chạm thanh âm vàng càng ngày càng vang nhượng không ít trưởng lão đều óc. không biết phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ tại loại này tông môn nội địa còn có địch nhân lẻ vào, phát sinh kịch liệt đấu pháp. Sau một khắc, trong cốc đám mây ở giữa có phi kiếm, bảo bình, phát luân, linh đèn, trưởng thiên, lợi trảo, lưới đánh cá, vô số linh khí quang ảnh xông ra, thành trăm vương ngàn. Chính là đại huy trở thành luyện khí sư phía sau, tất cả linh khí cấp luyện khí tác phẩm ẩn ký chương 210 bản mệnh pháp bảo lựa chọn. chương 210 bản mệnh pháp bảo lựa chọn. kết đan dị tượng. bạch tử thân ánh mắt sáng rực, không biết chờ chính mình kết đan ngày đó sẽ xuất hiện hạng gì dị tượng. kết đan dị tượng. căn cứ mỗi danh tu sĩ chỗ tu công pháp, tu luyện trải qua bất động, xâm la và tượng, kiểu gì đều có. chỉ kém một chân bước vào cửa, nhìn tới lập tức liền muốn xưng một tiếng đại sư thúc. ồ, mới vừa ở trong nội tâm cho đại huy sửa lại sương hô, liền nhìn đến trên trăm linh khí quang ảnh phát ra nhiều tiếng rên rỉ, rất nhiều đều hóa thành bọt nước tản liệt. chỉ còn số ít vài kiện, như bạch tử thần quen thuộc thiên tất kiếm, âm trúc kiếm, một tràn phong cách cổ xương ngọc đèn, một đôi long phượng song hoàn các loại tầm mười kiện linh khí quang ảnh xoay quanh một vòng, đầu nhập bảy trong gốc như là xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy đem vương viên mười dặm bên trong thiên địa linh khí kinh hấp tịch quyển, lại một lần nữa xông ra một cái màu vàng đại đình đến kim đỉnh chứa tất cả còn lại linh khí quang ảnh bảo quang rặng rỡ xông thẳng mây xanh tản ra vượt xa chúc cơ viên mãn ba động Bạch tử thân nhữ mày cảm giác đến một tia không đúng kim đỉnh nhìn xem uy thế mười phần nhưng ở hắn thần thức cảm ứng bên trong cho người một loại hết sạch sức lực cảm giác ai thất bại trong căn tấc thần thức móc mặc kết đan thất bại cường chống xuống dưới bất quá đồ hao tổn tinh nguyên ngã xuống cảnh giới đã không thể tránh cho các thương chân nhân đồng tử bên trong có một gốc thần mục từ chối non bay nhanh trưởng thành che trời cự mục lại tại trong nháy mắt chết héo chỉ trường một khỏa hạn giống vòng đi vòng lại diễn biến thần mục sinh trưởng tử vong quá trình hắn đứng dậy ly khai ném đi một cái bình ngọc cho tề nhạc bên trong có một khỏa dưỡng thần đan chờ chút cho đại đưa đi miễn cho hắn thần thức đại chế tạo thành không thể nghịch thức hại tổn thương tề nhạc cầm lấy bình ngọc nhìn xem các thương chân nhân hai bước bước ra lôi quang lập lòe đã không có bóng dáng trợn mắt há hốc mồm bạch sư lệ sư phụ này là ý gì hẳn là không coi trọng đại sư mình cảm thấy hắn kết đan đã thất bại Bạch Tử Thần đang tại trong nội tâm hâm mộ cắt thương chân nhân thân pháp, cái này chỉ xích thiên nhai thần thông dùng để khoảng cách ngắn gấp rút lên đường thật sự là quá dễ dàng. Hơn nữa thân hình tiêu sái, nói không hết tiêu sái tự nhiên, không mang theo một tia khói lửa khí đáng tiếc muốn đem ngũ tinh lưu ly thể tu luyện đến tầng thứ tư, tu thành lưu ly hỏa thần thân phía sau mới có thể nắm giữ thần thông. Nếu không loại này gần như tuấn di thần thông, kết đan tu sĩ nhục thân có thể trèo chống không ngừng, một bước bước ra trước đem chính mình thân thể sẽ thành hai nửa. sư minh, ngươi còn nhìn không ra đến sao? Đại sư minh đã là nọ mạnh hết đả, hiện tượng thất bại đã thành. Bạch Tử Thần lắc đầu, tiếp nối nói. không có nghĩ đến đều chỉ kém một chân bước vào cửa, đại huy còn là thất bại, không thể kết đan thành công. Còn là tại có Thanh Linh Ngọc Tủy cùng Hoang Thần Đạo Nhật Thuật, cả hai chồng lên tương trợ dưới tình huống. Vừa dứt lời, trong cốc kim đỉnh liền bỗng nhiên nổ tung, những cái tiêu phẩm chất cao nhất linh khí quang ảnh đồng dạng biến mất. Hội tụ mà đến tràn đầy linh khí, sẽ cùng thủy chiều xuống giống như, nhanh chóng tàn đi. Kết đan dị tượng không thể thuận lợi kéo dài đến cuối cùng một khắc, đã tuyên bố đại huy trùng kích kết đan sắp thành lại bạn. Trong chàng một phiến yên tĩnh, bất luận quan hệ xa gần trưởng lão đều là tâm tình sa suốt đã là vì tông môn không thể gia tăng một gã kết đan chân nhân hai tháng. lại liên tưởng đến tự thân đại đạo khó đi, đừng nói kết đan, liền đột phá trước mắt bình cảnh đều xa xa không hẹn. luyện khí điện hai vị trưởng lao hướng về trong cốc bay đi. loại này thời điểm bọn hắn đương nhiên muốn quan tâm một chút bạn thân điện chủ tình huống. kết đan quả thật là một đạo lệ trời, không biết làm khó nhiều ít được xương tiên tài tu sĩ. cao ngạo như tề nhạc nhìn đến này một màn đều sắc mặt biến ảo, không dám nói chính mình liền nhất định có thể kết đan thành công. đương nhiên cái này trong đó không bao quát bạch sư đệ, lấy ngươi thứ tư xem chúng ta thời điểm khẳng định cảm thấy này hết thảy đều rất buồn cười a, cư nhiên sẽ có người vì như vậy đơn giản sự tình buồn rầu. ta muốn đi đưa dưỡng thần đan cho đại sư mình, đi trước một bước. bạch tử thần khoe miệng có giật đều chưa kịp nói chút gì đó, tệ nhạt liền thân hóa lưu quang cũng như chạy trốn ly khai. ai nói ta cảm thấy kết đan đơn giản, ta chính mình đều chuẩn bị đi tu luyện hoang thần đạo nhật thuật ta. một dọan thanh linh ngọc thủy, tăng thêm đem hoang thần đạo nhật thuật ba tầng tu đầy, đến lúc đó thiêu đốt thọ nguyên, chính là bạch tử thần vì chính mình kết đan làm chuẩn bị. tuy nói có thần bí thánh thể tại, chính mình trùng kích kết đan chi lộ nên cùng trúc cơ lúc giống như thập phần trôi chảy, nhưng rốt cuộc là đại cảnh giới đột phá, không làm mấy tay chuẩn bị, trong nội tâm luôn là không chắc. coi như cho chính mình mua cái bảo hiểm. nhìn xem trung quanh trưởng lão chuẩn bị tan cuộc, có mấy người còn tại hướng quan vân đài phương hướng bay tới, bạch tử thần thân hóa kiếm quang, quan hướng phía chân trời. hắn nhưng không muốn cùng những này trèo quan hệ trưởng lão nhiều trò chuyện, thực tế chính mình cảnh giới bị cắt thương chân nhân hô phá, khẳng định sẽ có một số đông người đi lên a dua kết giao. vừa vận chuyển công điện bên trong, còn có không ít tiền bối liên quan tới kết đan kinh nghiệm bản chép tay chưa nhìn xong, chuẩn bị một hơi thông độc. Chuyển công điện tầng 3. một gian lịch sự tao nhã phòng sách, bạch tử thần nằm nghiêng tại gỗ lim ghế giải phía trên, trước người bàn trà xếp đặt một đống ngọc giản cùng hai địa bản chép tay. nếu như không làm luận, dọc theo bình thường kết đan lộ tuyến. tựa hồ mấy cái cần chú ý điểm với ta mà nói đều không có gì độ khó a. chờ hắn có chút cơ viên mãn tu vi liền có thể dần dần chuyển hóa trạng thái dịch pháp lực cứng lại thăng hoa thành chân nguyên. quá trình này cơ bản mỗi người đều có thể thuận lợi hoàn thành. bất quá xem trạng thái dịch pháp lực nhiều ít cùng chất lượng đến quyết định chuyển hóa chân nguyên thời gian dài ngắn. có chút tán tu công pháp phổ thông một thân pháp lực đồng cấp kế cuối khả năng chuyển hóa chân nguyên một bước muốn hoa đi ba bốn chục năm. giống vậy đạo cùng đại huy bởi vì có băng hỏa long huyết tiểu tương trợ tinh luyện trạng thái dịch pháp lực nương hóa chân nguyên đoán chừng ba năm ở giữa liền hoàn thành cái này một trình tự đón lấy đi tẩy rửa nhục thân. nước lửa đã tế với hắn mà nói đều không phải việc khó mà ký thác thần thức cửa này chính mình hiện tại thần thức cường độ đã thắng qua chúc cơ viên mãn tu sĩ rất nhiều chờ kết đan phía trước lại đột phá tăng cường một lần càng là nhanh tiếp cận kết đan tu sĩ một nửa thần thức cường độ lại được các thương chân nhân chỉ điểm tiêu tốn một đoạn thời gian đi tĩnh tu một chút đằng long nhập pháp để thăng thần thức khống chế năng lực chẳng lẽ còn qua không được thần thức ký thác cửa này Bất quá những ngày tiền bối bản chép tay bên trong rất nhiều kinh nghiệm tri đảm kết đan sau đó cần chú ý sự hạng nhưng vẫn có thể xem là lời vàng ngọc nhượng hắn không có phí mấy ngàn điểm công hiến kết đan sau đó sẽ có thanh linh chi khí tạo ra, tẩy đi cho khí. Muốn thừa dịp lúc này, trước tiên tuyển định bản mệnh pháp bảo. Như trên tay không có rất phù hợp tự thân tam giai bảo vật, liền từ tông môn bí khố bên trong chọn trước một kiện tiền nhân di bảo, không thể lãng phí thanh linh chi khí. Bạch tử thần trên tay khối ngọc này giản, là một vị gọi là chỉ hạ kết đan chân nhân lưu lại. Hắn lấy tự thân trải qua giảng thuật trước tiên tuyển định bản mệnh pháp bảo tầm quan trọng, thanh linh chi khí có thể miễn đi ngươi nửa cái giáp đan khí cẩn dưỡng thời gian, bỏ qua cái này cơ hội. Ngươi cũng chỉ có thể không có đường tắt, ngạnh sinh sinh dùng lên trăm năm thời gian mới có thể đem một kiện hạ phẩm pháp bảo luyện hóa thành thuộc về chính mình bản mệnh pháp bảo đối với không có bối cảnh tán tu cùng gia tộc tu sĩ mà nói, cũng rất thua thiệt. Mặc dù biết rõ điểm này, bọn hắn lại nơi nào có linh thạch tại kết đan phía trước chuẩn bị hảo một kiện tam giai pháp bảo đến. Liên tính tông môn tu sĩ, trừ phi có cái cực kỳ chiếu cấu ngươi sư phụ hoặc ruột thị trưởng bối bên trong có cao giai tu sĩ, vì ngươi sớm chuẩn bị hảo tam giai pháp bảo, người bình thường dựa chính mình cũng rất khó. Tựa như Chu Tô Khanh, chỉ là một kiện kết đan linh vật đều đã làm có nàng. Cũng may Thanh Phong môn có bí tại Bên trong Tiền Nhân Lưu lại Tam giai pháp bảo số lượng không ít. Chỉ cần trở thành năm điện điện chủ hoặc đảm nhiệm giám trai trưởng lão một cấp chức tháng tư năm năm có thể tiến vào bí khố bên trong chọn lựa một kiện bảo vật. Bạch Tử Thần tất nhiên là sẽ không vì này lo lắng, chẳng phải Tam giai pháp bảo sao, đang điển khí hải bên trong Tử Vi Huyền Lôi kiếm thai cùng cựu Dương thần hỏa giám đều phù hợp yêu cầu. Người trước là từ tứ giai thậm chí ngũ giai phi kiếm ngã xuống tam giai kiếm thai, người sau đồng dạng là Thiên Lý tông truyền thừa bảo vật, từng có cơ hội thành công điểm hóa linh tính cực phẩm pháp bảo. Liên tính lại lui một bước, còn có cái thất xảo Huyền Châu ở đây. kia bản chất cũng là tam giai, chỉ cần luyện nhập bảy loại cương sát khinh khắc có thể thăng hoa thành hạ phẩm pháp bảo. Ta tự nhiên là lựa chọn tử vi huyễn lôi kiếm thai. Bản mệnh pháp bảo đương nhiên phẩm giai càng cao càng tốt. Tuy nói tuyển nó rất khả năng tương đối một đoạn thời gian bên trong không dùng được, nhưng tương lai tiềm lực phát triển lớn nhất. chờ nó thức tỉnh có thể xuất kiếm thời điểm, tuyệt đối có thể kinh diễm thế gian. bạch tử thần thậm chí có một cái ý tưởng, đến lúc đó chính mình tu thành thanh đế trường sinh kiếm phía sau. liền đem này môn thần thông tập trung tại tử vi Lôi kiếm thai phía trên. không phải muốn tàng kiếm trăm năm sau, trăm năm sau đó khẳng định là luyện thành bản mệnh pháp bảo. bị hao tổn nghiêm trọng tử vi nguyễn Lôi kiếm thai bản dưỡng kết thúc cũng đến có thể miễn cưỡng dùng một lát tình trạng. Ba người kết hợp, chỗ chém ra một kiếm đem có hạng gì vì thế, hắn trong nội tâm rất là chờ mong. Mà khác, liên quan tới kết đan quá trình bên trong tốt nhất chuẩn bị lên dưỡng thần đan, hộ mạch đan các loại đan dược, một khi kết đan thất bại lập tức phục dụng tối thiểu sẽ không lưu lại quá nghiêm trọng gì chứng đề nghị, tự nhiên bị hắn lược qua đem toàn bộ bản chép tay cùng ngọc giản còn quay về chỗ cũ. Bạch tử thần lại chạy chuyến đan điện, tìm kim lộc hỗ trợ. Nhượng hắn điều tra đan điện bên trong đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hữu dụng đan Phương hoặc là có phải có luyện chế tốt chuẩn bị đan dược? Kết quả như hắn sở liệu, có sẵn đan dược một hạt đều không, phù hợp yêu cầu cũng liền một chương tên là kim Tùy đan, đan bất quá luyện chế kim vị đan vài loại linh tài đan điện bên trong cũng không hàng tồn, liền tính muốn khai lò luyện chế đều làm không được. bạch sư đệ, trong môn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cư như vậy giải rác mấy người, có dùng đến kim thủy đan người thật sự có ít. đàm sư minh tại lúc, ngẫu nhiên còn có thể khai lò luyện chế mấy lần, chờ hắn tỏa hóa phía sau cái này đan dược chính là một lần đều không có lợi qua. Kim lộc nâng cao tròn trịa bụng, mu bàn tay xoa xoa cái chán cũng không tồn tại mồ hôi, một bức lòng nóng như lửa đốt bộ dạng. trong môn mấy vị sư huynh có dùng đến cái này đan dược, đều là hủy thác vạn bảo các mua sắm tốt đưa đến, dù sao cùng đan điện chính mình khai lò luyện chế thành phẩm không sai lắm. Bách tử thần tin tưởng, tại tấn cấp trúc cơ hậu kỳ phía sau, lại là mụ lòa đều có thể nhìn ra trúc cơ kỳ đã trói không được chính mình. Nói đan điện không có, cái kia liền là thật sự không có, không có khả năng có người bốc lên đắc tội tương lai kết đan lão tổ mạo hiểm đến lừa gạt chính mình. Còn là chỉ có thể thông qua vạn bảo các cư. Thanh phong môn tu tiên bách nghệ truyền thừa, nói thật đều tương đối bình thường. Bất luận là hấp dẫn nhất luyện đan, luyện khí, còn là thiên ít lưu ý mấy hạng tài nghệ, tông môn đều không có đem ra được bách nghệ truyền thừa. Luyện đan điện, luyện khí điện tới tới lui lui đều là như vậy mấy thứ đồ vật. Tông môn rất nhiều trưởng lão đều là muốn thông qua vạn bảo các đến thỏa mãn chính mình nhu cầu. Ngược lại là phụ điện, bởi vì được đến từ giai phủ sư hoàn chỉnh truyền thừa, phụ lục tài nghệ xem như cầm được ra tay nhất. Chương 211. Vị thứ hai kết đan chân nhân. Chương 211. Vị thứ hai kết đan chân nhân. Đáng tiếc tăng quang tiên thành không có tại ngoại giới thiết phân bộ, ta mạo muội đi một chuyến mạo hiểm quá lớn. Nếu không muốn mua sắm ngọc thủy đan cái này đan dược, tiên thành là muốn so vạn bảo các tốt hơn nhiều lựa chọn. Bạch tử thần nhưng chưa quên, chính mình chính là tại tăng quang tiên thành đụng lên du long môn tu sĩ. nếu như đối phương có kiên nhẫn, phái đệ tử nắm lấy mạnh thế quý hồn đang canh dự ở tiên thành cửa ra và ôm cây lợi thò. vậy hắn lúc này tới cửa, chẳng lẽ không phải chui đầu vào lưới? liên tính không có du long môn cái này nhân tố, hắn lúc này ly khai hắc sơn đều có rất lớn mạo hiểm. tông môn chiến tranh sau đó, bạch tử thần cái này danh tự khẳng định đã bị bày lên quỷ linh môn cao tầng trước án. Tấn thăng trúc cơ hậu kỳ tin tức khẳng định giấu diếm không được bao lâu, lấy quỷ linh môn tình báo thu thập năng lực, không dùng được mười ngày nửa tháng liền có thể biết được. có một gã cắt thương chân nhân liền đủ nhức đầu. lại tới một cái chiến lực vô song kết đan kiếm tu vậy nên quỷ linh môn sợ hai chính mình nên như thế nào bảo vệ sân môn chỉ là một cái vạn quỷ lệ hồn trận chỉ sợ ngăn không được hai vị sát thần cái kia tại tuyệt thế kiếm tu kết đan phía trước đem bóc chết hiển nhiên là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất song hết mọi chuyện phương pháp lúc này không giống ngày xưa bạch tử thần không phải đánh giá cao chính mình sức hấp dẫn chỉ cần hắn thật sự có đi đến tăng quang tiên thành kế hoạch tin tức một khi tiết lộ ven đường thiếu không được quỷ linh môn phục kích trong đó khẳng định có kết đan tu sĩ si thân ảnh thậm chí còn không chỉ một vị sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực húng chi đối phó chính mình khẳng định là các loại thủ đoạn đều ra. chờ ta kết đan sau đó, có lẽ có thể lợi dụng điểm này đến tính kế quỷ linh môn một hồi. bạch tử thần trong lòng khẽ động, quỷ linh môn xa hơn nhanh đoán chừng, cũng đoán không được chính mình trùng kích kết đan chân chính cần thiết thời gian đến lúc đó như có thể bí mật kết đan, hiện lộ bên ngoài chỉ có trúc cơ viên mãn tu vi, đánh đi đến tăng quang tiên thành mua sắm kết đan linh vật chưa bài, nhất định có thể dẫn ra quỷ linh môn tu sĩ, lại bằng chính mình thực lực cho quỷ linh môn tu sĩ một cái khó quên giáo huấn. không thể từ đan điện đạt được chính mình dự đoán đan dược, bất quá tốt xấu đem vài loại trúc cơ hậu kỳ thường dùng tăng tiến tu vi đan dược sở rõ ràng. các loại công dụng cùng với đại khái giá cả đều có một cái hiểu rõ bạch ngọc lâu các sư thúc thật sự là đại thú bút cái này chỉ bầu dịu cư nhiên là hạ phẩm linh khí không đúng nên nói cùng hắn giao dịch tên kia thánh liên tông kết đan tu sĩ thật hào phóng bạch tử thần thưởng thức trên tay toan nghê bầu dịu, bên trong có khắc cả thôn phân thành 36 cách có thể đồng thời dung nạp 36 loại bất đồng linh dịch lẫn nhau không ảnh hưởng hơn nữa chữ tồn tại toan nghê bầu rượu bên trong linh dịch có thể bảo đảm trăm năm bên trong linh khí không tiêu tan còn là nói kết đan chân nhân ở giữa giao dịch đều là như thế hạ phẩm linh khí bất quá là cái dự bị nhưng tiện tay đưa tạo Hắn đến, toan nghe bầu dịu bên trong một cách có 50 dọn băng hỏa long huyết kiểu. Lần này, có thể nhượng kia tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong thời gian rút ngắn một nửa. Một năm thời gian, chi bằng luyện hóa nửa hũ Linh kiểu. Tiếp xuống tới, chính là một bên tu luyện một bên cân nhắc sau này con đường. Bên trên có người chiếu cố chính là không một dạng, làm từng bước dựa chính mình tu luyện, liền tính các loại tu luyện hoàn cảnh kéo căng, đều muốn 40 năm trái phải. Nhưng nửa hũ băng hỏa long huyết kiểu, nhượng hắn có năm chắc tại 20 năm bên trong tu luyện đến chúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Mà cái này 20 năm, đồng dạng là rõ ràng tự thân con đường quá trình. Như có thể cùng vệ đạo một dạng, Tại chúc cơ hậu kỳ liền tạo ra đan luận, cái kia bạch tử thần tại chúc cơ viên mãn bên trong dừng lại thời gian đem tương đối ngắn ngủi. Tạm thời không đi cân nhắc đan luận, bạch tử thần đối với toan Nghê bầu rượu nhẹ nhàng gỗ, miệng hú bay ra một giọt linh dịch. Tại cực lạnh cực nhiệt ở giữa chuyển đổi, băng hỏa long huyết tiểu bên trong ngẩn chứa linh lực thấm vào thể nội, phản bộ đan liền khí hải bên trong linh dịch một lãng cao hơn một lãng. Lấy bình quân mỗi bảy ngày luyện hóa một giọt linh tiểu hiệu suất, toan Nghê bầu rượu bên trong băng hỏa long huyết tiểu số lượng tại nhanh chóng giảm bất đồng thời khí hải bên trong trạng thái dịch pháp lực càng ngày càng là xịn xịn. Luyện khí điện điện chủ đại huy trùng kích kết đan thất bại hai năm sau. Phỉ Nguyệt Hồ giữa hồ đảo nhỏ nên đón một vị tạm thời chủ nhân. Tiên Trường môn vệ đạo lựa chọn tại nơi đây bế quan kết đan. Bất quá cùng đại huy bất đồng, vệ đạo lần này cũng không có phái phát tiếp mời chỉ mời ở môn. Chứ hắn vài tên đệ tử chỉ có giải rác mấy người biết được tin tức này cùng nhau đến Phỉ Nguyệt Hồ. Tuy nhiên không thể bố thành thiên cương tụ linh trận, nhưng cuối cùng thấu chín khối thượng phẩm linh thạch, hy vọng sư phụ có thể nhất cử công thành. Vài tên tu sĩ đứng ở giữa không trung, cầm đầu người này trên mặt âm lãnh hung lệ, ngũ quan gầy gò Sư Minh yên tâm, đại sư Minh đều chỉ kém một bước. Sư phụ so với hắn nhiều hai kiện kết đan bí bảo, lại lấy bí thuật đồng thời dẫn động chín khối thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí, đủ có thể đem nơi đây linh khí đẩy tới đến gần vô hạn tứ giai linh địa. Một gã hắc y thanh niên tin tưởng tràn đầy mà nói ra. "Vệ đạo kết đan linh địa đều là do hắn vài tên đệ tử an bài, chính mình một mực tại tích xúc trạng thái, nghỉ ngơi dưỡng sức. Rất nhanh giờ lành đã đến, lấy vệ sơ minh cầm đầu mấy cái đệ tử rời xa giữa hồ đào nhỏ, yên tính tính thủ đang chờ kết đan quá trình." Chu sư tỷ, như thế nào không thấy Bạch sư đệ? Tề Nhạc hết nhìn đông tới nhìn tây, không có tìm đến bạch Tử thần thân ảnh. "Ta mấy ngày trước liền thông chi Bạch sư đệ" có lẽ hắn đang tại bế quan bên trong không thể thu được chuyển thư chu tố khanh khẩn trương nhìn qua đảo nhỏ tại luyện hóa thuộc về nàng 25 mươi lăm băng hỏa long huyết tiểu phía sau kia tu vi cách trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong đã không tính qua xa mỗi một vị trúc cơ viên mãn tu sĩ trùng kích kết đan đi qua đối với nàng mà nói đều là một phần quý giá kinh nghiệm lần này vệ đạo lựa chọn không đối ngoại công khai không có mời tân khách nhưng chu tố khanh làm vì chủ nhà khẳng định không thể gạt được đi thậm chí kết đan linh địa đều là hướng nàng mở tới Tế nhạc thì là bởi vì các thương chân nhân tại tu luyện một đạo bí thuật thoát không ra thân đại biểu sư phụ qua tới xem lễ Trong lúc bất chợt, phỉ nguyệt hồ đáy hồ vô số thủy thú điên cuồng chạy trốn, rời xa giữa hồ đảo nhỏ đầu kia ngàn năm lão quy càng là sớm trầm xuống thân thể, đem trở thành linh thú phía sau liền không có hoạt động qua một thốn vị trí nhượng ra, phiêu đến bạch ngọc lâu phía trước bãi bùn phụ cận. Mặt hồ từng trận rung động, không ngừng biến lớn, như là dẫn phát triều tịch, bọt nước máy liệt. Trên đảo không hiểu có thanh phong cuốn lấy, bắt đầu chỉ là gió nhẹ quất vào mặt, mười hơi sau đó đã là gió cuốn mây tan, nhấc lên trượng, cao đầu sóng. Vệ sư huynh là Phong Linh căn, hẳn là đang luận đi mưa gió có đường. đan luận chuyện liên quan tu sĩ căn bản con đường chỉ có thân cận nhất người mới sẽ chia sẻ giao lưu ngoại nhân nhìn đến chỉ là tầng ngoài chu tố khanh chỉ có thể căn cứ kết đan dị tượng tới làm ra suy đoán không giống sư phụ nói vệ sư minh tâm tư kỳ đáo nghịu định phía sau động Tiểu liên đan luận đều ngoài dự liệu nhưng cực kỳ phù hợp tề nhạc tuy nhiên tu vi chỉ có trúc cơ chu kỳ nhưng đi theo các thương chân nhân bên cạnh mưa rầm thấm đất đối với những này bí ẩn tin tức ngược lại càng thêm hiểu rõ cùng phong gặp hét vô số trong hồ thủy thú bị quân đến bầu trời rầm rầm rơi xuống nhất địa nếu không phải ở vào tam giai đại trận phía dưới Phỉ Nguyệt hồ đã sớm hồ nước chảy ngược, bao phủ hai bên bờ đảo nhỏ trung tâm dần dần sinh ra một điểm ánh sáng, từ yếu ớt ánh hình quang phát triển thành mặt trời mới mọc kiêu dương, hai người lúc này mới phát hiện vô luận bên ngoài gió lốc bao nhiêu, trên đảo trung tâm mưa gió bất sâm, thậm chí bốn phía đám mây đều bị cuồng phong thổi đến tụ tập tại cùng một chỗ. Chỉ cần tiến vào linh địa trên không phạm vi, gió tức tính lại, tiến lạc như tờ, nhưng cuồng phong tịch quyển, tổng cho người cảm giác còn kém một tia. Lúc này, Long đảo lại có một chương cổ cầm bay ra, tự động tấu vang một khúc, đem phong thế lại cất cao mới thành. Khúc cuối cùng thời khắc, cổ cầm hóa thành lưu quang, biến mất tại không trung. Độ nhân cầm Tê nhạc thần sắc dùng mình trên mặt xuất hiện vài phần không muốn, nguyên lai vệ sư minh đổi đi cái này bí bảo cái này nhưng là bí đường trong đó khó được có trợ kết đan bí bảo độ nhân cầm ta như thế nào không có nghe qua bảo vật này là tiền nhân chuyển xuống đến pháp bảo chu tố khanh thần sắc mê mang nàng còn chưa bao giờ đi qua bí đường đâu chính bản độ nhân cầm nên là kiện linh bảo tông môn bí đường bên trong chỗ tồn vẹn vẹn là có kia một luồng khí tức bí bảo thúc dục sau đó có thể tại một đoạn thời gian bên trong thủ vững nguyên thần lớn mạnh thần thức vừa vặn thích hợp trùng kích kết đan cuối cùng một bước Tê nhạc cảm thấy đáng tiếc bí đường bên trong chỉ còn cuối cùng một chương Độ nhân cầm bí bảo. Nguyên bản hắn ý định chờ chính mình chút cơ viên mãn phía sau, liền hối đoái vật ấy là chạy nước rút kết đan lại thêm một tầng bảo đảm. Một phút đồng hồ, mưa to gió lớn tản đi, giữa hồ đảo nhỏ thượng hào hình như có một khỏa thái dương dâng lên, xua tán rét lạnh đem ôn hòa ánh mặt trời mang hướng về phía lại điện. Cả tòa phỉ nguyệt hồ phía trên đều vẩy xuống vàng nhà sáng rọi. Phương viên mấy chục dặm linh khí, giống tìm đến cửa vào, điên cuồng hướng giữa hồ đảo nhỏ dũng manh lao tới. Phỉ nguyệt hồ bên trong mặt khắc đang tại tu luyện đệ tử, hoảng sợ phát hiện cảm ứng không đến bất kỳ thiên địa linh khí, còn cho rằng chính mình tu luyện ra được đến một trà phía sau. Không trung linh khí nồng độ mới chậm rãi khôi phục bình thường. Tề Nhạc cùng Chu Tố khanh đối mặt nhất nhãn, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt nồng đậm âm mộ. Cái kia cổ không thêm che lấp cường đại khí tức, sông thẳng mây xanh, đem trên đảo trồng chất lên tới dậy đặc đám mây đều trấn tán. Vệ Đạo đã trùng kích kết đan thành công, trở thành thanh phong muôn vị thứ hai kết đan chân nhân. Hai người bay đến đảo phía trước rơi xuống, cùng Vệ Đạo vài tên đệ tử đứng chung một chỗ, nhiều một ít câu thúc khẩn trương. Tiên trường môn cùng kết đan chân nhân, giữa hai người thân phận như mây bùn có khác, bọn hắn thái độ phát sinh cải biến mới là bình thường. Chờ đến Vệ Đạo ổn định cảnh giới. trở lại tông môn sau đó lại sẽ dẫn phát một tràng địa chấn mặc dù hắn bản thân không có làm ra bất luận cái gì quyết định tông môn bên trong thế lực vẫn như cũ sẽ căn cứ hắn yêu thích tiến hành một lần trọng tân phân chia vệ đạo nhưng cùng các thương chân nhân bất đồng trường kỳ đảm nhiệm qua trưởng môn chức cũng không phải là vừa bắt đầu liền cao cao tại thượng tại trường lão hội nghị bên trong có được chính mình rất nhiều ủng đột có thuộc về chính mình thế lực vệ đạo trở thành kết đan chân nhân địa vị siêu thoát không cần lại tranh tông môn bên trong điểm này quyền lợi không đại biểu đệ tử của hắn hắn môn nhân không tranh tất nhiên sẽ cùng mặt khác trưởng lao thế lực sinh ra xung đột phong động ta bất động Bỏ qua chính mình điểm mạnh, đi mặt khác một đầu con đường. Bạch Ngọc lâu bên ngoài, Bạch Tử thần đứng ở ngàn năm lão quy trên lưng, mắt thấy Vệ đạo kết đan toàn bộ quá trình. So sánh với Đại Huy kết đan, Vệ đạo ngoại trừ có ngoại lực tương trợ bên ngoài, hai người kết đan dị tượng có rõ ràng phân chia. Phổ thông tu sĩ khả năng không có cái này càng nộ, nhưng đến Bạch Tử thần dạng này trúc cơ hậu kỳ, đã có thể thể hội đến mưa to gió lớn dị tượng bên trong ẩn chứa một tia huyền diệu vận vị. Nếu như không có đoán sai, cái này chính là tạo ra đan luận, định ra chính mình chỗ đi ra đường hoàn mỹ kết đan tu sĩ cùng bình thường kết đan tu sĩ khác nhau. Chương 212. Bạch gia gửi thư chương hai bạch gia gợi thư lão quy cảm giác ngươi cũng nhanh nha. bạch tử thần đứng ở trầm trọng quy sắc phía trên không cảm giác được một tia lắc lư, thực liền cùng làm đến nơi đến trốn đứng ở lục địa phía trên một dạng ngàn năm lão quy quy sắc đã có gần nửa đều chuyển hóa thành màu vàng chờ đến toàn thân vàng nóng chính là tiến giai tam giai linh thú thời điểm hy vọng chờ ta kết đan ngày đó cũng có thể nhìn đến ngươi trở thành tam giai linh thú ngàn năm lão quy cơ cơ chính mình cực lớn đầu cột đá giống như tứ chi mở huy động một lần nữa hướng về giữa hồ đảo nhỏ bởi đi. vệ đạo kết đan đối bạch tử thần mà nói đồng dạng là cái tin tốt tốt trực tiếp nhất một điểm Thanh Phong môn có vị thứ hai kết đan chân nhân, có thể thật to chia sẻ các thương chân nhân áp lực. Có thể nhượng vị này siêu cấp cao thủ rút tay ra tới, không cần lại bị trói buộc ở thủ hộ sơn môn không dám nhẹ rời, có thể làm càng nhiều sự tình. Mặt khác, tông môn có có thể trèo chống môn hộ chân nhân, hắn liền không cần giống phía trước như vậy liều chết liều sống kéo căng dây cung tu luyện. Hoàn toàn có thể buông lòng một ít, lấy gió nhẹ mây bay tư thái ngồi xem lương quốc tu tiên giới thế cục biến hóa, đồng thời chậm rãi tích xúc thực lực. Ma đạo một phương liền tính chiếm hết ưu thế, muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt chính khí minh tuyệt không phải chuyện dễ. dù sao đến sinh tử tồn vong thời khắc mọi người có cái gì át chủ bài đều sẽ cầm ra tới sẽ không lại cất dấu nắm đều có thọ chết hồ bi cảm giác giống ngồi xem từ ân tự bị diệt loại này hành vi tuyệt không khả năng lại phát sinh tăng thêm vạn thú môn đồng dạng sẽ tăng lớn trợ giúp được độ tám thành sẽ phát triển trở thành một hồi kéo dài đánh răng co nhuộm chính khí minh duy trì liên tục lấy máu cái này trung gian còn có một cái biến số ma đạo tông môn tất cả hành động sẽ hay không đột phá thánh liên tông điểm mấu chốt như thánh liên tông ra mặt điều đỉnh ma đạo tông môn lại là thế lớn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại bước chân bất quá vì để tránh cho phạm thánh liên tông kiến kỵ ma đạo tông môn lúc này thu liễm ít, rất nhiều đại uy lực các độc pháp thuật đều không có sử dụng đặc biệt là cái loại này ô hế linh mạch đất căn ngang dạm, phương viên mấy trăm dặm đều hóa thành quỷ quái chờ một chút diệt sạch đoạn căn thủ đoạn nội bộ trước cho cấm chỉ sợ làm quá tuyệt dẫn đến thánh liên tông can thiệp dù sao mấy chục năm bên trong quỷ linh môn khẳng định không có tinh lực đem toàn bộ lực chú ý quăng đến hắc sơn về phần mấy chục năm sau Liên đến thiên quỷ linh môn kinh hoàng kinh sợ nên cân nhắc rốt cuộc là rời tông còn là triệt để nhập vào huyết ma môn lấy cầu huyết thần chân nhân xuất thủ vậy vệ sư minh, Vệ sư thúc đỉnh tại đằng trước vài năm, hấp dẫn một đoạn thời gian hỏa lực A ta gần nhất danh tiếng quá thịnh, nên đê điều mấy năm. Bạch tử thần trở lại tính thất, tính toán một phen, định ra sau này một đoạn thời gian mục đích. Dù sao chính mình khoảng cách trúc cơ hậu kỳ định phong còn có tốt một đoạn khoảng cách, băng hỏa long huyết tiểu cũng đã xuống xong, đón lấy đi nhưng không có nhanh như vậy tu vi tăng trưởng tốc độ. Liên quan tới lan luận, đơn giản nhất đúng là đi sát lục chi đạo, cơ hội là chính thành kiếm tu lựa chọn. Phi kiếm chi đạo vốn là thượng thể sát phạt đại đạo, mới có thể có được có một không hai cùng thế hệ lực sát thương. Hắn mắt thấy vệ đạo kết đan thành công toàn bộ quá trình. kết hợp các thương chân nhân bản chất tay, đối với cái gọi là đan luận cũng có vài phần chính mình nhận chi đại đạo ba nghìn, tự có mạnh yếu phân biệt. Nhưng đối với hóa thần trở xuống tu sĩ mà nói, chỉ cần có thể chân chính nắm giữ một hạng đại đạo chân ý, bất kể là cái nào một con đường đều đủ để bằng chi dòm được hóa thần ảo diệu. Giống cái kia quang âm chi lực, không gian đại đạo, ai đều biết rõ chúng nó cụ bị vô thượng về liền diệu, là nhất thần bí cường đại nhất đại đạo. Nhưng là muốn phù hợp bản thân, chính mình có thể lĩnh ngộ đến mới được à, khác một con đường, chính là từ chủ tu công pháp Hỏa Long Quy Nguyên kinh xuất phát, lĩnh ngộ Hỏa chi đại đạo. Hoặc hủy diệt, hoặc tân sinh, hoặc đơn thuần hỏa diễm cũng có bao nhiêu đầu phân chi có thể lựa chọn hỏa long Quy nguyên kinh tu luyện đến cuối cùng có thể thân hóa hỏa long luyện ra thuần dương chất hỏa thậm chí đem tu luyện giả tư chất để thăng đến tiếp cận hỏa hệ thiên linh căn tình trạng môn công pháp này đối hỏa chi nhất đạo có cực sâu nắm giữ khó khăn nhất một con đường tự nhiên là thông qua thanh đế trưởng sinh kiếm này môn thần thông lĩnh ngộ đến quang âm chi lực Tuế nguyệt vô tình thời gian thúc người lão chỉ cần có thể nắm giữ đến quang âm đại đạo một kia ra long chỉ sợ đều có thể hoành hành nguyên anh kỳ ba đầu đại đạo bảy ở trước mắt liền muốn xem đầu nào thích hợp nhất chính mình hoặc là nói thích hợp nhất hiện tại giai đoạn chính mình. bạch tử thần đắm chìm tại đan luận trong đó khoảng không lúc tu luyện một phen đằng lòng nhiệm pháp tăng cường chính mình đối thần thức khống chế năng lực thỉnh thoảng tham ngộ tinh la kiếm pháp điều chỉnh tâm tình trung gian chỉ ra cửa một chuyến tham gia vệ đạo kết đan khánh điện sau đó liền thoái thác hết thể xã giao lần nữa trở lại bạch ngọc lâu có lẽ ta lập ý có thể lại cao một chút Đan luận cùng đại đạo chân ý có quan hệ nhưng cũng không phải là toàn bộ chạy đại đạo chân ý chỗ đi càng giống tu sĩ đối chính mình phía trước tu luyện tổng kết đối sau này con đường chỉ dẫn bạch tử thần tại kết đan khánh điện phía trên lại bái phòng cắt thương chân nhân một lần thỉnh giáo liên quan tới đan luận vấn đề. các thương chân nhân không có trực tiếp làm ra chỉ điểm, mà là nâng một cái ví dụ, cùng hắn giao hảo một vị thánh liên tông kết đan chân nhân. người nọ ngày đó làm đan luận đúng là liên như có tâm, tất nhiên đương kia khổ liên nếu không tâm, tất nhiên đương kia không. cùng hắn sau này đụng chạm đại đạo chân ý không có chút nào liên quan. vị này thánh liên tông kết đan chân nhân đã tại lần này liên sinh bí cảnh bên trong vẫn lạ, các thương chân nhân mới tốt không cần cố kỵ chỉ ra đối phương đan luận. đoạn này thời gian chui vào đến đan luận bên trong đi, trên tu vi bên thư giãn rất nhiều. mấu chốt còn là không có tăng tiến tu vi đan dược, cái này tu luyện hiệu suất liền quá chậm. Bạch Tử Thần thở dài khẩu khí, có loại đàn tinh kiệt tư cảm giác. Thò tay một chảo, từ tinh thất bên ngoài bay tới mấy chục phong truyền thư đều là hắn tại bế quan thời gian, người khác đang đưa qua tới, hoặc là muốn leo lên quan hệ, hoặc là có việc truyền tin. Hắn nhanh chóng mà xem qua, nếu như không phải chính mình quen biết bên trong người gửi tới truyền thư, liền kiên nhẫn càng kém, cơ bản chỉ nhìn mở đầu hai hàng. Ồ, còn có phong bạch gia truyền thư. Ngày đó tông môn chiến tranh kết thúc, bạch gia trở lại hàm tú phong muốn trọng tiến gia tộc thời điểm, hắn còn cầm ra năm tông môn cống hiến đổi rất nhiều xây dựng cơ bản tài liệu đưa về nhà tộc. Những năm này đi qua. không biết hàm tú phong khôi phục đến năm đó vài phần cảnh tượng trong tộc rốt cục lại ra một vị trúc cơ tu sĩ người ta trở về tham gia trúc cơ khánh điển bạch tử thần đem nội dung nhìn xong nguyên lai là bạch linh trúc cơ thành công muốn quang mời hảo hữu láng giềng cho nên mới đến mời hắn cái này trước mắt bạch gia tộc nhân tại tông môn bên trong địa vị cao nhất người xuất hiện nói một cái đều nhiều ít năm đi qua không biết tộc nhân bên trong còn có mấy cái là ta nhận thức đâu bạch gia có vị thứ hai trúc cơ tu sĩ có thể bảo đảm bạch gia không đến mức tại bạch hiện trung tọa hóa phía sau liền lập tức thẳng tắp trở xuống Dù sao chỉ có một gã trúc cơ tu sĩ muốn đem gia tộc truyền thừa duy tự xuống dưới là tương đối chuyện khó khăn. Tựa như hương trư trần thị liên bởi vì lao tổ tông văn hóa gia tộc các hạng sinh ý đều là trên diện rộng rút lại. Tiêu liên làm vì căn cơ nuôi dưỡng hương trư đều bởi vì nuôi dưỡng mà bị quỷ linh môn tu sĩ hủy thời gian ngắn khôi phục không được, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Bạch linh nàng này song linh căn tư chất lại tại ngũ nhạc quan truyền thừa thạch bi phía dưới được một huấn cực kỳ phù hợp tự thân thái âm tố vân huyền thủy chân công tăng thêm bạch thị tại bạch tử thần bái nhập tông môn phía sau khẳng định sẽ toàn lực ủng hộ nàng tu luyện. nàng lấy được tài nguyên điều kiện chỉ so với thanh phong môn nội môn đệ tử hơn một chút thôi. như vậy nhiều năm đi qua, bằng vào năm đó dâng ra hoang thần đạo nhật thuật đổi lấy cái kia khỏa trúc cơ đan, rốt cục trúc cơ thành công cũng là không dễ dàng. rất lâu không có trở về nhà, trở về một chuyến cũng tốt. vừa vặn nhìn một cái đại bá một nhà. bạch tử thần tại quá khứ thư tín bên trong đã sớm biết được bạch cửu an tại buông tha trùng kích trúc cơ kỳ ý tưởng phía sau liền cưới ba phòng thế thiếp, thành ra lập nghiệp. bây giờ đã là dưới gối từ nữ thanh quẩn lập ra phía dưới thời gian là hai ngày trước đến chuyến thư, trúc cơ kỳ khánh điện tại một tháng sau, cái kia vừa vặn tới kịp. đi trước phường thị một chuyến, sau đó lại đi hàm tú phong, lại là xem bạn bảo các khó chịu, lúc này cái này linh thạch vẫn phải là nhượng nó kiếm, không có đan dược tương trợ, cái này tu luyện tốc độ thực cùng lão nhu kéo xe giống như. bạch tử thần làm tốt tán bài, rất nhanh đem truyền thư nhanh lận đến cùng bộ phận, phát hiện một phong đến từ chu tố khen. bên trên nói to lady ra ngoài du lịch một mực chưa về, lạc cầu chân đi sơn môn bên trong tổ sư đường liếc mắt, phát hiện kia hồn đang tuy nhiên không diện, nhưng ảm đạm yếu ớt, lung lay sắp đổ bộ dạng. Lạc Cầu Chân đang tại luyện chế Tam giai bản mệnh phù lục thời khắc mấu chốt, không có cách nào thời gian giải phóng xuống trong tay phù lục, cho nên viết thư cho Chu Tố Khanh. Tô lên là từ Phỉ Nguyệt Hồ ly khai tiến vào Hắc Sơn, muốn nhờ Chu Tố Khanh có rảnh có thể hỗ trợ tìm tòi Tô Lê tung tích. Chu Tố Khanh muốn trông giữ Tam Thiên Lục bách Hoàn Thủy Yên đại trận, không tốt ly khai Phỉ Nguyệt Hồ quá xa, nhưng bỏ ra mấy tháng thời gian hồi tưởng Tô Lê lúc ấy ly khai lộ tuyến, vòng ra mấy cái hắn có khả năng bị nhốt địa điểm. Muốn mời Bạch Tử Thần hỗ trợ, cộng đồng thương lượng một chút như thế nào cứu trợ Tô Lê. Tô sư đệ bị khốn tại một chỗ hiểm cảnh, đã ly khai Phỉ Nguyệt Hồ mấy năm đều chưa về. bạch tử thần lông mày hơi hơi nhăn lại hắn quá bận rộn tu luyện rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc đều không có phát hiện điểm này tô lê xem như đồng môn trong đó tương đối trò chuyện được đến một người nếu như có cơ hội còn làm muốn vụ một tay cứu một phát bạch tử thần đi ra bạch ngọc lâu nghĩ nghĩ cầm lên cuộn cuộn nhét vào thải văn bạch vân bí phía trên đi trước giữa hồ đảo nhỏ tại trên đảo dừng lại nửa cách giờ mới là hướng phường thị bay đi cái này phường thị xem như tông môn chiến tranh thời kỳ số ít mấy cái không có bị quỷ linh môn hủy đi sàng nghiệp không biết là lo lắng trêu chọc vạn bảo các nhiều hơn một cái địch nhân còn là cảm thấy phường thị không tính trọng yếu liền tính phá hư trọng kiến cũng không dùng được nhiều ít thời gian mạch tử thần nhìn xem người lưu lượng cùng tông môn chiến tranh phía trước không sai biệt lắm phương thị bất luận trung tâm bốn đầu đường đi còn là khuyết trương đi ra ngoại vi điểm vô, đều có thể dùng như nước chảy đến hình dung hầu như mỗi gian cửa hàng đều vây đầy khách hàng thân hình hắn lắc lư tránh đi biển người đi tới vạn bảo các phía trước đi vào liền bị nhận ra thân phận bị khách khí lĩnh đến tầng cao nhất bao xương trong đó nói do ý đồ đến cùng phân các các chủ một phen đánh võ mồm ly khai thời điểm túi chữ vật bên trong đã là nhiều người hai mai kim thủy đan tương ứng chính mình linh thạch thật to rút lại một đoạn tin tưởng là sau cùng một lần tới đây vạn báo cát lần tới lại vào xem khẳng định là lấy kết đan tu sĩ thân phận xuất hiện tại bọn hắn tổng bộ bạch tử thần quay đầu ngắm nhìn lộng lấy đường hoàng vạn báo cát thúc giục Thải văn bạch vân bí trực tiếp bay về phía hàm thu phong chương hai vân giai Nguyệt địa chương hai vân giai Nguyệt địa hàm thu phong ủy linh môn tu sĩ trước khi đi một thanh đại hỏa đem bao la bát ngát trúc hải đốt thành đất trống đi qua tu sửa cải biến còn có thể lên núi trên đường nhìn thấy hai bên lộ ra cháy đen thành bích bất quá cũng thừa dịp cái này cơ hội bạch ra trọng kiến tục địa điêu lương hòa Đống. Quỳnh lâu điện ngọc, tăng thêm tầy ghép mạng lớn giao thảo kỳ hoa, cảnh trí xuất trận. Bạch ra thật lớn khí phái, ta đi qua thanh khê hoàng thị tộc địa, đều bất quá chỉ như vậy. Vài tên đến đây hạ lễ, tham gia khánh điện tán tu, đi theo Bạch gia tiếp khách sau lưng, thấp giọng giao lưu. Đúng vậy a, Bạch gia một mực không hiển sơn không lộ thủy, cư nhiên của cải như vậy phong phú. Áo vàng cầm địch tán tu đạp lên Bạch Ngọc bậc thang, cảm khái liên tục. Có thể bị Bạch gia mời đến tham dự khánh điện tán tu, đều là lân cận nổi danh, cơ bản đều có luyện khí hậu kỳ tu vi. Điện huynh đệ, ngươi đến Hắc Sơn không mấy năm, không rõ ràng Bạch gia nội tình. Bạch tộc trưởng một thân tu vi không tầm thường, tại mấy vị tu tiên gia tộc tộc trưởng bên trong đều thuộc hào thủ. Khác một vị dâu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn nhiều có thể kẹp chết con mối, lao giả đến gần hai bước, cười nói ra. Lao giả họ Hoàng, nghe nói là xuất thân thanh khê Hoàng Thị Bằng Chi, một tay luyện đan thuật tại tán tu trong đó rất có danh tiếng, có cái Hoàng Thạch Công nhã hảo. Lần này Bạch Linh Tiên tử trúc cơ thành công, Bạch gia có hai vị trúc cơ tiền bối, vàng vào trên mặt nội lực lượng đều có thể chen vào bảy đại tu tiên thế gia muôn hạng, càng đừng nói Bạch gia cùng một vị kia quan hệ, điền họ Tu Si đang nghe hiếu kỳ, Hoàng Thạch Công gia vẻ thần bí nở nụ cười hai tiếng, lại lời nói. Thạch Công, chớ làm câu đấu người, không liền là muốn ta nhận lấy ngươi tôn nữ làm đệ tử, chờ bạch ra khánh tiệc kết thúc ta liền tới cửa bãi phòng. Nếu thật phù hợp ta công pháp yêu cầu, nhiều cái đệ tử cũng không có gì. Điền họ tu sĩ trong tay ống sáo quét ngang, có chút không thể làm gì nói. Ha ha, đó là tốt nhất. Hoàng Thạch Công phải mái cười to, vị này Điền họ tu sĩ từ Trung Châu rời đi Hắc Sơn không đến 10 năm 40 mươi xuất đầu niên kỷ, đã có luyện khí tầng 9 tu vi, tại tán tu trong đó đúng là khó được, lại tu tập cực kỳ hiếm thấy âm luật công pháp. vừa vặn bản thân tôn nữ từ nhỏ liền yêu thích gậy cầm lộng bền, vũ tranh thổi địch, liền nổi lên nhượng kỳ tài bái sư ý nghĩ. Điền huynh đệ đối với chúng ta Hắc Sơn chân chính đại nhân vật hiểu rõ không nhiều lắm, đừng nhìn hoàng gia cùng lưu gia năm gần đây cắt thêm một vị trúc cơ đại tu, nhìn xem phong quang vô hạn. Nhưng Hắc Sơn chân chính thiên chỉ có thanh phong môn. Hoàng Thạch công phóng trầm bước chân, hai người cùng phía trước tán tu kéo ra một đoạn khoảng cách. Ta tại Trung Châu không thế nào nghe qua thanh phong môn danh tiếng, đến Hắc Sơn sau đó mới biết được là các thương chân nhân xuất thân thông môn. Điền họ tu sĩ si như có chút suy nghĩ nói. Hẳn là bạch gia cùng thanh phong môn vị nào quyển trưởng có quan hệ. trung châu là lương quốc trung tâm nhất một châu quay quanh kỳ sơn tổng cộng có 12 hai quận tạo thành dạng này mênh mông màu mỡ tri địa ngoại trừ thánh liên tông bên ngoài chỉ có bốn năm nhà tông môn còn toàn bộ đều là kia chi mạch phát triển đi ra những cái kia tu tiên thế ra hướng phía trên khái đảo cũng đều có thể cùng thánh liên tông kéo lên thiên ti vạn lũ quan hệ không phải thánh liên tông vị nào trưởng lao cáo lao sau đó trở về hương tử khai chi tán diệm khai sáng chính mình gia tộc chính là tông môn bên trong một vị nào đó đại nhân vật thân quyến hậu duệ bối cảnh thực lực đều là bất phạm chính là bởi vì như thế mọi người có cùng nguồn gốc thực lực mạnh yếu tài nguyên phân phối đều xem tông môn quan hệ. sau lưng vị kia tại tông môn bên trong quyền cao chức trọng ủng hộ hắn phân mạch cùng tu tiên thế ra liền nước lên thì thuyền lên trái lại cũng thế các thương chân nhân năm đó du lịch thiên hạ lúc từng tại trung châu cùng thánh liên tông mấy vị kết đan chân nhân ngồi mà luận đạo đã so đại đạo lý giải lại so đấu pháp cao thấp áp đảo tại tràng toàn bộ kết đan chân nhân cho nên tại Trung châu đều chuyển lưu danh tiếng cũng chính là bởi vì lần kia luận đạo trải qua nhượng các thương chân nhân tiến vào cựu liên chân quân trong mắt này nhưng không phải bình thường trưởng lão là bị dự là gã tiếp theo kết đan chân nhân mạch trưởng lão dưới kiếm ít nhất có năm sáu danh trúc cơ ma tu tính mệnh tuyệt thế kiếm tu Hoàng Thạch công vẻ mặt hưng phấn, cùng có Vinh Nhiên nói. Trời Bạch trưởng lão cũng đột phá đến kết đan chân nhân, Quỷ Linh môn đâu còn dám xâm nhập Hắc Sơn, quá khứ chiếm chỗ tốt được toàn bộ phun ra đến, đáng tiếc lão đầu tự niên kỳ lớn, chưa hẳn có thể nhìn đến hôm nay. Vị này Bạch trưởng lão tuy nhiên về trong tộc số lần cực nhỏ, nhưng còn là tuyển vài tên Bạch thị tộc nhân mang vào tông môn bên trong, bạch ra trọng kiến tộc địa đồng dạng xuất lực không nhỏ. Có dạng này một vị đại nhân vựt tại, nhà ai không nhựa Bạch thị hai phần? Thì ra là thế, cái kia Bạch thị thật đúng là hoa tươi lấy gấm, nhân kiệt địa linh, cư nhiên có thể xuất liên tục như vậy nhiều nhân tài. trong khi nói chuyện đám này tán tu đã đi lên một đầu thẳng tắp bậc thang con đường mây trắng làm dai thập dai mà lên trăm cấp sau đó đã treo tại giữa không trùng trước mặt là trăm mẫu lớn nhỏ mãn nguyện hình dạng tràn điệp lọt vào trong tầm mắt chỗ xây dựng có lã nguyện quỳnh lâu hào quang tung bay phảng phất tiên cảnh vân gia nguyện điệp bạch gia thật sự là hạ vốn gốc bực này có hoa không quả nơi đều xây dựng đi ra không có vạn thanh khối linh thạch đều cầm không xuống đến a hoàng thạch công chật chật lấy làm kỳ rất nhiều kiến thức không bằng hắn tán tu đã trợn mắt há hốc mồm bước chân hướng cái nào nhảy ra đều không biết trương chương bàn ngọc ghế ngọc hai nhóm chân phóng. đã có không ít tu sĩ nhập tọa, ăn uống linh đình thừa dịp cái này trường hợp giao tiếp hỗ động ồ không có nghĩ đến thanh khê hoàng thị tộc trưởng tự mình đến ta còn cho rằng chỉ hội đến một gã trúc cơ tộc lão hoàng thạch công thần sắc khẽ động hắn giao du rộng lớn mặt người cực lớn trong chẳng không ít người đều nhận ra nhìn một vòng liền nhận ra vài vị trúc cơ đại tu đã có gia tộc tu sĩ cũng có danh tiếng hiển hách tàn tu chỉ hạc đạo nhân cung kỳ chỉ là trúc cơ tiền bối liền tới hơn 10 vị a hoàng thạch công cùng điền phỉ địa vị không đủ để bị an bài đến hàng trước nhất nhưng tịch vị cũng vẹn vẹn tại trúc cơ tu sĩ sau đó Thạch công người nọ là ai Vì sao luyện khí đại viên mãn tu vi, có thể vị liệt chủ bản, còn có vài vị trúc cơ tiền bối chủ động cùng hắn chào hỏi. Lấy điển phỉ niên kỷ có như thế tu vi, mặc dù tài sản vật phong phú, cơ hội hơn xa còn lại châu quận trung châu, đều tính toán tán tu bên trong hàng đầu. Nếu không phải một ít bách bất đắc di nguyên nhân, cũng sẽ không xa xứ, đi vào hắc sơn quận loại này tại trung châu tu sĩ trong mắt bẩn hàn cổ điển. Thanh Phong môn trong phường thị lãng chấp sự, trước mắt phụ trách tất cả điểm phô khế ước thuê mướn quản lý, chỉ cần đối phường thị cửa hàng có chút ý kiến, khẳng định muốn cùng hắn xử hảo quan hệ. Hoàn Thạch công bưng lên bình rượu, uống một hơi cả sạch, bất động thanh sắc truyền nói: hắn trở thành nhất giai đỉnh phong luyện đan sư đã hơn 10 năm nhận hạn chế với chính mình tu vi thủy chung cách nhị giai luyện đan sư có tầng ngăn cách vậy do kinh nghiệm nhiều năm luyện chế nhất giai đan dược đó là dễ như trở bàn tay góp nhặt không ít linh thạch hậu nhân trong đó có linh căn liền năm sáu người không có một cái quá sung ra cho nên cũng ý định lộng ở giữa phường thị thường phô chuyển xuống hậu bối tử tôn bằng này đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lột duy trì tu luyện sinh kế từ khi vệ đạo đột phá trở thành kết đan chân nhân phía sau hát sơn bên trong tu sĩ đối thanh phong môn tin tưởng lại trở về liền mang theo phường thị tiến thuê lần nữa trên diện rộng tăng lên đối với tay cầm thương gia tiến vào chiếm giữ phường thị thuê kỳ dành ngắn có hay không tục thuê mấy hạng quyền hành lang chất sự hoàng thạch Công còn thật không dám đắc tội kia trùng kích trúc cơ kỳ thất bại đã tuyệt đại đạo nhận tưởng những năm này tận tình thanh sắc không ít người đối với hắn có ý kiến bất quá tông môn bên trong có đại nhân vật bảo đảm hắn vị trí sừng sững không ngã cựu an ninh, không biết lần này khánh điện bạch trưởng lão có hay không nói sẽ có mặt lang trung bình hơi hơi mặc ra đã có vài phần lao thái khỏe mắt biến thành màu đen cái này ta cũng không phải rất rõ ràng thân nhi trường kỳ bế quan không biết hắn có hay không có thu được truyền thư bạch Cửu an hơi có vẻ xấu hổ bạch thị lần này rộng rãi mời tân khách ngoại trừ chúc mừng bạch linh thành tiểu trúc cơ cũng là hiển lộ rõ ràng thực lực vì bước tiếp theo cướp lấy càng nhiều tài nguyên làm chuẩn bị bạch thị những năm này có lại địa bàn hiu dưỡng sinh thức dựa vào khai hoang chiến tranh và năm đó bạch tử thần thông qua tông môn cống hiến hối đói tuyệt bút tài nguyên trong tộc tu sĩ thực lực phía trên một đại cái bậc thang Cùng bảy đại tu tiên thế gia bên trong chót nhất hai nhà so sánh với may không kém đương nhiên ưu thế lớn nhất còn là gia bạch tử thần tên này tộc nhân bình thường bình thường bạch trưởng lao mút trời kỳ tài lạ như này cần tu không ngừng, khó trách kết đan đang nhìn a. Lang Trung Bình cười có chút miễn cưỡng, hai tháng này chính mình bận trước bận sau, giúp đỡ Bạch gia thu xếp cái này chúc mừng điện lễ. Con vận dụng quyền lực, từ trong phường thị giá thấp bán đi hai nhóm kiến trúc linh tài cho Bạch gia, chẳng phải vì có thể ở bạch trưởng lao trước mặt khoe thành tích sao? Chính chủ không tới, chẳng lẽ không phải bị nhãn ném cho ngủ loa xem? Giờ lánh đã tới, một tiếng ngọc bàn giòn vang, áp xuống toàn trường tiếng huyên áo. Bạch Hiển Trung chậm rãi đi lên đài cao, vài tiếng hàn huyên qua phía sau, thỉnh ra hôm nay vai chính đi qua nhiều năm như vậy ma luyện. Từ khai hoang chiến tranh đến Quỷ Linh môn xâm nhập, Bạch Linh đã sớm rút đi khi đó lênh nô, phong nhã hảo hòa. Một thân tố sắc váy xòe, thanh ti như lông mày, nâng lên bình rượu kính tất cả khách một ly linh tửu, liền ngồi xếp bằng tại vân giai nguyệt địa chỗ cao nhất. Sau lưng một khỏa tráng kiện quế hoa thụ, nở đầy vàng nhạt hoa quế, đem Bạch Linh nghiêng lệ gương mặt, uyển chuyển dáng người làm nổi bật như nguyệt cung tiết tử. Thanh phong môn Bạch trưởng lão tới. Nội danh Bạch gia tiểu bối không kịp thở xông lên vân giai, đứng ở cửa ra và hô một câu. Hắn biết được vị này Bạch trưởng lão là trong tộc trưởng mối, nhưng thoáng cái không biết nên như thế nào xưng hô, chỉ có thể thông báo lên tông trưởng lão thân phận. vừa dứt lời một gã tiêu sái tùy ý ngũ quan đoan chính thanh niên xuất hiện tại cửa vào trên thân tản ra bức người nhuệ khí như là vừa cùng người giao thủ kết thúc trong mắt tràn ngập vô cùng tự tin thần thái đem hắn chỉ có thể gọi là trung thượng hình dạng để thăng một cái cấp bậc vô luận là ai đứng ở bên cạnh hắn đều sẽ bị cái này đôi mắt áp đảo đi phong thái thông môn chấp sự lang trung bình gặp qua bạch trưởng lão lang trung bình phản ứng nhanh nhất tại mặt khác người vừa đứng dậy chuẩn bị nên đón lúc đã vọt ra chắp tay lễ bái loại này tư thế xem mọi người trợn mắt há hốc mồm. nếu là không có nghe đến thông truyền chỉ nhìn một cách đơn thuần lang trung bình thái độ. liên nói đến chính là thành phong môn kết đan lão tổ bọn hắn đều tin chỉ có lang trung bình làm vì tông môn bên trong người lại thân ở phường thị chấp sự loại này mẫn cảm vị trí mới chân chính rõ ràng bạch tử thần tại tông môn bên trong địa vị chấp pháp điện giám trai trưởng lão thân phận liền đủ để nhượng hắn kinh hoàng kiếp sợ cẩn thận đối đãi. Húng chi tông môn trong đó truyền ngôn là càng ngày càng rõ ràng cái gì các thương lão tổ xem trọng bốn người đại vi kết đan thất bại vệ đạo thành công tấn vị chân nhân chu tố khanh không giành đấu pháp chỉ còn bạch tử thần các phương diện điều kiện xuất chúng mấy chục năm sau thanh phong môn chắc chắn nên đón vị thứ ba kết đan chân nhân. dẫn đến bạch tử thần những năm này không tại tông môn bên trong đi đi lại lại danh vọng càng ngày càng cao có cấp tiến chút đệ tử trẻ tuổi đã hô lên bạch sư thúc có nguyên anh chi tư khẩu hiệu căn cứ chính là cùng độ tuổi các thương lão tổ tu vi cũng nhiều nhất cùng bạch sư thuốc ngang hàng chương 214. trăm cố nhân đã thương chương 214. trăm cố nhân đã thương là lang chấp sự a lên tới a bạch tử thần nhận ra người tới khi đó tại trong phường thị còn đánh qua mấy lần quan hệ hắn cái này dừng lại vân trên bậc lại bò lên đến một cái hình cầu ngu ngơ trắng đen hùng thú tứ chi ngắn béo bước qua bậc thang lúc chân trước một vấp trực tiếp lăn vào người điện thân thể mất đi cân bằng, hai tay hai chân hướng lên trời, một đường lăn đến chủ nhân chân sau cùng mới dừng lại. phịch một hồi lâu mới đem thân thể lật chính qua tới. bái kiến bạch trưởng lão, bạch trưởng lão, phỉ nguyệt hồ từ biệt nhiều năm, ngài liên tiếp phá cảnh, rất nhanh liền muốn xưng ngài một tiếng tiền bối cao nhân. tại hạ lưu huy gia huynh cùng ngài có giao tình, trong tràng còn lại tu sĩ phản ứng kịp, tuy nhiên không đến mức giống lang trung bình như vậy định nọt khoa trường, nhưng đều nhiệt tình trên mặt đất đến chào hỏi. bạch tử thần khẽ gật đầu, trực tiếp đi đến đại bá trước người, nhìn xem vị này đem chính mình dẫn lên đạo đồ, quan tâm trưởng thành thân nhân, khỏe mắt đã có rõ ràng nếp nhăn. Đại Bá, ngươi già rồi. Bạch Cửu An hốc mắt phiếm hồng, kéo bạch tử thần cánh tay. Thần Nhi, ngươi làm vô cùng tốt. Mọi người đều nói ngươi có thể trở thành kết đan chân nhân. Ta Bạch Cửu An điện tử là một gã kết đan chân nhân, ta chính là chết cũng vui vẻ. Trong thoáng chốc, lại trở lại năm đó hàm tú phong buổi chiều Đại Bá lời nói thấm thía dặn dò chính mình, chớ muốn bị giết chết quỷ linh môn tu sĩ ngoại ý muốn thu hạch mê vững mắt. Hảo hảo tu luyện, tương lai hai người góp nhặt gia tộc công hiến, nhất định có thể đổi lấy một đạo thuần dương cương sắt cung cấp bạch tử thần trung kích chút cơ. Thoáng chớp mắt, đã bốn mươi năm đi qua. Bạch tử thần cự tuyệt bạch hiển trung chính mình ngồi lên chủ vị yêu cầu. trực tiếp tại bạch cửu an bên cạnh ngồi xuống đem không an phận một mực muốn chui tới chui lui cồn cồn nhét vào sau lưng ném đi hai thanh linh quả cho nó nhượng nó bản thân đi chơi đùa. bạch hiển trung ngồi ở thượng thủ có chút đứng ngồi không yên qua một lát dứt khoát đứng lên tới cho tới chúc chúc cơ tu sĩ mời rượu đi bạch tử thần trong lòng một cười, hắn nơi nào sẽ để ý những này việc nhỏ hoặc là hắn ngồi ở nơi nào nơi đó chính là trong tràng chủ vị tất cả mọi người đều muốn quay quanh này và quanh thân nhi ngươi thật lâu không về nhà ta sau đó lĩnh ngươi đệ đệ muội tới trông thấy ngươi hai cái có linh căn không cầu giống ngươi như vậy xuất sắc tứ linh căn tư chất chỉ cần có thể bình an lớn lên liền hảo bạch Vũ an nhìn thấy lâu gặp địa tử tâm tình rất tốt đầy mặt tiêu dung. đó là vô cùng tốt ta bạch tử thần huynh đệ khẳng định sẽ không kém bạch tử thần nghe đến đại bá tử nữ bên trong đã có linh căn hậu nhân đồng dạng thay hắn cảm thấy cao hứng Liên tính phụ mẫu đều là tu sĩ cũng không thể cam đoan hậu đại liền nhất định cụ bị linh căn chỉ là đem linh căn sát xuất đề cao rất nhiều thôi ta đến kính bạch trưởng lão một ly bạch linh giá người lợn lở nâng bình rượu, đầy chân cúng xuống hiện tại nghĩ đến đều cảm thấy có chút buồn cười nàng vậy mà cùng bạch tử thần lên qua tranh đấu tâm tư muốn nhìn một chút ai mới là bạch gia đệ nhất thiên tài. nhưng liền vài năm thời gian, bạch tử thần rất nhanh liền hiện lộ vượt xa cùng thế hệ thiên phú, đi thanh phong môn phía sau càng là nhất phi trùng thiên. lúc đầu, bạch linh tại trong gia tộc nghe đến bạch tử thần tin tức còn có chút không tin, cảm thấy trong đó có thể hay không có chỗ khuyết đại. dần dần, liền có chút chết lặng. rõ ràng nhận chi đến, người với người chi gian khoảng cách chính là như vậy lớn. nàng làm từng bước tu luyện đến luyện khí đại viên mãn, trong tộc không có so nàng càng thích hợp nhân tuyển. an vào này mai trúc cơ đan mới hiểm hiểm trúc cơ thành công, mà đối phương đều đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. thành toàn bộ hát sơ quận đều hết sức quan trọng đại nhân vật người ta đều là bạch thị tộc nhân không cần như thế xa lạ sau này gặp gỡ việc khó có thể đến vị nguyện hồ tìm ta bạch tử thần nhẹ rót một ngụm, lấy bảy ra đáp lại hắn địa vị đột nhiên cao từ nhỏ tại trong tộc chờ thời gian lại có hạn cũng khó trách bạch hiền chung, bạch linh không biết nên như thế nào cùng chính mình ở chung nhưng liền tính xem đại bá mặt mũi bạch ra hắn đều không có khả năng không chiều cố chúc cơ khánh công yến hội tan cuộc hơn phân nửa tân khách ly khai số ít mấy vị cùng bạch ra quan hệ mật thiết tu sĩ lưu lại xuống tới còn có thể giao lưu ở vài ngày chúc cơ tu sĩ si ở giữa còn có thể bù đắp nhau. Đem chính mình không dùng được linh vật tiến hành giao dịch. Một lần nữa tu kiến gia tộc đại điện bên trong, đứng một vòng tốc nhân, trong đó có không ít bạch hiện trung tận lực tuyển ra bạch gia tuổi trẻ tài tuấn, hy vọng có mấy cái có thể bị bạch tử thần nhìn chúng đáng tiếc. Hắn toàn bộ lực chú ý đều tại bạch cửu an dắt tới hai cái hài đồng trên thân đều là sáu bảy tuổi niên kỷ, nam hải khỏe mạnh cáo khỉnh, nữ hải phấn điêu ngọc trác, thập phần đáng yêu, đều gọi cái gì danh tự. Bạch tử thần vừa thấy tâm hỉ, đem hai người kéo đến trước người. Đường Minh, ta là bạch tử hình, đệ đệ gọi bạch tử vũ. Tiểu cô nương gan lớn chút, vây tối như mực mắt to nhìn chầm chầm lần thứ nhất nhìn thấy đường Bạch cửu an đã có hơn 10 cái tử nữ, nhưng chắc gia linh căn cũng chỉ có đôi này tỷ lệ. Tốt, này là đường huynh cho các ngươi lễ gặp mặt, đều thu a. Bạch tử thần thò tay tại túi chữ vật phía trên phất một cái, hai phần đảo một kiếm nhét vào hai cái hải đồng trên tay. Chính là hắn năm đó đã dùng qua chạm quỷ đảo một kiếm cùng chấn ma đảo một kiếm, đôi này một hệ phi kiếm cũng nương theo hắn rất lâu. Chúc cơ sau đó liền bỏ không tại túi chữ vật bên trong. Cảm ơn đường huynh. Bạch tử huynh bưng lấy cùng nàng không sai biệt lắm cao Chấn ma đảo một kiếm, mại thanh mại khi nói. Thần ca nhi, này phải trang quá quý trọng, đừng nhìn đôi này đảo một kiếm thuộc tính kém cỏi. so bạch ra mặc trúc kiếm còn muốn tiện nghi nhưng nói như thế nào đều là phi kiếm chi thuộc cung cấp một kiện cực phẩm pháp khí đừng nói hai gã hài đồng liền tính bạch gia luyện khí hậu kỳ tộc nhân bên trong đều có không ít không có thượng phẩm pháp khí đâu cho đường đệ đường mọi thưởng thức đồ vật không coi vào đâu bạch tử thần đương nhiên rõ ràng bạch hiện trung an bài nhiều như vậy hậu bối tộc nhân dụ ý nhưng luận huyết thống bạch tử huỳnh cùng bạch tử vũ cùng chính mình là ba phục bên trong quan hệ huyết thống trên sân mặt khác tộc nhân tuy nói đều có cùng một cái lao tổ tông kỳ thật đã sớm ra ngũ phục quan hệ máu xa lánh vô cùng luận ân tỉnh bạch cửu an là chính mình đạp lên đạo đầu người đắc đạo tri ân như thế nào báo đáp đều không đủ lo nghĩ lại đem một khẩu kim sắc phi kiếm cùng xích cái bảo châu tán đưa cho bạch cửu an đại bá này là nhất giai kim tức kiếm cùng cực phẩm phòng ngự pháp khí xích cái bảo châu tán vừa vặn một công một thủ ta sau này bế quan khả năng lấy mấy năm làm đơn vị có này pháp khí ngơi nhiều mấy phần đối địch thủ đoạn bạch cửu an chỉ có luyện khí đại viên mãn tu vi cho dù tốt bảo vật cũng không dùng được xích cái bảo châu tán tại cực phẩm pháp khí bên trong đều thuộc về tinh phẩm đã từng mấy lần phát huy ngăn cơn sóng giữ tác dụng chính là thích hợp nhất luyện khí tu sĩ bảo vật đồng thời lại chuyển hướng bạch linh nói ra lần này là ngươi trúc cơ khánh điện, ta đến vội vàng, đi thiên lôi nhai giết hai đầu kim xí lôi bằng làm vì hạ lễ, nên đủ ngươi làm vì linh tài, đi luyện chế một kiện linh khí. Bạch linh hơi mở miệng tiếp nhận một cái túi chữ vật, mở ra vừa nhìn, bên trong là hai đầu hoàn chỉnh kim xí lôi bằng thi thể, toàn thân trên giới đều tìm không thấy cái gì miệng vết thương. trong điện tu sĩ, ngay bạch tử thần lấy lại bình thường, bất quá ngựa khí kể rõ, một bộ đem kim xí lôi bằng coi như chờ làm thịt cừu non thái độ, sờn hết cả gái út. cái này nhưng là nhị giai yêu thú kim xí lôi bằng, còn là nhộn trúc cơ tu sĩ đều cảm thấy đau đầu phi hành yêu thú, nhưng rất nhanh lại cảm thấy hợp không có như thế thực lực, như thế nào lại tại hai tông chiến tranh bên trong giết quỷ linh môn ma tu đầu người của quận. sau đó có thể nhượng trong tộc tất cả tuổi trẻ đệ tử qua tới, ta thay bọn hắn chuẩn đoán chút tu hành tình huống. Bạch tử thần này là ý định lấy cựu dương thần hòa dám chiếu nhiếp trong tộc hậu bối, Tử hình, từ vũ, còn có mặt khác hậu bối lại lớn mấy tuổi, nếu muốn bái nhập thành phong môn cũng có thể chuyển thư đến vị nguyện hồ. Ta đợi chút nữa lập tức đi ăn bài. Bạch hiển trung hưng phấn mà gật đầu, có thể lưu lại cái gì đồ vật hắn không quan tâm, chỉ cần bạch tử thần trong lòng treo ra tộc tức có thể. Bạch tử thần ánh mắt từ đại điện bên trong người qua. nhìn đến một cái có chút quen mắt gương mặt Sùng Vũ Bầm bạch trưởng lão chính là Sùng Vũ năm đó cao lớn anh tuấn bạch Sùng Vũ trên mặt phong sương còn xuống thân thể như là bệnh nặng mới khỏi bộ dạng người này là bị thương bạch anh đâu như thế nào không thấy hắn người bạch tử thần có chút kỳ quái tộc trưởng đều đem bạch Sùng Vũ hô qua tới không có đạo lý không biết năm đó bạch anh cùng chính mình quan hệ gần nhất đem hắn cho lậu xuống bị quỷ linh môn ma tể tử đánh chính là đã tốt hơn nhiều anh Ca Nhi anh Ca Nhi đã chết bạch Sùng Vũ kéo ra một cái giống như khóc giống như cười biểu lộ khỏe mắt mang lên lệ quang ngày đó từ hàm tú phong bên trong chiếc tàu, ta cùng bạch anh một đường, vừa vẫn bắt gặp một đội quỷ linh môn tu sĩ. hắn trên thân vậy mà cất giấu một khỏa lôi chân tử, nhượng chúng ta đi trước, chính mình em dẫn dắt rời đi mà tu phía sau dữ bạo, đem chính mình cùng ma tu hết thảy tạc thành một mịn. Ta đã sớm nên nghĩ đến, anh ca nhi những năm này trôi qua một điểm đều không sung sướng, vài lần hắn đều tại trong ngậm bừng tỉnh, nói muốn đi tìm chính mình mẫu thân. bạch tử thần hơi hơi ngây người, cái kia mập mạp bại hoại gia hỏa, luôn nói chính mình phế linh căn tư chất tu luyện không tu luyện một cái dạng, lớn nhất mộng tưởng là làm một gã xuất sắc hành đường, kiếm được đầy đủ nhiều linh thạch gian thương phô bạch anh cư nhiên chết. còn là cùng quỷ linh môn tu sĩ đồng quy vô tận từ hắn trên thân cất dấu lôi chấn tử cử chỉ đến xem sớm liền có mưu đồ năm đó giết lên thanh phong nhai quỷ linh môn tu sĩ chết ở chính mình trước mắt mẫu thân cho bạch anh lưu lại cực sâu bóng mở có lẽ từ ngày đó lên hắn trong lòng liền vùi xuống báo thủ ý nghĩ bạch mật bạc mạng bạc, ngươi lại chờ vài năm có thể nhìn đến ta thay tống di báo thủ a bất quá ngươi yên tâm quỷ linh môn trên dưới một cái đều đi không khởi bạch tử thần thật dài thở vào một cái quay đầu nói ra tộc trưởng bạch anh nhưng có hậu nhân tại chỉ có một tử đáng tiếc không có linh căn chỉ là phạm tục Bạch Hiển Trung lắc đầu, nếu có linh căn, hắn như thế nào không đem Bạch Anh con trai độc nhất gọi tới đối với Tu Tiên giả mà nói, không có linh căn, tử nữ căn bản sẽ không tính toán đến hậu duệ trong đó đi. Đi đem Lang Trung Bình gọi tới, hắn nên đang chờ còn không đi. Bạch Tử Thần hướng Bạch Sùng Vũ phân phó câu, nhắm mắt ngồi ở nơi đó, không nói một lời. Một phút đồng hồ phía sau, lo sợ bất an Lang Trung Bình đi theo đi vào đại điện, kính cẩn hành lễ đợi chờ phân phó. Lang chấp sự, trong phường thị nhưng còn có nhàn rôi đế vô. Ta chỉ chính là hạch tâm vị trí, không phải những cái kia mới khai phá ra đến ngoại vi vô. Bẩm bạch trưởng lão. cái này mấy cái trên đường đi điếm phô chỉ cần tới tay không ai sẽ lui tông môn hao hết nhiều năm tâm tư mới đem đại bộ phân điếm phô vĩnh cựu quyền tài sản đổi thành trăm năm phê quyền Liên tính chủ quán gặp gỡ quay vòng vấn đề tình nguyện đi cùng người mượn tiền linh thạch đều không có khả năng đem điếm phô bán ra lan trung bình thanh âm càng ngày càng thấp tại bạch tử thần băng lanh anh mắt nhìn chăm chú phía dưới trong lòng phát lạnh bất quá ta nhớ rõ hạch tâm khu có nhà điếm phô kinh doanh không quy tắc với năm liền muốn bị trục xuất phồn thị bất quá diện tích nhỏ bé chỉ có nửa cái gian bạch trường lao trước mắt chỉ có thể có lỗi với từ gia. tuy nói từ ra mới đưa đến cái tia tiểu nương hoàn toàn chính xác tới mới Lang trung bình đem trăm phương ngàn kế xê dịch đi ra sớm định ra muốn lưu cho từ ra gia một gian điếm phô báo đi ra một mặt là tông môn tương lai kết đan trần nhân một mặt là chính mình mấy cái thị thiếp nhà mẹ đẻ như thế nào lựa chọn cũng không khó khăn chương 215. trăm bạch ra từ đường chương 215. trăm bạch ra từ đường vậy này gian à ta nhớ rõ phường thị điếm phô hiện tại giải nhất khế ước thuê mớn là 100 năm vậy ấn trăm năm tới ký sau đó ta sẽ nhượng người đem linh thạch đưa đi phương thị bạch tử thần giải quyết dứt khoát cực nhanh chóng nói Tộc trường, người đi đem anh ca nhi hậu nhân tìm đến trong tộc bồi dưỡng hắn đời thứ ba chỉ cần hậu đại bên trong xuất hiện có linh căn đệ tử liền đem điếm phô tiền lời chuyển tới hắn trên thân cung cấp hắn tu luyện sử dụng như lời thứ ba sau đó còn chưa xuất hiện có được linh căn hậu duệ liền tính a đem điếm phô thu về trong tộc tức có thể thiện thuê điếm phô linh thạch từ trong tộc ra tức có thể phương thị hạch tâm khu vực trăm năm trường ước điếm phô chính là một cái sẽ phía dưới quả trứng màu vàng gà mái vặt hiện trung nghe đến con mắt đều có chút thẳng không cần lấy ta danh nghĩa thuê xuống tức có thể Bạch ra nhưng ngăn không được đỏ mắt một trường trăm năm khế ước thuê mớt người. trong tộc chỉ cần đem cái kia gian điếm phô quản lý tốt tức có thể ta không hy vọng nhìn đến anh ca nhi hậu nhân xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn hoặc linh thạch đi về phía không rõ sự tình phát sinh điếm phô khế ước thuê mướn treo ở bạch tử thần danh nghĩa đã có thể ngăn cản xuống một ít đỏ mắt phường thị điếm phô lợi ích người muốn biết rõ trước mắt điếm phô khế ước thuê mướn đều là lấy mười năm hai mươi năm làm chủ thuận tiện thanh phong môn tùy thời điều chỉnh giá cái khác nhuộm những cái kia muốn ăn tuyệt hậu người động thủ phía trước cân nhắc một chút Cái này nhưng là hắn danh nghĩa điên phô, vẹn vẹn chuyển tặng linh thạch tiền lời cho Bạch Anh Hậu nhân, muốn động thủ tốt nhất nghĩ rõ ràng có thể hay không thừa nhận nổi một gã tương lai kết đan chân nhân nội hỏa. Ta ngày mai sẽ đem Bạch Anh Hậu nhân đưa đến trong tộc, tại ta mí mắt phía dưới trông nom lớn lên. Bạch Hiển Trung nhìn xem Bạch Tử Thần bao hàm thâm ý ánh mắt, đánh dùng mình một cái, lập tức nói ra. Bạch thị trên dưới, coi như vui vẻ hòa hợp, không có giống có chút tu tiên thế gia phân thành mấy chi, vì một điểm tu luyện tại nguyên bạch mặt. Nhưng muốn nói huynh hữu cùng, khiêm nhượng bị hoài, đó là làm không được. Một gian có thể truyền thừa trăm năm phường thị vô, chỉ cần thanh phong môn không ngã. kia giá trị chỉ hội càng ngày càng cao lời nhiều mấy người khó bảo đảm sẽ không có người lợi dụng thương tâm bí quá hóa liều tộc trưởng ta nghĩ tế bái xuống tổ tông từ đường đem mọi việc an bài thỏa đáng bạch tử thần mới đưa ra yêu cầu này nên nên bạch ra có thể ra như thế anh tài là nên an ủi một phen lão tổ tông bạch hiển trung cho lui một đám người chính mình dẫn bạch tử thần đi vào đại điện hậu đường xuyên qua tính mình hành lang đúng rồi như thế nào không gặp bạch uy? chẳng lẽ hắn cũng gãy tại quỷ linh môn xâm nhập cái kia đoạn thời gian bên trong bởi vì bạch mập mặt chuyện bạch tử thần nhớ tới bạch uy. khi đó cùng bạch linh tỷ đệ hai người chắc ra song linh căn tư chất lúc bị coi là bạch gia tương lai trúc cơ hạt giống chỉ cần không có nửa đường chất hiểu, dù thế nào cũng nên luyện khí đại viên mãn ai kẻ này tâm tính cực đoan chui vào ngõ cụt nhất định muốn cho rằng gia tộc bất công tâm thầm ban cho ngươi rồi trí bảo mới có thể tu luyện nhanh như vậy bạch Hiển trung bất đắc dĩ lắc đầu không lớn tưởng đề cập bộ dạng thu vi đình trệ không tiến thiếu chút nữa còn tẩu hỏa nhập ma. mấu chốt ảnh hưởng bạch linh nàng cầm lấy gia tộc cung cấp tài nguyên đi đổi thành các loại đan dược muốn đem bạch vi lỡ lên tới may mắn ta có lần xuất quan phát hiện bạch linh tu hành tiến độ không đúng tại luyện khí tầng 8 trọn vẹn dừng lại 7 tám năm miệt mài theo đuổi sau đó mới phát hiện việc này đã đem bạch uy cấm túc tại trong phòng không cho phép hắn ra cửa một cái đối bạch gia có mới đến nay xuất sắc nhất tu sĩ lòng mang tức giận thiếu chút nữa hủy bạch gia khác một vị trúc cơ tu sĩ tiền đồ tộc nhân bạch hiện trung vẹn vẹn đem hắn cấm túc, đã là tha thứ hùng vĩ đồng thời cân nhắc đến bạch linh cảm thụ quan hệ đáng tiếc, bạch tử thần thản nhiên nói vượt qua hai bên bạch đẩy cánh tay kích thước ngọn đến hành lang không giả cầu nói đến đơn giản có thể làm đến lại có mấy người. nhưng giống bạch uy dạng này đi lên lối đường, nhận định người bên cạnh đều thua thiệt chính mình, chịu đến không công bằng đãi ngộ mới dẫn đến hắn không bằng bạch tử thần xuất sắc, đã là tâm tính phía trên có to lớn chỗ thiếu hụt. Về phần bạch uy một thân, mấy chục năm sau bạch tử thần đều là hưởng thọ năm trăm tái kết đan chân nhân, bạch uy bất quá một phụng hoàng thổ. làm sao để ý cái này? rút lui khỏi hàm tú phong lúc, chúng ta đem linh bài mang đi, trở về phía sau tại địa chỉ ban đầu trọng kiến từ đường. bạch hiển trung đứng ở một cái trầm trọng trước cổng chính, bên trong đen nhánh thơm thúy khó hiểu, chỉ có mấy điểm ánh đến loáng loáng. ta tại bên ngoài chờ, ngươi từ đi vào tế bãi a. Bạch Tử Thần không nói một lời đi vào từ đường, cho vài tên tiên tổ dân một nét hương. Sau đó đứng ở bạch gia lão tổ tông vô danh bài vị phía trước, trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ. Khó trách bạch gia từ đường bên trong chỉ có lao tổ tông bài vị một phiên chống rỗng, liền tính danh đều không có lưu lại. Khó trách bạch gia chính là trúc cơ tu tiên gia tộc, sẽ có nhị giai phi kiếm luyện kiếm bí truyền, sẽ có phủ bảo truyền thừa. Khó trách nhất một thanh thần thuật chỉ có tại bạch gia đệ tử trên tay, mới có thể có nhượng linh thực biến dị tiến giai bản sự. Những người khác thi triển chính là phổ thông nhất linh thực phụ trợ pháp thuật. Lao tổ tông a, ngươi làm sao lại không có lưu lại đôi câu vài lời? Tốt nhượng hậu nhân đối năm đó Ngư Long tông hủy diệt nội tình thật nhiều hiểu rõ đâu. Kết hợp du long môn bên kia tin tức đối chiếu, có thể rất rõ ràng suy đoán ra Bạch gia lão tổ tông chính là năm đó Ngư Long tông hủy diệt phía trước bị đưa ra ngoài vài tên đệ tử một trong. Những ngày đệ tử riêng phần mình mang theo Ngư Long tông bộ phận truyền thừa, rời xa hải ngoại, phân tán đến nội lục bốn phía. Mà Bạch gia lão tổ tông người mang trọng yếu nhất thánh thú tinh huyết, chạy xa nhất, đều nhanh đến cực Bắc Hắc Sơn mới dừng lại bước chân. Cũng tại Hắc Sơn sơn mạch bên trong khai chi tán diệp, có mặc trúc Bạch thị nhất tộc. Lão tổ tông nếu như có thể bị trao tặng thánh thú tinh huyết, khẳng định là ngư long tông hạch tâm nhất thụ nhất coi trọng đệ tử mới được. Liên tính kết đan kỳ nguyên anh hạt giống mục tiêu quá lớn, sợ bị long quân đám người để mắt tới, tìm chút cơ viên mãn hạch tâm đệ tử nên rất đơn giản à. Bạch tử thần trong lòng tự nói, làm vì mấy trăm năm sau bảng con giả, hắn trô nắm giữ tin tức có ích, cẩn thận suy nghĩ sâu xa, phát hiện không ít trước sau mâu thuẫn không hợp lý địa phương. Lão tổ tông bạch mộ hành tu vi dừng lại chút cơ trung kỳ, tại hai tuổi trái phải niên kỳ tọa hóa này là có thể khẳng định sự tỉnh, cũng không tồn tại giả chết ở ẩn khả năng. Ngư Long Tông thật sự sẽ yên tâm đem Thánh Thú Tinh Huyết dạng này trọng yếu bảo vật giao cho một gã nhìn xem thường thường không có gì lạ không có bao nhiêu kết đan hy vọng chúc cơ đệ tử. Hơn nữa bạch gia đệ tử tu tập công pháp đều là phi thường phổ thông ngoại trừ luyện kiếm bí truyền không thấy Ngư Long Tông đỉnh cấp công pháp như trực chỉ Nguyên Anh cảnh giới pháp lực hùng hồn hóa Long Kinh là Lao Tổ Tông không có đạt được liên quan tới công pháp đỉnh cấp truyền thừa còn là lo lắng hậu nhân chịu đến liên lụy dấu giếm liên quan tới Ngư Long Tông công pháp cái kia bộ phận Ngư Long Tông truyền thừa vài ván năm lại là thân ở hải ngoại tông môn bạch tử thần không tin bọn hắn không có làm qua gặp phải đạo thống đoạn tuyệt đại nạn dự án. khẳng định có các loại hậu thủ, chỉ là năm đó đột kích yêu tộc thực lực vượt qua dự tính, lại có nội ứng phá hư lại trận, mới dẫn đến rất nhiều thủ đoạn không thể dùng lên. Một mực yên tĩnh ghé vào Bạch Tử thần đầu vai của Cổn, đột nhiên kích động mà kêu lên tới, chi chi nha nha. Thông qua linh thú khế ước truyền lại qua tới tâm tình, là cực độ sợ hãi kinh hoàng, giống như là gặp gỡ thiên sinh khắc tinh, hoặc là nói là từ huyết mạch đầu nguồn mang đến áp chế. Chuyện gì xảy ra, từ từ sẽ đến, không nên kích động. Bạch Tử thần an ủi Cổn Cổn, đem nó ôm đến trong ngực theo lông tóc nhẹ, thân thể giật giật một cái, sợ hãi đến cực điểm. Từ đường phía dưới, có lệnh ngươi cảm thấy khủng bố. không thể kháng cự khí thức. nhất giai đỉnh phong linh thú linh trí có hạn cũng may là có khế ước tương liên linh thú phí hết rất nhiều công phu có thể mơ hồ cảm nhận được ý của nó bạch tử thần thần thức thỏ ra lấy từ đường làm trung tâm phát tán đến chính mình cực hạn đều không có bất luận cái gì phát hiện thần thức rót vào lòng đất chịu đến linh mạch khoáng tải thổ nhưỡng ảnh hưởng nguyên bản có 360 trăm triệu thần thức phạm vi tại lòng đất có thể phía dưới dọ xét 200 trăm triệu đều tính toán không sai cồn cồn bởi vì hỗn mặt khác yêu thú huyết mạch đối với linh khí cực kỳ mất cảm mới có được tầm bạo năng lực chẳng lẽ nó cảm ứng đến lòng đất hai triệu bên ngoài khí tức mới có thể như thế thất kinh bạch tử thần vỗ vào cồn cồn phần lưng cái này vật nhỏ bị dọa đến co lại thành một đoàn phát ra con chuột giống như tiếng tê ai có thể tưởng tượng đến này là lấy hung manh hiếu chiến xương thái cực hùng cách nhau mấy trăm trượng, vẹn vẹn là một luồng khí tức đều có thể đem cồn cồn dọa thành cái này bộ dáng bất quá tiểu gia hỏa cảm ứng năng lực thật sự là không bình thường à liên tính có đều là yêu thú quan hệ bình thường nhị ra yêu thú khẳng định không có này năng lực bạch tử thần tim đập thoáng nhanh hơn tật khả năng nhượng chính mình nghĩ đến mặt khác sự tỉnh bình phục tâm tình không nên đem tâm tình lưu tại mặt ngoài thương thẳng từ đường lòng đất mấy trăm trượng. một luồng khí tức cách nhau xa như vậy có thể lượng chính mình linh thú sùi lơ, không có chút nào phản kháng lực lượng bốn. Long đất nơi cất dấu đồ vật, hoặc là liền là cái kia dọa thánh thú tinh huyết, tối thiểu nhất cũng là theo kia tương quan bạo vật. Hắn không rõ ràng yêu tộc bên trong cụ thể phân chia, nhưng có thể bị xưng là thánh thú. Một dọa tinh huyết đều nhượng tứ giai hóa hình đại yêu bên trong đỉnh cấp yêu thú long quân đều tình thế bắt buộc, không tiếc vì này triệu tập yêu tộc đại quân hủy diệt ngư long tông, chí ít là ngũ giai yêu thú, rất lớn khả năng không chỉ. dạng này tồn tại một dọa tinh huyết, đã là ẩn chứa vô cùng năng lượng, vượt qua phổ thông tu sĩ tưởng tượng. Tuy nhiên không biết nó tác dụng, nhưng tương đương với một kiện ngũ giai trở lên linh vật liền giấu tại gia tộc từ đường mấy trăm trượng lòng đất, nhượng hắn có xúc động hiện tại liền muốn mở đào mặt đất, đem thánh thú tinh huyết thu vào trong túi. Mở đào từ đường ngược lại là đơn giản, thuyết phục tộc nhân sau đó dùng nhiều chút nhân lực thời gian thôi. Chính là một khi bên dưới giấu thật sự là thánh thú tinh huyết, nhiều như vậy tộc nhân nhìn xem căn bản không có khả năng bảo thủ bí mật, đến lúc đó phát ra uy thế rất nhanh liền sẽ nhượng người biết rõ ta thu hoạch một kiện trọng bảo. Bạch tử thần đi qua đi lại, trong đầu vô số ý nghĩ vọt lên, lại bị hắn để xuống. lấy thanh thú tinh huyết phẩm cấp một khi lộ diện ít nhất có thể thể hiện ra ngũ giai linh vật khí tức thậm chí càng cao ta có hay không bảo vệ được nó đâu lao tổ tông bạch mộ hành đem thanh thú tinh huyết ngấp trong dưới đất mấy trăm năm đều không có bất kỳ một người phát hiện nếu như không phải hắn hôm nay tới tham viếng từ đường vừa vặn mang theo cồn cồn đồng dạng sẽ không phát hiện dị tượng đoán chừng chỉ có kết đan chân nhân đứng tại nơi này toàn lực vận chuyển thần thức mới có thể cảm nhận được lòng đất khác thường. có lẽ lao tổ tông ý tưởng chính là chờ bạch gia hậu nhân bên trong xuất hiện kết đan tu sĩ mới có tư cách biết được năm đó ngư long tông bí ẩn không có điểm này tu vi biết rõ cho tướng. cũng làm không được bất cứ chuyện gì. Khoảnh khắc sau đó, bạch tử thần thần sắc như thường, lại hướng tổ tông bài vị xá một cái, quay người rời đi. Thánh thú tinh huyết như là đã tại từ đường lòng đất bình yên ẩn dấu mấy trăm năm, vậy nhượng nó lại ngốc mấy chục năm ai chờ chính mình kết đan sau đó, liền đến khải ra lòng đất thánh thú tinh huyết thời gian.